c h ư ơ n một ngoái đầu nhìn lại một trăm n g h ì năm n thành phố tân hải đèn đuốc s á n g t o a n g người đi bộ ồn ào náo nhiệt lúc này một thiếu niên ép cờ mặt t r ắ n g bệnh gầy trơ xương đi chân trần lảo đảo bước đi trên phố như đang say rượu mọi người xung quanh đều nhìn anh quần áo xốc xếp cả người đầy mùi rượu không khác gì kẻ điên bằng ánh mắt khinh bỉ thiếu niên hít sâu bầu không khí hơi nóng rực lại và đục đôi mắt mơ màng nhìn hai tay đang khế run lên của mình đôi mắt mơ màng nhìn hai tay đang khế run lên của mình tại sao lại đột một xuất hiện ở đây anh cố gẳng nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lúc n ã y khi anh đang định lợi dụng hồng mông thái hư điều chế đan dược để vận hành sáu đại chu tiên không ngờ h i ê n viên đế h ỏ a trong lò chạy ra ngoài đế h ỏ a nóng d ư ợ c đã tách rời thân xác của anh chỉ có một tia thần thức là rơi vào trong cơ thể của thiếu niên tên là tô vũ này ý trời đúng là ý trời đường đường là tiên hạc đế tôn một trăm nghìn năm của thần vực tông quỷ y hệ môn không ngờ chỉ vì nhất thời sơ s ả y mà rơi xuống kết cục này đại kiếp nạn này đúng là ý trời mà trong ký ức thiếu niên tên là tô vũ này đã uống say ở trong quán ba rồi ngộ độc rượu chết trong phàm bao bỏ đi bỏ đi cùng lắm là làm lại từ đất tô thiếu uy anh đi, đi. tôi nhìn thấy anh là cảm thấy buồn nôn sau này đừng để tôi nhìn thấy anh bằng không tôi sẽ chết cho anh xem kỳ <cười> hỉ anh nói này em cũng thật là nhớ đến thằng em trai vô tích sự k i a của anh làm gì hẳn là phương diện đó hoàn toàn không thỏa mãn được em đúng không anh cảm thấy em hữu quặng có nhịn nên mới tốt bụng đến đây với em em cứ yên tâm anh nhất định sẽ yêu thương em tinh thần và thân sắc của tô vũ đang ở trong giai đoạn trùng khớp cực kỳ không ổn định cho nên ánh mắt mơ màng vẻ mặt hơi mẩn ngơ nhưng lại dựa theo bản năng đi tới trước nhà của mình lúc này ở cửa một đôi nam nữ đang tranh cãi gì đó hình như người đàn ông kia định xông vào nhà nhưng người phụ nữ kia lại nắm chặt khung cửa không cho vào cô gái đang đứng trong nhà cố gắng muốn đóng cửa lại đẹp đến nỗi khiến người ta rung động thế nhưng sau khi nhìn thấy tô vũ biểu cảm trên mặt lại giống ý như tảng b ă n g trong mùa đông giá rét lạnh lùng đến thế đây là mã h i ể u lộ vợ anh nhưng tô vũ biết giữa bọn họ chẳng hề có tình cảm mã h i ể u lộ chỉ là vật hy sinh để nhà họ mã nhận được mối làm ăn qua lại với nhà họ tô mà thôi lúc này vết bầm kinh khủng trên cánh tay của cô là do h ô m qua khi tô vũ gây ra khi anh giật tiền từ trong tay cô bởi vì tô vũ vốn là con riêng c ộ n thêm từ nhỏ tỉnh thần hơi có vấn đề chơi bời lêu lồng không làm việc đàng hoàng về cơ bản đã bị gia tộc hoàn toàn vứt bỏ có thể cho anh cưới một cô vợ xinh đẹp thế này cũng để cho nhà họ tô có mặt m u i hơn người đàn ông đang đứng ngoài cửa có ngoại hình khá giống tô vũ tên là tô thiếu uy là người nối nghiệp tương lai của nhà họ tô đã được công nhận được gia tộc gửi gắm hy vọng anh ta đã thèm thùn u mã h i ể u lộ từ lâu dăm ba hôm lại đến đây sống đất mà tô vũ nhu nhược xưa nay không dám nói một câu nên tô thiếu uy mới chẳng trợn đến thế thấy tô vũ trở về hai người gần như cùng sửng s ố t rồi nhìn lên người tô vũ ừ tên vô dụng còn biết đường bay vậy tao còn tưởng mày đã chết ở bên ngoài rồi chứ tô thiếu uy hừ lạnh khinh bị nói lời m i ệ n g ai tô vũ thong thả đi tới chẳng nói gì cả mà chỉ quay đầu lạnh lùng lường tô thiếu uy khi ánh mắt của hai người giao nhau đã khiến anh ta cảm thấy kỳ l ạ không ngờ tô vũ lại không né tránh trái lại ánh sáng phóng ra từ trong mắt tô vũ t i ê u n ạ o đến nỗi khiến tô thiếu uy cảm thấy toàn thân hơi mất tự nhiên anh ta chưa từng nhìn thấy tia sáng này trong mắt tô vũ ánh mắt này đã mang đến cho tô thiếu uy cảm giác nhỏ bé yếu ớ t giống như run dế khi đứng trước mặt anh tất nhiên tô thiếu uy không hề hay biết giờ phút này người đang đứng trước mặt anh ta lại không phải là tô vũ trước kia một à là trưởng môn của thần、Bực、Tông Quỷ y, y môn Y.Y.M. của vực Quỷ đã đ kiếp h h nghìn à n tiên năm, là một trăm gọi được lúc à tiên h sau tô thiếu uy mới phản ứng lại trong quá trình nhìn vào mắt tô vũ dường như anh ta không khỏi cảm thấy mình đã rơi xuống thế hạ phòng nên hơi hoang mang hỏi tô vũ lắc đầu vốn định vung tay hất bay tên trướng mắt này lên chín tầng mây nhưng vừa mới giơ tay lên thì chợt nhận ra bây giờ mình chẳng hề có pháp lực mà chỉ là một người phạm bình thường mà thôi、Cút. đừng để tôi nhìn thấy anh nữa tô vũ không muốn nhìn tô thiếu y thêm nữa nên lạnh nhạt nói mà lúc tô vũ nói ra câu này mã h i ể u lộ cũng ngạc nhiên ngón tay thon dài che miệng lại cô cảm thấy cực kỳ khó tin không ngờ câu này có thể thốt ra từ trong miệng tô vũ người ngu nhược như anh làm sao dám nói ra câu này khi đứng trước mặt tô thiếu y cơ chứ mày nói gì cơ tô thiếu y hơi thẹn quá hóa giận đã sắn tay áo lên chuẩy lấy nhau anh ta không hiểu trước đây tô vũ nhìn thấy anh ta như chuột nhìn thấy mèo có phải hôm nay anh đã ăn phải gan hùm mật gấu nên mới dám ăn nói như vậy hay không tôi nói đây là nhà tôi bảo anh cũng đi nhớ kỹ lần sau tôi mà gặp lại anh thì anh sẽ là một người chết dứt lời tô vũ đã ngẩng đầu mặt không cảm xúc nhìn m ã h i ể u lộ dường như cô hơi sợ sệt đã nhường đường cho tô vũ để anh đi vào nhà thái độ không sợ sệt của tô vũ lại khiến tô thiếu uy ngạc nhiên đang định vươn tay đẩy cửa sông vào nhà để đánh anh một trận thì nhân lúc anh ta không chú ý cánh cửa đã đóng sầm lại、Dầm. tô thiếu uy đá mạnh vào cánh cửa đứng ở cửa gào lên tô vũ mày cút ra đây cho ông có điều anh ta gọi vài tiếng mà người trong nhà hoàn toàn không có phản ứng gì tô thiếu uy lại đá mấy cái vào cánh cửa nếu không nể mặt tô vũ vẫn là người nhà họ tô anh ta không biết phải giải thích thế nào với người trong nhà thì chắc chắn bây giờ tô thiếu uy đã nghĩ mọi cách để phá cửa x ô n g vào rồi p h i tên ruột ruột cổ vô tích sự nhà mày tô thiếu uy giận dữ mang nhét về phía cửa sắt rồi xoay người rời khỏi nơi này tô thiếu uy thầm nghĩ mày ngon lắm sao tao muốn trừng trị mày thì có đủ mọi cách chỉ cần tao quay về kể lại những chuyện mà mày đã làm ở bên ngoài kia cho cha nghe nói mày đã nợ tiền ở bên ngoài muốn thế chấp nhà cửa đến lúc đó chắc chắn ngôi nhà này sẽ bị tịch thu mày cứ đợi mà ngủ ngoài đường đi nghe thấy tiếng bước chân rời đi của tô thiếu uy mã h i ể u lộ thở dài một hơi như đã tiến được một vị ôn thần may mà lúc này tô vũ đã kịp thời quay về bằng không cô cũng không biết sẽ có hậu quả gì lúc mã h i ể u lộ quay đầu lại tô vũ đã đi vào phòng ngủ của mình đóng chặt cửa lại tô vũ đang ngồi trên giường trong lòng thầm nhớ lại cô gái đang ở bên ngoài là vợ anh nhưng cuộc hôn nhân này chỉ ồn tại trên danh nghĩa hoàn toàn không phải là vợ chồng thực、thụ. t ô vũ từng năm lần b à y lượt muốn cưỡng hiếp mã h i ể u lộ nhưng đến cuối cùng vẫn không thành công hơn nữa anh còn thường xuyên đánh đập mã h i ể u lộ bây giờ nhìn lại vừa thấy đau lòng cho đối phương đồng thời cũng dẫn vặt bản thân t ô vũ không mong rằng việc tu hành của mình bị tình cảm p h ạ m tục ở coi trần bánh nhiễu mà cuộc hôn nhân này cũng không cần thiết phải tiếp tục do đó anh sẽ tìm một lúc nào đó để ly hôn đây cũng là nguyện vọng từ trước đến giờ của mã h i ể u lộ t ô vũ thở dài thường thuận nhiệm vụ cấp bách lúc này là ổn định thần nguyên của mình nếu tia thần thức còn sót lại này tiếp tục rời khỏi thân xác này thì anh sẽ tan thành mây khói mã hiệu lộ đang đứng trong phòng khách lúc nghe thấy tiếng tô vũ đóng cửa mới hoàn hồn lại có một khoảnh khắc giác quan thứ sáu của con gái đã giúp cô cảm nhận được tô vũ này có điểm bất thường nếu là tô vũ trước kia chắc chắn chuyện đầu tiên sau khi quay về là đòi tiền tất nhiên mã h i ể u lộ sẽ không ngoan ngoan đưa tiền cho anh tiếp theo là tiếng cãi vã kịch liệt của hai người sau vài ngày d â y vò tô vũ sẽ thẹn quá hóa giận bắt đầu đập phá đồ đạc cuối cùng đánh đập tàn nhẫn cưỡng ép giật tiền từ tay mã h i ể u lộ tiếp tục cuộc sống ăn chơi đàng điếm của anh nhưng lần này lại khác không có tiếng cãi vã ẩm trái lại còn bất ngờ quát mang tô thiếu y trong ký ức của mã hiệu lộ e rằng có năm mơ tô vũ cũng không dám làm chuyện này trong lúc mã h i ể u lộ cho rằng tô vũ đã thật sự thay đổi thì mùi rượu còn sót lại trong phòng khách đã nhắc nhở cô có lẽ người này hoàn toàn không thay đổi mà những lời ban nay chỉ là do say rượu nên to gan hơn mà thôi trong phòng tô vũ đang ngồi xếp bằng trên giường hai mắt khánh nhắm lại bắt đầu điều chỉnh hơi thở làm lại từ đầu không biết lần này phải mất bao lâu trước đó đã đi khá nhiều đường vòng lãng phí không ít thời gian lần này chắc hẳn là một sự lựa chọn không tồi chương hai lục đạo luân hồi kinh qua một buổi tối điều chỉnh hơi thở Tô Vũ đây ã l cũng là xây dựng bước đầu trong tu luyện muốn xây tòa nhà chọc trời trên mặt đất mặt thẳng nếu móng không chắc chắn thì tòa nhà không những không thể xây cao mà lúc nào cũng tồn tại mối nguy sụp đổ tô vũ thở dài mở mắt ra thì phát hiện trên nước da toàn thân đã phủ kín nước bùn màu đen đây là kết quả của việc luyện thể có thể loại bỏ toàn bộ rác rưởi trong cơ thể tô vũ mở cửa đi ra ngoài nhìn cửa phòng của mã hiệu lộ phát hiện cửa phòng đang đóng chặt nhưng anh biết rõ cô không có ở nhà hẳn là giờ này cô đã đến công ty làm việc rồi sở dĩ đóng cửa là sợ anh vào phòng cô lục tung đồ đạc tô vũ đi vào phòng tắm rửa thay một bộ đồ sạch sẽ anh tìm thấy nửa khúc cà rốt trong tủ lạnh ăn xong thì mở cửa đi ra ngoài trong quá trình luyện thể chỗ khó khăn nhất là t ử cực linh đồng mà ở trên trái đất mỗi ngày từ khí khi mặt trời mới nô lên vào sáng sớm là sự lựa chọn không tệ để thúc đẩy việc tu luyện từ cực linh đồng tối qua trong lúc sắp xếp ký ức anh đã phát hiện một nơi khá tốt phía đông thành phố tân hải là bờ biển ở đó không chỉ có thể hấp thụ từ khí đến từ phía đông mà còn có thể phun ra nuốt vào hải khí c u ầ n c u ộ n nếu không phải linh khí trên trái đất thiếu hụt cơ hờ cờ hẳn đã có không ít linh khí trong đại dương cực kỳ có ích cho việc luyện khí t r ú c cơ cả buổi sáng tô vũ lại ngồi xếp bằng trên bãi cát cảm nhận gió biển mang theo hải khí nông đậm lúc này trong đôi mắt của anh dường như có từng tia màu tím liên tục xoay tròn cuối cùng tập hợp lại vào trong con ngươi tô vũ đông t o mày ngạc nhiên thốt lên âm khí mạnh mẽ như thế chẳng lẽ là lúc này trong quá trình phun ra nước vào tô vũ đã cảm nhận được một luồng khí âm ủ lạnh leo pha lẫn trong hải khí chỉ thấy anh đứng dậy phóng tầm mắt nhìn mặt biển màu xanh nhạc anh có thể kết luận chắc chắn dưới đáy biển ở đằng xa x a có một tấm nhãn chỉ tiếc rằng bây giờ anh vẫn chưa có đủ thực lực băng không đó sẽ nơi tu luyện được thiên nhiên ưu đãi bây giờ mặt trời đã treo cao trên đỉnh đầu tô vũ đang là người chấn mắt thịt tất nhiên không chống đỡ nổi ánh năng trói trang cộng thêm việc tu luyện cả buổi sáng đã khiến bụng anh đói meo nhưng anh đã ăn hết nửa khúc cà rốt trong tủ lạnh nhà mình rồi trên người lại không có tiền nghĩ đến thật phiến phức đợi qua một quãng thời gian nữa mình sẽ luyện chế một ít tụ linh đan như vậy sẽ không còn phải sầu muộn về chuyện ăn uống nữa tô vũ vừa nghĩ bụng vừa đi về phía trước một viên tụ linh đan ít nhất có thể giúp một người bình thường ba ngày không ăn cơm cũng không hề có cảm giác đói đúng lúc này tô vũ chợt sáng mắt quả màu xanh lam trên cây cổ thụ bên bờ biển đã thu hút sự chú ý của anh quả hồng hoa lam này là nguyên liệu hiếm có tô vũ x ả i bước chạy qua đó quả hồng hoa lam này to bằng nằm đấm nhưng sau khi h á i xuống tô vũ lại hơi thất vọng bởi vì trong quả không hề ẩn chứa một lượng lớn linh khí mà anh đã tưởng ngẫm lại hẳn là liên quan đến linh khí khá thiếu hụt trên trái đất nhưng bây giờ đối với anh mà nói lấp đầy bụng chắc cũng không thành vấn đề tô vũ h á i bốn quả cầm trong tay không hề ăn ngay bởi vì anh biết trong loại quả này ẩn chứa chất gây mê phải đun trên lửa lớn để loại bỏ chất gây mê mới có thể ăn bây giờ đang là thời gian ăn trưa tô vũ tìm một tiệm mì nói rõ mục đích của mình ông chủ thấy anh đáng thương nên đã đồng ý cho anh mượn lò lửa để dùng một lát trong lúc tô vũ đang nướng quạt h ì hai người phụ nữ đi vào trong bọn họ là triệu phi phi và lục an kỳ đồng nghiệp của mã hiệu lộ ông chủ cho ba bát mì trộn một bát mang về triệu phi phi nói mì trộn là một món mì có nguồn gốc từ sơn đông trung quốc sợi mì to bản được trộn với nước sốt đậu tương được trao qua dầu đó là lý do vì sao tên gọi của món này có từ c h á c t ừ chỉ cách chế biến được xác định bởi lượng dầu ăn trong c h ả o tiểu lộ không ăn rau thơm lục an kỳ nhắc nhở đúng rồi ông chủ phần mang về đừng bỏ rau thơm cô xem người kia có phải là chồng của tiểu lộ hay không triệu phi phi vừa nhìn thoáng qua đã nhìn thấy tô vũ đang ăn quả hồng hoa bên bếp lò hình như là vậy nhưng tại sao anh ta lại ăn cái đó lục an kỳ nhữ mày hai dừng còn nữa tiểu lộ số khổ gả cho một người chồng vô tích sự như vậy lúc trước tôi nghe nói tinh thần của anh ta hơi có vấn đề bây giờ xem ra e rằng đã biến thành một tên ngốc rồi triệu phi phi lắc đầu bởi vì người bình thường làm sao có thể ăn thứ đó cơ chứ vậy chúng ta mau quay về nói cho tiểu lộ biết đi hai người phụ nữ nhìn nhau rồi gật đầu tô vũ ăn xong hai quả anh quyết định để lại hai quả để bây giờ chuyện quan trọng nhất đối với anh là tìm một công việc chí ít là có thể sống qua ngày trước đã tiểu lộ không hay rồi lúc này chúng tôi đã nhìn thấy tô vũ trong tiệm mì anh ta đang ăn quả hồng hoa lắm đó cô có muốn đi xem thứ không lộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì không hay đâu triệu phi phi vừa chạy về công ty đã vội thông báo chuyện này cho mã h i ể u lộ biết ngay n g h e xong tin này mã h i ể u lộ liền bật dậy tại sao tô vũ lại đang ở bên ngoài chẳng phải giờ này anh vẫn đang nằm trên giường ý như chuồng h e o ạ mấy ngày gần đây về cơ bản mã h i ể u lộ đều gọi đồ ăn ngoài nên trong nhà không có gì để ăn khi cô ra ngoài đã quên đưa tiền ăn cơm cho tô vũ hẳn là anh đã rất đói bụng nên mới đi ăn quả hồng hoa lam nghĩ đến đây không hiểu sao mã h i ể u lộ lại cảm thấy đau xót nói thế nào thì tô vũ cũng là chồng mình nếu anh xảy ra mệnh hệ gì thì ít nhiều gì mình cũng sẽ cảm thấy hay n ấ y mã h i ể u lộ nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng lúc cô chạy đến tiệm m ì kia đã không còn nhìn thấy bóng dáng của tô vũ chắc anh đã bỏ đi rồi buổi tối mình phải mang một ít đồ ăn về mã h i ể u lộ vừa nghĩ vừa lo lắng quay về công ty ông chủ tiệm của các ông có tuyển học việc đúng không tô vũ đi trên phố một hồi lâu cuối cùng đã nhìn thấy bên ngoài một tiệm thuốc đông y tên là dịch phúc quán đang giàn thông báo tuyển nhân viên nghĩ đến việc mình là y t tiên một đời chắc hẳn làm công việc này sẽ vô cùng thích hợp ông chủ trần phúc là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi đeo mắt kính thân hình hơi phát tướng nhìn t ô vũ thuận miệng hỏi cậu có phải là sinh viên tốt nghiệp từ học viện y hệ khoa không t ô vũ vốn định nói rằng mình là tông sư tốt nghiệp thần vực tông q u ỷ y hệ môn nhưng ngầm lại chỉ sợ nói ra không những không có ai tin mà còn bị người khác coi là trò cười nên đáp không phải trần phúc tiện tay lấy ra một toa thuốc trên bàn đưa cho t ô vũ xem qua cậu hãy b ú c thuốc theo toa thuốc này cho tôi xem t ô vũ nhận lấy xem qua đây là một toa thuốc điều trị cơ thể bình thường hoàn toàn không có độ khó đối với anh chưa đến năm phút t ô vũ đã b ư c xong mười mấy loại thuốc đồng ý đã ghi trên toa thuốc xong rồi động tác đơn giản này đã khiến trần phúc ngạc nhiên đến nôi suýt r ớ t mắt kính xuống đất bởi vì trong toàn bộ quá trình tô vũ chẳng hề sử dụng cân mà chỉ dựa vào cảm giác trên tay để bốc toa thuốc điều này đã khiến trần phúc cảm thấy cực kỳ khó tin trần phúc nhìn kỹ lại xác định không hề sai lệch sau đó ông ta lại nhìn tô vũ không khỏi cảm thấy người này không đơn giản thế là nuốt nước miếng nói với tô vũ tiền lương là một hai bao ăn trưa ngày mai sẽ bắt đầu làm chương ba sẽ không phá hủy bảng hiệu cả buổi chiều ông chủ đã nói cho tô vũ biết về những việc cần phải chú ý trong tiệm thuốc thật ra những việc này hoàn toàn không thành vấn đề đối với tô vũ thậm chí anh còn có thể bị mắt chỉ cần dựa vào mùi cũng có thể phân biệt được tuổi thọ của các dược liệu khác nhau cũng như điều kiện s ấ y khô vờ vờ nhưng có một điều khiến tô vũ hơi thất vọng cho dù dịch phúc quán này cũng khá lớn nhưng trong cả tiệm thuốc này không thể lấy ra được loại dược liệu nào có ích có lẽ trên trái đất này thực sự khó mà có loại dược liệu có thể chế tạo tiên phẩm trong lòng tô vũ đã lên kế hoạch cho chuyện của mình đầu tiên anh cần phải chấp nhận thân phận tô vũ này hai là phải đẩy nhanh tốc độ tu luyện đây là nền tảng để đặt chân lên thế giới này bởi vì trong ký ức của anh với sự hiểu biết của anh về tô thiếu uy chắc chắn anh ta sẽ không chịu để yên về chuyện ngày hôm qua đợi đến tối tô vũ quay về nhận ra mã h i ể u lộ đang ngồi trên s o f a bôi thuốc mỡ lên vết bầm trên cánh tay thấy tô vũ đi vào nhà thì vội vàng kéo ống tay á o xuống rồi cúi đầu đứng dậy đi vào phòng của mình tô vũ vốn định đi vào phòng bếp nướng hai quả hồng hoa lam còn lại để làm bữa tối nhưng sau khi đi vào phòng bếp thì anh lại phát hiện đèn nồi cơm bật sáng bên trong có cơm đã nấu chín mà trong tủ lạnh cũng có thêm nhiều món ăn mã hiệu lộ nấu cơm cũng đã ăn xong rồi phần này là để lại cho anh tô vũ mỉm cười ăn cơm xong thì đi vào phòng của mình tiếp tục tu luyện sáng sớm hôm sau tô vũ phát hiện hai tờ một trăm tệ để dưới quyển sách trên b à n trà phòng khách đây là tiền mà mã h i ể u lộ để lại cho anh ăn cơm khi cô đi làm nhưng anh không nhận lấy mà dọn dẹp một tí rồi đi tới dịch phúc quán khu khu khu tâm trưa có hai người đi tới dịch phúc quán là hai người già tầm năm mươi tuổi nhưng sau khi nhìn thấy hai người này tiến v à o trần phúc lại nhữ mày tỏ vẻ không muốn tiếp đai cho lắm sao hai người lại đến đây nữa thế trần phúc không vui hỏi thầy thuốc trần ông hãy bốc thuốc cho vợ tôi đi mà người đàn ông k i a n g n ẩ n g đầu lưng hơi không như đang van mài trần phúc trần phúc lắc đầu rồi quay đầu nói với tô vũ cậu hãy đi bốc thuốc cho ông ta đi ông ta chỉ nói bốc thuốc chứ không có toa thuốc dựa vào lời căn dặn của trần phúc vào tối qua có nghĩa là tùy ý bốc một số loại thuốc rẻ uống vào không chết người qua loa cho xong việc là được nhưng kể từ khi bà lão này bước vào tô vũ đã nhìn ra người này đã mắc bệnh phổi hơn nữa đã phát bệnh từ lâu mà bà lão này được xem là khách quen của dịch phúc quán bệnh viện đã chẩn đoán là bệnh lao phổi nếu muốn chữa khỏi chắc chắn chi phí không hề rẻ mà đối với hai ông bà lão hàng tháng đến dịch phúc quán buốc thuốc cũng trở nên khó khăn mà nói việc đốt tiền ở bệnh viện hoàn toàn không thể gánh nổi môn v u của quỷ y h i môn là thầy thuốc không phân biệt giàu nghèo để khám bệnh tô vũ vừa nghĩ bụng vừa đi qua đó khu khu cụ lại là một trận ho khan k ị c liệt nhưng lần này còn dữ dội hơn ban ấ y lần ho cuối cùng còn kèm theo cục đầm có cả tơ máu trần phúc thấy thế thì vội vàng bị miệng lại vẻ mặt g h é t bỏ mau đi đi mau đi, đi đừng i đ lấy bệnh cho tôi tô vũ chẳng hề để tâm mà ngồi xổm xuống khẽ vươn tay vén ống tay áo bên trái của người bệnh lên từ thiếu thương qua liệt quyết đến xích trạch cuối cùng là qua là tôi r ra u n văn g phụ khỏi m n m ỗ huyệt tô vị vũ đ sẽ bốc một bao thuốc cho bà một bao sẽ sắp ba lần uống ba ngày liên tiếp trước khi đi ngủ dứt lời Tô thuốc không Vũ kê đơn một à bước bệnh, dược người thuốc.、Anh、cân nhắc điều kiện gia đình của thẳng trong tủ Anh đình khi kiện dùng đến gia liệu điều ở m số dược lúc i hơi đê tê tiền, liệu giá ệ u nghĩ cách thay thế bằng những dược liệu có mức giá thấp hơn. đê tê Tô bằng Vũ sẽ dược có mức l Một lúc sau tô vũ đã đưa bao thuốc được gói kỹ lưỡng cho hai ông bà lão ba mươi tệ sau khi hai người rời đi trần phúc đã nói với tô vũ nhóc con cậu có biết người ta mắc bệnh gì không hả vậy mà lại dám b ư ớ c thẳng thuốc cậu không sợ chữa chết người ta hả theo cách nói của các ông hẳn là bệnh lao phổi nếu tôi đã dám buốt thuốc thì nhất định có thể chữa khỏi tôi sẽ không phá hủy bảng hiệu của mình tô vũ lạnh nhật đáp bảng hiệu tiên hạc đế tôn được cả tiên giới khen ngợi mà anh thì chưa bao giờ lỡ tay sự tự tin của tô vũ khiến trần phúc hơi ngạc nhiên chẳng l ẽ ban n ã y thăng nhóc này chỉ sờ loạn trên người bà lao đã biết bệnh tình của người ta hay là anh hoàn toàn đoán mò dù gì cơn ho dữ dội như vậy cũng dễ liên tưởng đến bệnh lao phổi lúc nãy tô vũ không hề sờ loạn mà là dùng mắt xem tình trạng sức khỏe của người bệnh rồi dùng thai để lắng nghe tần suất hít thở tất h nhiên bệnh nhỏ nhặt như này chỉ là chuyện vật lãnh ha đừng nói là thuốc ba mươi tệ của cậu cho dù ba nghìn ba mươi nghìn thậm chí là ba trăm nghìn cũng không thể nào chữa khỏi bệnh lao phổi của người ta cậu có thể có cách gì chứ cậu chỉ cần không chữa chết người ta là được rồi bằng không người ta sẽ tìm đến cửa cậu không có chứng chỉ nghề y t nên tôi không thể bảo đảm cho cậu trần phúc tốt bụng nhắc nhở tô vụ không đáp lại lời của trần phúc mà chỉ hờ hững cười cho qua bên dưới chèn một dòng tin tức hôm qua bệnh viện nhân dân số một của thành phố tân hải phát hiện một loạt người bệnh sốt cao dai dẳng hoài nghi có bệnh cảm cúm mới xâm nhập chuyên gia nhắc nhở rộng rãi người dân trong thành phố gần đây nhiệt độ thay đổi thất thường chú ý sức khỏe nếu có hiện tượng phát sốt hay đến bệnh viện kịp thời lúc này trên tv của dịch phúc quán đang phát sóng tin tức vừa mới cập nhật nghe thấy tin tức này hai mắt trần phúc sáng lên vô đùi nói với tô vũ tiểu vũ thời cơ bán hàng đến, đến rồi cậu hay trong tiệm tôi phải đi ra ngoài một chuyến hôm nay có thể tan làm sớm ngày mai tôi cũng vắng mặt cậu nhớ đến trong tiệm là được trần phúc nói xong thì xoay người cầm túi ra lái xe v a n đậu bên ngoài tiệm thuốc rời đi chắc chắn tin tức ban nấy là một thời cơ bán hàng khá lớn đối với người có đầu góc kinh doanh như trần phúc nếu thành phố tân hải bùng phát bệnh cảm với quy mô lớn vậy thì đây là cơ hội tốt để kiếm một món tiền lớn do đó bây giờ ông ta định đi mua một số loại thuốc kháng cảm c ú n bình thường đến lúc đó chắc chắn giá cả sẽ tăng lên gấp đôi sau khi trần phúc rời đi trong tiệm chỉ còn lại một mình tô vũ thế là anh bốc một ít thuốc sau khi nghiền thành bột thì điều chế thành miếng rán làm tan máu b ầ m do trần phúc không có ở đây nên tô vũ đóng cửa sớm về đến nhà anh phát hiện mã hiệu lộ vẫn chưa tan làm thế là anh tự tay nấu cơm việc luyện thuốc điều chế đan dược là chuyện như cơm bữa đối với anh cho nên việc nấu cơm anh cũng rất t h ô n g thạo nhìn bếp ga đang cháy không ngừng nghỉ tô vũ theo bản năng vươn tay chạm vào ngọn lửa mẫu lam nhạt đang cháy phật phồng ai d ạ lại bị cảm giác đau đớn nóng rát tập đến sự thật lại chứng minh với anh rằng bây giờ anh là người chân mắt thịt không chịu được nổi ngọn lửa đang cháy nấu cơm xong tô vũ tự ăn cơm trước rồi để phần cơm còn lại vào trong nồi điện để giữ ấm cho mã h i ể u lộ trong lòng anh thầm nghĩ hai người cứ sống chung một nhà nhưng lại không nói chuyện với nhau thế này thật sự hơi gian vặt do đó tô vũ quyết định lát nữa sau khi mã h i ể u lộ quay về sẽ nói chuyện ly hôn với cô đúng lúc này cửa nhà mở ra mã h i ể u lộ đi vào vừa nghĩ đến việc mình đã làm việc cả ngày còn phải về nhà nấu cơm nữa trong lòng cô dâng lên cảm giác bề mải thấy tô vũ đang ngồi trên xô p a quay đầu nhìn cô, cô trợt cảm thấy hơi lung túng đang định đi vào phòng bếp nấu cơm thì anh khế ho một tiếng mở miệng nói cái đó anh có chuyện muốn nói với em chương bốn ly hôn mã h i ể u lộ nhúng mày một khi tô vũ có chuyện muốn nói với mình rất có thể là vì tiền chỉ là không biết lần này lại muốn bao nhiêu nữa mã h i ể u lộ v ư n g túi ra trong tay xuống vừa định ngồi ở trên s o f a lại nhìn thấy hai trăm tệ mà mình để lại khi sáng trên bàn trà tô vũ cũng không có động đến chẳng lẽ lần này không phải vì tiền sao trong lòng mã h i ể u lộ nghĩ nhưng không lên tiếng cô lẳng lặng chờ tô vũ nói tiếp anh nghĩ mọi người đều biết tình hình hiện tại của chúng ai như thế nào anh cũng không muốn làm em lỡ dở em còn trẻ không nên bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc như vậy cho nên anh nghĩ chúng ta nên ly hôn vào một lúc nào đó đi tô vũ nhìn mã h i ể u lộ nhàn nhạt nói mã h i ể u lộ sửng sốt hoặc là trong lòng cô hẳn là cảm thấy mừng như đ i ê n không biết bao nhiêu lần cô đề nghị ly hôn với tô vũ thậm chí là khóc lóc cầu xin nhưng đều bị đối phương từ chối mà bây giờ tô vũ lại chủ động đề nghị đây là tô vũ mà cô quen biết sao à được nhưng ngày mai thứ bảy cục dân chính không làm việc để thứ hai tuần sau đi mã h i ể u lộ sửng sốt một lúc lâu cuối cùng cũng mở miệng nói tô vũ gật đầu sau đó đứng lên chuẩn bị tiếp tục vào phong tú luyện nhưng vừa đi hai bước rồi lại ngừng lại mã h i ể u lộ cho rằng tô vũ sẽ đổi ý chỉ thấy tô vũ lấy từ trong túi của mình ra miếng rán tuần hoàn máu mà anh làm lúc c h i ề u đưa cho mã h i ể u lộ chỉ vào cánh tay của cô nói em cầm cái này dùng đi nó sẽ giúp ích cho vết thương của em nhìn thấy mã h i ể u lộ cầm lấy miếng rán tuần hoàn máu kia tô vũ xoay người đi vào phòng đóng cửa tiếp tục tu luyện hôm nay anh vận hành thủ thái âm phế kinh tiêu hao quá nhiều linh khí cho nên nhất định phải tăng tốc tu luyện mới được miếng rán tuần hoàn máu trong tay mã hiệu lộ tỏa ra mùi thảo dược nhàn nhạt, nhạt và mang theo nhiệt độ cơ thể của tô vũ tô vũ anh ấy đang quan tâm mình sa m ã h i ể u lộ lại một lần nữa cảm thấy tô vũ đã thay đổi trước kia tô vũ luôn chỉ quan tâm đến bản thân mình làm sao còn có thể quan tâm sống chết của người khác nữa chứ kết hôn hai năm m ã h i ể u lộ từng bị bệnh mấy lần nhưng ngay cả lời hỏi han ân cần đơn giản mà tô vũ cũng không có nhưng ngay lúc sắp ly hôn lại làm cho cô cảm nhận được một chút ấm áp của gia đình nhưng mà vừa nghĩ tới việc có thể nhanh chóng ly hôn và thoát khỏi cuộc hôn nhân mà cô vẫn luôn muốn thoát khỏi này m ã h i ể u lộ hít sâu một hơi và mỉm cười đi vào phòng bếp nhưng khi nhìn thấy thức ăn còn sót lại trong nồi cô gần như muốn tự tắt mình hai cái để xem mình có phải đằng mờ hay không bao gồm cả lời tô vũ vừa nói với cô rốt cuộc có phải là giấc mơ của mình hay không đây là cơm do tô vũ nấu sao anh biết nấu cơm từ lúc nào thế mã h i ể u lộ nghĩ trong lòng nhưng lại không chống lại được mùi thức ăn mà cầm lấy đồ ăn một chút mùi vị thực sự ngon hơn món do đầu bếp ở nhà hàng bách vị làm không chỉ vậy mà độ nóng cũng vừa phải chẳng lẽ tô vũ điên gì nhưng người điên làm sao có thể nấu cơm người điên làm sao có thể nghĩ đến dùng thuốc rán quan tâm mình được chứ nhưng nếu không phải tinh thần bị kích thích thì làm sao ăn được quả hồng hoa lam mã hiệu lộ lờ cờ đầu quên đi đừng suy nghĩ nữa Có lúc ẽ là bởi vì này h h t mã hiệu lộ, lộ đột nhiên có một ý nghĩa vô cùng kỳ quái làm cho cô có một loại cảm giác mất mát ngắn ngủi sau khi ly hôn sẽ không được ăn thức ăn ngon miệng như vậy nữa ngày hôm sau công ty của mã hiệu lộ được nghỉ bình thường cô vì tránh né tô vũ nên thường lấy các loại lý do tăng ca có lẽ chỉ có làm cho mình điên cuồng bận rộn cô mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình nhưng hôm nay mã h i ể u lộ lại không muốn tăng ca cô muốn biết hai ngày nay đến tột cùng là tô vũ đang làm gì đến tột cùng là vì cái gì mà làm cho anh thay đổi như vậy mà điều càng làm cho c ô ngạc nhiên chính là sau khi dán thuốc mà tô vũ đưa cho cô chỗ bầm tím đã biến mất chỉ sau một đêm hơn nữa làn da còn trở nên hồng hào và mịn màng lúc cô tỉnh dậy thì phát hiện tô vũ đã không còn ở nhà ga trải giường trong phòng sạch sẽ ngăn nắp chăn bông được gấp gọn gàng trên giường trên ban công phơi bộ chăn hai ngày trước hành vi bất thường của tô vũ làm cho mã h i ể u lộ cảm thấy rất khó tin chẳng lẽ anh thật sự quyết định thay đổi hoàn toàn và bắt đầu một cuộc sống mới hai trăm tệ trên bàn trà vẫn không n ú p đ í c h rốt cuộc anh đã đi đâu để làm gì kỳ thật sáng sớm tô vũ cũng đã rời giường sau khi giặt xong c h ắ n đệm anh đi ra ngoài anh muốn chạy tới bờ biển trước khi mặt trời mọc lợi dụng luồng tử khí đầu tiên ở phía đông để tiếp tục luyện hóa tử cực linh đồng của anh ngồi ở bờ biển tô vũ không ngừng nhìn mặt trời mọc theo đó hít sâu một hơi tuy rằng có thể hấp thu hải khí trợ giúp cho trúc cơ của mình nhưng mà tốc độ vẫn quá chậm nếu như có thể đạt được một ít dược liệu quý giá tốt nhất là thủ ô hoặc là nhân xâm ngàn nằm trở lên thì tốt rồi mà đối với những thứ này âm nhãn ở đáy biển phía đông chính là nơi mà tô vũ thèm muốn nhất bây giờ sau đó suốt một ngày tô vũ đều ở trong dịch phúc quán có mấy bệnh nhân đến rồi đi tô vũ đều bắt mạch bốc thuốc cho bọn họ nhưng mà điều khiến anh tò mò nhất là hôm nay có rất nhiều người đến mua dễ bản lam p h a t h u ố c chưa đầy một ngày dễ bản lam trong tiệm cũng đã bán hết dễ bản lam v ị thuốc bắc dùng giải nhiệt tiêu độc phòng bệnh mà tô vũ nhất định không nghĩ tới chính là tất cả những thứ này đều có liên quan đến tin tức ngày hôm qua nhân dân toàn thành phố đều đang phòng ngừa cả cúm loại thuốc này đương nhiên trở thành hàng hot anh lại đóng cửa sớm đi về nhà Mới vừa vào cửa nhà đúng h thấy h n Mã i lúc này rộn cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gỗ cửa mã hiệu lộ lau vết đầu mở trên tay rồi mở cửa phòng ra lại phát hiện người đứng ngoài cửa chính là tô thiếu uy cùng hai người đàn ông cao to tròn chữ khác mà lúc này trên tay tô thiếu uy cầm một giấy chứng nhận bất động sản đang dùng sắc mặt đắc t r í của tiểu nhân nhìn mã h i ể u lộ ơ em d â u xuống b ế p à làm món gì ngon vậy để tôi nếm thử xem tô thiếu uy vừa nói vừa không để ý mã h i ể u lộ ngăn cản mà xông vào mã h i ể u lộ tức giận không thôi người này và tô vũ quả thực chính là cá mẹ một lứa mà so sánh với đủ loại hành động khác của tô thiếu uy càng làm cho mã h i ể u lộ cảm thấy ghê tởm tô thiếu uy phiền anh đi ra ngoài nơi này là nhà tôi tôi không hoan nghênh anh mã hiệu lộ cầm sẻn cảnh cáo tô thiếu uy hạ hạ thật sao tên phế vật kia đâu gọi cậu ta ra đi ông đây muốn nói cho cậu ta biết cha đã đồng ý cho tôi căn nhà này ngày mai các người nhất định phải dọn đi cho ông đây bằng không đừng trách ông đây không khách khí tô thiếu uy tự tin nói với mã h i ể u lộ căn nhà này ban đầu được gia đình tô vũ tặng cho anh lúc kết hôn nhưng mà trên giấy chứng nhận bất động sản lại hoàn toàn không có tên tô vũ hơn nữa lúc trước tô vũ không ngừng bị gia tộc gạt ra ngoài lề tô thiếu uy hơi châm ngoài thổi gió rất dễ dàng khiến tô nhạc luân hoàn toàn từ bỏ tô vũ lấy lại căn nhà đương nhiên cũng không có gì lạ dù sao ai sẽ kỳ vọng một tên phế vật sau này có thành tựu lớn gì chứ c h ư ơ năm không biết đang đối mặt với ai tranh cãi trong phòng khách khiến t ô vũ chú ý sao có thể có chuyện đó được chứ căn nhà này mã h i ể u lộ có chút kinh ngạc câu nghĩ mãi mà không rõ vì sao đột nhiên muốn lấy lại căn nhà nhìn thấy biểu cả mã m h i ể u lộ hiện tại tô thiếu uy có chút đắc ý cười nói không sai căn nhà này bây giờ đã là của tôi nhưng mà tôi không ngại cô tiếp tục ở nơi này thế nhưng thân phận cần điều chỉnh một chút ha ha hai ý của tô thiếu uy là gì trong lòng mã h i ể u lộ đương nhiên biết rõ tô thiếu uy anh là tên tiểu nhân đê tiện vô s ỉ tô thiếu uy không hề xấu hổ mà còn tự hào về câu nói này nhốn mày nói ti tiện vô liêm sĩ cũng là một đức tính tốt đây đều là học từ nhà mấy người cô cưới tên phế vật đó vì việc kinh doanh của nhà mình chẳng lẽ sẽ không đê thiện sao nhưng mà tôi sẽ không ghét bỏ cô đâu chỉ cần cô theo tôi tôi tin chuyện làm ăn nhà các cô nhất định sẽ đạt đến một tầm cao hơn mặc dù cô không đồng ý nhưng chỉ cần tôi tự mình mở miệng cho ông cụ nhà cô tôi nghĩ chỉ cần dựa vào thân phận đại cổ đông bất động sản thiên tường thì ông cụ nhà cô hẳn là sẽ không từ chối tôi đâu từng câu từng chữ của t ô thiếu uy khiến mã h i ể u lộ càng cảm thấy ghê tởm con người này lúc trước là do ông nội lấy cái chết ra ép buộc nên cô mới chịu bất thức gả cho tô vũ mà quả thực cũng nhờ cuộc hôn nhân này mà công ty gia đình lúc đó đang trên bờ vực phá sản mới có thể tồn tại cho đến bây giờ mà hôm nay nếu nhà họ tô thật sự hoàn toàn từ bỏ tô vũ mã h i ể u lộ lại trở mặt với tô thiếu u y thì công ty nhà họ mã nhất định sẽ bị ảnh hưởng nặng nề chỉ cần vào lúc này tô thiếu u y tìm nhà họ mã và lấy mã h i ể u lộ ra làm điều kiện thì cô tin ông nội nhất định sẽ không chút do dự nào lúc này mã h i ể u lộ đỏ mặt nhìn tô thiếu u y nhưng lại không thể làm gì được mụi gì thế có phải đồ ăn bị cháy không tô vũ đi từ trong phòng ra tao mày ngửi n g ư ờ i nói m ã h i ể u lộ lập tức nhận ra còn đang nấu đồ ăn cô xoay người chạy vào phòng bếp để lại tô thiếu uy và tô vũ đối mặt nhau thì ra tên phế vật mày cũng ở đây à tao còn tưởng rằng mày giống như rùa đen rụt đầu không dám đi ra đâu vừa lúc cũng đỡ được phiền thoái của tao tao muốn nói cho mày biết vốn dĩ tô thiếu uy muốn tự tin nói cho tô vũ biết căn nhà này hiện tại là của anh ta bảo tô vũ lập tức dọn đi nhưng không ngờ lời còn chưa nói ra khỏi miệng tô vũ đã mở miệng trước tao cũng có chuyện muốn nói với mày tô thiếu uy sửng sốt chặt cười nói mày muốn tao để lại nhà cho mày đúng không Tao ngược ó i biết, cho h mày k ô n có. Cửa căn căn cầu đâu đời thân nhà? tiên tôn sẽ vì một căn nhà mà cầu xin n là mà Tô một một Vũ vì sẽ g ờ i nói khác huyền chưa chứa phòng. Cung cũng căn sao. nga trong nguy lộng từng đừng gì Vũ Vũ lấy là một mà mắt Tô ư để ở lại hiện giờ tô thiếu u y muốn lấy lại căn nhà này cũng có nghĩa là nhà họ t ô hoàn toàn muốn đoạn tuyệt quan hệ với tô vũ gia tộc hạ n ba thành phố tân hải nho nhỏ cũng không có gì phải lưu luyến vừa v ẫ n có thể chấm dứt những quan hệ đáng ghét này để yên tâm tu luyện còn nhớ tao đã nói gì với mày không tô vũ bình thản nói với tô thiếu u y tao mặc kệ mày đã nói cái gì bây giờ tao chỉ biết là mày lập tức cút đi cho tao ha ha nếu như mày không nhớ rõ thì tao có thể nhắc nhở mày lần trước mày tới tao đã nói để cho tao nhìn thấy mày thì mày sẽ là một người cờ hờ ô vũ lạnh lùng nhìn tô thiếu uy với vẻ mặt giận dữ nói chỉ dựa vào mày thôi sao mày răng không tao đưa cổ ra trước mặt mày mày có răng không tô thiếu uy tiếp tục khiêu khích hai người đi cùng tô thiếu uy cũng c ư ờ i mịa không thôi vô c h i có lẽ cả đời này mày cũng sẽ không biết mình đang đối mặt với ai đâu tô vũ nói xong anh dùng tốc độ cực nhanh điểm hai huyệt vị then chốt sau lưng tô thiếu uy ngay khi hai người kia chuẩn bị giúp đỡ tô vũ đã tập trung toàn bộ linh k h í đã thẳng tô thiếu uy ra ngoài tô vũ mày dám ra tay với tao chúng mày còn đứng nhìn cái gì còn không xông lên cho tao tao muốn mày a tô thiếu uy vừa nói được một nửa nhất thời cảm thấy bụng rất không thoải mái mà ngay lúc hai người kia vừa muốn ra tay tô thiếu uy vội vàng quỳ dạm trên mặt đất kêu lên trở về mau trở về chỉ nghe thấy phốc một tiếng tô thiếu uy không khống chế được đi đại tiện ngay tại chỗ còn hai người anh ta mang đến không hẹn mà cùng bịt kín núi tô vũ tựa vào cửa Nhìn tôi t h ế u Uy quỷ dạp t vũ núi mặt đất như cho r xuống nước, nói với bay cũng không trả lời anh chẳng qua là động tay động chân trên người tô thiếu uy làm rối loạn kinh mạch của anh ta ăn cái gì di cái đó không bao lâu nữa hẳn là cũng chỉ có thể dựa vào dung dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống trong bệnh viện mã h i ể u lộ máy móc đặt cái đĩa trong tay xuống nếu như nói lần trước giận d ự mắng mỏ tô thiếu uy là bởi vì tô vũ uống rượu tăng thêm can đảm thì lần này đây lại là chuyện gì xảy ra vậy anh ta không có việc gì chứ mã h i ể u lộ có chút lo lắng hỏi kỳ thật cũng không phải mã h i ể u lộ đang lo lắng cho tô thiếu uy sẽ như thế nào mà cô đang lo lắng tô vũ đắc tội với tô thiếu uy thì sau này cuộc sống của anh cũng sẽ không dễ chịu bởi vì sau khi ly hôn mã hiệu lộ có thể về nhà nhưng tô vũ thì sao anh nên đi đâu mà trên thực tế mặc dù hôm nay tô vũ không có ra tay với tô thiếu uy thì hành động lấy lại nhà của tô thiếu uy cũng đã cho thấy sau này anh ta sẽ không để cho tô vũ sống tốt chỉ là một tô thiếu uy một nhà họ tô tầm thường làm sao tô vũ để vào mắt chứ sau hôm nay e rằng tô thiếu uy cũng không rành đương nhiên cũng không có thời gian đọ sức với tô vũ mà tô vũ không trực tiếp lấy mạng tô thiếu uy đã xem như rất nhân từ rồi bởi vì tô vũ biết trước kia tô thiếu uy làm đủ loại việc xấu thậm chí anh ta còn lấy đi mấy mạng người người như vậy trong mở tờ anh chết không đáng tiếc lúc này tô vũ cũng không có bất kỳ cảm xúc dao động nào khác bởi vì vừa rồi tô thiếu u khiêu khích dường như chuyện như vậy đối với anh mà nói căn bản là không đáng nhắc tới mà trên thực tế cũng quả thật không đáng nhắc tới à không có nguy hiểm đến tính mạng ă n cầm đi đừng nói những chuyện ghê tởm như vậy nữa tô vũ nói xong liền cầm đũa lên trước ồ mã h i ể u lộ trả lời đơn giản rồi bắt đầu ăn tuy rằng hiện tại căn nhà này sẽ nhanh chóng bị tô thiếu uy lấy đi nhưng mã h i ể u lộ lại lần đầu tiên cảm thấy nơi này giống như một gia đình bởi vì lần đầu tiên tô vũ có thái độ cứng rắn bảo vệ gia đình này cô có một loại cảm giác được bảo vệ điều này làm cho trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp cháy rồi đừng ăn bởi vì thức ăn đã cháy nên tô vũ chỉ ăn một miếng rồi đoạt lấy đôi đ u a trên tay mã tiểu lộ và bưng một đĩa thức ăn đi vào phòng bếp mã h i ể u lộ ngẩn người cũng đi theo vào lúc này tô vũ lấy từ trong tủ lạnh ra hai quả cà chua còn có hai quả trứng gà nói với mã h i ể u lộ trong nhà còn mì không mã h i ể u lộ gật đầu cô lấy từ trong ngăn tủ bên cạnh ra một nằm mì sợi sau đó rất tự giác lui tới bên cạnh lắng lặng nhìn tô vũ nghiêm túc nấu mì giờ phút này mỗi một động tác của tô vũ ở trong mắt mã hiệu lộ giống như là đang quay chậm nhìn sườn mặt gầy gò của tô vũ cô đột nhiên có một loại cảm giác nếu tô v chương sáu đột nhiên rất nhanh hai bát mì nóng hôi hổi đã làm xong sau khi bưng lên b à n tô vũ cúi đầu ăn mà không nói gì m ã h i ể u lộ ngẩng đầu nhìn tô vũ do dự một chút cuối cùng hỏi cái kia sau này anh có dự định gì không trong lòng tô vũ đương nhiên có tính toán của chính mình nhưng mà tính toán này cũng không thể nói cho bất kỳ người nào biết bao gồm cả mã h i ể u lộ không có còn em nghe tô vũ hỏi mình m ã h i ể u lộ có chút bối rối trả lời à sau khi ly hôn em sẽ dọn về nhà ở anh đến chỗ mẹ anh đến lúc đó phiền em trả chìa khóa nhà cho anh t ô vũ ngẩng đầu nhìn mã h i ể u lộ và nói với giọng bình thản tay mã h i ể u lộ dưới gầm bàn siết chặt thật ra tâm lý vừa rồi của cô có chút mâu thuẫn mới hỏi về chuyện ly hôn cô cũng không biết mình hy vọng tô vũ đưa ra câu trả lời thuyết phục như thế nào nhưng khi nghe được tô vũ khẳng định ly hôn trong lòng cô rất mất mát mà đối với loại tâm lý mâu thuẫn này cô cũng không biết nên giải thích như thế nào lẽ nào anh không có ý định cứu vãn cuộc hôn nhân này sao chẳng lẽ cho tới bây giờ anh đều không có cảm giác với mình sao tuy tô vũ làm mỹ vô cùng ngắm miệng nhưng dưới ảnh hưởng của tâm lý phức tạp cô lại không có tâm trạp để ăn tô vũ không nói thêm gì nữa sau khi ăn cơm xong anh đi vào phòng của mình tiếp tục tu hành một ít người bình thường còn có thể đối phó nhưng nếu như đối phương không phải người bình thường lấy thực lực hiện tại mà nói quả thực vẫn khó đối phó có điều chắc là không lâu nữa có thể đạt tới c h ú t cơ sơ kỳ phần đầu tiên của lục đạo luân hồi kinh cũng có thể vận hành bình thường đến lúc đó ít nhất sẽ có năng lực tự vệ nhất định trong đầu tô vũ nghĩ như vậy nhưng xung quanh cơ thể anh đang ngồi xếp bằng trên nệm lại quanh quẩn một tầng x ư ơ n g mù nhàn nhạt, nhạt không dễ bị người ta phát hiện ra chúng không ngừng hội tụ ở trong cơ thể tô vũ khi tô vũ điều chỉnh hơi thở trong cơ thể anh giống như là nước chảy theo kinh mạch lan tràn ra cuối cùng quy về trong đan điển theo lục đạo luân hồi kinh không ngừng vận hành tác dụng của một phần luyện thể cũng rất rõ ràng sáng sớm ngày hôm sau trên bề mặt da của tô vũ lại xuất hiện rất nhiều bùn đen tuy rằng không có nhiều như lần đầu tiên nhưng lại làm cho tô vũ cảm thấy sàng khoái không chỉ như thế mà ngay cả da của anh cũng mịn màng hơn rất nhiều như lệ thường tô vũ tỉnh dậy lúc năm giờ sáng bởi vì hôm nay không cần phơi vào chăn cho nên anh ra ngoài lúc tờ mờ sáng mãi đến lúc anh đi tới bờ biển mặt biển phía đông mới mơ hồ chuyển sang màu trắng nhạt tô vũ xếp bằng ngồi ở trên bờ cát thừa dịp mặt trời còn chưa ló dạng ánh sáng còn tương đối yếu đất anh muốn thử xem tử cực linh đồng có thể đạt được hiệu quả như thế nào trên trái đất tử cực linh đồng tổng cộng có thể chia làm ba giai đoạn linh m â u ngọc nhãn thiên đồng linh m â u thực chất giống con mắt bình thường hơn chẳng qua sau khi luyện thành thì thị lực sẽ tăng tiến rất nhiều lúc linh m â u đại thành cũng có thể nhìn thấy do góc cạnh của một hạt cắt trên bờ cát ở trên trái đất tử cực linh đồng nhiều lắm cũng chỉ có thể tu luyện tới linh mẫu bởi vì luyện thành ngọc nhãn nhất định phải trải qua rèn luyện dị hỏa mà dị hỏa lại không tồn tại trên trái đất người thực sự đạt tới thiên đồng ít nhất là chân tiên sau đại thừa mới có thể có được đôi mắt như vậy có thể so với hàng tinh trên trời trước kia tô vũ cũng chỉ mới tu luyện tới ngọc nhãn mà thôi dần dần phần lòng trắng trong hai mắt tô vũ không ngừng có màu tím thấm vào tuy rằng rất nhạt nhưng vẫn tỏa sáng như hai viên ngọc màu tím trên bãi biển lúc bình minh tô vũ nhìn về phía mặt biển lúc này anh có thể nhìn thấy bọn nước nhảy nhót trên sóng biển và những con cá nhỏ vùng vây trong miệng trên biển tu luyện trong thời gian ngắn như vậy tử cực linh đồng có thể có hiệu quả như thế đã rất tốt rồi tô vũ tương đối hài lòng với việc này anh nhắm mắt lại bắt đầu một ngày tu luyện gió biển ở mức mặt trời mọc lên gay gắt khiến cả bãi biển như bị thiêu dụi nhưng lúc này tô vũ lại hoàn toàn không cảm nhận được nhiệt độ của mặt trời hải khí hội tụ thành linh khí không ngừng ngưng kết trong cơ thể của anh đột nhiên tô vũ mở mắt ra trên mặt lộ ra một nụ cười n h ậ t n h ạ t cuối cùng cũng đột phá trúc cơ sơ kỳ tô vũ chậm rãi từ trên bãi biển đứng lên toàn thân phát ra tiếng b ố t b ố t b ố t đây là bởi vì tác dụng của lục đạo luân hồi kinh đối với xương cốt thân thể trong quá trình tu luyện không ngừng cơ thể cũng sẽ không ngừng mạnh lên luyện thể một phần có thể làm cho làn da kinh mạch máu xương cốt thay đổi rất lớn lúc tô vũ chạy tới dịch phúc quán đã là điều làm cho tô vũ cảm thấy rất ngạc nhiên chính là hôm nay dịch phúc q u á n kín người hết chỗ rất nhiều người đeo khẩu trang xếp hàng dài chờ mua thuốc ở bên ngoài n à y n à y này từ từ sẽ đến từ từ sẽ đến đừng nóng vội trần phúc cố gắng k h ô n g chế tình cảnh thấy tô vũ c h ê n bảo ông ta liên tục vây tay nói tô vũ cậu mau tới đây giúp đỡ một lát đi để cho tôi nghỉ ngơi tên nhóc thối tha nhà cậu hôm nay ngủ q u ê n ạ tô vũ còn chưa phục hồi lại tinh thần đã bị trần phúc mạnh mẽ kéo lên chiến trường lúc này tô vũ mới phát hiện đúng như dự đoán lúc trước của trần phúc dễ bạn lam bán chạy giống như là linh đan rượu người xếp hàng dài tất cả đều là mua dễ b ả n lam đây chính là lòng người tuy rằng toàn thành phố chỉ xuất hiện một người bệnh sốt cao nhưng cũng đã khiến cho người dân hoảng loạn không nhỏ mà trần phúc mượn cơn gió cúng này quả thực có thể kiếm được một khoản không bao lâu sau hai thùng lớn dễ b ả n lam cũng đã tiêu thụ hết sạch nhưng đám người mua thuốc cũng không giảm mà còn tăng lúc này trần phúc ở phía sau dơ lên một cái loa phóng thanh hô thực sự xin lỗi mọi người thuốc hôm nay đã bán hết ngày mai lại đến ngày mai lại đến sau khi nghe được tin tức này mọi người nao nhao lắc đầu có chút ủ rũ rời đi tô vũ uống một m ụ n nước nhìn trần phúc cười hì hì đến tiền khó hiểu hỏi cơ hội làm ăn tốt như vậy sao ông không mua thêm thuốc trần phúc rút ra hai trăm tệ đưa cho tô vũ nói cái này gọi là bàn đói ngày mai còn phải tăng giá cầm lấy hai ngày này có thể sẽ tương đối vất vả ngày mai tới sớm một chút tô vũ lắc đầu nhận hai trăm tệ trong lòng cảm thán nói thật sự là không buôn g bán không gian dối ngay khi trần phúc chuẩn bị để tô vũ trông coi cửa hàng còn mình uống trà sau giờ làm việc thì có hai người đi vào dịch phúc quán t h ầ n y Lý, n g à i thật đúng là quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn là đôi vợ chồng mấy ngày hôm trước tới nơi này bút thuốc bọn họ vừa thấy tô vũ đã trực tiếp quỳ trên mặt đất gọi thần y khi nghe đến hai chữ thần y trần phúc lập tức ngẩng đầu lên mà ông ta cũng nhìn thấy sắc mặt người phụ nữ quả thực đã thay đổi rất nhiều chẳng lẽ với một loại thuốc trị giá ba mươi tệ tên nhóc kia đã có thể chữa khỏi bệnh lao mà ngay cả bệnh viện lớn cũng không thể chữa được trong lòng trần phúc cảm thấy khó mà tin nổi chương bảy không cần đâu chỉ là chuyện nhỏ thôi mà đứng dậy trước đi tô vũ không thay đổi sắc mặt đi tới cũng không đưa tay đỡ hai người đứng dậy bởi vì trong mắt tô vũ đây chỉ là lễ nghi bình thường tiểu thân y tỉa cậu đúng là hoa đà t h a thế sau khi uống thuốc của cậu tôi cảm giác khỏe hơn rất nhiều hai hôm nay tôi không còn ho nữa hô hấp cũng thông thuận hơn rất nhiều rõ ràng tinh thần của bà vợ kia đã tốt hơn rất nhiều thể hiện rõ sự cảm kích đối với tô vũ tô vũ gật đầu tỏ vẻ hài lòng tôi sẽ cho bà thêm hai thang thuốc nữa lấy về uống đi nếu không có chuyện gì thì bà sẽ thấy có tiến triển rất lớn nghe tô vũ nói xong bà vợ kia lại định quỳ xuống đất lạy tô vũ xua tay nói không cần đâu trần phúc lại một lần nữa nhìn tô vũ bốc thuốc mà không kê đơn nếu không phải tình trạng bệnh nhân đã tiến triển rất nhiều thì ông ta sẽ cho là những lời vừa rồi của tô vũ chỉ là những lời sầm bệnh nhưng lần này mặc dù tô vũ cố ý thay thế bằng dược liệu tương đối rẻ tiền nhưng cuối cùng hai thang thuốc vẫn có giá hơn một trăm tệ Tô vũ nhìn thấy số tiền lẻ trong tay Vũ nhìn số lẻ cặp ủ đủ a hai nữa thêm không như già, nói, coi tôi cụ có cũng cứ t nên n thang thuốc này người, này không g hai thuốc cho hai cho đi. Tôi tệ cầm lấy h bệnh nhân chết trong quá trình tôi đang điều trị, đó chính é p trong đang đục tôi trị, quá điều đối đó là sự sỉ vợ ớ i tôi. Cặp v chồng già nhìn thấy tô vũ làm v ậ y cảm động rơi nước mắt và không ngừng gọi anh là thần y đỉa b ố tát sống vốn trần phúc muốn ngăn cản tô vũ tặng thuốc cứ coi như là ở y quán đi thì thuốc cũng không phải từ trên trời rơi xuống nhưng hiện tại ông ta đã có một kế hoạch dài hạn hơn cứu giác nhạy bén cho ông ta biết tô vũ chính là bà bối nếu anh có thể chữa khỏi căn bệnh này vậy chẳng phải muốn kiếm được tiền là quá dễ hay sao sau khi đôi vợ chồng già rời đi trần phúc lập tức nắm lấy tay tô vũ và hỏi cậu thật sự có thể chữa được căn bệnh này ạ tô vũ cười đáp lại tiền thuốc của họ cứ trừ vào lương của tôi về chuyện có chữa khỏi hay không cứ đ ợ i nửa tháng nữa sẽ biết ở đây tô vũ chỉ có thể sử dụng một số dược liệu thông thường có tác dụng trung bình nên căn bệnh này vẫn cần thời gian điều trị tương đối dài nếu trước đây tô vũ có thể chữa khỏi bệnh nhân trong vòng chưa đầy nửa giờ hơn nữa đối với thế hệ y tiên mà nói thì chuyện cải lão hoàn đồng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi không cần không cần nếu cậu có thể chữa khỏi căn bệnh này tôi sẽ tăng lương cho cậu gấp đôi không không không tăng gấp mười lần còn nữa cậu cứ thoải mái sử dụng những dược liệu có trong cửa hàng trần phúc lập tức ý thức được tô vũ không hề khót lác bởi vì khi anh nói những lời này trên mặt tràn đầy tự tin cho nên hiện tại trần phúc muốn giữ lại kho b á o này mà những lời nói và hành động của tô vũ sự hào phóng của anh với bệnh nhân và sự tự tin vào ý thuật của anh đã khiến trần phúc có h à o giác rằng đối phương mới là sư phụ còn ông ta mới là kẻ học việc ừ cậu trông cửa hàng nha tôi đi trước đây ngày mai nhớ đến sớm trần phúc nói xong bèn đi ra ngoài uống trà hiện tại tô vũ vừa mới đột phá trúc cơ sơ kỳ cần phải củng cố tu vi dược liệu có thể tìm thấy trong hiệu thuốc nho nhỏ này gần như không thể dùng để luyện chế ra tiểu trúc cơ đan loại tiểu trúc cơ đan này đối với tô vũ trước kia mà nói nó chẳng đáng để ý tới bởi vì tiểu trúc cơ đan đối với một người tu tiên thượng thừa chẳng có tác dụng gì cả nhưng hiện tại đối với tô vũ vừa đột phá trúc cơ đan lấy ra từng loại dược liệu trong hiệu thuốc thiên kết hoa mô đơn đen đảng sông đúng lúc tô vũ đang tính toán liều lượng cho từng loại dược liệu thì bất trợt có hai người từ ngoài cửa bước vào là một nam một nữ người phụ nữ đeo khẩu trang ánh mắt rất cảnh giác như sợ bị nhận ra người đàn ông cao to và vỡ sắc mặt đằng đằng sắc khí hai vị bốc thuốc hay là xem bệnh tô vũ ngẩng đầu lên sau đó tiếp tục làm việc anh là bác sĩ trong tiệm ả người phụ nữ cất giọng lanh lảnh hỏi tô vũ gật đầu anh còn chưa kịp trả lời người đàn ông đã bước tới trước cực kỳ khinh thường nói đi theo tụi tôi hắc hùng không được vô lễ vị tiểu sư phụ này tôi có một bệnh nhân giờ không tiện đi lại anh có thể đi theo chúng tôi để khám bệnh được không người phụ nữ hơi cúi đầu nhìn tô vũ sau đó người đàn ông tên hắc hùng móc từ trong túi ra một sắc tiền ném trước mặt tô vũ và nói đây là tiền đặt cọc chỉ cần anh có thể chữa khỏi bệnh cho chúng tôi thì sẽ có nhiều hơn ngay khi hắc hùng này vừa mới bước vào cửa đã bị tô vũ xếp vào loại nguy hiểm trong mắt lộ ra s ắ c khí hơn nữa lúc này trên người gã còn thoang thoảng mùi m á u t a n h nếu không có gì bất ngờ xảy ra chắc chắn bệnh nhân đã bị chấn thương bên ngoài hơn nữa còn là vết thương rất nghiêm trọng nếu bị thương nặng như vậy gã không lựa chọn đi bệnh viện mà lại tới tìm một người học việc nho nhỏ e là trong đó có nguyên nhân sâu xa cách giải thích duy nhất là đối phương không thể đến bệnh viện cũng không thể gọi bác sĩ vì bệnh nhân không thể cho nhiều người biết được nếu tô vũ rời đi e rằng đối phương không có ý định để anh sống sót trở về tô vũ lắc đầu nói mấy người đi đi tôi không muốn xen vào chuyện của mấy người mày đừng có mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hắc hùng nắm chặt n ắ m đấm n ệ n mạnh xuống bàn một tiếng ẩm ha ha rượu phạt chỉ bằng anh à. tô vũ ngẩng đầu lên dùng ánh mắt lạnh lùng l i ế c nhìn hắc hùng khoảnh khắc hai ánh mắt chặn nhau giống như một luồng khí lạnh xuyên qua cơ thể hắc hùng mày có tin tao vặn cổ mày không hắc hùng cũng không giống tô thiếu uy không bị ánh mắt của tô vũ khống chế ngược lại còn muốn ra tay đánh người coi như thẩm hân d u y ệ t tôi cầu xin anh được không lúc này người phụ nữ đưa tay nắm lấy tay hát hùng hơi cúi đầu nói cô chủ chuyện này hát hùng tao mày khó hiểu gã chưa bao giờ thấy thẩm hân d u y ệ t t ú i đầu hành đại lễ với người nào như thế này cả chuyện đề cử kiếm vực vô địch cho tôi một lý do chính đáng tô vũ bình tĩnh nói người bị thương là cha tôi ông ấy là người thân duy nhất của tôi tôi không muốn mất ông ấy đây có được coi là lý do chính đáng không thẩm hân việt ngầm đầu kiên định nhìn tô vũ t r o n điều thiện lấy hiếu làm đầu có thể chấp nhận được lý do này tôi sẽ đi với mấy người tô vũ gật đầu nói xong đi thẳng ra ngoài anh không mang theo gì hết à? thẩm hân d u y ệ t ở phía sau bối rối hỏi nếu cô không muốn cha cô mất máu quá nhiều mà chết thì mau dẫn đường đi tô vũ vừa nói vừa đóng cửa tiệm lại vừa dứt lời thẩm hân d u y ệ t vốn đang chăm chú suy nghĩ lập tức nắm bắt được thông tin mấu chốt trong lời nói của tô vũ mất máu quá nhiều sao anh ta biết được cha mình vì mất máu quá nhiều mà chết chẳng lẽ người này có năng lực tiên tri ạ thẩm hân việt vừa dẫn đường vừa nghĩ thầm trong lòng mà h á c hùng ở phía sau nhìn thấy bộ dạng ngạo mạn của tô vũ trong lòng lại nổi lên sắc ý nhóc con lát nữa tao sẽ cho mày đ ế m thử mùi vị của rượu phạt là gì chừng tám cô chủ tô vũ đi theo thẩm hân duyệt vòng qua vài con phố cuối cùng đến cảng bãi biển tân hải bên trong một chiếc cần pen nơ bị hỏng lúc này tô vũ nhìn thấy một người đàn ông toàn thân đầy máu trên ngực có một vết thương dài có thể loáng thoáng nhìn thấy sương sườn cực kỳ đáng sợ còn nửa thân người đàn ông này nằm trên chiếc bao tải đen hơi thở yếu ớ t máu vẫn chảy ra từ vết thương từng chút một theo nhịp thở bên cạnh còn có hai người đàn ông khác nhưng cả hai người này đều bị thương ở mức độ khác nhau. cha thẩm hân duyệt nhìn thấy người đàn ông dần dần mất đi ý thức thì lao tới quy xuống đất ôm lấy khuôn mặt của người đàn ông với đôi mắt vấn lệ người đàn ông này tên là t h ẩ m nạo là chủ tịch hiệp hội hải đông của thành phố tân hải ông ta kiểm soát phần lớn hoạt động ngoại thương trong toàn bộ bến cảng và nhà ga của thành phố tân hải có thể nói ông ta là một nhân vật lớn có thể hô mưa gọi gió ở đây nhưng c â y to đón gió có ai đi dạo ven sông mà không bị ướt d à y dù đã thực hiện mọi biện pháp đề phòng nhưng vẫn không thể tránh khỏi tổn thất lớn này ừ nhất định là người của từ thiên thành đã gây ra chuyện này bọn chúng vẫn luôn ngấm chống đối lại hiệp hội hải đông chúng ta cô chủ giờ tôi sẽ đi trừng trị anh ta hát hùng xoay người định đi ra ngoài anh quay lại đây cho tôi thẩm hân d u y ệ t tháo khẩu trang ra và ra lệnh cho hát hùng lúc này trên khuôn mặt thanh tú của thẩm hân d u y ệ t đầy kiên quyết những giọt nước mắt ngân ngấn trong mắt cô ta cực kỳ hợp với một nốt ruồi ở mí mắt bên trái t r ô n g vô cùng đáng thương ẩm hát hùng đấm mạnh vào tấm sắt của cần kenner bây giờ sợ rằng rất nhiều người bên ngoài đang tìm kiếm tung tích của họ thẩm hân việt hiển nhiên biết điều này vì vậy cô ta không dám đến bệnh viện nếu có n ô đại sư ở đây thì quá tốt rồi tôi xem bọn chúng còn dám làm cản như vậy nữa hay không một người đàn ông bên cạnh cũng bị thương tức giận nói thầm hân d u y ệ t hít sâu một hơi để bình tĩnh lại từ trên mặt đất đứng lên quay đầu về phía tô vũ nói thưa anh làm phiền anh rồi tô vũ khẽ gật đầu đi tới ngồi xuống cẩn thận kiểm tra tình trạng của người bị thương vết thương trí mạng ở trên ngực nhưng may mắn là kịp thời né tránh nếu sâu hơn hai cm chắc chắn có thể gây s ư ơ n g sườn làm bị thương đến tim hiện tại công việc cấp bách lúc này là cầm máu cho người bị thương trước đối với tô vũ người đã đột phá trúc cơ sơ kỳ thì hoàn toàn có thể dùng t u y ệ t học của quỷ môn là vô sắc lịch quang trâm để khâu lại mạch máu cho những người bị thương kia nhưng quá trình này sẽ rất đau đớn và con người khó mà có thể chịu đựng được sau khi kiểm tra sơ qua tô vũ nói ai trong số mấy người ra ngoài hái hai trái quả hồng hoa lam vào đây quả hồng hoa lam cái này có tác dụng gì thẩm hân duyệt nghi hoặc hỏi thật ra khi bọn họ nhìn thấy tô vũ không mang theo bất cứ dụng cụ gì ngoại trừ thẩm hân duyệt không có ai có hy vọng gì với anh cả nếu cô không muốn cha mình chết thì tôi không ngại giải thích rõ với cô tô vũ không quay đầu lại nói bắt đầu cởi khuy áo sơ mi của người bị thương ra thẩm hân duyệt không nói thêm nữa quay người bước ra ngoài Quả hồng hoa lam có tác dụng gây tê nhất định đắp lên vết thương của người bị thương có thể làm giảm đáng kể cơn đau do vô sắc đ ị c h quang châm khâu mạch máu lại t hừ nhai con nếu mày không chữa được cho hội trưởng của chúng tao thì cũng đừng hòng rời khỏi đây h á c hùng khanh tay trước ngực cái bóng to lớn bao trùm lên người tô vũ tô vũ không trả lời tại sao phải sợ một tên h ề chứ chỉ trong chốc lát thầm hân d u y ệ t từ bên ngoài mang về hai quả hồng hoa lam tô vũ nhận lấy nhỏ nước trái cây lên vết thương của thầm n ạ o thưa anh thầm hân việt ở một bên sửng sốt lỡ vết thương bị nhiễm trùng thì phải làm sao tuy nhiên tô vũ vẫn không dừng động tác của mình trong mắt anh có tử khí vượt quanh anh nhẹ nhàng mở bàn tay phải ra một cây kim nhỏ trong suốt xuất hiện trong tay đây là kết quả của việc ngưng tụ linh khí nên hầu hết mọi người đều không thể nhìn thấy được mọi người khó hiểu nhìn tô vũ cứ làm động tác như là đang may mà không hề chạm vào người của thầm n ạ o h ừ để xem lát nữa mày có niệm c h ú hay không hắc hùng ở bên cạnh khinh thường nói lúc này trước mắt hiện ra một màn khiến mọi người kinh hãi động tác của tô vũ vất không vết thương trên ngực thầm ngạo đang được khâu lại từng chút một giống như là được sợi tơ may lại vậy khoảng mười phút sau vết thương dài đã được khâu lại hoàn toàn vết thương không còn chảy máu nữa tôi vũ đứng vậy vỗ tay nói được rồi trong vòng ba ngày không được vận động mạnh là sẽ khỏe lại như lúc trước ba ngày đùa à chấn thương nặng như vậy cho dù có nhập viện tại bệnh viện thành phố cũng phải nằm một tháng tôi vũ lại dám nói là sau ba ngày sẽ khỏe lại như trước cảm ơn anh sau này tôi nhất định sẽ tới cảm ơn anh thầm hân duyệt túi đầu nói với tôi vũ tôi vũ xua tay không trả lời cô chủ để tôi t i ế n vị này nói xong hát hùng ở bên cạnh làm động tác mời tôi vũ nhưng trong lòng gã suy nghĩ rất rõ ràng tới tận nhà cảm ơn é là không còn cơ hội nữa rồi bây giờ tô vũ là người duy nhất biết bọn họ đang trốn ở đâu vì lý do an toàn hắc hùng phải bắt anh câm miệng mãi m ã i thang ngãi đứng lại sau khi đi ra ngoài hắc hùng vội vàng ngăn cản tô vũ ngại con tuy rằng như vậy là tàn nhẫn với mày nhưng tao không thể không ném mày xuống biển cho ca ăn hắc hùng vừa dứt lời những nắm đấm to bằng bao cắt mang theo gió mạnh lao về phía tô vũ khoe miệng tô vũ hơi nhét lên khẽ nhón chân trên cát thân thể lơ lửng trong không trung như một con én đang bay hành động này khiến hắc hùng đấm hụt vào không trung ngại con chạy cũng nhanh đó xem tao bắt được mày rồi có phanh thây mày ra hay không tự mình làm bậy không thể sống tô vũ vừa nói xong h á c hùng đã cảm thấy cổ mình lạnh bước sau đó dường như có thứ gì đó xẹt qua cổ h ọ n gã g với tốc độ rất nhanh quan tính cực lớn khiến gã bay về phía sau một tiếng rầm lớn vang lên lưng của h á c hùng đập mạnh vào tấm sắt của cần t a n n e r cùng lúc đó tấm sắt dày phía sau gã để lại một lỗ kim nhỏ vô s ắ c nghịch quang châm xuyên qua cổ h á c hùng để lại dấu vết trên tấm sắt kia mà h á c hùng ngay cả cơ hội d â y r ù a còn không có từ, từ trượt trên tấm sắt xuống trận trứng mắt vĩnh viễn n ừ n g t h nhìn hắc hùng nửa nằm trên mặt đất trên mặt tô vũ không hề có cảm xúc mà xoay người rời đi Chương nghe thấy tiếng động lớn như vậy bên ngoài những người trong cần pen lơ vội chạy ra nhưng thứ họ nhìn thấy là h á c hùng đang nằm gục trên mặt đất như một con chó chết có người bước tới kiểm tra nuôi gã và phát hiện gã đã không còn thở nữa cô chủ không ổn rồi nhất định là người của từ thiên thành đã phát hiện ra chúng ta một người khác cau mày nói nhưng khi thẩm hân duyệt nhìn hàng loạt dấu chân để lại trên bãi biển trong lòng cô lại không nghĩ như vậy thẩm hân duyệt lắc đầu nói không phải từ thiên thành là người vừa rồi bởi vì nếu người của từ thiên thành phát hiện ra bọn họ thẩm hân duyệt không tin đến bây giờ bọn họ còn sống vừa rồi hát hùng đề nghị tiễn tô vũ đi cô ta có thể đoán gã định làm gì lúc đầu thẩm hân việt hơi không đ à n h lòng dù sao đây chính là ăn cháo đá bát nhưng vì sự an toàn của cha và cô ta nên cô ta cũng chỉ có thể lựa chọn làm vậy điều cô ta không ngờ tới rằng người chết lại là h ắ c hùng không những vậy nhìn bộ dạng hiện tại của h ắ c hùng và thời gian kéo dài của toàn bộ trận chiến hẳn là gã không có bất kỳ cơ hội nào để đánh trả một người tu luyện ngoại môn như h ắ c hùng còn không có cơ hội đánh trả trong lòng thẩm hân việt chỉ nghĩ đến hai khả năng đầu tiên đối phương đánh lén hát hùng không có thời gian chống trả thứ hai thực lực của đối phương vượt xa hát hùng đây là một trận chiến nghiên ép thẩm hân d u y ệ t không nghĩ tới lý do đầu tiên bởi vì h ắ c hùng đã chuẩn bị sẵn tâm lý lấy mạng tô vũ cho nên không có chuyện bị đối phương đánh lén từ góc nhìn này không thể xem thường thực lực của tô vũ thậm chí trong lòng thẩm duyệt hân cũng sợ ngay cả n ô đại sư cũng không thể đánh bại anh hừ cô chủ giờ hai anh em tụi tôi phải đi giết nó để trả thù cho h ắ c hùng hai người còn lại rất t ứ c giận muốn trả thù cho h ắ c hùng ngay nếu không muốn chết cứ coi như không nhìn thấy gì vớt s á c của h ắ c hùng xuống biển đi thẩm hân việt đứng dậy bỏ lại một câu rồi đi vào trong cần t e n n e lúc này cô ta đã rất khôn ngoan và có những kế hoạch khác trong đầu cô ta chưa bao giờ nghe nói trong thành phố tân hải có người có bản lĩnh như vậy cho nên không có khả năng là thành viên của tổ chức khác càng không thể là người của từ thiên thành bởi vì nếu anh là người của từ thiên thành anh sẽ không bao giờ cứu cha cô ta hiện tại xem ra chẳng qua h á c hùng c h ỉ tự đâm đầu vào chỗ chết mà thôi nếu so sánh giữa hai người này thì h á c hùng chính là ngựa chậm còn người kia chính là kỳ lân đừng nói là tổn thất một con ngựa chạy chậm cho dù có tổn thất mười con ngựa chậm để đổi lấy một con kỳ lân thì cũng không thiệt sau khi tô vũ trở về nhà anh nhìn thấy mã hiệu lộ đang cuộn tròn trên ghế xô p a xem tv thỉnh thoảng lại cười rất vô tư nữa Nụ c ư ờ i như vậy cực kỳ hiếm thấy trong trí nhớ của tô vũ kể từ khi mã h i ể u lộ kết hôn với tô vũ chưa bao giờ cô biểu hiện hạnh phúc như bây giờ chắc là vì sắp ly hôn nên mới vậy tô vũ nghĩ thầm trong đầu nhưng thực chất chính vì những thay đổi của tô vũ trong hai ngày qua mà mã h i ể u lộ cảm thấy cuộc sống đã trở nên thoải mái hơn anh anh về rồi hả mã h i ể u lộ nhìn thấy tô vũ nhanh chóng ngồi dậy khỏi ghế s o f a nghiêm túc nói tô vũ mỉm cười gật đầu ừ hả ngày mai em có thể xin nghỉ một ngày được không mã hiệu lộ nghe thấy tô vũ chợt hỏi như vậy thì kinh ngạc chẳng lẽ anh ấy lại nhớ ngày mai là sinh nhật của mình、à? muốn sau khi mã h i ể u lộ nghe được câu trả lời của tô vũ cô trợt cảm thấy trong ngực có một tảng đá thật nặng nề theo bản năng đưa tay ra nhẹ nhàng che ngực mình anh thật sự muốn ly hôn với em vậy sao chẳng lẽ từ trước đến giờ anh chưa từng thích em ư mã hiệu lộ khẽ tán nguôi thầm nghĩ nhưng cô lại cố nặn một nụ cười nói với tô vũ đương nhiên là nhớ rồi mai em sẽ xin phép nghỉ mã h i ể u lộ hít sâu hai hơi tiếp tục nói à hết đồ ăn rồi anh có thể đi mua đồ ăn với em không tô vũ k h e nhữ mày hình như trong trí nhớ của anh chuyện này chưa từng xảy ra trước đây thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bọn họ đều cố ý xem kẽ đòi tiền đã trở thành lý do duy nhất để hai người nói chuyện tô vũ không cần suy nghĩ nhiều chỉ gật đầu khi mã h i ể u lộ thay quần áo mang giày đi ra ngoài tô vũ cũng mang theo một chiếc rủ anh mang theo dù làm gì mã h i ể u lộ tò mò hỏi anh vừa về thấy ngoài trời sắp mưa cho nên cầm theo sẵn tô vũ nói xong đóng cửa đi ra ngoài mã h i ể u lộ nhìn bóng lưng g ầ y gò của tô vũ cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ cô thật sự cảm thấy anh đã thay đổi trước đây sao anh có thể suy nghĩ chú đáo như thế chứ trước đây sao anh có thể đi mua đồ ăn với cô được hôm nay h i ể u lộ đi chợ à? củ cải của tôi tươi lắm này ối tô vũ cũng đi chợ à? mặt trời sắp mọc hướng tây rồi bà bán rau thấy hai người đi với nhau nên nói hầu như không có ai ở đây không biết tô vũ bởi vì anh chỉ là một tên lười biếng hết ăn lại nằm nhiều người rất thông cảm cho mã hiệu lộ một cô gái xinh đẹp như vậy lại bị hủy hoại như thế này nhưng hôm nay họ nhìn thấy tô vũ và mã h i ể u lộ đi chợ mua đồ lại còn chủ động xách một cái túi nhựa đựng đầy đồ mọi người bắt đầu đặt kỳ vọng lớn vào đôi vợ chồng trẻ này khi cả hai chuẩn bị bước ra khỏi chợ trên bầu trời có tia sấm sét lóe lên mây đen dày đặc chỉ trong phút chốc là sẽ có mưa to chút xuống tô vũ mở rù cầm túi rau củ trong tay nói với mã h i ể u lộ đi thôi nhưng mã h i ể u lộ vốn muốn nói mưa to như vậy làm sao có thể che chung một chiếc dù nhỏ như thế được tô vũ đã nhẹ nhàng đợi cô động tác kín đáo như vậy khiến mã hiệu lộ thấy trong lòng rất ấm áp khoảng cách giữa hai người lúc này đã rất gần mã hiệu ngượng ngùng đi về phía trước may mà nhà họ cách không xa khi về đến nhà m ã h i ể u lậu ngạc nhiên khi thấy trên người mình chỉ có vài giọt nước dù vừa rồi trời đang mưa rất to cô quay phát người lại thấy nửa thân người của tô vũ đã hoàn toàn ư ớ t đẫm từ góc quần áo còn có giọt nước nhỏ xuống có phải anh ấy bị ướt như vậy là vì che dù cho mình không m ã h i ể u lậu nghĩ thầm mắt đã cay cay lúc nào không biết về phần những chuyện này tô vũ cũng không thể giải thích vì sao nếu phải giải thích thì chính là trước đó anh đã đối xử tệ với cô gái này quá nhiều chương mười lúc này hai người muốn ly hôn ạ đã suy nghĩ kỹ chưa trong đại s ả n hoàn cảnh bình thường khi họ dần dần trở nên tê liệt cảm xúc họ có thể chỉ làm theo các thủ tục mà không nói gì cả nhưng trong mắt bà bác này tuy người đàn ông kia nhìn có vẻ bình thường nhưng lại có một khí chất độc đáo khó tả đặc biệt là người phụ nữ này bà ta đã làm việc ở đây khá lâu rồi hiếm khi thấy ai hấp dẫn như cô ít nhất trong mắt bà ta hai người rất xứng đôi nên bà ta cảm thấy thật đáng tiếc dù sao việc ly hôn sẽ đánh dấu một cuộc đời không hoàn hảo của cả hai người đúng vậy tô vũ nhìn bà bác khẽ gật đầu nhưng mã h i ể u lộ lại không chú ý tới chuyện này giống như đang hoảng hốt giống như không nghe thấy bác gái kia hỏi gì bác gái kia quay qua nhìn mã h i ể u lộ còn cô thì sao đã chuẩn bị s á n tâm lý chưa đã thu xếp con cái ổ chưa đã phân chia tài sản rõ ràng chưa bà ta vẫn suy nghĩ cho mã hiệu lộ dù nguyên nhân là gì thì khi ly hôn người phụ nữ luôn ở thế yếu đàn ông có thể sống tốt ở tuổi ba mươi bốn mươi nhưng phụ nữ thì khác nhất là phụ nữ đã ly hôn họ cũng giống như hoa đã quá mùa nhanh chóng tàn lụi vì vậy việc có được nhiều tài sản hơn khi ly hôn là sự đảm bảo quan trọng cho cuộc sống tương lai của họ mã h i ể u lộ s ự tình lại nghiêng đầu nhìn tô vũ bên cạnh sau đó nhìn về phía bác gái ngượng ngùng nói chúng cháu vẫn chưa có con nếu nói ra thì sẽ không ai tin họ đã kết hôn được hai năm không những không có con thậm chí còn không quan hệ tình dục như một cặp vợ chồng bình thường bà bác gật đầu nói nếu hai người đã suy nghĩ rõ ràng rồi thì tôi cũng không nói thêm gì nữa giờ điền vào tờ đơn này trước đi nói xong bà ta đưa hai tờ đơn tới tô vũ nhận lấy cầm bút bắt đầu viết bút pháp của anh mạnh mẽ có lực mang theo cảm giác nặng nề đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời lập luận sắc sảo điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là anh có thể viết bằng chữ hán phụ thể viết xong tên mình tô vũ mỉm cười thầm nghĩ đã lâu lắm rồi mình mới cầm bút tô vũ từ giờ trở đi mình sẽ là tô vũ bà bắt nhìn hai người đền đơn bắt đầu nhắc nhở lấy căn cước công dân hộ khẩu giấy đăng ký kết hôn ra điền một lượt hết đi sau khi ly hôn giấy đăng ký kết hôn ban đầu cần phải được hủy bỏ đây là một quá trình bình thường tô vũ đặt bút xuống nói với mã h i ể u lộ em giữ giấy đăng ký kết hôn phải không mã h i ể u lộ vô thức gật đầu thò tay vào túi lấy ra tuy nhiên khi tay cô vừa chạm vào hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ đầu ngón tay của cô như bị đệ giật nhắc nhở cô rằng một khi hai cuốn sổ nhỏ này bị hủy bỏ coi như cô đã thực sự ly hôn mã h i ể u lộ nghĩ đến đây cắn ngôi nói với tô vũ chết rồi em quên giấy đăng ký kết hôn ở nhà rồi thật ra bác gái kia đã nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn trong túi của mã hiệu lộ bèn nói cô gái Cô bác mã hiểu、lộ、thấy bác gái lộ sau ắ p vạch vội vàng mình, mặt q u y nháy lại là với bà ta. Bác gái kia cãi nhanh chóng nghĩ, hóa ra chỉ là một cặp vợ chồng Sơn đang n hóa chỉ h bác mắt một ta, vợ bà ra a cặp khi ô n g g có ấ y quay đăng đi. hôn không hôn, hôn người ký kết khác quay lại đi. Sau khi thì thể hai li lại Sau bà ta nói xong mã h i ể u lộ bình tĩnh gật đầu để bày tỏ lòng biết ơn sau đó tô vũ và mã h i ể u lộ đi ra khỏi cục dân chính tô vũ đưa tờ đơn trong tay cho cô em cầm lấy đi anh đã điền đơn rồi anh nghĩ lần sau một mình em tự đến là được mã h i ể u lộ cầm tờ đơn sửng s ố tại chỗ đây có tính là đã ly hôn rồi không anh nóng lòng muốn ly hôn với mình đến vậy sao mấy ì n h ngày ghét nay hả? hiểu Mã cùng với việc liên tục theo dõi và đưa tin về dịch cúm mới công việc kinh doanh của dịch phúc quán vô cùng phát đạn thậm chí trần phúc còn cười đến độ không ngậm được mồm chiều hôm đó sau khi tô vũ ăn hoành thánh ở bên kia đường xong thì quay trở lại cửa tiệm nhìn thấy ba người đang đi vào trong đó có một cặp vợ chồng già lần trước đi khám còn có một cô gái trẻ tóc vàng mắt xanh trông rất đoan trang xinh đẹp trần phúc đang cố gắng hết sức để lịnh lọt người ta nhìn thấy tô vũ đi vào ông ta lập tức vây tay nói tiểu vũ mau lại đây đi cô tiêu đã c h ờ cậu lâu lắm rồi tô vũ c a o mày nhìn cô gái này cẩn thận tìm kiếm trong trí nhớ của mình không tìm thấy mảnh ký ức nào về cô ấy cả tô vũ lạnh nhạt nói ồ thật sao thái độ đó giống như nói xin lỗi tôi không quen biết cô trần phúc lập tức nói cậu nói chuyện kiểu gì vậy đừng nhìn cô tiêu đây còn trẻ mà khinh thường người ta chính là giáo sư chuyên gia của bệnh viện nhân dân số 1 t â n hải đấy đã đi du học ba năm có tiếng tăm rất lớn trong bệnh viện tất cả những lời khoe khoang đó đều không khiến tô vũ liếc nhìn cô ấy lấy một cái sau đó người phụ nữ đưa tay phải ra nói với tô vũ tiêu tuyết nhi bác sĩ điều trị của bệnh viện nhân dân số 1 t â n hải hôm nay cô y đến đây là muốn kết bạn với anh tiêu tuyết nhi là con lai yêu thích đi học từ khi còn nhỏ mới 23 tuổi đã là bác sĩ y khoa tại bệnh viện nhân dân số 1 t â n hải cuối cùng tô vũ cũng bay qua nhìn cô gái nhưng không có ý định bắt tay cô ta kết bạn với tôi tại sao lúc này tiêu tuyết ni xấu hổ rút tay lại liếc nhìn hai người bên cạnh sau đó nói với tô vũ xin hỏi anh tô có phải anh đã bốc thuốc cho hai bệnh nhân này đúng không lúc này đôi vợ chồng già nhìn tô vũ liên tục túi đầu đúng vậy bác sĩ tiêu thầy tô đúng là một người đàn ông tốt thầy ấy không chỉ chữa khỏi bệnh cho bà nhà tôi mà còn hào phóng cho chúng tôi tiền sinh hoạt nữa cả đời này hai lão già chúng ta chúng tôi khó mà báo đáp lại ân tình này sau khi xác nhận sự việc tiêu tuyết ni lấy ra hai bức ảnh ct đen trắng từ trong chiếc túi trên tay và nói anh tô tôi muốn anh xem thử đây là báo cáo ct của bệnh nhân vương tố không cần xem đâu Tô Vũ chương có mười ý ý, một vương tố mỉm cười trần phúc không thể tin vào mắt mình hoặc nói là ông ta không tin rằng hai bức ảnh ct này là của cùng một người toàn bộ phổi đã bị suy thoái vậy mà tên nhóc này chỉ cần hai tháng thuốc đã chữa được cả trần phúc nuốt nước miếng nghiêng đầu nhìn tô vũ không thay đổi sắc mặt thầm nghĩ đúng vậy đây là hình ảnh chân thực về tình trạng của vương tố trong hai tháng qua lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy bức ảnh ct này tôi đã không thể tin vào mắt mình và nghĩ rằng chắc có sự nhầm lẫn ở đây tuy nhiên sau khi chụp mờ giờ y tại bệnh viện xác định không hề nhầm lẫn vương tố bị bệnh lao phổi nặng khó mà sống qua nửa năm giờ đã sắp khỏi hẳn tất cả đều do một tay người này chưa cho đúng chứ tiêu tuyết ni nhìn tô vũ giọng điệu đầy phấn khích và thắc mắc cô ấy vừa hy vọng có được câu trả lời khẳng định từ tô vũ phá được vấn đề nan giải về bệnh lao phổi trong giới y học lại không muốn thừa nhận rằng những căn bệnh mà tây y không chữa được có thể chữa khỏi chỉ bằng vài thang thuốc đông y Lý t r ấ n phúc nghe x o n g cũng quay qua nhìn tô vũ ông ta cũng hy vọng nhận được câu trả lời khẳng định từ tô vũ như vậy thì ông ta sẽ giàu to rồi mười chuyện vừa hoàn thành mười một đêm nay có mưa hai đông à hạ l ệ n h ba đoạn ký ức bị đánh mất bốn thiếu niên t hai mẹo của nàng ba mươi bảy đúng hay không quan trọng như vậy h hay là cô đang muốn chứng minh điều gì có vẻ như cô đã tìm nhầm người rồi tô vũ nói xong xoay người bắt đầu chuẩn bị pha chế dược liệu tiểu trúc cơ đan mà anh muốn luận chế nhưng rõ ràng vương tố đã uống thuốc của anh nên mới khỏe lại như thế sao anh tiêu tuyết nhi mới nói được nửa chừng thì nhận ra mình đã sai hơn nữa là sai rành rành thật ra tình trạng bệnh hiện tại của vương tố đã chứng minh hết thảy chẳng qua người thích để ý đến chuyện này chính là cô ấy cứ nhất quyết muốn nhận được câu trả lời chắc chắn từ tô vũ hoặc có lẽ cô ấy không muốn thừa nhận rằng một tên học việc quen ở một phòng khám y học cổ truyền nho nhỏ lại là một thần ý có một không hai ẩn nó trong đô thị này vào giờ khắc này hiểu biết của tiêu tuyết nhi về y học cổ truyền trong lòng cô ấy đã hoàn toàn bị đảo lộn anh tô cầu xin anh hãy đến làm việc tại bệnh viện của chúng tôi tiêu tuyết nhi còn chưa nói hết câu tất r ầ n nhanh chóng ngắt Phúc cô lời y này, bác sĩ i ê u Hạ, Tô Vũ là nhiên g ư ờ i ọ c v trần phúc đã nghe ra ý tứ của tiêu tuyết nhi là muốn dụ tô vũ đến một bệnh viện lớn cho dù tô vũ có sẵn lòng hay không dù thế nào đi nữa thì ông ta cũng phải đấu tranh vì lợi ích của mình tô vũ đã chữa khỏi bệnh cho vương tố đây là sự thật không thể chối cãi nói cách khác tô vũ hiện tại chính là thương hiệu sống của dịch phúc quán chỉ cần có tô vũ thì không lo sau này không có tiền chạy và hào hào sau khi trần phúc nói xong quả thật tiêu tuyết nhi cũng suy nghĩ lại đúng là chỉ một hai ca bệnh thì chưa thể chứng minh được điều gì mà cô ấy lại chẳng biết gì về đồng ý cả thật tình thì lúc tiêu tuyết nhi cũng đang thắc mắc trong lòng liệu đây có phải là trùng hợp hay không dù sao nếu đối phương thật sự có năng lực này sao anh có thể bằng lòng làm một kẻ học việc vô danh ở trong một ý quán nhỏ này khi cô ấy nhìn tô vũ gần như bị thuyết phục rằng đây thực chất chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mặc dù tiêu tuyết nhi không biết nhiều về y học cổ truyền nhưng suy cho cùng trong bệnh viện vẫn còn có nhiều bác sĩ y học cổ truyền ít nhiều cũng đã nghe nói đến trong y học cổ truyền rất chú trọng âm dương điều hòa nói cách khác chính là sự thay đổi linh hoạt điều này đòi hỏi các bác sĩ không ngừng tích lũy kinh nghiệm mà một bác sĩ s ắ p xỉ tuổi với cô ấy sao lại có thể nắm giữ được cách bút thuốc phức tạp như thế chứ nhưng tất cả những điều này đã bị tiêu tuyết nhi phủ nhận hoàn toàn cô ấy đã chọn tin tưởng vào tô vũ bởi vì ánh mắt vừa rồi của tô vũ tỏ rõ sự tự tin về sự từng trải mà một thanh niên không nên có đó là ánh mắt thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào y thuật của mình tiêu tuyết nhi hít một hơi thật sâu và nói với tô vũ bác sĩ tô có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại nói xong tiêu tuyết nhi quay người bước ra ngoài trần phúc thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu liên thuyên với tô vũ nào là các bệnh viện lớn chẳng tốt đẹp gì có nhiều quy định và không được tự do hơn nữa còn chịu sự kiểm soát của cấp trên đại khái làm muốn tô vũ đừng đến bệnh viện làm việc cứ an tâm làm ở y quán nhỏ này làm c â y dung tiền cho ông ta tô vũ không để ý tới mấy lời này mà đi đến bên cạnh vương tố nhìn bà ta rồi hỏi giờ thấy thế nào rồi vương tố mỉm cười gật đầu liên tục và nói cảm ơn tô thần ý ỉa tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi không có gì từ nay về sau tôi sẽ không chấm cứu hay bút thuốc cho bà nữa bà đi đi tô vũ tỏ vẻ lạnh lùng thậm chí còn có vẻ không vui nói vốn dĩ hôm nay vợ chồng vương tố còn định bảo tô vũ kê thêm hai thang thuốc nữa để khỏi bệnh hoàn toàn nhưng tô vũ lại nói thế khiến họ rất lo lắng tô thần ý ỉa tại sao ạ người đàn ông buồn bã hỏi tô vũ một bệnh không thể theo hai thầy đây là quy củ nếu các người đã lựa chọn theo cô ta chạy t r ư ớ thì cần gì phải đến tận đây đây là quy tắc của quỷ y hiếm ô n đồng thời thái độ hôm nay của vợ chồng vương tố cũng khiến tô vũ rất không vui đây là sự thiếu tự tin đối với y thuật của anh bởi vì chỉ có cách giải thích này mới có thể giải thích được tại sao họ lấy thuốc của tô vũ mà vẫn còn đến bệnh viện khám vương tố thấy tô vũ muốn phủi tay mặc kệ thở dài nói tô thần y ỉa cậu hiểu lầm rồi chúng tôi ngay cả mấy chục tệ bốc thuốc còn không có đều do cậu bố thi cho thế thì chúng tôi lấy đâu ra tiền để đến bệnh viện kiểm tra chứ khi nói đến chuyện này tô vũ mới nhớ tới điều kiện tài chính của vợ chồng già không được tốt lắm một lần chụp ct cộng với chụp mg i tốn ít nhất một nghìn nhân dân tệ họ hoàn toàn không có khả năng chi trả số tiền lớn như vậy ngay lúc tô vũ đang bối rối người đàn ông đó cũng lên tiếng bác sĩ tiêu và tô thần y đều là bồ tát sống đại từ đại bi nếu chúng tôi không gặp được hai người thì e là vợ của tôi đã biến thành một năm cho tàn g rồi thì ra vương tố bệnh nặng đã lâu bà ta vẫn được tiêu tuyết n i chữa trị nhưng sau một quá trình điều trị kéo dài thay vì t h u y i ê n giảm tình trạng bệnh lại ngày càng trầm trọng hơn thực chất đây là hậu quả tất yếu của căn bệnh mà vương tố mắc phải hầu như toàn bộ nguồn tài chính eo hẹp của gia đình đều đổ vào việc chữa bệnh hết rồi Lúc c này, vì thông vì ả một cho hai người, m mình tháng i ê u Tuyết n i đã g h hết chi phí y tế cho tế y v ư ơ n trước ố và lập kế hoạch điều t ị chi tiết cho bà ta. Mới hai tháng tiết Mới ta. t bà r tiêu tuyết nhi cần đi du học hai tháng trước khi rời đi cô ấy đã kê đơn để nhờ bệnh viện cấp thuốc cho họ nhưng một tháng trước bệnh viện bất ngờ đưa ra thông báo vương tố bị bệnh nguy kịch khó chữa nên không cấp phát thuốc cho bà ta nữa vợ chồng vương tố muốn còn nước c ò n tác cho nên mới đến dịch phúc q u á n này trần phúc cũng kê cho họ mấy đơn thuốc không ảnh hưởng gì đến tính mạng qua loa chiếu lệ cho đến khi tô vũ trợ xuất hiện vương tố mới thấy được hy vọng sống sót chương m ư ơ i hai không có phương thuốc sau khi nghe xong lời giải thích của vợ chồng vương tố tô vũ lại có cái nhìn khác với tiêu tuyết nhi dù sao thì ở xã hội này có đa số bác sĩ đều là người bị tiền làm mở mắt như trần phúc người có thể đặt mình vào hoàn cảnh của bệnh nhân để suy nghĩ giống như tiêu tuyết nhi thật sự không còn nhiều nữa sau khi vợ chồng vương tố rời đi trần phúc vội vã tóm lấy tô vũ hỏi nhanh chóng lấy phương thuốc đó ra đây đi tôi nói cho cậu biết có thể cậu cũng cái không biết cái đó đáng giá bao nhiêu tiền tô vũ lắc đầu nói không có phương thuốc tôi biết cậu không biết phương thuốc bây giờ cậu viết ra không phải được sao hay là cậu nói cho tôi viết ra nhé nói xong trần phúc bèn lấy giấy bước ra tôi nói rồi không có phương thuốc tình huống cụ thể của mỗi người đều khác nhau không có phương thuốc nào có thể trị bách bệnh cả dù sao thì ông cũng là bác sĩ hẳn là có thể nghe hiểu chứ tô vũ lường trần phúc một cái và hỏi thật ra tô vũ nói không sai tình huống thân thể của mỗi cá nhân đều khác nhau nếu có chút sai lệch về liều lượng của bất kỳ loại thuốc nào tác dụng của thuốc có thể hoàn toàn khác nhau vì vậy thuốc chỉ có thể cho một người mỗi thời gian cụ thể đây cũng là nguyên nhân tô vũ không viết phương thuốc suốt cả ngày trần phúc đều suy nghĩ về nguyên nhân tại sao tô vũ lại không viết phương thuốc Có điều sau một người phụ nữ đã ngồi ở đây suốt buổi chiều ánh mắt cô ta chưa bao giờ rời khỏi dịch phúc quán hay nói chính xác là chưa bao giờ rời khỏi tô vũ người này là thẩm hân duyệt lần trước hội hải đông bị tổn thất nặng nề cha của cô ta là thẩm não cũng vì vậy mà bị thương nặng may mà hai ngày trước nô đại sư kịp thời quay lại cục diện mới ổn định từ đó trở đi thẩm hân duyệt vẫn luôn nhớ thương tô vũ cô ta cảm thấy người này không đơn giản mà hôm nay nhìn thấy tô vũ đi làm bình thường trong dịch p vụ quán điều này càng thêm chắc chắn suy đoán của cô ta người đã giết người của hội hải đông mà vẫn có thể giả v ợ như không có chuyện gì xảy ra rồi làm việc ở đây điều này đủ để chứng minh anh có đầy đủ tự tin không sợ hội hải đông sẽ đến tìm tính số alo cô cả có gì dặn dò ạ thẩm hân duyệt cầm điện loại lên bấm một số điện thoại tôi đang ở quán cà phê trên đường hải tây lập tức lái xe tới đây vâng một lúc sau một chiếc mẹ xe đép màu đen đỗ trước cửa quán cà phê một chàng trai mặc câu phục đeo kính dâm che chiếc ô bước xuống xe đi tới túi đầu nói với thẩm hân duyệt trước cửa quán cà phê để cô cả đã đợi lâu thẩm hân duyệt không trả lời mà thẳng thừng nhận lấy chiếc ô trong tay chàng trai đi đôi giày cao g ó t sải bước đi đến phía đối diện tiểu vũ nhanh chóng dọn dẹp một chút tan làm rồi nhà cậu ở đâu tôi lái xe đưa cậu về ông chủ trần phúc ngồi trên xe van vây tay với tô vũ đúng lúc này một bóng dáng xinh đẹp đột ngột sông vào tầm mắt của trần phúc đôi chân dài và thẳng đó khiến trái tim trần phúc r u n lên khiến ông ta không thể rời mắt đã lâu không gặp thẩm hân duyệt đặt ô xuống đi vào trong tiệm nhìn tô vũ và nhẹ nhàng nói mẹ kiếp chuyện gì thế này thằng nhóc thối kia tốt số thật đấy trần phúc ngồi ở trong xe van nhìn bóng lưng nguyện chuyển của thẩm hân duyệt vô cùng ngưỡng mộ tô vũ thu tay lại chuẩn bị dược liệu luyện chế tiểu trúc cơ đan anh ngẩng đầu nhìn thẩm hân duyệt với nụ cười bình tĩnh trên mặt cứ như không quan tâm đến chuyện mấy ngày trước giết chết ác hùng lâu rồi không gặp xin hỏ thẩm hân d u y ệ t cảm thấy ngạc nhiên trước dáng vẻ bình tĩnh của tô vũ một lúc sau mới bừng tỉnh cô ta đáp lần trước cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ hôm nay đặc biệt đến để cảm ơn anh tô vũ khẽ gật đầu tuy anh không muốn có bất cứ liên quan gì đến những người đó lắm nhưng cũng không sợ những người đó gây r a c rối dù sao thì sau này vẫn phải sinh sống trong thành phố này anh không muốn đối phương năm lần bảy lượt đến quái dày mình còn trên thực tế đối phương cũng đã bày tỏ rõ ràng là đến cảm ơn anh tô vũ cũng không cần phải tỏ ra xa cách mời anh ngay sau đó thẩm hân việt đưa tay làm động tác mời lúc này tài xế vừa nãy đã lái xe đến đây thẩm hân duyệt chủ động che ô và mở cửa xe cho tô vũ tôi đã đặt tiệc rượu mời anh ở bách vị cư mời anh đến đó dùng bữa sau khi lên xe thẩm hân duyệt mở miệng nói nếu đây là lời cảm ơn của cô thì tôi xin nhận tấm lòng tôi vẫn phải trở về nhà tô vũ khẽ nhắm mắt nghe tiếng mưa bên ngoài và lạnh nhạt nói nghe thấy lời từ chối của tô vũ khoe mắt tài xế giật giật mấy cái thời gian lâu như vậy tới nay đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy thẩm hân duyệt chủ động che ô cho người khác cũng là lần đầu tiên nghe thấy có người thẳng thừng từ chối lời mời của thẩm hân duyệt phải biết rằng thẩm hân duyệt đường đường là cô cả của hội hải đông không n ể mặt thẩm hân duyệt tức là không n ể mặt hội hải đông tài xế lắc đầu suy nghĩ trong lòng e rằng ngày mai trên bờ biển sẽ có thêm một thi thể không ai nhận rồi tuy nhiên thẩm hân duyệt lại chẳng tức giận cô ta lấy một tấm thẻ màu vàng từ trong túi ra và nói với tô vũ nếu anh đã có việc thì tôi cũng không thể miễn cưỡng đây là một chút tâm ý của tôi xin anh nhất định phải nhận lấy trong k i n h chiếu hậu lúc nhìn thấy tấm thẻ màu vàng trong tay thẩm hân duyệt tài xế không khỏi nuốt nước miếng đó là thẻ vạn trí tôn chỉ có ba tấm của hội hải đông có tấm thẻ này có thể tận hưởng các dịch vụ cao cấp nhất trong tất cả các nhà hàng khách sạn trung tâm thương mại trên khắp thành phố tân hải hơn nữa còn làm miễn phí tô vũ vươn tay tùy ý nhận lấy tấm thẻ đó ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói dường như tất cả những chuyện này đều là chuyện đương nhiên với tô vũ trong lòng thầm hân duyệt càng thêm chắc chắn rằng người này không đơn giản trên người anh toát lên sự kiêu ngạo tuyệt đối tự tin với thực lực của mình anh có thể để lại số điện thoại không sau khi cha tôi đỡ hơn chắc chắn sẽ mở tiệc mời anh thầm hân duyệt nhìn tô vũ và nói tiếp à tôi không có điện thoại ngay vậy tài xế s u ý chút nữa thì cắn đứt lưỡi của mình Anh ta cứ tưởng rằng nhân ghê Tô một vật cứ Vũ là không lâu sau tô vũ cũng đã đến nhà nhìn tô vũ rời đi tài xế không hiểu hỏi cô cả người này thật sự rất vô lễ t hằng ẩ là cao thủ n xếp thứ hai của hội hải đông chỉ đứng sau ngô đại sư nghe nói trước đây từng tháng hai mươi một lần liên tiếp trên một võ đài quyền anh ngầm ở việt nam sau đó được thẩm ngạo bỏ một số tiền lớn mời về một người như vậy mà lại bị một tên nhóc thối yếu đớt giải quyết bằng một chiêu đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong tài xế cảm thấy đó là vốn liếng để ngạo mạn vô lễ của tô vũ lúc tô vũ đi đến phía dưới lầu anh nhìn thấy một chiếc mát đa màu trắng đầu ở ngoài cầu thang cửa mở rộng nhưng trong xe lại không có ai tô vũ nhanh chóng chạy lên lầu khi anh vừa đi ra khỏi thang máy thì nhìn thấy trước cửa nhà mình bờ bộn đồ đạc trong nhà bao gồm quần áo một số vật dụng sinh hoạt ga trải giường các loại đều vương vãi khắp sản trông có v ẻ n h ư bị đuổi ra khỏi nhà vậy lúc này cả người mã h i ể u lộ ướp như trộn lột ngồi sổm nhặt từng thứ trên mặt đất bên cạnh còn có một chàng trai đang lặng lẽ giúp đỡ cô tô vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang x chàng trai liền chỉ vào mặt tô vũ và mắng chửi anh là đồ vô tích sự bây giờ biết trở về rồi à h i ể u lộ đi theo anh đúng là xui xẻo tám lời anh cũng không tiểu một bãi rồi soi mặt mình xem anh mà sưng à. tô vũ không trả lời cứ như không nghe thấy vậy anh đi đến bên cạnh mã h i ể u lộ một cánh tay nhẹ nhàng đặt sau lưng cô cảm nhận được sự lạnh lẽo có điều mã h i ể u lộ nhanh chóng dùng sức vùng ra tiếp tục động tác nhặt đồ chàng trai đó tiếp tục nói chuyện như vậy chỉ có nhà họ tô các người mới có thể làm ra được ngay cả một câu chào hỏi cũng không nói mà thẳng t h ư n g xông vào nhà vứt những thứ này ra ngoài đây là chuyện mà con người có thể làm được sao hả rốt cuộc anh có phải là đàn ông không vậy có còn chút cốt khí nào không anh có biết ngay cả người phụ nữ của mình mà cũng không bảo vệ được không nhà họ t ô sao ánh sáng lạnh leo lóe lên trong mắt tô vũ không cần nhiều lời lần trước tô thiếu y từng nói rằng muốn lấy lại căn nhà này mấy ngày nay tô vũ lại quên mất chuyện này có điều anh không ngờ rằng đối phương lại quá đáng như vậy có lẽ người nhà họ t ô ném đổ ra ngoài mới thông báo cho mã h i ể u lộ nhìn thấy dáng vẻ mã h i ể u lộ đáng thương quý trên mặt đất tô vũ tức giận nghiến răng nghĩ lợi nhà họ t ô phải không tôi nghĩ tôi nhớ ký rồi t ô vũ nhìn bóng lưng của mã h i ể u lộ với ánh mắt kiên định thấm quyết định trong lòng sau đó t ô vũ ngồi s ồ m xuống cầm lấy tay mã h i ể u lộ cảm giác cấm áp chuyển đến mã h i ể u lộ quay đầu lại bất lực nhìn t ô vũ với đôi mắt tràn đầy nước mắt mùi chua xót nào h vào bả vai t ô vũ khóc nước mở tôi vũ nhắm mắt lại nhẹ nhàng vươn tay vô về l ư n g mã h i ể u lộ đây là một người phụ nữ số khổ trước đây nhà họ mã muốn một chút mối quan hệ kinh doanh với nhà họ tô mà tàn nhẫn tặng con gái của mình như vật hy sinh còn nhà họ mã vì vậy mà nhận được một ít cơ hội mặc dù không đến mức thăng quan tiến chức nhanh chóng nhưng vẫn sống thoải mái nhưng mã h i ể u lộ là vật hy sinh lớn nhất trong giao dịch này lại có được gì chứ cô vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong một công ty tầm thường bây giờ ngay cả một nơi nương thân cũng bị tước đoạt một cách vô tình tất cả mọi người nợ em anh sẽ khiến họ trả gấp b ộ i lúc nói những lời này ánh sáng màu tím khó bị nhận ra lóe lên trong mắt tô vũ sau đó biến mất ngay lập tức tô vũ dịu mã h i ể u lộ đứng dậy nhưng vừa đứng lên mã h i ể u lộ chỉ cảm thấy hoa mắt trong mặt cơn lạnh sau lưng ập đến đau lòng quá mức cộng với việc bị ướp mưa khiến người phụ nữ mạnh mẽ ngất xỉu hiệu lộ cô làm sao vậy chàng trai ở bên cạnh tên là hoàng lỗi là chủ quản của công ty mã h i ể u lộ người trong công ty đều biết anh ta thích mã h i ể u lộ anh ta cũng từng bày tỏ tình cảm của mình với mã h i ể u lộ trong công ty nhiều lần nhưng mã h i ể u lộ đã từ chối và có cả sự tồn tại của tô vũ nên anh ta chỉ đành phải làm người lặng lẽ bảo vệ mã h i ể u lộ mà lần này xảy ra chuyện như vậy cũng vì tô vũ không có điện thoại không thể thông báo cho tô vũ ngay lập tức mã h i ể u lộ ma xui quỷ k h i ế n mới tìm hoàng lỗi nhờ anh ta giúp mình chuyển nhà xe của tôi ở dưới lầu nhanh chóng đưa hiệu lộ đến bệnh viện đi hoàng lỗi hơi lo lắng nói với tô vũ không cần anh quan tâm tôi Vũ l sẽ bảo tải tài xế đến đón anh ngay thẩm hân duyệt vô cùng sảng khoái đồng ý thẩm hân duyệt biết rằng đây là một cơ hội đối phương chủ động đưa ra yêu cầu quan trọng hơn cả việc bản thân thẩm hân duyệt chủ động tặng thẻ và nhiều điều này chứng tỏ đối phương đang cần gấp bây giờ còn lúc đối phương cấp bách yêu cầu người ngay lập tức nghĩ đến là cô ta vô hình chung kéo gần khoảng cách giữa hai người họ sau khi đặt điện thoại xuống thẩm hân duyệt hít vào một hơi sâu và mỉm cười nói với tài xế bây giờ anh lập tức quay lại chỗ đó đưa vị tiên sinh đó đến khách sạn thần hy phòng có cảnh b i ể n tốt nhất tài xế gật đầu đến gần ven đường để thẩm hân duyệt xuống sau đó quay đầu xe tô vũ bế mã h i ể u lộ cả người lạnh như băng xuống đứng dưới lầu không khỏi lắc đầu nói thân thể thật sự quá kém tại sao trước đó mình lại không phát hiện ra chứ tô vũ bây giờ không phải là lúc lệ mề chúng ta nhanh chóng đưa hiệu lộ đến bệnh viện đi nếu chậm trễ thì sẽ xảy ra rắc rối đấy hoàng lỗi ở bên cạnh không ngừng thúc giục tôi đã nói rồi không cần anh quan tâm tô vũ lại lạnh lùng từ chối lúc này hoàng lỗi thầm mắng chửi trong lòng hiện giờ biết cô ấy là vợ anh rồi à. m u ộ n rồi đừng tưởng rằng tôi không biết hai người đang ly hôn sớm muộn gì hiểu lộ cũng là của tôi chẳng lẽ anh còn định chờ mưa tạnh à? hoàng lỗi tiếp tục nhắc nhở tô vũ xe của anh ta ở trước mặt nhưng tô vũ lại muốn chờ mưa tạnh mới có thể đi ra ngoài lúc hoàng lỗi vừa nói dứt lời một chiếc xe mẹ xe đét màu đen xé toan màn mưa lao tới tài xế nhanh chóng che ô đi ra ngoài không lưng nói với tô vũ thưa anh mời anh lên xe Sau đó trong căn phòng nhìn ra biển yên tĩnh và ấm áp trên tầng cao nhất của khách sạn thần hy tô vũ đặt mã hiệu lộ lên giường trên đường tới đây anh đã cẩn thận kiểm tra tình trạng thể chất của mã hiệu lộ do ăn uống không điều độ nên cô bị mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng bình thường cuộc sống quá ngột ngạt nên dẫn đến gan và lá lách không tốt cơ thể rất yếu hơn nữa vừa rồi cô chạy về nhà trong cơn mưa lớn và bị cảm lạnh nên bị sốt và ngất xỉu tô vũ lấy dược liệu mà anh chuẩn bị cho tiểu trúc cơ đan trong khoảng thời gian này tuy chẳng qua chỉ là tiểu trúc cơ đan nhưng muốn tìm đủ những dược liệu này trong dịch phúc quán không phải là chuyện dễ dàng cộng thêm hiện giờ năng lực của tô vũ có hạn trong cơ thể không có dị hỏa để để tận dụng nên luyện một viên tiểu trúc cơ đan là một chuyện rất khó khăn tô vũ nhìn mã hiệu lộ tái nhợt nằm trên giường thầm nghĩ trong lòng cho em viên đan dược này trước có điều trước đó tô vũ cần phải giúp đỡ mã h i ể u lộ khai thông kinh mạch tô vũ hít một hơi sâu sau đó giang tay ra một cây kim vô s ắ c xuất hiện trong tay anh anh muốn lợi dụng vô s ắ c địch quang c h â m vận hàng huyền môn thập kiểu trâm ý thuật thượng tầng của quỷ y hế môn khi tô vũ tiếp tục châm kim vào các h u y ệ t đạo khác nhau trên cơ thể mã h i ể u lộ khoe mắt mã h i ể u lộ hơi co giật trong lúc cô hôn mê vô s ắ c địch quang c h â m thực sự rất đau đớn và khó chịu với người bình thường nhưng tô vũ không dừng tay hơn nữa lần nào cũng có khí đen bay ra sau gần nửa tiếng đồng hồ châm kim tô vũ đã đổ mồ hôi n ễ ngại đầy đầu với năng lực chúc cơ sơ kỷ hiện giờ của、anh. lục đạo luân hồi kình cũng mới chỉ tu luyện một phần nhỏ sử dụng vô sắc nghịch quang trâm thực sự tiêu hao rất lớn với anh sau khi thuận lợi hoàn thành tô vũ xốc chăn đắp lên người cho mã h i ể u lộ còn mình thì đi đến ghế s o f a ở bên cạnh ngồi xếp bằng nhắm mắt điều chỉnh khí t ứ c tia nắng đầu tiên của buổi sáng vượt qua mực nước biển xuyên qua cửa sổ như bàn tay không xương của thiếu nữ nhẹ nhàng đánh thức mã h i ể u lộ đang ngủ say vừa mới thức dậy cô chỉ cảm thấy cả người vô cùng thoải mái đây là một sự thoải mái trước giờ chưa từng có dường như cả linh hồn đều trống có điều môi trường xa lạ xung quanh khiến mã hiệu lộ cao mày đây là đâu vậy dậy rồi à? t ô vũ ở cách đó không xa đang khép hở hai mắt giọng nói truyền vào hai mã h i ể u lộ như có một loại sức mạnh xuyên t ấ u nào đó mã h i ể u lộ đột ngột quay đầu khi nhìn thấy t ô vũ không hiểu tại sao cô lại vương lòng cảnh giác cô cẩn thận nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm qua mình nhớ hình như mình mất xỉu là anh ấy đưa mình đến đây sao lúc này t ô vũ chậm rãi đi tới nhìn cô cảm thấy thế nào sau khi nói xong anh lấy một viên thuốc màu nâu đỏ đưa cho mã h i ể u lộ uống đi đây là tiểu trúc cơ đan tối hôm qua t ô vũ lợi dụng minh họa để luật chế tuy viên thuốc này không thể hoàn toàn phát huy tác dụng với mã hiệu lộ dù sao thì cô cũng không phải là người tu tiên nhưng vẫn có tác dụng rất lớn với việc tăng cường thể chất cho cô m ã h i ể u lộ nhận lấy viên thuốc dùng mũi người một luồng thảo dược nhàn nhạt t h o a n thoảng đây là gì thuốc đương nhiên em biết là thuốc nói chuyện lãng phí nước miếng của anh à. vậy thì anh đừng nói nữa m ã h i ể u lộ thầm suy nghĩ trong lòng nhưng vẫn ồ một tiếng uống viên thuốc tiểu trúc cơ đan mà tô vũ đưa cho Cốc cốc cốc. lúc má h i ể u lộ định mở miệng nói chuyện cửa phòng đột nhiên bị g ó cửa tô vũ đi ra mở cửa một người phục vụ đẩy xe thức ăn đi vào và nói với tô vũ thưa anh đây là bữa sáng mà khách sạn chuẩn bị cho hai người mời hai vị từ từ thưởng thức sau đó người phục vụ đó xoay người đi ra ngoài khi nghe thấy hai chữ bữa sáng bụng của mã h i ể u lộ bắt đầu kêu lên loạn sạn tuy nhiên mã h i ể u lộ lại cảm thấy hơi xấu hổ cuối cùng tô vũ đẩy xe thức ăn đến bên giường nếu đói rồi thì ăn đi sau khi nói xong tô vũ xoay người nhìn ra biển xanh ngoài cửa sổ nhìn mặt nước lấp lánh dường như có thể nhìn thấy âm nhãn trong biển sâu ẩn chứa âm khí cực lớn nếu có thể luyện hóa âm khí trong đó tu vi mỗi ngày của anh c ó thể tiến s a ngàn trượng mã h i ể u lộ lặng lẽ cầm bữa sáng phong phú trên xe thức ăn lên bắt đầu ăn ngấu nghiến trước đây cô đã quen không ăn bữa sáng hôm nay cô cũng hơi ngạc nhiên vì mình lại thèm ăn như vậy anh không ăn à mã h i ể u lộ ngậm một miếng bánh xăng mít trong miệng mơ hồ nói với tô vũ tô vũ ngừng suy nghĩ nhưng cũng không quay đầu lại em ăn đi anh không đ ó i anh ăn chút gì đi chứ nhiều như vậy một mình em ăn không hết vứt đi thì lãng phí lúc này mã h i ể u lộ đã mặc quần áo ngủ ngồi ở bên mép giường lúc phát hiện mình mặc đ ồ ngủ mã hiệu lộ đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng thân thể căng thẳng co rúm lại tao mày nói với tô vũ tối qua anh thay qu t ô vũ đi tới cầm một miếng bánh ngọt lên khẽ gật đầu anh không chỉ thay quần áo mà những thứ không nên nhìn đã nhìn hết vậy anh lúc này mã h i ể u lộ cảm thấy hơi căng thẳng bởi vì rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì cô thật sự không nhớ được chút nào t ô vũ vẫn thản nhiên ăn bánh ngọt nói yên tâm đi anh không có hứng thú với em không có hứng thú sao làm sao như vậy được trước đây t ô vũ bỏ rất nhiều công sức vào chuyện này nhưng lần nào cũng kết thúc trong thất bại hiện giờ t ô vũ nói không có hứng thú nhưng mã hiệu lộ lại không tin anh không thừa dịp người khác gặp nguy trừ phi người ngồi trước mặt cô không phải là t ô vũ lúc này bầu không khí ngột ngạt khiến mã h i ể u lộ hốt hoảng muốn rời khỏi đây trong ngôi nhà đó vẫn còn rất nhiều thứ em phải trở về thu dọn một chút nhà không còn nữa thu dọn đồ đạc còn có ích gì cứ để những thứ đó ở lại cùng quá khứ không thể quay đầu đi nếu em muốn thì cứ sống ở đây đây chính là nhà của em vẻ mặt của tô vũ bình tĩnh không có gì thay đổi nói với mã h i ể u lộ lời nói tràn đầy tự tin như vậy không phải lần đầu tiên mã h i ể u lộ nghe thấy tô vũ nói mã h i ể u lộ thật sự muốn vươn tay sờ đầu tô vũ hoặc là sờ đầu mình để xem rốt cuộc anh đang lên cơn sốt nói mê sảng hay là bản thân lên cơn sốt sinh ra ảo giác tuy nhiên cuối cùng mã h i ể u lộ vẫn bỏ qua ấp á ấp ú n g nói hình như anh thay đổi rồi anh cứ cho em một cảm giác cảm giác gì em cứ cảm thấy anh không phải là tô vũ tôi cũng chưa từng nói rằng tôi là tô vũ không phải sao tô vũ quay đầu lại nhìn vào mắt của mã h i ể u lộ thản nhiên nói t r ư ơ n g mười lăm em lưu số điện thoại tôi lại đi lời nói của tô vũ khiến mã h i ể u lộ có chút suy nghĩ sâu xa đây là muốn quên đi quá khứ rồi bắt đầu lại sao mã h i ể u lộ thầm nghĩ trong lòng anh mã h i ể u lộ đ ố n g chốc không biết nên nói cái gì hoặc là trong lòng cô có thắc mắc nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu sau đó tô vũ nói tiếp tô vũ đã chết rồi chính là trong quán ba ngày hôm đó chết rồi làm thế nào nó có thể vậy vậy anh là ai rõ ràng mã h i ể u lộ không tin lời tô vũ vừa nói cô có tin trên thế giới này có thần tiên không là tôi tô vũ không nghĩ ngợi gì đã nghiêm túc trả lời、Bụt. một miếng s a n g u y í t đập vào đầu tô vũ theo sau đó tiếng cười trong trẹo của mã h i ể u lộ ha ha ha anh cứ bịa đi có điều em thật sự cảm thấy anh đã thay đổi ít nhất hiện tại anh cũng hài hước hơn rất nhiều nếu anh là thần tiên thì em chính là vương n ẫ u nương nương em sẽ quản lý anh tô vũ cười khổ lắc đầu loại chuyện thế này này giống như hoàn toàn không cách nào giải thích rõ ràng được nghĩ nghĩ thôi vẫn là bỏ đi vậy nếu đã giải thích không rõ thì hà tất gì phải giải thích chứ được rồi em phải đi làm đây cảm ơn anh vì chuyện tối qua m ã h i ể u lộ cười nói lấy miếng sang mít trên đầu tô vũ xuống tô vũ gật đầu lấy điện thoại di động ra nói với mã h i ể u lộ em lưu số điện thoại tôi lại đi có điều tô vũ lại nhanh chóng bổ sung ý tôi là nếu có vấn đề gì liên quan đến ly hôn thì em có thể báo cho tôi m ã h i ể u lộ mỉm cười lưu số điện thoại của tô vũ lại chỉ là trong lòng cô lại có chút mất mát hóa ra anh vẫn đang nghĩ tới chuyện ly hôn Mãi sau khi tô vũ rời khỏi khách sạn ngày lễ tân lập tức gọi điện thoại nói chuyện bên này cho thẩm hân duyệt trong biệt thự lớn hội hải đông ở thành phố tân hải thẩm nạo ngồi trên chiếc ghế mây thở đều vết thương đang hồi phục rất tốt cha người đàn ông đó vừa mới rời khỏi khách sạn thẩm hân duyệt đi tới bên cạnh thầm nạo thấp giọng nói thầm nạo hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra một chiêu g i ế t chết hát hùng còn mang một thân y thuật hơn người cha rất muốn gặp được vị ân nhân cứu mạng này con đi sắp xếp một chút tối nay cha muốn mở tiệc tạ ơn cứu mạng của cậu ấy thầm hân duyệt gật đầu đi sắp xếp mã h i ể u lộ vừa đến công ty hoàng lỗi đã đặt ly cà phê bên cạnh mã h i ể u lộ ân cần hỏi han h i ể u lộ cô không sao chứ nếu cô vẫn cảm thấy không khỏe thì về nhà nghỉ ngơi đi công việc bên này để tôi sắp xếp người khác đi làm là được lúc này sắp để tôi sắp xếp người khác n g t đi làm là được hoàng chủ quản vừa nói gì thế hoàng lỗi không để ý nghĩ chắc là mã h i ể u lộ còn có chút không thoải mái h â y h i ể u lộ à cô như thế này thật sự làm tôi đau lòng đấy nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì đừng n g ạ i cứ việc nói ra mã h i ể u lộ mỉm cười gật đầu vâng tôi sẽ nói hoàng lỗi ra ngoài mà trong lòng vẫn nghĩ nhất định phải tìm cách giúp mã h i ể u lộ thoát khỏi màn s ư ơ n g của việc ly hôn như thế thì anh ta mới có cơ hội bước vào trái tim mã h i ể u lộ mọi người dừng tay chút nghe tôi nói hoàng lỗi vừa bước ra đã đứng trong khu văn phòng vỗ vỗ tay với những nhân viên đang đắm chìm trong công việc tỏ vẽ anh ta có chuyện muốn thông báo ấy lúc này mới ăn cơm chưa xong chắc không phải là lại muốn chúng ta tăng ca làm đêm chứ ai biết được dự án trước đó nhóm của chúng ta không giành được giờ tên chủ quản này có lý do hợp lý để bắt chúng ta tăng ca đấy h â y buổi hẹn tối nay của tôi lại phải ngâm nước nóng rồi triệu phi phi với lục an kỳ nghe hoàng lỗi nói xong là bắt đầu thì t h ầ m mọi người nhóm của chúng ta bao gồm cả tôi nữa tổng cộng có mười hai thành viên mỗi người đều đang làm việc chăm chỉ tận tâm mọi người không ngừng nỗ lực làm việc vì danh dự của tập thể và lợi ích của công ty tôi biết thời gian chức vì vụ của công ty t h á n g hoa mà mọi người đã tăng ca rất nhiều nhóm của chúng ta cũng đạt được thành tích thật sự đáng tự hào tuy không đủ để nhóm của chúng ta giành được dự án nhưng sự sáng tạo của chúng ta đã được công ty ghi nhận khi nói đến chuyện này hoàng lỗi còn cố ý nhìn sang bên mã h i ể u lộ bởi vì mã h i ể u lộ chịu trách nhiệm thiết kế nếu dự án này có vấn đề thì hẳn là do bên phía mã h i ể u lộ bởi vì mấy ngày trước mã h i ể u lộ có chuyện nhàn nên bị phân tâm cho nên không thể làm tốt cũng là chuyện khó tránh khỏi nhưng hiện tại hoàng lỗi lại công khai khen ngợi cô thật sự làm cô có chút bối rối để cảm ơn sự nỗ lực vất vả của mọi người trong thời gian qua tối nay tôi làm chủ chúng ta ra ngoài tụ tập một bữa cho vui vẻ nhé hoàng lỗi nói xong vậy mà nhóm người xung quanh lại trở nên yên tĩnh anh nhìn tôi tôi nhìn anh trong lòng còn đang nghĩ có phải hôm nay hoàng lỗi uống nhầm thuốc rồi không hay là chập dây nào rồi bình thường thì keo kiệt bủn xỉn không mời nổi nhân viên một ly cà phê vậy mà chủ động mời khách thật sự là mặt trời mọc đằng tây mà một hồi im lặng qua đi triệu phi phi là người đầu tiên vỗ tay được được á sau đó văn phòng nhỏ vang lên tiếng vỗ tay hoàng lỗi hài lòng gật gật đầu trong lòng cũng khá hài lòng với bản thân bởi vì anh ta hiểu mã hiệu lộ trước đó anh ta cũng từng thử mời đi chơi riêng nhưng đều bị từ chối bây giờ là cuộc hẹn của công ty mã hiệu lộ lại là thành viên cốt cắn của bộ phận sáng tạo đương nhiên cũng sẽ phải tham gia lại thêm trong khoảng thời gian này mã hiệu lộ đang trong khoảng trống tình cảm sau ly hôn là khoảng thời gian cần người an ủi nhất đến lúc đó nhìn từng c ặ p từng đôi trong bữa tiệc khó tránh khỏi trong lòng sẽ khó chịu chỉ cần anh ta nắm chắc cơ hội này thì sẽ dễ dàng chiếm được trái tim của người đẹp khi sắp tan sở triệu phi phi lặng lẽ m ò tới trước bàn làm việc của mã hiệu lộ nhỏ giọng nói hiệu lộ tối này chúng ta đi tiệc ở chỗ nào thế mã hiệu lộ cao mày sao tôi biết được cô nên đi hỏi chủ quản hoàng chứ triệu phi phi c ư ờ i xấu xa một tiếng huých tủi t r ỏ vào mã h i ể u lộ nói cô bất giả ngơ đi c â u nghĩ chúng tôi không nhìn ra h ả bình thường chủ quản hoàng một cọng lông cũng không thả vậy mà hôm nay còn m ờ i khách còn chỉ tên khen ngợi cô tôi phải nhắc nhở cô bây giờ cô là gái đã có chồng rồi nếu không mời tôi ăn mấy bữa cơm thì tôi sẽ nói mối tình ngầm của hai người cho ông chồng ngốc nết kia của cô đó cô nói cái gì thế ai ngốc cơ mã h i ể u lộ không vui cô không cho phép bất cứ ai nói xấu tô vũ cho dù biết đây chỉ là lời nói đùa cũng không được chương mười sáu cái gì thế công việc kinh doanh của dịch phúc quán cũng giống như thời tiết ở thành phố tân hải những ngày này nóng s ố t không dứt ngoài dễ b ả n làm ra trần phúc còn tự mình làm một số bài thuốc bắc có tác dụng thanh nhiệt giải nhiệt cũng rất được ưa chuộng chỉ riêng giá của dễ b ả n làm đã tăng hơn mười lần so với lúc đầu khiến trần phúc phải cưỡi t o á t miệng chiều hè nóng l ự c tô vũ ngồi trên ghế bành trong cửa tiệm nín thở ngưng thần lúc này có một thanh niên cầm một tấm cờ hiệu đi vào trần phúc vội vàng đặt đồ trong tay xuống người thanh niên kia đưa cờ hiệu vào tay trần phúc rồi quay người rời đi nay nay này tô vũ đừng ngủ nữa nhanh dậy nhìn thử cờ hiệu này của tôi thế nào trần phúc một tay cầm cơ hiệu tay còn lại chống n ạ n h vẻ mặt đắc y nói với tô vũ tô vũ mở mắt nhìn sang cơ hiệu nền đỏ chữ vàng viết bảy chữ rượu y thì thánh thủ quỷ đông vũ cái gì thế cậu không thấy à đây là bảng nợ tôi đặc biệt nhờ một công ty quảng cáo làm cho cậu đó cậu đừng có mà xem thường mấy chữ này tối qua tôi nghĩ cả một đêm đó có cảm giác phi thường không cứ treo tấm này trong tiệm của chúng ta sau này sẽ thành bảng hiệu mặt tiền của quán chúng ta nói rồi ông ta cũng không quan tâm đến vẻ mặt của tô vũ mà đã trực tiếp sách ghế treo tấm cờ hiệu lên chỗ dễ thấy nhất trên tường trong tiệm t ô vũ không quan tâm đến mấy cái có mặt tiền với không mặt tiền này chỉ là một cái tên mà thôi anh hoàn toàn không để ý rượu y t h á n h thủ quỷ đồng vũ cái tên này không tội không biết từ lúc nào đã có một người phụ nữ mặc váy hoa trắng nhạn đội mũ chống nắng beo kính dâm bản to đứng trước cửa người đến chính là thẩm hân duyệt t ô vũ nửa n ằ m nửa ngồi trên ghế mây không mở mắt không phải là anh ngủ mà không phát hiện thẩm hân duyệt mà thật ra trên người thẩm hân duyệt có mùi nước hoa đặc biệt đã sớm báo với anh người đến là ai rồi t ô vũ không những biết người tới là thẩm hân duyệt còn biết mục đích cô ta tới đây là gì đôi mắt của người đẹp này thật sự tinh tường mà trong tiệm của chúng tôi có một vị thần ý chữa được bách bệnh mời cô vào trong trần phúc chính là một người thấy người đẹp là chạy nước miếng điển hình mà ông ta cũng không bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với một người đẹp như thế chỉ thấy ông ta giả vờ làm bộ cao thâm khó giỏ làm động tác mời thẩm hân duyệt nói mời c ô ngồi bên này để tôi đích thân bắt mạch cho cô nói rồi trần phúc còn không quên rút khăn giấy lao tay nhìn bàn tay nhỏ nhắn của thẩm hân duyệt mà lòng ngớ ngáy không thôi mà nếu ông ta biết đôi tay này đã từng giết người đoán chừng trong đầu ông ta sẽ có một hình ảnh khác rồi tôi tới tìm người này thẩm hân duyệt nhìn tô vũ đang dựa trên ghế mây như là đang ngủ nói đ ô n g chốc trần phúc cảm thấy không vui sao mà người đẹp nào tới cũng đều tìm thằng nhóc này chứ trần phúc nhanh nhẹn nói em gái này cô phải biết là cậu ấy chỉ là người học việc mà cửa tiệm chúng tôi mới tuyển mà thôi cái gì cũng không biết vẫn là để tôi bắt mạch cho cô nhé cái gì cũng không biết cái gì cũng không biết mà anh còn có thể làm cho vết thương của cha cô ta nặng như thế lại có thể phục hồi lại như cũ trong một thời gian ngắn thầm hân duyệt tuy nhìn không lớn tuổi nhưng đã theo cha mình lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như thế có thể nói là chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn thấu những người như trần phúc mà lúc này trong mắt thẩm hân duyệt thì người mà không biết gì hết kiên nên là trần phúc mới đúng thẩm hân duyệt nhún nhún vai nói nói như thế thì ông chính là sư phụ của anh ấy sao trần phúc cực kỳ không biết xấu hổ v ô vô, vô n g ự c nói cái này còn có thể giả sao tôi ăn mối còn nhiều hơn cậu ta ăn cơm nữa cô nói xem ai mới là sư phụ đây thẩm hân duyệt gật gật đầu quay người nhìn người đàn ông mặc vét đen ngoài cửa nói a tư vào đây thỉnh giáo vị sư phụ này a tư gật đầu bước vào không nói hai lời đã bắt lấy cổ tay trần phúc sau đó dùng sức xoay lại trần phúc lập tức nhăn mặt xin tha ây ra ây ra được cậu ấy mới là sư phụ được chưa tô vũ t ô vũ cậu đừng ngủ nữa cứu tôi t ô vũ lúc này mới mở mắt vừa mở mắt vừa nói cô thẩm không biết hôm nay cô đến đây là vì chuyện gì t h ẩ m hân duyệt v â y v â y tay a tư bông trần phúc ra sau đó t h ẩ m hân duyệt bước tới trước mặt tô vũ khét túi đầu nói anh tô lần trước vì anh tô còn có công việc nên k h ô n g tiện hôm nay cha tôi đặc biệt tổ chức tiệc ở bách vị cư t r ò nên n bảo tôi tới mời anh rất hân hạnh được đón tiếp anh điều này thực ra đã nằm trong dự đoán của tô vũ tô vũ gật đầu nói biết rồi thầm hân duyệt hài lòng gật đầu vậy tôi không quáy dậy anh nữa thấy thầm hân duyệt rời đi trần phúc lắp vai nói làm gì thế xã hội đen ạ tôi nói anh đừng có động tôi nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy tô vũ cởi cười không nói gì lấy điện thoại trong túi ra vì anh biết cho dù trần phúc có báo cảnh sát vì lý do gì đi chăng nữa thì anh cũng tin rằng người xui xẻo cuối cùng sẽ là trần phúc hơn nữa nói không chừng cái mạng nhỏ cũng không giữ được tô vũ vội vàng bấm số mã hiệu lộ vì cái nhà kia bọn họ không về được cho nên hôm nay anh muốn đưa mã hiệu lộ đi dự tập cùng alo em đang làm việc anh có chuyện gì sao mã hiệu lộ ghé đầu xuống g ầ n bàn hạ giọng nói chuyện với tô vũ anh có chuyện này muốn nói với em hôm nay lời tô vũ còn chưa nói hết thì đã bị mã h i ể u lộ cắt n g a n g rồi cô sợ tô vũ lại nhắc đến chuyện ly hôn nên dành nói trước một bước em cũng có chuyện muốn nói với anh tô vũ c a o mày nói vậy em nói trước mã h i ể u lộ nuốt nước bọn tối nay công ty có tổ chức tiệc nhưng em chỉ có một mình anh có thể đi cùng em không tô vũ cười nói là chuyện này sao sao thế không thể hả em nói cho anh biết em là vương mẫu nương nương đây là mệnh lệnh anh không được từ chối mã h i ể u lộ n é t miệng nói với đầu bên kia điện thoại tô vũ hít sâu một hơi anh không g i m trái lệnh được chưa nghe tô vũ đồng ý xong mã h i ể u lộ siết chặt nắm tay vậy mà cô lại hôn tô vũ một cái qua điện thoại cười nói được rồi em còn có rất nhiều việc phải làm tan làm sẽ gọi điện thoại cho anh cúc điện thoại xong tô vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn màu san hô không nhịn được mà bật cười anh cũng không biết rốt cuộc bản thân bị làm sao nữa lại có thể thỏa hiệp với một người phụ nữ như thế thậm chí còn có một loại cảm giác cam tâm hạ mình với người này trong lòng anh không biết lúc nào lại nhiều thêm một sợi g i à n g buộc rồi chương mười bảy chờ đã cuối cùng cũng tan làm rồi hiểu lộ cô nhanh chút nào lục an kỳ gọi mã hiệu lộ từ xa hối cô nhanh lên vì mọi nhóm người trong nhóm đều bữa i Hiểu、Lộ、mới ế t Mã Lộ là n chính c ủ bữa tiệc tối nay, nếu công cô k h ô ty ớ tới i tiệc rồi, thì rất không khí của bữa tiệc chắc chắn sẽ rất khó của Được bữa sẽ xử. đ â Mã Hiểu Lộ bỏ cũng ô Tô n trong tay xuống, tắt máy tính rồi cầm điện thoại nhắn tin g việc v rồi thoại cầm cho tay tắt máy em t a lầm rồi, trên phố Tây n phố Bắc ạ n hàng hải sản tên là Nhất Tiên, anh trực tiếp đến nhé, ngay công cũng có cửa trực chờ tiệc đó đó một Phẩm em tiếp ty qua bữa hải là đây. Vì bữa tiệc công ty cũng không nói không được dẫn theo người nhà hơn nữa rất nhiều người đều dẫn theo nói thế nào thì bây giờ tô vũ vẫn còn là chồng của cô cho nên có đi cùng chắc cũng không có ai nói gì cả nhân tiện cũng có thể để những người khác thấy tô vũ không phải là kẻ ngốc trong miệng mọi người thường nói cũng không phải là kẻ vô dụng của nhà họ tô vì nghĩ tới tô vũ không có xe cho nên mã hiệu lộ bảo anh trực tiếp qua là được tô vũ cũng nhanh chóng trả lời tin nhắn anh đang trên đường rồi đến sẽ gọi điện thoại cho em mã hiệu lộ vui vẻ chút núi b mỹ ư ờ i chạy ra ngoài mà một màn này vừa hay được h o à n g lỗi vừa ra khỏi văn phòng vô tình nhìn được thấy mã hiệu lộ cười vui vẻ anh ta cảm thấy chuyện bữa tiệc tối nay chắc chắn không sai chí ít bây giờ mã hiệu lộ không còn tỏ vẻ từ chối người khác cách xa vạn dặm như lúc anh ta mời riêng cô nữa ngược lại nhìn ra tâm trạng còn khá tốt chưa đã h i ể u lộ hoàng lỗi đứng sau gọi mã h i ể u lộ chủ quản hoàng có chuyện gì sao mã h i ể u lộ bấm nút thang máy xong rồi nói với hoàng lỗi nhìn cúc kìa chạy vội chạy vàng thế làm gì tóc dối hết rồi hoàng lỗi nói rồi giơ tay muốn sửa lại tóc cho mã h i ể u lộ mã h i ể u lộ vội vàng lùi về sau một bước vươn tay vớt lại tóc rồi nhanh nhẹn buộc thành tóc đuôi ngửa g ọ n gàng đẩy tóc ra sau lưng nói có thể không chạy nhanh được sao dựa theo kinh nghiệm của tôi còn chưa tới mười phút nữa là chuyến xe bất đi phố tây bắc ngạn sẽ chạy qua chỗ này lỡ chuyến này thì tôi phải chờ lâu lắm đây là kinh nghiệm trong lúc làm việc mà mã h i ể u lộ đúc kết được mỗi lần cô tan làm đều ngồi xe bus vậy hôm nay cô không cần vội như thế nữa về sau cũng không phải như thế nữa hoàng lỗi đút hai tay vào túi quần nhìn mã h i ể u lộ nói lúc này thang máy vừa tới hai người một chức một sau bước vào rồi mã h i ể u lộ mới mở miệng nói tại sao thế anh muốn sa thải tôi hả hoàng lỗi cười khổ nói cô nói cái gì thế tôi có sa thải ai cũng sẽ không sa thải cô tôi là nói từ nay về sau cô không cần phải ngồi xe bus đông đúc như cá mọi vậy tôi sẽ đau lòng sau này mỗi ngày đi làm tôi sẽ kiêm chức tài xế đưa đón nói xong hoàng lỗi còn không quên vô vô ngực mình m à ý của câu này là gì sao mã h i ể u lộ lại không h i ể u chứ thật ra cô đã sớm biết hoàng lỗi có ý với mình nhưng cho dù không có tô vũ thì trong lòng mã h i ể u lộ hoàng lỗi chỉ là một cấp trên m à thôi còn về tình cảm nam nữ đó thật sự không hề tồn tại cảm ơn chủ quản hoàng thật sự không cần thiết đâu lúc nói câu này cô hơi cúi đầu giọng nói mang chút xấu hổ tiếng máy lạnh v ù v ù trong thang máy dường như đóng băng cả không khí hai người không nói chuyện nữa điều này làm cho mã h i ể u lộ cảm thấy chuyến thang máy này còn lâu hơn cả đi thang bộ tinh một tiếng trong trẻo vang lên cửa thang máy mở ra mã h i ể u lộ nhanh chóng chạy ra ngoài như thể đang t r ố n khỏi hiện trường vụ án hay cô đừng cứ như một con thỏ gặp người là chạy thế chứ chẳng lẽ tôi còn ă n thịt cô sao hoàng lỗi tỉnh táo lại bước ra khỏi thang máy nói với mã h i ể u lộ bước chân mã h i ể u lộ không dừng lại cái đó tôi thật sự phải bắt kịp xe bus tạm thời chúng ta không nói chuyện k i ê m tài xế kia nữa nhưng mà hôm nay không phải chỉ là chuyện thuận đường thôi sao đường khách sáo như thế cùng đi nhé lý do này thật sự làm mã h i ể u lộ không từ chối nổi cuối cùng c h ỉ có thể miễn cưỡng gật đầu xe của hoàng lỗi đậu bên đường chỉ thấy hoàng lỗi chạy lên trước hai bước mở cửa sau đó điều chỉnh lại ghế cho mã hiệu lộ rồi một tay chắp ra sau lưng tay kia nhẹ nhàng đặt lên trên khung cửa nói với mã hiệu lộ mời lên xe mã hiệu lộ thật sự cảm thấy cực kỳ xấu hổ bởi vì hành động của hoàng l ô i thực sự đã vượt xa mức độ thân mật của bạn bè bình thường bây giờ mã hiệu lộ cực kỳ hy vọng tô vũ có thể lập tức xuất hiện ở đây dù cho tô vũ có đi xe đạp hay là đi bộ thì cô cũng bằng lòng cầm tay đi cùng tô vũ chứ không muốn ngồi vào trong xe này r ù r ù r ù phía sau mã hiệu lộ chuyển đến tiếng động cơ ô tô mã hiệu lộ nhìn sang theo bản năng muốn kịp thời tránh đi bởi vì bình thường trên đường này không có nhiều xe cộ nhưng nhiều cậu âm có tiền đều sẽ qua bên này đua xe hay gì đó cô cũng không muốn dây vào cách một chiếc bi em đ ú t xanh làm đột nhiên phanh gấp trước mặt mã hiệu lộ l ố t xe để lại một vệ đen dài trên mặt đất theo sau đó là cửa kính cửa sổ hạ xuống triệu phi phi thỏ đầu ra ngoài vây tay với mã h i ể u lộ h i ể u lộ còn không nhanh lên xe đi mã h i ể u lộ thấy triệu phi phi lập tức cười hớn hở sau đó quay đầu nói với hoàng lỗi chủ còn hoàng tôi với phi phi còn có rất nhiều việc phải bàn bạc tôi lên xe cô ấy đây nói xong mã hiệu lộ nhanh chóng lên xe sau đó triệu phi phi vây tay với hoàng lỗi chiếc xe để lại một đám khói rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của hoàng lỗi để anh ta mặt mũi xanh mét đứng bên cạnh xe mình lúc này ngoài triệu phi phi ra trên xe còn có lục tư kỳ và bạn trai tôn kỳ của cô ấy trước đó mã h i ể u lộ đã gặp mặt mấy lần mà người lái xe là một chàng trai hơn hai mươi tuổi hai đeo một chiếc khuyên kim cương lấp lánh trông khá đẹp trai phi phi vừa nãy thật sự cảm ơn cô đã giải vây giúp tôi đúng rồi anh đẹp trai này là ai thế mã h i ể u lộ ngồi ghế sau thở vào một hơi nói nhiều thế nào gì chúng ta đều là chị em khách khí gì chứ đều biết chủ quản hoàng có ý với cô mà cô lại không có ý đó cho nên chúng tôi cũng không thể thấy chết không cứu được nói rồi triệu phi phi vươn tay vỗ chàng trai ngồi ghế lái một cái chàng trai đó nhìn mã h i ể u lộ qua gương chiếu hậu sau đó cười nói chào cô xinh đẹp tôi tên chú c h ế t nếu biết nhiều người như thế thì tôi đã lái len rộ vợ đi rồi cũng không để mọi người chen chúc như thế ba người ngồi ở ghế sau rõ ràng hơi chật một chút nhưng mã h i ể u lộ lại cảm thấy không có gì như thế này thoải mái hơn ngồi xe bớt nhiều rồi lục an kỳ một bên rõ ràng không vui lắm cô ấy với tôn kỳ quen nhau từ lúc còn học đại học cho tới bây giờ không có xe không có nhà trước đó còn cảm thấy không sao nhưng hôm nay thấy bạn trai của triệu phi phi lái xe xịn tới như thế khiến trong lòng lục can kỳ khó chịu chương mười tám xin hỏi là ai gọi món ạ? một đường cười cười nói nói bị em đ ú t đuổi theo ánh hoàng hôn xinh đẹp phía cuối chân trời băng qua những con phố nhộn nhịp ven biển triệu phi phi rất hài lòng với cậu chủ nhỏ của xí nghiệp châu b á o chu thị ở thành phố tân hải này dù sao ở đô thị giàu có hào nhoáng này các cô gái xinh đẹp đều khát khao có thể c ư ớ i được một người chồng giàu có mà không cần nghi ngờ gì triệu phi phi đã tìm được rồi hòa với tia năng cuối cùng của hoàng hôn chiếc bi em đ ú t chạy tới bên ngoài cổng của nhất phẩm tiên ở phố tây nạn g bắc thành phố tân hải lúc này bên đường đã đậu rất nhiều xe để đám người mã h i ể u lộ xuống xe xong chu chiết tìm chỗ đậu xe mà mã h i ể u lộ vừa lấy điện thoại gia định gọi điện thì đột nhiên triệu phi phi hất mái tóc bị gió làm rối chỉ vào một bóng lưng cách đó không xa nói h i ể u lộ cô xem đó có phải là tô vũ nhà cô không mã h i ể u lộ quay đầu nhìn để điện thoại vào túi rồi chạy bước nhỏ qua khi đến gần tô vũ nhìn tô vũ có vẻ như đang thất thần cuối cùng lặng lẽ đi đến phía sau anh nhẹ nhàng vô vai anh trên trời còn có tiên n ữ sao nhìn trăm chú thế t ô vũ quay người mỉm cười nhìn gương mặt xinh đẹp của mã h i ể u lộ dù có so với những đám mây đầy màu sắc phía chân trời kia thì cô cũng không hề thua kém chút nào thấy t ô vũ không nói gì lại nhìn cô như thế ngược lại khiến cô có chút ngại ngùng phải biết trước giờ t ô vũ chưa từng nhìn cô chịu mến như vậy khiến cô hơi bối rối cái đó anh đợi lâu rồi nhỉ mã h i ể u lộ có chút xấu hổ cúi đầu hỏi vừa mới tới một chút mà thôi anh mới phát hiện hóa ra hoàng hôn ở thành phố tân hải lại có thể đẹp như thế bên ngoài gió lớn chúng ta vào trước đi nói rồi t ô vũ vươn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mã hiệu lộ ôm cô vào lòng bước vào cửa hàng đây vốn là một cảnh tượng khiến người ta ngưỡng mộ nhưng trong mắt triệu phi phi và những người đứng trở lại cảm thấy có chút khó xử là h i ể u lộ gọi anh ấy tới sao triệu phi phi cau mày hỏi trước đây mã h i ể u lộ luôn dùng nhiều lý do để giảm bớt thời gian ở cùng tô vũ trước giờ công ty tổ chức tiệc cũng không thấy bóng dáng của anh vốn triệu phi phi còn nghĩ tô vũ xuất hiện ở chỗ này chỉ là t r ù n g hợp có điều bây giờ xem thì không phải như thế chắc là thế lục an kỳ cũng cảm thấy có chút kinh ngạc người mà mấy ngày trước ăn hồng hoa l a m bị bọn họ cho rằng là người liền vậy mà hôm nay lại khoe tình cảm với mã hiệu lộ quả thực cô ta cũng không hiểu rõ được có điều bọn họ là bạn của mã h i ể u lộ thấy cô có một người chồng bình thường cũng nên vui mừng cho cô chỉ là đồng thời bọn họ cũng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng đó là sự xuất hiện của tô vũ chắc chắn sẽ khiến chủ sĩ hôm nay của bọn họ cảm thấy mất mặt tới lúc đó nếu hàng o lỗi cô tình gây khó d ễ thì có khả năng tô vũ sẽ bị xấu mặt trước đám đông triệu phi phi n ắ m cánh tay của chu chiết thầm nghĩ chờ lát nữa nếu hàng o lỗi làm khó tô vũ thì chắc chắn sẽ ra tay giúp bọn họ tô vũ anh cũng tới rồi ạ thật là hiếm có mà để tôi giới thiệu một chút đây là chu chiết bạn trai của tôi triệu phi, phi rất hào phóng giới thiệu với tô vũ t ô vũ cười cười vươn tay nói tô vũ chu c h ế t bắt tay với tô vũ xong chủ động đưa một tấm danh thiếp cho tô vũ sau đó c â y mày cẩn thận nhìn tô vũ nói anh tô trông khá giống với một người mà tôi biết ồ tô vũ nhìn danh thiếp của phó tổng giám đốc châu đào chu thị không nói nhiều tôi nhớ ra rồi tô thiếu uy của nhà họ tô tôi từng gặp anh ta trong thực r ư ợ u anh tô trông có vẻ giống anh ta có điều thời gian gần đây anh ta sống không tốt lắm nói đến chỗ này làm mã h i ể u lộ có chút tò mò làm sao thế chắc mấy người không biết cũng không biết tô thiếu uy đã ăn phải đồ hỏng gì ăn cái gì là đi cái đó ở trong bệnh viện cả mấy ngày mà cả người kiệt sức mất nước rồi tôi nghe bạn bè nói bây giờ dường như anh ta phải dựa vào dịch dinh dưỡng để sống nữa nói đến chỗ này chu chết có một loại cảm giác vui vẻ khó tả trước đó tô thiếu y luôn n vào việc là người thừa kế của nhà họ tô hoàn toàn không để bọn họ vào trong mắt bây giờ thì hay rồi đây chính là bạo ứng triệu phi phi vội vàng kéo chu chết đi vào anh có thể bớt nói mấy câu được không tô vũ cũng là người nhà họ tô đấy hả em nói cái gì anh ấy cũng là người nhà họ tô sao trước giờ anh chưa từng gặp chứ chu chết q a y người nhìn tô vũ Phi Phi t r ừ lại là tô n g vũ anh làm hiệu lộ tổn thương còn chưa đủ hay sao một đứa con hoang bị gia tộc bỏ rơi còn muốn tới chỗ tôi ăn chùa uống chùa hoàng lỗi nhìn chằm t h ằ m bóng lưng tô vũ như thể muốn xông lên đấm anh một trận nhất phẩm tiên có thể coi là một nhà hàng hải sản tương đối cao cấp ở thành phố tân hải thu hút thực khách bởi nguyên liệu đa dạng và tươi ngon lúc đám người mã h i ể u lộ bước vào thì nhiều phòng riêng đã chật kín vì bọn họ tương đối nhiều cho nên ông chủ đã sắp xếp cho bọn họ ở s ạ n h lớn xin hỏi là ai gọi món ạ nhân viên mỉm cười nói với một đám người vì hoàng lôi còn chưa đến nên bọn họ cũng chỉ anh nhìn tôi tôi nhìn anh sau đó cùng có người mạnh dạn nói ông chủ còn chưa tới đương nhiên sẽ là bà chủ của chúng ta gọi món ăn rồi h i ể u lộ cô gọi đi lời này vừa nói ra rất nhiều người đều đồng tình chỉ có triệu phi phi và lục gan kỳ là cố ý nhìn biểu cảm trên mặt tô vũ may mắn là những lời này không làm vẻ mặt anh có biến hóa mã h i ể u lộ xua tay nói mấy người nói gì vậy chứ ai là bà chủ vậy nói thế nữa là tôi không vui lâu đấy nói xong câu ngượng ngùng nhìn tô vũ anh cười nói sao lại căng thẳng như vậy sợ anh hiểu lầm sao có thể nhiều người quan tâm đến những gì người khác làm và nói nhưng tô vũ thì không bởi vì anh đã nhìn thấy quá nhiều anh cũng hiểu việc quan tâm đến ý kiến của người khác quá nhiều sẽ chỉ khiến anh cảm thấy tồi tệ và thêm rắc rối thôi chứ mã h i ể u lộ ra có lẽ không có ai dám gọi một nữa dù sao gọi ít quá thì không để m ặ t h o à n g lôi gọi nhiều quá thì sẽ quá ngân sách dự trù của hằng lôi sau này trong công việc sẽ khó tránh khỏi bị gây khó dễ cho nên đông chốc không khí có chút khó xử đưa đây đưa đây để tôi gọi lúc này chu chiết xua tay nhận lấy men u bắt đầu gọi món sau đó chu chiết cầm bút viết viết sau cùng cảm thấy kha khá rồi mới móc một tấm thẻ tín dụng đưa cho người phục vụ được rồi tạm thời như vậy đã không đủ sẽ gọi thêm đến lúc đó quẹt thẻ của tôi mà hành động này của anh ta lại khiến những đồng nghiệp xung quanh ngưỡng mộ triệu phi phi không thôi còn triệu phi phi rõ ràng đang cực kỳ hưởng thụ hết thẻ những điều này chương mười chín giảm một nửa sau khi một nhóm người này thấy có người chủ động trả tiền đương nhiên là họ cũng hỏi thăm một chút xem đây là cậu ấm nhà ai mà lại có nhiều tiền như vậy này phi phi cô quen bạn trai từ khi nào vậy cô giấu cũng kỹ thật đấy còn không mau giới thiệu người ta với bọn tôi đi đúng vậy đấy có thể sau này cô sẽ ngừng đi làm kết hôn rồi ở nhà làm phu nhân hảo môn luôn nhỉ khuôn mặt triệu phi phi trở nên đ n g hồng thực ra thời gian mà cô ấy và chu chiết quen nhau cũng không được tính là quá lâu vào lúc này để nói một cách chính xác thì trần phi phi đang ở trong trạng thái được chu chiết điên cuồng theo đuổi không phải là cô ấy không chịu đồng ý nhưng mà theo như những gì cô ấy được biết thì hầu hết những cậu ấm đều gặp một người yêu một người nói thẳng ra là hôm nay tại đây ở trước mặt đồng nghiệp của cô ấy người đó có thể bỏ ra rất nhiều tiền làm cho cô ấy n ở mày mở mặt ngày mai người ta cũng có thể dẫn theo những cô gái xinh đẹp khác điên c ù n g mua sắm ở nơi khác mặc dù về bản chất thì giữa cô ấy và những cô gái khác đều không có sự khác biệt nhưng cô ấy lại không muốn mình bị chu chiết dễ dàng nắm bắt như vậy bộ dạng như vậy thực sự rất rẻ tiền xin chào mọi người tôi tên chu chiết đây là danh t i ế p của tôi sau này nếu cần thì cứ gọi cho tôi chu chiết đứng dậy anh ta tự giới thiệu bản thân một cách rất hào phóng đồng thời anh ta còn đưa danh t i ế p của mình cho tất cả những ai đang ngồi ở đó Wow, tôi đã nói là thân phận không hề đơn giản mà thì ra cậu chủ nhỏ của châu b á o chu thị phi phi cô chính là chim sẻ bay lên cành cây hóa thành phượng hoàng rồi nhưng mà ngay khi những lời này vừa thốt ra người đang nói chuyện lập tức nhận ra rằng có điều gì đó không ổn may mắn là có người bên cạnh nói tiếp cái gì mà gọi là chim sẻ biến thành phượng hoàng vốn dĩ phi phi của chúng ta chính là phượng hoàng rồi mà mọi người thấy tôi nói có đúng không đúng đúng rất nhiều người nhao nhao phụ họa tôi nói này cậu chủ, chủ. nhà các anh cũng được coi là độc chiếm toàn bộ ngành trang sức ở thành phố tân hải này sau này khi chúng tôi đến cửa hàng của anh thì có được giảm giá không có người cười hì hì hỏi chu chết vô vô ngược nói không thành vấn đề chỉ cần nói ra tên của chu chết tôi đây thì chắc chắn sẽ giảm giá một nửa cho mọi người thật sao giảm một nửa Wow, tôi đã sớm để ý đến một đôi bông hai thế nhưng nó thực sự quá đắt bây giờ tôi chắc chắn sẽ mua nó sau khi được phát lương vào tháng sau chu chết cười tự tin nói từ trước đến nay chu chết tôi không bao giờ nói hai lời lúc này có người đưa mắt nhìn tô vũ cậu chủ t ô này không biết là vị trí của anh đã cao đến mức nào nhỉ người phụ trách dự án trong công ty kỳ quái hỏi một câu tô vũ là một kẻ vô dụng hết ăn rồi lại nằm chơi b ờ i lêu lỏng đây là một điều mà trong công ty ai cũng biết nếu như tô vũ ở một vị trí rất cao thì cần gì phải để mã h i ể u lộ đi làm chứ nói ra l ờ i như vậy chẳng qua là tự mình tìm kiếm sự cân bằng trong lòng so với bên trên thì không đủ nhưng so với bên dưới thì có thừa họ không thể nào so sánh với chu chết nhưng họ vẫn có thể cảm thấy kiêu ngạo trước một cậu ấm hết thời mã h i ể u lộ cũng quay đầu nhìn tô vũ trước đây đúng là tô vũ không có việc làm tôi h nhưng mấy ngày gần đây, lịch trình làm việc và nghỉ ế ngày gần ngơi mấy làm đây, và việc của t Vũ cũng rất có trật tự, có ó anh n là m ì người h đ a n làm lộ mã muốn một việc, Vũ hiểu biết. hơi cho cũng hít thật những nên n sâu, g Tô này đang có tâm lý kết t lý học n người đang bám việu tôi sao. À, là h việc tại một tiệm thuốc đông ý tên là dịch p h ú c quán t ô vũ nói ha ha ha thì ra là bác sĩ thực sự thất kính thất kính rồi người nói ra câu vừa rồi chắp tay xin lỗi một cách giả chân nhưng thực ra người đó không hề che giấu sự dễu cận trong lòng mình bây giờ bác sĩ lại chính là nhóm người có thu nhập cao nhất đấy tôi nghe nói có nhiều bác sĩ một năm kiếm được không dưới mấy trăm ngàn đấy đúng vậy Đúng vậy, đặc ú n g vậy, đ biệt là trung ý hiện nay rất phổ biến nhất là những ý quán riêng biệt như của cậu chủ tô ngoại trừ phần trăm hoa hồng làm bên trung gian với bệnh viện thì chắc là kiếm được cũng không ít đâu nhỉ một số người ngồi ở đây đã bắt đầu nhắm vào tô vũ mà phản ứng của tô vũ đối với những người này chính là bị điếc nên không nghe thấy đủ rồi đấy một người có thể làm cái gì có thể kiếm được tiền hay không quan trọng đến vậy sao tôi thấy rằng chỉ cần mình có ý chí cầu tiến chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì mình sẽ trở thành một người tốt lên từng ngày mã h i ể u lộ thực sự không thể nhị được nữa tô vũ phải vất vả lắm mới thay đổi tốt lên nếu chỉ vì d ă m ba câu nói của những người này mà mất lòng tin thì người này cũng thực sự vô dụng thấy mã h i ể u lộ không vui rất nhiều người đang nhao nhao cũng lập tức lần l ư ợ t n g ậ m miệng lại an kỳ anh thấy cái này cũng không tệ sau này khi chúng ta kết hôn chúng ta đến châu đ á o chu thị mua nhẫn cưới đi năm mươi cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền đâu tôn kỳ nói với lục an kỳ ở bên cạnh mình sau khi nghe thấy vậy chỉ là lục an kỳ chưa bao giờ thích thể hiện cảm xúc của mình trong lòng cô ta sớm đã một con sóng rất mãnh liệt rồi sự oán hận của cô ta đối với tôn kỳ cũng đã tăng lên một mức cao chưa từng có nhưng vừa rồi mọi người đều nói đến t ô vũ cho nên cô ta mới đ ẻ nén được bây giờ tôn kỳ lại còn hỏi như vậy quả thực đã thành công châm l ử a cho một thùng thuốc súng cô ta tự cho là ngoại hình của mình không hề thua kém triệu phi phi nhưng tại sao người ta có thể bắt được kim quy tế thế mà cô ta chỉ được một tôn kỳ có bối cảnh bình thường công việc không có thu nhập cao chỉ có thể cho cô ta một chiếc bánh vẽ trên giấy cô ta cảm thấy rất t i thân khi còn ở trong trường học cô ta cảm thấy mình rất hạnh phúc bởi vì khi đó thứ mà cô ta cần chính là tình yêu tình yêu có thể chiếm phần lớn trong cuộc sống sinh hoạt của cô ta thế nhưng sau khi tốt nghiệp và bước vào xã hội trước thực tế đẫm máu của cuộc sống cô ta càng ngày càng cảm thấy tình yêu chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong tay những cậu ấm giàu có mà thôi thứ mà cô ta cần chính là vật chất tình yêu đối với cô ta mà nói đó là một thứ quá xa xỉ rõ ràng có thể thấy được là vốn d ĩ tôn k ỳ không thể cho cô ta bất cứ thứ gì cả trong cuộc sống sinh hoạt của cô ta và tôn k ỳ mọi thứ đều cần phải được tính toán cẩn thận chi tiết q u a thời gian như vậy cô ta thực sự đã chán lấy rồi triệu phi phi có được chu chết trẻ tuổi nhiều tiền mã h i ể u lộ cũng có tô vũ tuy bây giờ tô vũ không có quá nhiều liên quan đến nhà họ tô nữa nhưng bản thân mã h i ể u lộ cũng xuất thân từ danh môn khi cô ta so sánh với cô thì tựa như một con chim sẽ bay ra từ khe núi tiết kiệm tiền tiết kiệm tiền tại sao anh lúc nào cũng đều nghĩ đến chuyện muốn tiết kiệm tiền ở khắp mọi nơi vậy anh có thể cho em sống một ngày mà em không phải tiết kiệm tiền không chẳng phải là anh thích tiết kiệm tiền lắm sao vậy thì anh cứ từ từ tiết kiệm đi lục an kỳ ném lại một câu đứng dậy vội vã xông ra ngoài an kỳ cô đang làm gì vậy mã hiệu lộ nhìn bóng lưng lục an kỳ rời đi trong lòng có hơi lo lắng anh còn ngồi đây làm gì còn không mau ra ngoài xem tình hình như thế nào rồi lỡ đâu có chuyện gì đó xảy ra thì sẽ rất phiền phái đấy triệu phi phi lo lắng nói với tôn kỳ thực ra ai cũng biết những câu nói vừa rồi của lục a n kỳ là do suy nghĩ chưa kỹ cô ta cũng không cân nhắc đến chuyện những lời nói buộc phát do cảm xúc của mình sẽ làm tôn kỳ mất hết thể diện nói cách khác bây giờ lục a n kỳ có thể cảm thấy tủi thân và tức giận rời đi nhưng còn tôn kỳ thì sao bây giờ anh ta sẽ phải chịu đựng những cái gì đi theo bạn gái ăn nhờ ở đầu ngay cả chuyện mua nhẫn kim cương cho bạn gái cũng phải tranh thủ cơ hội giảm giá theo lý mà nói tôn kỳ lúc này nên lập tức đứng dậy lấy lý do phải đuổi theo tôn kỳ để nhanh chóng thoát khỏi cảnh tượng xấu hổ này chỉ là mặc dù s ắ p mặt tôn kỳ trở nên có hơi khó coi nhưng anh ta vẫn ngồi vững vàng trên ghế uống một n g ũ i nước r ồ i tay đẩy gọng kính lên xuống mũi bình tĩnh nói bây giờ cho dù tôi c ó n ó i hay làm cái gì thì cũng không thể l â y chuyển quyết định của cô ấy vậy nên cứ để cô ấy suy nghĩ cho thật kỹ đi sau khi tôn kỳ nói xong tất cả mọi người có mặt ở đây đều không nói gì thêm họ chỉ không ngừng lắc đầu thậm chí có người còn thì thầm nói nhỏ tôn kỳ này thật là chết v ì sĩ diện bạn gái mình đang tức giận anh ta còn không biết đường đi an ủi một chút thế mà lại còn nói ra những lời như vậy bây giờ xã hội này chính là như thế đấy người không có năng lực tính tình còn không hề tốt mã h i ể u lộ cũng muốn nói gì đó với tôn kỳ cô lục an kỳ và triệu phi phi là bạn tốt hầu hết những chuyện riêng tư họ đều nói cho nhau nghe cho nên cô hiểu lục an kỳ rất rõ cô ta thực sự thích tôn kỳ từ tận đáy lòng bây giờ tôn kỳ lại nói những lời như vậy dường như cũng có nghĩa là nếu lục an kỳ không quay lại thì mối quan hệ của họ cũng sẽ chấm dứt đây là điều mà mã hiệu lộ không muốn nhìn thấy tuy nhiên trước khi mã h i ể u lộ kịp lên tiếng tô vũ đã nhẹ nhàng kéo cô lại mã h i ể u lộ quay đầu c a o mày anh đang làm gì vậy em muốn thuyết phục tôn kỳ đi ra ngoài tìm lục an kỳ sao đương nhiên rồi thực ra an kỳ rất dễ dỗ dành chỉ cần nói đôi ba câu l ờ i hay ý đẹp thì chắc chắn sẽ ổn thôi mã h i ể u lộ t h ấ p giọng nói có lẽ em nên lựa chọn tin tưởng tôn kỳ anh ta có thể xử lý tốt chuyện này nếu bây giờ anh ta xông ra ngoài anh cũng sẽ coi thường anh ta tô vũ nhìn mã h i ể u lộ trong ánh mắt anh lóe lên sự khôn ngoan đàn ông có bản lĩnh của một người đàn ông không mù quáng khuất phục trước mặt phụ nữ đó chính là tình yêu cho phụ nữ đủ không gian để suy nghĩ và cơ hội để đưa ra lựa chọn cá nhân đây mới chính là tình yêu chỉ có sự tin tưởng và sự thấu hiểu giữa hai bên được thiết lập thì mới có thể làm cho tình cảm của họ tiến xa hơn mà tô vũ có thể nhìn ra được từ thái độ bình tĩnh của tôn kỳ cũng như sức chịu đựng tâm lý cực kỳ mạnh mẽ của người đàn ông này một người như vậy thường có thể ủy thác trách nhiệm chẳng qua là anh ta đang cần một cơ hội một cơ hội để anh ta thể hiện năng lực của mình chương hai mươi cái này thì anh không biết đối với những gì tô vũ nói dường như mã hiệu lộ không hiểu lắm cô thăm dò nhìn nhìn tô vũ hỏi có phải là nếu một ngày nào đó em tức giận rời đi như vậy thì anh cũng sẽ ngồi yên một chỗ không thèm để ý đến không tô vũ lập tức bật cười giơ tay vũ nhẹ lên đầu mã h i ể u lộ nói như một trưởng bối yêu thương hậu bối sẽ không bởi vì anh sẽ không để em có cơ hội tức giận rời đi câu nói của anh làm cho trong lòng mã h i ể u lộ ngọt ngào như vừa được ă n kẹo vậy thì thực sự sẽ không có điều gì đó xảy ra với an kỳ đâu phải không hiển nhiên là mã h i ể u lộ vẫn còn hơi lo lắng cái này thì anh không biết nhưng mà anh nghĩ rằng đúng ể thể thể để hiểu có chung cũng được cản phục chỉ có chiêu nói nói, trong một thời thì vượt một thế. Tô tay hòa hợp nhau khoảng như không không nhỏ như thế. Sau khi anh nhanh phí. Hiểu lộ nhăn nhăn gian qua Sau đưa sống nào xong, người ăn lên. lên, người đừng vốn với vậy vụ Vũ dài đãi, rào Mã lộ đã đồ lúc này hoàng lỗi từ ngoài cửa bước vào sắc mặt xanh mét thấy mọi người đều không đợi anh ta mà đã bắt đầu đọc ộ đũa hơn nữa còn cứ gọi nhiều món ăn ngon như vậy hiển nhiên coi anh ta là đại gia giàu có mà làm thịt sắc mặt càng trở nên khó coi hơn nhưng cuối cùng anh ta vẫn hít một hơi thật sâu và cưỡng ép n ặ n ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc và bước đến chủ q u ò n hoàng sao bây giờ anh mới đến chờ anh hơn nửa ngày trời mọi người đều đã đói cho nên mới động đua trước chắc là anh sẽ không cảm thấy buồn vì điều đó đâu đúng không triệu phi phi rất giỏi quan sát sắc mặt người khác để nói chuyện cho nên bây giờ trong lòng hoàng lỗi nghĩ gì thì cô ấy cũng đã đoán được đại khái cho nên cô ấy đã nói hai câu để hoàng lỗi không đến mức không thể xuống đài được ha ha trên đường có hơi kẹt xe cho nên tôi mới đến muộn không sao đâu gần đây mọi người cũng đã vất vả rồi mọi người cứ ăn trước đi nếu không đủ thì có thể gọi thêm hoàng lỗi lúng túng cười nói mau đổi vị trí cho chủ quản hoàng đi cuối cùng hoàng lỗi ngồi xuống giữa hai người đàn ông nhưng ánh mắt anh ta vẫn chưa bao giờ rời khỏi mã h i ể u lộ và tô vũ ở phía đối diện nhất là khi nhìn tô vũ anh ta hận không thể thẳng tay đập chai bia lên đầu anh tôi xin lỗi thưa anh tấm thẻ này không thể dùng được ngay khi mọi người đang ăn uống t h ỏ a thích một người phục vụ đi đến bên cạnh chu chít và hơi túi đầu nói câu nói này làm bầu không khí đang náo nhiệt lập tức trở nên nguội lạnh đặc biệt là hoàng lỗi vừa rồi anh ta đã thẩm tổng hợp lại trong lòng một bản đồ ăn này chắc chắn sẽ làm cho anh ta cảm thấy rất đau đớn Bây giờ, khi thấy có người chủ động ra vẻ vậy thì anh ta sẽ giả bộ coi như c â m niết không biết gì cả sao có thể như vậy được tại sao thẻ tín dụng của tôi lại không thể dùng được cậu có nhầm lẫn gì ở đây không chu chết lập tức đứng dậy nhận lấy thẻ tín dụng từ tay người phục vụ t a o mày nói chắc chắn không sai hẳn là đã bị đóng băng nếu không thì hãy gọi điện cho ngân hàng để hỏi cho rõ ràng đi để xem có phải ngân hàng đang có vấn đề không người phục vụ nói với chu chết bằng một sắc mặt ôn hòa chu chết thản nhiên ném thẻ ra ngoài cửa sổ hẳn là gần đây anh ta tiêu tiền như nước cho nên gia đình anh ta trực tiếp cắt đứt nguồn tiền của anh ta đây cũng không phải là chuyện một hai lần gia đình luôn cảm thấy anh ta làm việc không đàng hoàng chỉ t i ế c rèn sắc không t h à n h thép vậy cậu nói đi bao nhiêu tiền tôi có thể trả tiền mặt đúng không nói xong chu chết lấy ra một cái ví thưa anh hiện tại tổng chi phí của anh là một mươi năm bảy trăm người phục vụ mỉm cười nói h i ệ n nhiên là trong ví của chu chết vốn dĩ không có nhiều tiền như vậy đây có thể là khoảng thời gian xấu hổ nhất trong cuộc đời chu chiết nếu tin tức anh ta không thể trả tiền sau khi ăn được chuyền ra ngoài sau này mặt mũi của chu chết biết giấu vào đâu tôi chỉ có vậy thôi bây giờ cậu cầm năm tệ trước đi ngày mai tôi sẽ gửi lại phần tiền còn lại có được không chu chết lấy ra năm nghìn nhân dân tệ tiền mặt từ ví của mình và đưa nó cho người phục vụ người phục vụ túi l ầ u nói thật sự rất xin lỗi không có chữ ký của quản lý cửa hàng của chúng tôi không thể ký sổ vậy thì gọi quản lý của cậu đến chỗ tôi chu chết tức giận chống nạnh thở hồn hển một lúc sau một người đàn ông mặc vét đeo bảng tên có ghi chữ quản lý trên ngực đi tới nhìn chu chết rồi hơi túi xuống nói xin hỏi anh cần tôi g i ú p sao chu chết quanh tay trước ngực nói với quản lý hôm nay tôi đi ra ngoài hơi gấp nên không mang đủ tiền ngày mai tôi có thể quay lại đưa nốt số tiền còn lại không người quản lý mỉm cười và nói thưa anh tôi thực sự rất xin lỗi cửa hàng của chúng tôi không có quy tắc như vậy xin anh thứ lỗi câu này quả thực làm cho chu chết tức đến nôi suýt nữa nổ phổi ý tứ của người này rất rõ không phải là không thể ký sổ mà chẳng qua chu chết chưa phải là người có thể làm được chuyện này mà thôi bây giờ cửa hàng của các anh không thể lập ra quy tắc này sao chu chết thấy mặt mũi mình sắp bị quét ra bãi r a rồi anh ta c h ừ n g mắt nói với quản lý người quản lý này chỉ mỉm cười và lắc đầu lúc này triệu phi phi không thể ngồi yên được nữa cô ấy lấy thẻ lương từ trong túi ra đưa cho chu chết thì thầm tính tiền đi hôm nay trước mắt cứ dùng thẻ của em đi mặc dù bữa ăn này bằng cả hai tháng lương của triệu phi phi nhưng bây giờ không phải là lúc keo k i ệ t bởi vì chu chiết đã đâm lao thì phải theo lao cho dù chịu đựng đau đớn thì cũng không còn cách nào khác chu chiết cầm thẻ ngân hàng trong tay xúc động phi phi làm sao anh có thể dùng tiền của em chứ em mau cất đi chút chuyện nhỏ này anh chắc chắn sẽ có cách chúng ta cần gì phải phân chia của em cũng là của anh của anh cũng là của em không phải sao triệu phi phi cố gắng hết sức thuyết phục chu chiết nhưng mà lúc này chu chiết có vẻ hơi do dự đã từng n à y tuổi rồi đây là lần đầu tiên anh ta phải để một cô gái đưa tiền khi đi hẹn họ điều này làm cho mặt mũi của cậu chủ nhỏ nhà họ chu không biết giấu vào đâu thôi nào được rồi chúng ta có nhiều người như vậy hoặc là a a cũng được trước kia mỗi lúc chúng ta đi liên hoan chẳng phải là đều a a sao lúc này mã h i ể u lộ đột ngột lên tiếng chỉ là sau khi cô nói xong có không ít người bắt đầu lắc đầu thở dài vốn dĩ họ đến đây để ăn trực nếu sớm biết là phải a a thì chắc chắn họ sẽ không gọi nhiều món ngon như vậy bây giờ đã v ừ a t xa ngân sách a a của bọn họ hoàng lỗi tiếp tục không nói gì phải biết rằng bây giờ cũng không phải là lúc để anh ta nói bữa tiệc này là do anh ta chủ động mời trong công ty anh ta cũng vô ngực nói rằng anh ta sẽ thanh toán hóa đơn bây giờ có một chu chết chắn ở phía trước anh ta hiển nhiên cũng sẽ thuận lý thành trương giả vờ vô hình trường hợp xấu nhất mà phải ác á thì anh ta cũng chỉ bỏ ra một phần của riêng mình dù sao thì anh ta cũng không muốn bắt gà không được mà còn phải mất nắm gạo khi bầu không khí trở nên khó xử tô vũ lấy từ trong túi ra một tấm thẻ vàng trên đó có in logo vip thản nhiên đưa cho người quản lý rồi nói giúp tôi xem thử tấm thẻ này có thể dùng được không chương hai mươi mốt đột nhiên động tác đột ngột của tô vũ thật sự làm cho mọi người có mặt ở đây không kịp phản ứng anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mã h i ể u lộ kéo cánh tay tô vũ thấp giọng hỏi tô vũ nhún n h ú n b a i nói với mã h i ể u lộ anh cũng không biết trong thẻ đó có tiền không mã h i ể u lộ đột nhiên ngượng ngủng không có tiền mà anh cũng dám lấy ra hả? thử vân may nếu có thể sử dụng thì sao tô vũ thờ ơ trả lời thực ra vừa rồi khi tô vũ đi vào anh đã nhìn thấy logo của cửa hàng này có trên thẻ vip này cho nên anh đoán rằng nó có thể sử dụng được lúc này có một số người đang ngồi đây đã nhận ra tấm thẻ này cũng không phải là thẻ ngân hàng tôi nói là không phải gì đâu anh buồn cười nhỉ lấy thẻ tích điểm vip từ siêu thị để tới đây tính tiền ả lúc này hoàng lôi không thể nhịn được nên đã mở miệng nói một câu anh ta vừa nói xong mã h i ể u lộ cũng lập tức phản ứng lại cô quay đầu nhìn tấm thẻ đang được kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của tô vũ khi phát hiện ra đó thực sự là thẻ vip mã h i ể u lộ nóng lòng muốn tìm một vết nứt trên mặt đất để chui vào điều này một lần nữa làm cho cô phải suy nghĩ xem liệu rằng nao tô vũ thực sự có vấn đề hay không ha ha ha h i ể u lộ chồng cô thật sự rất thú vị nghĩ rằng nơi này là siêu thị sao đúng vậy cũng không biết là có thể tích lũy được bao nhiêu điểm vai n g ư ờ i có mặt ở đây bắt đầu bật cười ngay cả chu trích cũng sững sờ anh ta cảm thấy vừa rồi mình đã đủ xấu hổ rồi ai mà biết được tự dưng xuất hiện một tên dở hơi điều này suýt nữa khiến anh ta bật cười triệu phi phi nhìn tô vũ với ánh mắt thương cảm cô ấy thở dài sau đó đưa thẻ ngân hàng cho người quản lý dù sao thì ngay lúc này tô vũ cũng đã thể đứng lên giúp họ giải vây trong lòng cô ấy cảm thấy rất biết ơn ít nhất thì tô vũ cũng có trái tim này nhưng bởi vì bộ não của anh nên phương thức không được đúng lắm mà trong khi mọi người chỉ lo cười não tô vũ thì ánh mắt của quản lý còn sáng hơn cả tấm thẻ vàng sáng ngời trong tay tô vũ sau một lát, lông mày của quản lý khẽ giật giật đây đây là ba thẻ vàng duy nhất của hội hải đông vậy thì rốt cuộc người đang ở trước mặt mình là ai đột nhiên người quản lý cảm thấy người đang ngồi trước mặt mình trông có vẻ rất bình thường không dễ gây sự chú ý giống như một ngọn núi hùng vĩ thẻ này có ý nghĩa gì nhất phẩm tiên là sản nghiệp dưới trướng hội hải đông tất nhiên người quản lý biết rất rõ cầm trên tay chiếc thẻ này không chỉ được hưởng dịch vụ miễn phí cao cấp nhất trong nhà hàng mà tấm thẻ này còn tượng trưng cho thân phận đồng nghĩa với việc người trước mặt này có một vị trí rất quan trọng ở hội hải đông người quản lý không đưa tay ra đón nhận thẻ ngân hàng trong tay triệu phi phi mà j u n rầy tay nâng hưu tiếp nhận tấm thẻ vàng vip ế từ tay tô vũ sau đó đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nhẹ vào mặt mình để tỉnh táo lại để có thể làm cho mình tỉnh táo hơn một chút cuối cùng sau khi chắc chắn rằng đó là một tấm thẻ thật người quản lý trả lại thẻ cho tô vũ bằng cả hai tay túi xuống chín mươi độ và nói thưa anh xin thứ lôi vì tôi có mắt không thấy thái sơn sự hiện diện của anh đã là niềm linh hạnh lớn cho nhà hàng chúng tôi ngay khi những lời này vừa nói ra bầu không khí lập tức trở nên lặng ngắt như thở mọi người đều ngừng chỉ trích tô vũ và nhìn tô vũ với ánh mắt khó tin vừa rồi trong mắt họ thì người này coi là có vấn đề về não thế mà chỉ trong trước mắt anh thực sự đã được quản lý đối đại như một vị khách quý lời nói của anh ta lộ ra sự tôn trọng không gì sánh được mau chóng tìm phòng riêng tốt nhất cho quý ông này và bạn của anh ấy người quản lý vây tay gọi vài người phục vụ cách đó không xa không cần chỉ cần mang cho chúng tôi thêm một ít c u a trạm ứng và hậu đá là được tô vũ quay đầu nhìn quản lý nhẹ g i ọ n g nói bởi vì anh nhìn thấy vừa rồi có vẻ mã h i ể u lộ dường như rất thích hai món này cho nên anh mới gọi thêm một ít được rồi được rồi xin chờ một lát nói xong người quản lý nói với người phục vụ bên cạnh đi chuẩn bị của trạm ứ n châu ốc tốt nhất và hậu đá sydney ngon nhất lúc này mã h i ể u lộ cuối cùng cũng hồi phục lại sau cú sốc tinh thần vừa rồi cô nhìn người quản lý đang đứng trước mặt tô vũ như nô lệ hỏi nhưng tiền ôi chao cô gái trẻ này đừng lo lắng tất cả những thứ cô dùng nhà hàng của chúng tôi đều miễn phí đột nhiên tất cả mọi người có mặt đều sốc đến nỗi quay hàm suýt rơi xuống đất vừa rồi một người đường đường là cậu chủ nhỏ của châu đ á o chu thị muốn ký sổ còn không được họ vừa quay đầu lại đã thấy tô vũ nói r ă m ba câu là lập tức được miễn phí chuyện này có ý nghĩa gì thì không cần giải thích mọi người cũng đã tự biết đặc biệt là c h ú c h ế t trước đó triệu phi phi đã nói với anh ta rằng tô vũ là người của nhà họ tô mà trong lòng chu chết cũng thừa biết cho dù tô thiếu y đến nhà hàng này thì anh ta chắc chắn cũng không có tư cách được hưởng đãi ngộ như vậy từ góc độ này ai là người kế vị tương lai của nhà họ tô dường như có thể nhìn thấy trong nháy mắt chu chết ngồi xuống nhìn tô vũ khẽ gật đầu tô vũ vừa rồi cảm ơn anh tô vũ dường như không để trong lòng vấn đề này anh lấy một con cua chạm đặt trước mặt mã h i ể u lộ sau đó nói đừng vì chuyện nhỏ này làm mất nhã hứng ăn uống chu chết cũng thở ra một hơi dài anh ta nhìn vào một bên góc mặt của tô vũ đột nhiên cảm thấy hôm nay thẻ tín dụng của mình bị đóng băng cũng không phải chuyện xấu ít nhất điều này cũng đã cho anh ta nhận được vài thứ thấy được rõ ràng là không chỉ có một tô thiếu uy ở thành phố tân hải mà còn có một tô vũ địa vị của tô vũ có khả năng còn lớn hơn cả tô thiếu uy không chỉ vậy theo như anh ta thấy nếu so sánh giữa tô thiếu uy và tô vũ người ra vẻ khiêm tốn càng có sự thông minh có nội hàm hơn cho nên trong lòng anh ta đã có kế hoạch rồi dựa vào mối quan hệ với triệu phi phi bằng mọi giá anh ta phải kết bạn với tô vũ điều này chỉ có lợi chứ không có hại trong số tất cả những người có mặt người cảm thấy khó hiểu nhất có lẽ là hoàng lỗi hiển nhiên anh ta đã tận mắt nhìn thấy tô vũ bị nhà họ tô đổi ra khỏi cửa nhưng tại sao dường như địa vị của anh ở thành phố tân hải đang tăng lên thay vì, vì suy giảm chắc chắn là mã h i ể u lộ đúng vậy tấm thẻ kia chắc chắn là mã h i ể u lộ đưa cho tô vũ khi nhìn thấy chu chết khó xử trong lòng hoàng lỗi anh ta lại một lần nữa quy kết tất cả những chuyện này là do bối cảnh của nhà họ mã nhưng có một điều mà anh ta không hề biết là cho dù là người đứng đầu nhà họ, mã hay là người đứng đầu nhà họ tô một trong số họ khi đến đây vào ngày hôm nay thì không một ai được, được hưởng đãi ngộ đặc biệt như tô vũ mặc dù hai gia tộc này cũng được coi là nổi tiếng ở thành phố tân hải nhưng cho dù hai gia tộc có liên kết lại với nhau thì ở trước mặt hội hải đông cũng không đáng được chú ý đến mã h i ể u lộ vừa ăn vừa tò mò hỏi này anh lấy được tấm thẻ đó ở đâu thế tại sao người ta lại trực tiếp miễn phí cho anh vậy tô vũ liếm liếm môi đ ắ c đây không phải là thẻ phòng của khách sạn thần hy ngày hôm qua sao anh đã cầm nhầm vốn dĩ là anh muốn lấy ra tấm thẻ này nói xong tô vũ lấy ra tấm thẻ lương mà mấy ngày trước trần phúc đưa cho anh không phải là tô vũ muốn cố ý g ấ u giếm điều gì với mã hiệu lộ chỉ là bây giờ không phải là lúc thích hợp để cho cô biết nói cách khác tô vũ không muốn mã h i ể u lộ có bất kỳ sự liên quan nào đến hội hải đông này đây là sự bảo vệ cô ở mức tối đa chương hai mươi hai hiểu lầm nhất thời mã h i ể u lộ cảm thấy xấu hổ đương nhiên cô đã nhạy bén biết được tô vũ đang nói đùa tấm thẻ đó chắc chắn không phải là thẻ phòng của khách sạn t h ầ n hy nếu lấy nhầm như tô vũ đã nói thì tại sao tô vũ không hề có chút bối rối nào sau khi lấy nhầm thẻ rõ ràng là anh đã tính toán từ trước rồi chỉ là mã h i ể u lộ cũng không có ý vạch trần tô vũ cô đi theo anh và nói vậy bây giờ có phải chúng ta cần tìm cách chạy trốn thật nhanh không nếu không để lộ ra thì xong rồi tô vũ nhìn quanh anh phát hiện lúc này trong nhà hàng đã có rất nhiều khách vì thế anh thấp giọng nói hoảng cái gì bây giờ có nhiều người như vậy chúng ta ăn xong rồi rời đi cũng không m u ộ n nào tô vũ tôi mời anh một ly lúc này chu chiết ngồi bên cạnh cầm ly rượu của mình lên cung kính nâng ly mời tô vũ tô vũ cũng lịch sự đáp lại đúng lúc chu chiết và tô vũ đang nhàn nhạt trò chuyện về một vài đề tài điện thoại của tô vũ bất chợt văng lên là một số điện thoại xa lạ alo tô vũ nhận điện thoại xin chào xin hỏi có phải là ngài tô không tôi là a tư lúc trước chúng ta từng gặp nhau rồi hôm nay ông chủ tổ chức tiệc cho ngài không biết hiện giờ ngài đang ở đâu để tôi đến đón ngài lúc này tô vũ mới nhớ ra hôm nay mình có hẹn bởi vì mã hiệu lộ nói với anh việc công ty tụ hợp nên anh quên mất ha ha nếu anh không nói thì suýt chút nữa tôi quên mất rồi tôi ở nhất phẩm tiên chỗ phố tây bắc ngà đây anh qua đây đi sau khi cúp điện thoại a tư không khỏi lắc đầu lời mời của hội trưởng hội hải đông t ầ m nạo người khác đều khắc ghi sâu trong lòng e rằng chỉ có ngài tô thần bí này là có thể quên không ổn không ổn cô gái ở bên ngoài là khách của bàn các anh ạ với cúp điện thoại thì từ bên ngoài một nhân viên phục vụ bất trợn xông vào người đầu tiên phản ứng lại là tôn kỳ bởi vì người khách ở bên ngoài của bàn này chỉ có một mình lục các kỳ chỉ thấy anh ta vội vã đứng dậy chạy ra ngoài xảy ra chuyện gì triệu phi phi hỏi đừng hỏi nữa chúng ta ra ngoài xem thử đi m ã hiểu lộ lo lắng nói rồi dẫn đầu đi ra ngoài tất nhiên tô vũ cũng theo sát phía sau cô lúc này rất nhiều người đã tụ tập bên ngoài nhà hàng thậm chí có một vài người phụ nữ bắt đầu la hét đẩy đám đông sang một bên để lộ ra chiếc ghế mây phía bên trái một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đứng đó khuôn mặt ông ta dính đầy máu trên mặt đất còn có rất nhiều mảnh thủy tinh v ư vãi mà trên chiếc ghế mây tôn kỳ đang ôm chặt lấy lục các kỳ anh ta quay đầu nhìn người đàn ông bằng ánh mắt đầy thủ địch mã h i ể u lộ cũng chạy tới cô nắm lấy tay lục an kỳ và hỏi an kỳ cô không sao chứ lục an kỳ giúp người vào sát lồng ngực của tôn kỳ như một chú chim non đang sợ hãi cô ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu thang danh con gắn mày lớn thật đấy mày dám đánh tao mày có biết tao là ai không người đàn ông mặt đầy máu dùng một tay ôm lấy đầu tay kia chỉ vào tôn kỳ và nói lúc này quản lý cũng chạy từ trong nhà hàng ra nhìn người đàn ông bị thương trước mặt anh ta sửng sốt ông chủ tiễn ông chủ tiễn là kẻ nào không có mắt mà làm ông bị thương thế này mấy người còn đứng được ra đó làm gì m a u g ọ i xe cứu thương cho ông chủ tiên đi người này tên là tiền văn bân ông ta là nhà cung cấp độc quyền của nhất p h ẩ m g tiên đồng thời trong tay nắm giữ việc kinh doanh thực phẩm tươi sống tại cảng của hội hải đông trong hoàn cảnh bình thường thì người này không ở tân hải cũng là vì gần đây hình như hội hải đông đã xảy ra việc gì đó nên ông ta mới trở về và đương nhiên người quản lý sẽ không dám đắc tội với một người như vậy vừa rồi ông ta nhìn thấy lục an kỳ bồn u dầu ngồi trên chiếc ghế mây ở bên cạnh thấy cô ta trông khá xinh đẹp nên ông ta mới tiến tới an ủi một chút nhưng ai mà biết bản thân còn chưa kịp làm gì thì đầu đã bị tôn kỳ đập r á c ra chỉ là vết thương ngoài ra thôi không có vấn đề gì đâu tiến văn bân lấy một ít giấy vệ sinh lao đi rồi phất tay với quản lý an kỳ chúng ta đi thôi tôn kỳ ôm lấy lục an kỳ rồi chậm rãi đứng dậy và chuẩn bị rời đi tôi để cho hai người đi rồi sao đây là nơi các người muốn tới là tới muốn đi thì đi sao còn không chặn bọn họ lại cho tôi đi tiến văn bân tự tin đứng chân trước mặt hai người nhìn thấy thế trận này tất cả đồng nghiệp trong công ty đều lẩn trốn vào trong đám đông ngay cả hoàng lỗi cũng dứt khoát trốn ra thật xa sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào người quản lý quay đầu nhìn tô vũ anh ta biết địa vị của tô vũ ở hội hải đông chưa chắc đã thấp hơn tiền văn bân vì thế anh ta nhỏ giọng nói với tiền văn bân ông chủ tiễn tôi nghĩ hay là bỏ qua đi đều là hiểu lầm mà thôi hiểu lầm chỉ một câu hiểu lầm là có thể đập đầu tôi sao thật sự cho rằng tiền văn bân tôi dễ bắt nạt sao tiền văn bân căn bản không hiểu được lời ẩn ý của quản lý anh tiền vừa rồi quản lý đã nói là có thể trong đó có hiểu lầm còn mong anh tiền có thể nể chút mặt mũi của tôi lúc này chu c h ế t đứng dậy bởi vì mấy năm trước khi tiền văn bân kết hôn chu c h ế t và cha của anh ta có tham gia hôn lễ của ông ta nên coi như đã từng gặp mặt một lần tiền văn bân liếc nhìn chu c h ế t ông ta nói cậu là ai vậy cậu biết tôi à anh tiền đúng là quý nhân hay quên tôi là chu chiết của châu đào chu thị con trai của chu thiên thuận tiền văn b â n suy nghĩ một chút sau đó khịt mũi nói thì ra là cậu hạ cậu muốn làm chim đầu đàn sao chu chiết chắp tay nói ông chủ tiền anh là bạn của tôi bọn họ cũng là bạn của tôi nếu vừa rồi có chỗ nào xúc phạm đến anh xin ông chủ tiền vì mặt mũi của cha tôi mà bỏ qua cho họ nếu là bình thường thì chu chiết tuyệt đối sẽ không đ h ú n g tay vào những chuyện vớ vẩn như vậy giúp một người bình thường như tôn kỳ để đắc tội với tiền văn vân có máu mặt ở thành phố tân hải đây rõ ràng là hao tâm tồn sức mà chẳng lấy được lợi lộc gì chỉ là tình huống hôm nay có chút đặc biệt bởi vì hôm nay tô vũ ở đây cho dù anh ta không có cách giải quyết được nhưng tin rằng khi tô vũ ra mặt thì tiền văn vân vẫn phải cho anh chút mặt mũi này đến lúc đó tự nhiên khoảng cách giữa anh ta và tô vũ cũng sẽ sắp gần hơn ừ mặt mũi của cha cậu một công ty chu thị nhỏ nhoi như cái giám t h ì mặt mũi đáng giá bao nhiêu tiền nhưng thấy cậu có chút lễ phép như vậy muốn tôi buông tha cho bọn họ cũng được vậy thì để lại cô gái này cho tôi còn người đàn ông kia tôi cũng không muốn bắt nạt quả đáng vừa rồi cậu ta đánh tôi như nào thì tôi sẽ trả lại như vậy sau đó cậu ta phải quỳ xuống đất lệ tôi ba cái trước mặt nhiều người như này rồi tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta t i ề n văn b â n nói rõ là sẽ không cho chu chết thể diện điều này khiến mảy mặt của chu chết xám xịt có thể nói bây giờ tiền văn b â n người đông thế mạnh lòng bàn tay của mã h i ể u lộ đổ đầy mồ hôi lạnh vì bị do sợ cô kéo cánh tay tô vũ giọng run run nói sẽ không xảy ra chuyện gì chứ em sợ à tô vũ quay đầu nhìn mã h i ể u lộ anh bình tĩnh nói có thể không sợ sao anh nhìn xem người kia quá rồi tô vũ nhuốm mảy nhìn tiền văn vân đang hùng hồ sau đó anh nói với mã hiệu lộ đơn giản thôi anh bảo ông ta nể mặt mũi của anh mà bung tha cho bọn họ là được rồi nói xong tô vũ thật sự xoay người đi tới mã h i ể u lộ không kịp phản ứng để giữ anh lại ngay cả mặt mũi của chu thiên thuận ở châu đảo chu thị mà tiền văn vân cũng không nể chẳng lẽ còn có thể cho anh mặt mũi sao chương hai mươi ba mấy người thấy có q u o n không đúng lúc tô vũ đang định bước tới thì đột nhiên có một nhóm người không biết từ đâu xuất hiện và không thèm để ý ai mà đẩy đám đông ra đi đầu là một người đàn ông đầu chọc với một hình xăm kỳ lạ trên vai trái anh tiền là kẻ nào không có mắt khiến anh bị thương như vậy người đàn ông kia đi tới bên cạnh tiền văn vân và hỏi、ừ. chính là thằng danh con bốn mắt kia k ì a tiến văn bân nhìn tôn kỳ và hừ lạnh một tiếng ánh mắt như phút lửa nhìn qua là có thể thấy nhóm người này không phải là người tốt lành gì đám đông vây xem rất tự giác tản ra thật xa mấy người thấy có quen không hình như người kia là lưu đầu chọc đúng vậy đúng vậy năm ngoái tôi nghe nói anh ta tụ tập đông người gây dối trên đường gây chết người nên bị kết án mà nhỉ tại sao bây giờ lại có mặt ở đây anh vẫn không hiểu gì hả khẳng định là có người sẵn sàng trả tiền để thả anh ta ra ngoài ôi lưu đầu chọc là loại người lòng dạ gác chỉ sợ mấy người kia không ai có thể rời đi rồi trong đám đông có người nhận ra lưu đầu chọc trong chốc lát mọi người đều bắt đầu bàn tán về chuyện đó lưu đầu chọc đưa tay sờ lên cái đầu bóng loáng của mình anh ta nhổ nước bọt xuống đất rồi liếc nhìn tô kỳ danh con lá gan không nhỏ nhỉ với cái cơ thể này của mày mà còn dám bắt chước anh hùng cứu mỹ nhân giống trong phim sao hôm nay tao sẽ cho mày biết nếu muốn làm anh hùng thì phải trả cái giá thật lớn nói xong lưu đầu chọc giơ nắm đấm lên và vung tay về phía tô kỳ chu chết định bước tới ngăn cản nhưng vừa bước được một bước nhỏ thì anh ta đã vội lùi lại thiền văn bân là người của hội hải đông nếu anh ta lại đứng ra lần nữa thì có lẽ sẽ không giúp được gì cho tôn kỳ ngược lại còn có thể khiến bản thân bị cuốn vào đó sau khi cân nhắc lợi và hại chu chít chỉ có thể nuốt xuống l ử a giận anh ta hơi nghiêng đầu nhìn tô vũ có lẽ trong suy nghĩ của chu chít thì chỉ có tô vũ còn có cách lúc này ba người ngồi trên ghế mây đều bị lưu đầu chọc làm cho sợ hãi đặc biệt là tôn kỳ bởi vì anh ta biết mục tiêu đầu tiên của lưu đầu chọc nhất định là anh ta nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là nắm đấm to lớn của lưu đầu chọc không hề rơi xuống mà dừng lại giữa không trung bởi vì không biết từ lúc nào một tay của tô vũ đã nắm được cổ tay lưu đầu chọc mà điều khiến lưu đầu chọc thấy bất ngờ chính là lúc này anh ta cảm giác cổ tay mình như bị một chiếc kìm sắt to lớn kẹp lại không thể cử động được một chút thằng nhóc thối này lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy lưu đầu chọc cao mày nhìn tô vũ và tự hỏi trong lòng tô vũ nhẹ nhàng dùng một chút lực đẩy lưu đầu chọc ngã nhào ra đất sau đó anh phủi tay nhìn tiền văn bân và nói ông chủ tiền phải không hai người này là bạn của tôi có thể cho tôi chút mặt mũi mà bưng tha cho bọn họ được không ha ha ha tháng danh nhà mày từ đâu chui ra vậy mặt mũi của mày đáng giá bao nhiêu tiền ông ta nhận biết được phần lớn những nhân vật có máu mặt ở thành phố tân hải chu chết vừa rồi còn chẳng đáng giá ít nhất sau lưng cũng còn có công ty châu đáo chống đỡ được chút thể diện một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như tô vũ lại dám trắng trận bảo ông ta phải nề mặt danh con đầu óc của mày bị nước vào hay sao ra chỗ nào mát mẻ mà hòng k h ô đi vài người đi cùng lưu đầu chọc bắt đầu cười nhạo tô vũ đúng là con chó con mèo gì cũng có ừ không biết tự lượng sức mình có chết như thế nào cũng không biết từ xa nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời hoàng lỗi cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng các anh em còn đứng ngây ra đó làm gì Xông lên. lưu đầu chọc đứng lên từ trên mặt đất anh ta xoa cổ tay hung hăng nhìn chằm chằm tô vũ và nói với đám đàn em trong lòng mã h i ể u lộ đ ố n g nhiên thắt lại cô chạy tới nắm lấy tay tô vũ nhưng lại phát hiện dường như cô không thể giúp được gì ồ、oh, còn có một cô gái xinh đẹp như vậy không tội nha trong lúc nói chuyện lưu đầu chọc đã nhìn khắp người mã h i ể u lộ nhất thời anh ta đưa tay vớt cái đầu bóng loáng của mình và cảm thấy một miệng khô khốc ngài tô hóa ra ngài ở đây ngay khi đám người đang dương cung bạt kiếm thì đột nhiên có một người đàn ông mặc vét bước ra từ trong đám đông và bước nhanh về phía tô, vũ. Ngài tô khiến tôi tìm mệt quá bây giờ chúng ta đi thôi người đến không phải ai khác mà chính là a tư đi sao đi đâu thế lưu đầu chọc trống hông nhìn bóng lưng a tư và khinh thường nói trong mắt anh ta thì chỉ là có thêm một con chim đầu đàn khác tới mà thôi ngài tô chuyện này là sao a tư có chút hoài nghi hỏi À, hai người bạn của tôi có xích mích với quý ông tên tiền văn bân này sau đó lại thành ra thế này tô vũ thản nhiên nói tiền văn bân a tư đảo mắt nhìn quanh cuối cùng ánh mắt rừng ở trên người của tiền văn bân đang bị dính không ít máu trên mặt khi mới đến a tư không nhận ra tiền văn bân bởi vì ông ta đang ô n đầu mà bây giờ nhìn thấy tiền văn bân đã biến mẫu như thế k i a t h ì e rằng xích mích nhẹ mà tô vũ nói cũng không quá nhỏ mẹ kiếp mày là ai cút xa ra cho bố mày lưu đầu chọc chỉ vào núi a tư và cảnh cáo bút lưu đầu chọc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã có người đá mạnh vào m ô n g ông ta nhìn lại thì mới thấy người vừa đá ông ta chính là tiền văn bân ông chủ tiền sao ông t i ề n văn bân cũng không thèm để ý tới lưu đầu chọc lúc này khi ông ta nhìn thấy a tư trên trán ông ta đã toát đẩy mồ hôi lạnh tiến văn bân đi tới trước mặt a tư ông ta hơi túi đầu và cúng kính gọi anh tư mặc dù a tư ở bên ngoài là tài xế của t h ầ m nạo nhưng thực tế anh ta chính là một trong những người sáng lập hội hải đông và thái độ của anh ta thường đại diện cho thái độ của hội hải đông mà vừa rồi tiền văn b â n cũng đã nhìn thấy a tư gọi chàng trai này là ngài tô hơn nữa thái độ còn rất cung k í n h điều đó có nghĩa người này là khách quý của hội hải đông lúc này trong lòng tiền văn b â n cảm thấy may mắn cũng may a tư tới kịp thời nếu không hôm nay ông ta đã phạm phải sai lầm lớn là ông ta sao a tư quay đầu nhìn tô vũ và hỏi tô vũ chỉ xuề tay chứ không nói gì một âm thanh giòn giã vang lên khi bàn tay của a tư chạm vào một bên mặt của tiền văn bân cái tát này khiến nhiều người có mặt ở đây vô thức che mặt lại không khỏi cảm thấy đau đớn khi tiền văn bân còn chưa kịp phản ứng a tư lại tắt ông ta một cái nữa hai cái tát để lại hai vết đỏ thấm trên mặt tiền văn bân khoe miệng ông ta tràn ra màu tươi một con chó không có mắt còn không nhanh chóng xin lỗi ngài t ô đi a tư trừng mắt nhìn tiền văn bân và lạnh lùng nói bụt bụt tiền văn bân quỳ thẳng tắp trước người tô vũ ông ta run rẩy rơ hai tay lên và nói mơ hồ không rõ ngài tô là tôi có mắt không nhìn thấy thái sơn tôi đang chết mong ngài đừng nhớ lỗi của kẻ này xin tha cho kẻ hèn này một lần tất cả mọi người ở đây đều trận tròn mắt kể cả chu chiết vốn di anh ta chỉ nghĩ vì tô vũ có địa vị khá cao trong nhà họ tô nên n mới không đặt ai vào trong mắt nhưng hiện tại xem ra cho dù gia chủ của nhà họ tô đứng ở đây thì cũng không thể khiến cho tiền văn bân quỳ xuống nhận sai rốt cuộc tô vũ này là ai có vẻ như hội hải đông vô cùng kính trọng anh hiện tại ông có nể mặt tôi hay không tô vũ nhìn tiền văn bân và hỏi nể nể, nể. nói ể n xong ngay lập tức tiền văn bân quay người về phía tô kỳ thật xin lỗi hai người là tôi đang chết mong hai người tha thứ t ô n kỳ ngơ ngác nhìn tô vũ nhất thời không biết phải làm sao tô vũ vô bả vai chu chít và nói tôi có việc nên đi trước đây ở đây giao cho cậu xử lý sau khi nói xong anh kéo mã h i ể u lộ và dưới sự dẫn đường của a tư mà chen qua đám đông rời đi chương hai tô vũ kéo mã h i ể u lộ bước vào chiếc mẹ xe desmens n g ồ đen lướt nhẹ nhàng dưới ánh đèn đường ngồi ở ghế sau xe mã h i ể u lộ nhìn tô vũ đang nắm tay cô với vẻ mặt thản nhiên mà bản thân cô vẫn còn chưa hoàn hồn lại sau màn chấn động lòng người vừa rồi trong lòng cô lại một lần nữa cảm thấy ảo giác người này thật sự không phải là tô vũ bởi vì tô vũ đang ngồi bên cạnh cô hiện giờ thật sự quá bình tĩnh đã không thể chỉ coi là trầm t ĩ n h hơn tuổi nữa bởi vì dường như mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của anh anh có thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với bất kỳ sự việc bất ngờ nào sự điềm tĩnh và vững vàng này của anh khiến mã h i ể u lộ có cảm giác tin tưởng vô điều kiện đối với người đàn ông này a tư nhìn hai người qua kính chiếu hậu anh ta mỉm cười nói ngài tô vừa nãy cô tô bị dọa sợ rồi tô vũ không nói gì anh chỉ k h ẽ gật đầu tuy nhiên mã hiệu lộ đã phục hồi lại tinh thần rồi cô có chút tò mò nói anh biết tôi sao a tư nói tiếp cô tô chúng ta mới gặp nhau ngày hôm qua chẳng qua lúc đó cô đang trong trạng thái hôn mê tôi đã đưa các người đến khách sạn thần hy lúc này mã h i ể u lộ mới nhớ ra ngày hôm qua đúng là có chuyện như vậy mã h i ể u lộ quay đầu nhìn tô vũ và nói vậy bây giờ chúng ta đi đâu đến đó rồi thì chẳng phải em sẽ biết sao tô vũ cố ý thửa nước đục thả câu chẳng mấy chốc xe ô tô dừng lại ngoài cổng của bách vị cư t h ầ m hân d u y ệ t có dáng người cao g ầ y đang mặc chiếc váy màu lam nhặt và đi giày cao gót bước tới tô vũ đưa tay mở cửa xe anh không khích khi kéo mã hiệu lộ đi ra khỏi xe ngài tô cô tô mời vào cha tôi đã đợi hai người rất lâu rồi t ô vũ k h ẽ gật đầu và đi vào dưới sự dẫn dắt của thẩm hân duyệt mặc dù trước đây mã h i ể u lộ cũng đã ra vào một vài hội sở và nhà hàng xa hoa nhưng đó đều là những buổi tụ tập khi ở nhà có chuyện quan trọng hôm nay là lần đầu tiên cô được mời một mình người khác càng khách sáo thì mã h i ể u lộ càng lo lắng mã h i ể u lộ nắm tay tô vũ và đi chậm phía sau anh cô hơi ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt giống như không có chút biểu cảm nào của tô vũ nó mang lại cho mã h i ể u lộ một loại cảm giác như thể tất cả những điều này đều rất bình thường sao anh không căng thẳng chút nào vậy đúng là một người kỳ lạ mã hiệu lẩm bẩm trong lòng nhưng lập tức cô hiểu ra chuyện này đâu tính là gì vừa n ã y thế trận lớn như vậy mà cũng không thấy tô vũ cảm thấy lo lắng làm sao bây giờ có thể khiến anh căng thẳng được việc kinh doanh của bách vị cư này rất vắng vẻ tuy nhiên mã h i ể u lộ biết rằng sự vắng vẻ không phải là tiêu chí để đo lường chất lượng hoạt động kinh doanh của công ty mà là một kiểu phản ánh vị thế của công ty bởi vì không phải ai ở thành phố tân hải cũng có thể tùy tiện ra vào bách vị cư nên việc có thể đến đây là tượng trưng cho thân phận cao quý lúc này trong lòng mã h i ể u lộ lại bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc là ai mở tiệc chiêu đái tô vũ ở đây và tại sao lại mở tiệc chiêu đái tô vũ chứ đi theo thẩm hân duyệt lên tầng hai và đi tới cửa của một căn phòng riêng có tên là bách đ i ề u chiếu phượng thẩm hân duyệt đưa tay đẩy cửa phòng riêng ra và làm động tác mời hai người tô vũ kéo mã h i ể u lộ bước vào bên trong căn phòng rất trắng lệ trên tường treo một vài bức tranh phong cảnh tạo thêm một chút nho nhã dưới chiếc đèn chùm pha lê khổng l ồ ở chính giữa có một chiếc bàn t r ò lớn trước bàn có hai người đàn ông đang ngồi trong đó có một người là thẩm nạo người còn lại khoảng năm mươi tuổi mặc một bộ đồ lệcống ngồi thẳng với phong thái y n g a n nhìn thấy tô vũ đi vào thẩm nạo vội vàng mỉm cười trên thực tế đối với tô vũ mà nói đây thực sự chỉ là một bữa cơm canh đạm bạc mà thôi nhưng thẩm nạo cũng là người tường trải nếu là người bình thường thì có lẽ thẩm nạo đã tức giận tím người rồi nhưng người này là tô vũ cho nên tất nhiên ông ta không thể để lộ cảm xúc của mình ha ha ha nếu ngài tô đã là người không chấp mấy chuyện vật lãnh vậy thì tôi cũng không ra vẻ trí thức nữa để tôi giới thiệu với ngài đây là ngài n ô n ô t ú phong n ô tú phong đứng lên r ố i tay phải ra và nói tôi là n ô t ú phong ngưỡng mộ ngài đã lâu tô vũ cũng đưa tay phải ra khi bàn tay của hai người chạm vào nhau n ô tú phong dồn khí vào đan điền và nắm chặt lấy tay tô vũ ông ta muốn xem rốt cuộc tô vũ này mạnh bao nhiêu mà có thể giết chết hát hùng người tu luyện nội công có chút thú vị vậy tôi chơi với ông một chút khoe miệng tô vũ khé nít lên một độ con không ai phát hiện được trong lòng anh k i n h thường mà nghĩ thầm người được gọi là người tu luyện nội công thực ra chính là luyện khí trên trái đất nó có chút tương tự với trúc cơ nhưng về bản chất thì khác nhau người tu luyện nội công chỉ có thể dần dần tạo ra một tia chân nguyên trong cơ thể thông qua nỗ lực không ngừng của bản thân loại chân nguyên này cũng có thể gọi là linh khí nhưng độ tinh khiết thì còn lâu mới đủ mà trúc cơ của người tu tiên lại có thể hấp thụ linh khí trong trời đất hơn nữa không ngừng luyện hóa và hấp thu nói cách khác người luyện khí sử dụng tài nguyên của chính mình trong khi người tu tiên có thể sử dụng mọi tài nguyên những người luyện khí đạt đến đỉnh cao trên trái đất là hoàn toàn có thể đào thương bất nhập nhưng tất cả những điều này đều không đáng được nhắc đến ở trước mặt tô vũ tô vũ và n ô tú phong bắt tay nhau khoảng chừng hơn mười giây nhưng cũng không thấy gương mặt của tô vũ có chút thay đổi gì ngược lại n ô tú phong dần dần c a o mày lại cho đến khi vẻ mặt của ông ta trở nên hơi méo mó bởi vì ông ta có thể cảm nhận được sức mạnh nóng bỏng và bá đạo tỏa ra từ tô vũ loại sức mạnh này khiến ông ta cảm thấy sợ hãi hai người đang làm gì vậy dính vào nhau rồi sao mã hiểu lộ cảm thấy có chút kỳ lạ khi nhìn thấy hai người này bắt tay lâu như vậy đương nhiên thầm hân việt và thầm não biết chuyện gì đang xảy ra từ sự thay đổi biểu cảm của bọn họ trong thời gian ngắn đại khái có thể nhận ra sự tranh l ệ n h về sức mạnh giữa hai người sau lời nói của mã h i ể u lộ cuối cùng hai người cũng buông tay nhau ra ngô tú phong nhanh chóng thu đôi tay đang run dậy của mình ra sau lưng ông ta gượng cười giải thích chúng ta gặp được nhau quá muộn rồi tô vũ cũng không nói thêm gì anh trực tiếp cầm đũa lên và bắt đầu ăn hai người thật sự gặp nhau quá muộn nếu lần trước không phải là hát hùng mà là ngô tú phong thì người chết sẽ là ngô tú phong mà ngô tú phong cũng miễn cưỡng được coi là cao thủ tu luyện nội công trong cơ thể ông ta đã đạt được một ít nội tình nhưng mà hiện giờ ngô tú phong đã hơn năm mươi tuổi đây đã là cực hạn của ông ta nếu muốn đạt tới cảnh giới phóng nội kình ra ngoài thì cả đời của ông ta cũng không thể trên thực tế ngô tú phong đã vô cùng cố gắng mặc dù chỉ là một chút thành tiệu về nội kình nhưng cũng đủ khiến ngô tú phong cảm thấy h ã n h diện nhưng ông ta không biết rằng lòng tiêu hãnh của ông ta ở trước mặt tô vũ chẳng đáng một đồng Trước cúi thẩm hơi nạo đầu. sau khi ngồi vào chỗ của mình người phục vụ rót rượu cho đám người tô vũ trong khi đó thẩm nạo lén l i ế c nhìn ngô tú phong người kia yên lặng khẽ gật đầu ý tứ chính là thực lực của tô vũ không tầm thường không thể khinh thường thực ra mặc dù ngô tú phong không đối đầu trực diện với tô vũ nhưng cuộc chạm c h á n vừa rồi khiến ông ta biết rằng thực lực của tô vũ chắc chắn không chỉ là không tầm thường mà thôi thậm chí bây giờ ngô tú phong còn không nhấc n ổ i tay lên giả vợ bình tĩnh chỉ là để cứu lấy thể diện của cái danh đại sư ngô mà thôi thầm n ạ o cầm chén rượu lên ông ta đi đến trước mặt tô vũ và hơi không người tôi kính ngài một chén này cảm tạ ơn cứu mạng của ngài tô vũ nhướng mày nhìn một cái sau đó anh cũng cầm chén rượu lên và nói ông chủ thẩm khách sáo rồi sau đó anh một hơi uống cạn thầm não vừa đặt chén xuống thì thẩm hân duyệt lại đứng dậy ngay thật sự là rượu y để thánh thủ. tôi vô cùng cảm ơn ngài nói xong cô ta nháy mắt với người phục vụ người phục vụ hiểu ý nhanh chóng rót rượu cho tô vũ tô vũ bất lực lắc đầu liếc nhìn ba người nếu không phải mã h i ể u lộ đang ở đây và việc giết người sẽ để lại bóng ma tâm lý cho cô thì ba người này đã chết rồi tô vũ cầm chén rượu lên anh khinh thường nhìn thẩm hân d u y ệ t và nói mang tất cả đồ ăn đã chuẩn bị ra đây đi nói xong anh lại uống cạn chén rượu mà không có chút do dự nào ngay khi những lời này vừa nói ra nhất thời khiến thẩm hân việt thấy hoảng hốt chẳng lẽ anh phát hiện ra điều gì sao làm sao có thể tô vũ giết chết hát hùng chỉ bằng một chiêu khiến thẩm não vừa mừng vừa sợ Ông sau đó ông ta lại hứa với tô vũ rằng anh sẽ nhận được rất nhiều lợi nhuận ông ta tin rằng tô vũ sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ có lẽ thủ đoạn này lần nào cũng đúng khi đối phó với đại đa số người nhưng thẩm nạo hoàn toàn không biết ông ta đang đối mặt với ai nếu không phải hôm nay có bụi hộ mệnh mã h i ể u lộ đang ở đây dám dùng thủ đoạn h è n hạ như vậy quả thật ba người này đã chết từ lâu rồi đương nhiên mã h i ể u lộ không biết điều này cô cũng không biết người ngồi ở bàn này lại là thẩm nạo người có thể một tay che trời ở thành phố tân hải cô chỉ cảm thấy hình như những người này rất khách khí và cô tưởng rằng đây là bạn bè mà tô vũ kết giao ở bên ngoài a vẫn còn đồ ăn sao ở đây có nhiều món như vậy làm sao ăn hết được chứ mã hiệu lộ cao mày nói không ai lên tiếng trong lòng bọn họ đều đang suy đoán tâm tư của tô vũ rốt cuộc có phải anh đã phát hiện ra việc bọn họ làm hay không thấy không có người nào nói chuyện tô vũ cầm chiếc chén r ỗ n g lên và nói với thẩm hân duyệt thêm một chén nữa đi tay cầm bình rượu của thẩm hân duyệt có hơi run rẩy trong bình rượu này có n h u y ễ n c â n tán người bình thường chỉ uống một chén là c ụ c nhưng tô vũ đã uống liền hai chén nhưng cũng không giống như người có chuyện gì điều này khiến cô ta cảm thấy kiên g rẻ sau khi thẩm hân duyệt rót đầy rượu tô vũ đứng dậy anh đi tới trước mặt thẩm ngạo và cười nói cảm ơn sự chiêu đãi của ông chủ thẩm tôi kính ông trước nói xong tô vũ uống cạn chén rượu sau đó anh đặt mạnh chén rượu bằng pha lê ở trước mặt thầm n ạ o tiếp đó anh hơi như người nhỏ giọng thì thầm bên thai thầm n ạ o tôi có thể cứu ông thì cũng có thể giết ông nói xong tô vũ cầm tay mã h i ể u lộ rồi nói với ba người nếu đã không còn đồ ăn nữa vậy chúng tôi đi đây mã h i ể u lộ đứng dậy long miệng cô cũng muốn nói vài câu khách khí nhưng tô vũ đã vòng tay qua vai mã h i ể u lộ và nói không cần khách khí với ông chủ thầm như vậy mà đúng không sau khi nói xong ánh mắt sắc như dao của anh xoẹt qua mặt thầm não khiến cho lao danh ma trên giang hồ này hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh đúng. đúng vậy thầm não hơi cúi đầu ông ta không dám nhìn vào ánh mắt giống như tử thần của tô vũ ồ vậy tôi tiễn ngài tô thẩm hân duyệt nhanh chóng đặt bình rượu xuống và nói lúc này tô vũ đã quay người đi ra ngoài với mã hiệu lộ anh không ngoảnh đầu lại và lên tiếng nhắc nhở ông chủ thẩm nhớ k ỹ lời tôi vừa nói với ông giọng nói này như thể phát ra từ trong đầu thẩm nạo ngay khi tô vũ nói xong thì một tiếng b ù m văng lên cái chén tô vũ vừa đặt trước mặt thẩm nạo vỡ tan thành vô số b ộ t phấn cha cha thẩm hân duyệt liên tục gọi lúc này thẩm nạo mới phục hồi lại tinh thần nhìn một thủy tinh trước mặt thẩm nạo không thể tin vào mắt mình con người có thể làm được điều này sao thẩm nạo nuốt nước bọt và nói xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp cậu ta đại sư ngô theo kinh nghiệm của ông thì thực lực của người này như thế nào thẩm nạo cao mày nhìn ngô tú phong và hỏi lúc này tay phải của ngô tú phong vẫn đặt ở sau lưng lòng bàn tay vẫn còn run nhẹ nhẹ hơn nữa lòng bàn tay còn đổ đầy mồ hôi lạnh nhưng khi thẩm nạo hỏi ngô tú phong trả lời với vẻ mặt đầy tự tin tuổi trẻ như vậy đã đạt được chút nội tình đây là nguồn gốc tự tin của cậu ta nhưng cậu ta quá mức t i ê u ngạo khó thành người tài thẩm hân việt cũng ngồi xuống hỏi Có vẻ như anh ừ trước kia tôi còn tưởng rằng cậu ta là người tu luyện ngoại gia cho nên mới khinh địch đối với một số người tu luyện pháp môn nội gia bọn họ có thể như vậy cũng không có gì k ỳ quái nhưng nếu nói cậu ta uống liền ba chén rượu mà không xảy ra chuyện gì thì tôi thật sự khó có thể chấp nhận cho dù người tu luyện nội gia rất lợi hại lúc đó không có chuyện gì nhưng nguyên khí chắc chắn sẽ bị tổn hại nghiêm trọng sau khi trở về nô tú phong tràn đầy tự tin nói đại sư nô có thể nắm chắc mấy phần khi đối đầu trực diện với cậu ta trong h lòng nô h n n tu phong h biết rằng bảy mươi này là vì ông ta không muốn nâng cao trí khí của người khác mà phá hủy đi vi phong của bản thân mà thôi trên thực tế ở trong lòng nô t ú phong có thể năm mươi năm mươi với tô vũ đã là rất khá rồi tôi vẫn đang thận trọng tôi dù sao cũng chưa giao chiến thật sự nô tú phong tiếp tục bày ra vẻ đại sư và nói cha vậy chúng ta nên làm gì bây giờ thẩm nạo có chút đ ă m chiêu suy nghĩ cuối cùng ông ta vỗ mạnh tay xuống bàn nghiến răng nghiến lợi nói tìm cách diệt trừ cậu ta đi chúng ta không thể để người này tiếp tục sống một người mạnh mẽ như vậy vừa rồi lại nhìn thấu thủ đoạn của thẩm nạo thì cũng chẳng khác gì đã xé rách mặt nhau muốn mời chào anh chắc chắn là không có khả năng nếu đã như vậy thay vì thả hổ về rừng gây ra hậu họa về sau thì thà giết chết tô vũ một lần cho xong còn hơn suy cho cùng chỉ cần đại sư nô ra tay thì cũng không phải chuyện gì khó khăn cả chương hai mươi sáu em không quan tâm chắc chắn thẩm nạo không hề biết rằng đại sư nô mà ông ta luôn tự hào đến cả một phần khả năng chiến thắng tô vũ cũng không có sau khi ra khỏi bách vị cư gió đêm thổi tới m ã h i ể u lộ rụt cổ lại nhìn dáng vẻ chắp hai tay sau lưng như một ông già huyên thâm của tô vũ thì nói này những người đó là ai thế tô vũ lạ mắt suy nghĩ một lát một nhóm người muốn tìm đường chết câu này rõ ràng là đang mắng chửi người khác m ã h i ể u lộ lập tức bật cười chạy đến kéo cánh tay của tô vũ người ta thường nói cắn người miệng mềm bắt người ngắn tay anh thì hay rồi người ta vừa mới mời anh ăn cơm vừa quay đi anh đã mắng người ta ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn anh hỏi bọn họ còn họ còn món ăn không bọn họ đều không có chẳng lẽ còn không phải là đang tìm đường chết sao nói đến đây mã hiểu lộ không suy nghĩ nhiều vừa đi dọc theo bên đường về phía trước vừa hỏi trước đây em từng nghe nói bách vị cư có rất nhiều đầu bếp nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới nhưng cho đến khi nếm thử rồi mới biết những thứ đó đều không ngon bằng món mà anh tùy tiện làm ở nhà tô vũ lắc đầu không nói gì người từng được ăn đồ anh nấu không nhiều nhìn thấy dáng vẻ lắc đầu không cam tâm không đồng tình này của tô vũ mã h i ể u lộ lập tức dừng b ước kéo tô vũ nghiêm túc nói tiểu vũ tử vương mẫu nương nương em ra lệnh cho anh từ nay về sau anh chính là đầu bếp hoàng gia của riêng em tô vũ đột nhiên rợ khóc rợ cười nói thế nào đi chăng nữa thì anh cũng là tiền tôn một đời sao bây giờ lại trở thành đầu bếp hoàng gia của người khác rồi nương nương anh rất đắt tiền đó em không quan tâm nói xong mã h i ể u lộ làm mặt quỷ với tô vũ rồi chạy ra ngoài này bây giờ em đã là người vô gia cư rồi còn dám thuê đầu bếp vậy em định để đầu bếp ở đâu đây nghe đến đây mã hiệu lộ dừng lại hôm nay đi cùng tô vũ khiến cô gần như quên mất chuyện này tô vũ bây giờ không còn nơi nào để đi cái này không phải anh nói sẽ về chỗ mẹ anh ở sao bên đường ánh trăng xuyên qua cái lá phủ một tầng ánh sáng màu bạc lên một bên mặt của mã h i ể u lộ ban đầu đã nghĩ như vậy nhưng mà em muốn anh làm đầu bếp cho em cũng không thể để anh mỗi ngày đều làm cơm rồi giao đến cho em đúng không tô vũ nhẹ nhàng đặt tay lên vai mã h i ể u lộ khoảng cách của hai người rất gần gần đến mức tô vũ có thể nghe thấy tiếng hô hấp không đều của mã hiệu lộ hai tay tô vũ nhẹ nhàng tăng thêm sức lực mã hiệu lộ cũng tự nhiên chui vào lòng anh vào lúc này đến cả xe cộ qua lại trên đường đều rón ra rón rén sợ q u ấ y dày đến cặp tình nhân đang yêu đương cục nhật nhưng không ai biết rằng mấy ngày trước hai người còn suýt chút nữa ly hôn một lúc sau mã h i ể u lộ mới ngẩng đầu lên nhìn tô vũ hôm qua em đã nói với phi phi em sẽ đến nhà thuê của cô ấy ở tạm vài ngày sau đó từ từ đi tìm nhà cho nên đúng lúc này điện thoại di động của mã h i ể u lộ đột nhiên văng lên cô nhanh chóng lấy ra nhìn lướt qua rồi bắt máy a l o phi phi bây giờ cô đang ở nhà sao đầu bên kia điện thoại là giọng nói của một chàng trai chị hiệu lộ em là chu chiết anh tô có ở bên cạnh chị không mã h i ể u lộ đưa điện thoại cho tô vũ nói tìm anh đó tô vũ có chút nghi ngờ nhận lấy điện thoại chiều hôm nay tô vũ đã nhờ chu chiết xử lý những chuyện tiếp theo mà chu chiết lại không có số điện thoại của tô vũ cho nên chỉ có thể gọi điện thoại cho mã h i ể u lộ alo tô vũ nói anh tô chuyện chiều hôm nay em đã xử lý xong rồi cái tên tiền văn vân kia đảm bảo sẽ không gây rắc rối nữa chu chiết nghiêm túc nói dù sao cảm giác nhìn thấy tiền văn vân như một đứa cháu trai trước mặt anh ta cũng khiến anh ta cảm thấy rất hài lòng nhưng mà anh ta cũng hiểu rằng tất cả những chuyện này đều có liên quan đến tô vũ cho nên anh ta tin chắc rằng sau này chỉ cầm ôm chặt đuổi tô vũ nhất định có thể được ăn no h n g say tốt lắm cậu vất vả rồi không có không có sau này anh tô có chuyện gì cứ mở miệng nói với em là được đừng khách sáo với em chu chết ở bên kia điện thoại cười nói à đúng rồi hình như thật sự còn có một chuyện bây giờ tôi không có chỗ để ở cậu có thể tìm giúp tôi một căn nhà được không những lời tô vũ vừa nói khiến chu chết sửng sốt tại chỗ chuyện gì thế này một nhân vật như vậy lại không có chỗ để ở sao vậy có gì khó khăn sao tô vũ không nghe thấy gì lại lên tiếng hỏi sau khi lấy lại phản ứng chu chết vội nói không không phải anh tô bây giờ anh đang ở đâu em lập tức đến đón anh công viên xâm lâm bên ngoài bách vị cư nói xong tô vũ cúp điện thoại sau khi đặt điện thoại xuống c h ú chết cóc mày sau đó nói với triệu phi phi đang đeo khẩu trang ngồi trên sofa trong phòng khách nhà anh ta mau dọn dẹp nhà cửa lại một chút lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài sống vài ngày tại sao họ hàng nhà anh đến à cho dù họ hàng đến thì chủ nhà cũng không cần phải dọn ra ngoài mà triệu phi phi khó hiểu hỏi không phải anh tô ở lại mấy ngày em nhanh lên bây giờ anh sẽ ra ngoài đón bọn họ nói xong chu chiết liền cầm chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà triệu phi phi lập tức giật mình đứng dậy vừa rồi chu chiết đã nói cho cô ấy biết tiền văn bân là người của hội hải đông cho nên thân phận và lai lịch của tô vũ có lẽ rất đáng sợ ngồi trên băng g h ế trong công viên mã h i ể u lộ đá chân chạm vào lá rơi trên mặt đất vừa rồi lúc ăn cơm nghe bọn họ nói ơn nhân cứu mạng gì đó chẳng lẽ anh thật sự là bác sĩ sao nếu anh nói phải em có tin không tô vũ quay đầu lại nói không tin nhà các anh ngay cả chuyên ngành đại học của anh cũng không liên quan gì đến bác sĩ loại chuyện này không thể dựa vào tài năng bẩm sinh được vậy lớp như anh là thiên tài thì sao nếu anh nói anh là đầu bếp thì em còn tin mã h i ể u lộ cười nói không lâu sau chu chết đã dừng x e bên ngoài công viên xâm lâm tô vũ đứng dậy dẫn mã h i ể u lộ đi tới nhìn mã h i ể u lộ lên xe rồi tô vũ đóng cửa xe lại ghé vào cửa sổ nói em và chu chết về trước đi anh còn chút chuyện phải xử lý sẽ lập tức trở về mã h i ể u lộ c a o mày đã muộn như vậy rồi anh còn có chuyện gì để làm nữa mã h i ể u lộ dường như có chút lo lắng yên tâm đi muộn như vậy nhưng còn một số bệnh nhân hẹn trước nói xong tô vũ nhuấn mày ra hiệu cho chu chết lái xe đi chị hiệu lộ chị đừng lo lắng anh t ô sẽ không sao đâu nói xong chu c h ế t đặt ga chiếc xe bm đúp lao ra ngoài mãi cho đến khi không còn nhìn thấy đèn chiếu hậu phía sau xe nữa tô vũ mới chắp tay sau lưng bước vào công viên ngồi lên băng ghế vừa rồi khép hờ hai mắt không mở miệng một giọng nói như thế từ trong đan điển của tô vũ vang lên nếu đã đến rồi thì cần gì phải lén lút như vậy xuất hiện đi đại s ư n ô nhóm người này đã đi theo tô vũ kể từ khi anh vừa rời khỏi bách vị cư vốn dĩ tô vũ đã định tha cho đám người này nhưng đáng tiếc là bọn họ muốn chết tô vũ đành phải thỏa mãn bọn họ chương hai mươi bảy tướng đặt bộ anh vừa dứt lời bụi cỏ bên cạnh ghế trong công viên đột nhiên rung lên sau đó có một bóng người nhảy từ bên trong ra ngoài ngay sau đó một đám người khác từ phía sau bụi cỏ chạy đến tạo thành thế bao vây vây quanh tô vũ người cầm đầu chính là ngô tu phong lá gan cũng không nhỏ thế nào rồi tay của ông còn đau không tô vũ khinh thường liếc nhìn ngô tu phong lạnh lùng nói ngô t u phong vô thức giấu tay phải ra sau lưng vừa rồi bị tô vũ xếp chặt tay của ông ta lúc này vẫn còn chưa thể nắm chặt lại tuy rằng vừa rồi ông ta khoe khoang trước mặt thẩm ngạo rằng bản thân có khả năng đối phó với tô vũ nhưng trong lòng ông ta biết rõ hơn ai hết chỉ sợ bản thân chiến đấu một mình không phải là đối thủ của tô vũ cho nên mới lợi dụng lúc này tô vũ bị trúng độc diệt trừ mối thai họa này lúc trước ông ta đã biết tô vũ là một người tu luyện nội gia nhưng trong mắt ngô tu phong tô vũ còn trẻ trình độ chắc chắn chưa thể đạt đến đỉnh cao nhưng cho dù có là người tu luyện nội gia vĩ đại nhất khi đối mặt với họng súng hiện đại thì chắc chắn vẫn không thể chống đỡ được ngô t u phong dùng tay trái lấy ra một khẩu súng lục màu đen đắc ý cười với tô vũ ừ thằng n h c con mày có biết không vốn di từ ngày hôm nay trở đi mày có thể sống giàu sang sung sướng nhưng bởi vì mày quá kiêu ngạo tự cao Tất cả những chuyện những này đây ề u do m gieo gió gặp bao, hy vọng báo, hy là y kỹ h năng cơ bản thường được các đệ tử ngoại môn của thần vực tông sử dụng khi leo núi hái thuốc tiêu hao rất ít linh lực nô tú phong lập tức giật mình kinh hãi người đâu mười chuyện vừa hoàn thành mười một đêm nay có mưa hai đ ô n g à, hạ l ệ n h ba đoạn ký ức bị đánh mất bốn thiếu niên t hai mẹo của nàng ba mươi bảy những người còn lại đều lắc đầu mặc dù bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào băng ghế nhưng cũng không một h a i nhìn thấy tô vũ đã rời khỏi băng ghế từ lúc nào dùng cách gì thật sự có người có thân thủ nhanh hơn cả đã ạ bắn sao lúc này trên c h á n ngô tú phong đã đổ đầy mồ hôi lạnh nếu đổi lại là ông ta ở khoảng cách gần như vậy cho dù có làm thế nào thì cũng đã bị bắn chết dưới họng súng Xoẹt. cắt Hơn chiếc ngang lá qua Máu t ư ngay, ngay vào lúc ông ta không biết phải làm sao thì tô vũ từ trên trời bay xuống giống như thiên thần nhẹ nhàng đắp xuống mặt đất nhìn dáng vẽ chết không nhắm mắt của ngô thu phong thản nhiên nói có lẽ ông mãi mãi không thể biết được bản thân đã đối đầu với ai đâu nói xong anh trực tiếp bước qua thi thể của ngô thu phong đi về phía người duy nhất còn đang đứng còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng nước chạy người nọ sợ đến mức tiểu ra quần trong mắt người nọ t ô vũ chẳng khác nào thần chết giết người không chớp mắt có biết tại sao tôi giữ cậu lại không người nọ run lên bần bật giọng nói run dày thưa thương ngài có gì dặn dò tôi tôi có chết cũng không từ chối quay về nói với ông chủ của các người bảo ông ta rửa sạch cổ chờ tôi đến t ô vũ nói xong thì vươn tay đến vỗ nhẹ lên vai người nọ tuy rằng sức lực không mạnh nhưng lại đánh tan hoàn toàn phòng tuyến tâm lý cuối cùng của người nọ khiến anh ta ngã dầm xuống đất chờ đến khi anh ta khôi phục lại tinh thần thì t ô vũ đã biến mất trong màn đêm t ô vũ bắt một chiếc taxi rời khỏi công viên xâm lâm trở về nhà của chú c h ế t nhìn thấy t ô vũ đi vào mã h i ể u lộ vội vàng đặt quả táo trong tay xuống đi tới lo lắng hỏi anh không sao chứ tô vũ cười nói anh chỉ đi xem bệnh cho người khác thôi có thể xảy ra chuyện gì được sao trễ thế này rồi còn chưa ngủ xem bệnh nếu như mã h i ể u lộ biết kết quả của chuyện xem bệnh mà tô vũ nói chính là khiến hơn chục người ngã gục xuống đất mãi mãi không thể đứng lên được nữa nói không chừng cô sẽ bị dọa đến m ấ t xịu mã h i ể u lộ xoa bụng của mình vừa đi vào trong vừa nói không biết tại sao nhưng từ hôm qua đến giờ em luôn cảm thấy mình rất đói giống như ăn bao nhiêu cũng không no nói xong mã hiệu lộ cầm quả táo đang ăn rợ trên bàn trà lên bắt đầu cắn tất nhiên tô vũ biết rất rõ về tình huống lúc này của mã h i ể u lộ tối hôm qua anh giúp mã h i ể u lộ vận hành huyền môn thập cựu trâm còn uống một viên t i ể u trúc cơ đan nên tốc độ trao đổi chất trong cơ thể của cô trở nên nhanh hơn trước rất nhiều do đó cũng dễ đói hơn tô vũ đưa tay giật lấy quả táo trong miệng mã h i ể u lộ mã h i ể u lộ biểu môi nói anh làm gì vậy em có bệnh dạ dày nghiêm trọng trước khi ngủ không được ăn hoa quả mã h i ể u lộ sửng sốt anh sao anh biết đương nhiên mã hiệu lộ biết bản thân có bệnh dạ dày trước t i ê căn bệnh dạ dày này đã hành hạ cô rất nhiều nhưng sau đó bác sĩ trong bệnh viện đã nói bệnh dạ dày không thể điều trị r ứ t điểm trong một thời gian ngắn chỉ có thể điều dưỡng từ từ chế độ ăn uống phải điều độ trước đây mã h i ể u lộ sống cùng với tô vũ làm sao có thể ăn uống điều độ được anh đã nói rồi anh là bác sĩ tô vũ ném quả táo mã h i ể u lộ ăn rửa đi ồ nhưng mà em nói bụng anh nấu mì cho em đi mã h i ể u lộ đ i ể u môi tỏ vẻ cam chịu lúc này chu chết và triệu phi phi ở bên cạnh bị màn thể hiện từ cảm từ khi tô vũ vừa xuất hiện này làm cho xấu hổ không thôi nếu còn muốn tiếp tục nấu mì thì cũng không biết đến khi nào chu chết vội vàng cười ngại ngùng nói anh tô chị h i ể u lộ em đã dọn dẹp phòng ngủ chính cho hai người rồi bây giờ cũng không còn sớm nữa bọn em không quái dày hai người nghỉ ngơi nói xong chu chiết liền kéo triệu phi phi đi ra ngoài hai người đi đâu vậy mã h i ể u lộ nghi ngờ hỏi bọn em ra ngoài ở chu chiết liếm môi nói mã h i ể u lộ nhìn tô vũ cô biết chuyện này đều là vì tô vũ nhưng nơi này là nhà của chu chiết khách vừa đến đã đuổi chủ nhân ra ngoài sao lại có thể như vậy được chứ nhà hai người lớn như vậy cũng không phải không thể ở được mã h i ể u lộ đi về phía trước kéo tay triệu phi phi nếu triệu phi phi và chu c h ế t rời đi mã h i ể u lộ sẽ cảm thấy rất t y náy chu chết nhìn tô vũ không biết nên nói cái gì tô vũ giang tay ra nếu đã vậy hai người cũng ở lại đi nói xong tô vũ trực tiếp đi vào p h ò n g bếp không bao lâu sau lại bưng một bát mì nước nóng hổi ra ngoài bên trên còn có trứng v à n g nóng tô vũ đưa đuốc cho mã h i ể u lộ đói thì ăn đi mã h i ể u lộ cũng không khách sáo cầm đuối lên bắt đầu ăn hoàn toàn không để ý tới hình tượng mỹ nữ của mình chu chết và triệu phi phi đứng ở bên cạnh nhìn thấy không khỏi nuốt nứt bọn như thể đây là một món mỹ vị trần gian nào đó chương hai mươi tám sao rồi nhìn thấy dáng vẻ ăn mỹ của mã hiệu lộ triệu phi phi cảm thấy đây chính là hình ảnh hạnh phúc nhất trên đời sau khi nhìn cô càn quét sạch sẽ triệu phi phi lặng lẽ ghé, ghé vào thai mã h i ể u lộ nói này cô che giấu kỹ t h ậ t đó trước đây cô luôn nói tô vũ đối xử với cô không tốt còn ồ nào đòi ly hôn gì đó vậy bây giờ cô giải thích cho tôi biết xem dáng vẻ chiều t r ộ g cô như vậy là thế nào mã h i ể u lộ cao mày nhìn tô vũ sau đó thấp giọng nói tôi cũng không biết khoảng thời gian gần đây tôi cảm thấy anh ấy như biến thành người khác chính là từ lúc ăn quả hồng hoa lam mà cô thấy nhìn thấy mã hiệu lộ không có vẻ gì là đang nói dối triệu phi trầm tư nói chẳng lẽ quả hồng hoa lam còn có tác dụng này ngày mai tôi cũng đi hái cho chu chiết ăn thử xem khoảng mười hai giờ đêm triệu phi phi và chu chiết chủ động nhường phòng ngủ chính cho tô vũ và mã h i ể u lộ nhìn chiếc giường lớn được trải ga giường sạch sẽ mã h i ể u lộ có chút xấu hổ bởi vì ngoại trừ đêm ở khách sạn kia ra cô và tô vũ kết hôn lâu như vậy nhưng chưa từng ngủ chung một phòng càng đừng nói đến chuyện ngủ chung một giường cái đó cái đó mã h i ể u lộ ấp á ấp úng dáng vẻ đầy căng thẳng tô vũ lên tiếng trước em ngủ trên giường anh ngủ trên thảm nhưng mà mã hiệu lộ muốn nói giường lớn như vậy hai người ngủ cùng nhau cũng không sao dù sao thì hai người cũng là vợ chồng hợp pháp không như nhị g n gì hết quyết định như vậy đi nói xong tô vũ lấy một cái gối đặt lên tấm thảm cạnh giường rồi nằm xuống mã hiểu lộ không nói thêm gì nữa dù sao thì nếu bảo cô kéo một người đàn ông lên giường cô sẽ thành cái gì cho dù người đàn ông đó là chồng của cô cô cũng cảm thấy mất mặt bên trong biệt thự của hội hải đông người duy nhất sống sót ở công viên s â m lâm chật vật chạy về anh ta quỳ gối trước mặt thầm n ạ o nhất thời không t thờ h ở nổi sao rồi những người khác đâu đại sư ngô đâu thầm n ạ o mơ hồ cảm nhận được đã xảy ra chuyện gì đó không tốt ngẫm nghĩ lại đại sư ngô là đệ tử xuất sắc nhất của lục hợp môn đã tu luyện ra được nội kính lúc năm mươi tuổi cả thành phố tân hải này chỉ sợ sẽ không có ai có thể trở thành đối thủ của đại sư ngô húng chi ông ta còn mang theo nhiều người như vậy trong tay mỗi người đều có súng cho dù có xảy ra tình huống xấu nào đó cũng không đến mức quá tệ đúng không sau khi hít thở m ấ y hơi người nọ mới nói chết đều chết hết rồi thầm hân duyệt ở bên cạnh khẽ run lên bước lên phía trước c a o mày hỏi anh nói cái gì ai chết người nọ nhìn thầm hân duyệt cô chủ chết rồi đều chết hết rồi đại sư ngô thì sao rõ ràng thẩm nạo vẫn không tin vào tin tức những người ông ta phái đi đều đã chết bây giờ còn đang nằm ở công viên xâm lâm trong nháy mắt đã chết sạch hiện tại khi nhớ đến cảnh tượng đó người nọ vẫn đổ đầy mồ hôi lạnh thẩm nạo t r ừ n g lớn hai mắt giống như đã chết sao có thể như vậy chuyện này làm sao có thể ngay cả đại sư nô cũ n g thẩm nạo hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được trận chiến lúc đó ở công viên xâm lâm đã khốc liệt đến mức nào mà thân thủ của tô vũ còn khủng bố bao nhiêu nhưng mà trận chiến vừa rồi trong công viên xâm lâm lại chỉ có thể dùng hai chữ yên lặng đều miêu tả bởi vì từ đầu đến cuối đều yên lặng giống như chiếc lá rơi trên mặt nước chỉ tạo nên một gợn sóng mà người ta khó phát hiện sau đó lại quay trở về sự yên lặng tại sao anh không chết thẩm hân duyệt đột nhiên bắt được trọng điểm túm lấy cổ áo người nọ gặp hỏi người này chẳng những không chết mà còn không bị thương điều này khiến thẩm hân duyệt cảm thấy rất kỳ lạ người nọ nói cô cô chủ anh ta bảo tôi quay về nhắn lại với mọi người nhắn cái gì thầm não tức giận nói tôi tôi không dám nói đồ vô dụng ngay cả một câu cũng không dám nói thẩm hân duyệt đẩy người nọ ngã xuống đất nói nhanh lên nếu không tôi sẽ lấy mạng cậu ngay lập tức thẩm nạo rút súng ra chia vào người trên mặt đất hội hội trưởng người đó bảo tôi nhắn lại với ông bảo các người rửa s ạ cổ h c anh ta sẽ đến lấy vừa dứt lời tiếng súng liền văng lên làn khói xanh buốc lên từ khẩu súng trên tay thầm nạo viên đạn xuyên qua đầu người nọ thật đúng là khi người quá đáng mặc kệ mày là thần thánh phương nào thẩm nạo tao nhất định sẽ khiến mày biến mất khỏi thành phố tân hải thẩm nạo nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn nằm trên mặt đất thầm hân duyệt nhắm mắt lại tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy người ch nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến dạ dày cô ta cảm thấy quần cảo cô ta dứt khoát quay đầu đi không nhìn hai người các anh kéo anh ta xuống đi hai người bước tới nhấc thi thể người vừa rồi rời khỏi đây cha bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ người đó thật sự lợi hại như vậy ư thầm hân d u y ệ t ngồi s ồ m bên cạnh thầm n ạ o đưa tay nhận lấy khẩu súng trong tay thầm n ạ o ngay cả đại sư nô cũng không phải đối thủ của cậu ta bây giờ chúng ta trở mặt với người này nếu như không nghĩ ra cách loại bỏ cậu ta để cậu ta chạy đến thành phố từ tiên sau này chúng ta sẽ không có được ngày tháng yên ổn thầm não hít một hơi thật sâu rồi nói cha thật ra con không nghĩ như vậy có lẽ anh ta chỉ không muốn gia nhập bất kỳ một thế lực nào nhất định chúng ta cũng không phải không còn đường lui thầm hân duyệt cẩn thận suy nghĩ chẳng lẽ con còn cách nào khác không biết nhưng có thể thử xem cách gì nói nghe thử xem sau đó thầm hân duyệt đặt súng lên bàn rồi nói cha thật ra hôm nay lúc ăn cơm cha có để ý hay không sau khi đại sư nô bắt tay với tô vũ rồi thì không sử dụng tay phải nữa cha không chú ý đến chuyện này con nghĩ rất có thể là thực lực của tô vũ đã vượt qua đại sư nô đây cũng là lý do đại sư ngô nóng lòng muốn loại bỏ tô vũ bởi vì sự tồn tại của tô vũ đe dọa đến địa vị của đại sư ngô chẳng qua là bản thân ông ta cũng không nhận thức được khoảng cách giữa bản thân và tô vũ sao có thể như vậy đại sư ngô chính là cao thủ nội kình của lục h ợ p môn một thằng nhóc còn trẻ như vậy sao có thể có thực lực mạnh hơn đại sư ngô thầm não thật sự không thể tin được cha cha thử nghĩ lại xem nếu thay tô vũ thành đại sư ngô ông ta có thể phát hiện được chúng ta bỏ độc trong rượu sao ông ta có thể nghe thấy tiếng ly rượu vỡ sao sau khi uống ba ly rượu độc liệu ông ta còn có thể thoải mái giết người mà cha phải đến hơn nữa còn cho người về báo lại với cha rửa sạch cổ sao những phân tích liên tục của thẩm hân duyệt dường như đã dần thuyết phục được t h ẩ m não có lẽ tô vũ thật sự là một loại thế lực khủng bố mà ông ta không thể tưởng tượng được tuy rằng không biết tại sao nhưng con tin rằng tô vũ không thật sự muốn lấy mạng của chúng ta nếu như anh ta thật sự muốn lấy mạng của chúng ta anh ta đã có thể ra tay ngay sau khi chúng ta bỏ đ ầ u tất cả những chuyện này đều do đại sư n ô g i e o gió gờ báo thẩm hân duyệt tiếp tục vậy con có cách gì thật ra cũng có cách nhưng mà con không dám đảm bảo có thể thành công chỉ có thể thử một lần thầm hân duyệt suy nghĩ một lúc rồi dùng giọng nói mượt như tớ nói có lẽ thủ đoạn của cô gái này không tàn nhẫn bằng thầm n ạ o nhưng xét vào lòng dạ và mưu mô thì có lẽ không hề thua kém thầm n ạ o chương hai mươi chín người này chính là cha của tô vũ ngày hôm sau tại bệnh viện số một thành phố tân hải một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị lo lắng đi tới đi lui bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện người này chính là cha của tô vũ tô nhạc luân tuy nhiên mối quan hệ này đã không còn được tô vũ thừa nhận từ khi ông ta quyết định lấy lại căn nhà mà tô vũ đang ở bên trong phòng chăm sóc đặc biệt là tô thiếu uy đang đeo máy hô hấp anh ta nhập viện mà không có bất kỳ dấu hiệu nào sau đó trở thành dáng vẻ như bây giờ hơn nữa sau nhiều ngày kiểm tra tổng quát từ đầu đến chân bệnh viện vẫn không thể đưa ra được bất kỳ nguyên nhân bệnh nào hợp lý nhìn con trai của mình càng lúc càng suy yếu tô nhạc luân giống như già đi vài tuổi vào lúc này tiêu tuyết nhi và một đạo sĩ mặc đạo bào chầm rãi đi tới từ cuối hành lang lão đạo sĩ kia làm động tác lan hoa chỉ dùng dáng vẻ như tiên nhân nói với tô nhạc luân ông chủ t ô đừng hoảng sợ tôi đã tìm ra nguyên nhân của cậu nhà đây là một con hồ ly tinh đã tu luyện trăm năm thuốc thông thường đương nhiên không có tác dụng nói xong lão đạo kia lại đưa tay vớt tròm râu trên tầm mình đạo trưởng vậy chắc chắn ông có cách đúng không xin hãy cứu con trai của tôi cho dù là điều kiện gì tôi cũng đồng ý tô nhạc luân thật sự đã không còn cách nào khác cho nên mới còn nước con tát mời phường sĩ giang hồ về cái này thì lão đạo liên tục chớp mắt n g ó n cái và ngón trỏ trên bàn tay còn lại liên tục cọ sát vào nhau y đ ồ vòi tiền quá rõ ràng tô nhạc luân vội vàng lấy chi phiếu từ trong túi ra nhanh chóng ký tên vào rồi đưa cho lão đại đạo trưởng đây là chi phiếu năm mươi ngàn chỉ cần con trai tôi có thể khỏi bệnh tôi nhất định sẽ hậu tạng lão đạo có chút chán g h é t nhận lấy chi phiếu ông ta còn tưởng rằng lần này đã gặp được một con dê béo dù thế nào cũng lấy được mấy triệu nhưng ai ngờ tô nhạc luân chỉ ra năm mươi ngàn đúng là quá keo kiệt không còn cách nào khác tuy rằng không hài lòng nhưng lão đạo sĩ cũng biết có còn hơn không dùng một mảnh giấy màu vàng đổi lấy năm mươi ngàn ông ta cũng không thiệt thòi gì vì vậy ông ta lấy từ trong ống tay háo ra một lá bùa bằng giấy nhỏ nát đưa cho tô nhạc luân ông chủ tô ông hãy cần lá bùa này để chấn áp tà ma đợi đến khi cậu nhà tỉnh lại thì đốt lá bùa này pha vào nước cho cậu nhà uống vào chắc chắn thuốc đến bệnh khỏi tô nhạc luân cầm lá bùa giấy trong tay khẽ thở dài một tiếng bản thân ông ta cũng không quá tin tưởng chuyện này cảm ơn đạo trường sau khi lão đạo kia nhận tiền rồi đương nhiên phải bỏ chạy càng sớm càng tốt vì vậy ông ta liền nói ừ n ông chủ t ô vần đạo vẫn còn chuyện cần xử lý xin phép đi trước đợi đến khi l ã o đạo kia rời đi rốt cuộc tiêu tuyết n i cũng không nhịn được bật cười thật không thể nhìn ra ông còn tin vào chuyện này t ô nhạc l u ô n lắc đầu không phải là do tôi không còn cách nào khác sao phải rồi bác sĩ tiêu kết quả kiểm tra thế nào rồi tiêu tuyết n i là bác sĩ điều trị lần này của tô thiếu uy mà tình trạng giống như tô thiếu uy thật sự là lần đầu tiên cô ấy gặp cho nên hôm qua cô ấy đã tìm đến một vị bác sĩ trung y lớn tuổi trong bệnh viện để xin lời khuyên cuối cùng đã có được lời giải thích hợp lý tiêu tuyết nhi nhìn tô thiếu uy trong phòng chăm sóc đặc biệt sau đó nói với tô nhạc luân dối loạn thần kinh bàng quang khiến cơ thể mất nước dẫn đến hôn mê bình thường rất hiếm khi gặp phải tình huống này đa phần là do bẩm sinh sau này không thể làm gì được câu này của cô là có ý gì tô nhạc luân không hiểu được ý của tiêu tuyết nhi để tôi giải thích cho ông nghe một chút thần kinh bàng quang là một hệ thống khổng lồ vô cùng phức tạp trên đó có rất nhiều h ệ đạo cũng không thể tiến hành phẫu thuật được nếu lỡ như mắc sai lầm rất có thể sẽ phản tác dụng tô tuyết nhi nghiêm túc nói ý của cô là vô phương cứu chữa vẻ mặt tô nhạc luân trở nên nghiêm trọng tôi cũng rất bất đắc dĩ dù đã tìm ra được nguyên nhân nhưng vẫn đành bỏ tay là tôi vô dụng mong ông tô nén bi thương câu nén bi thương này của tiêu tuyết nhi chẳng khác nào cho tô nhạc luân một tờ giấy báo tử không thể nào rõ ràng là một người đang yên đang lành sao có thể nói đi là đi như vậy nhất định là trần đoán sai rồi bác sĩ cô nhất định phải nghĩ cách chắc chắn vẫn còn có thể cứu được đúng không tô nhạc luân cầm lấy tay tiêu tuyết nhi như đang cầu xin tôi nghĩ có thể trung Y sẽ có một số cách nhưng mà hiện tại không có bao nhiêu người thật sự am hiểu trung ý、ấy. ngay cả trong bệnh viện cũng có rất ít người thành thạo lúc nói đến đây tiêu tuyết nhi có hơi chán nản ngày nay đa số mọi người đều ủng hộ tây y bởi vì tây y cho ra hiệu quả nhanh chóng dần dần khiến trung y bị nhiều người vứt bỏ mấy ngày trước tiêu tuyết nhi còn cảm thấy tây y có tác dụng lớn hơn trung y cho đến khi gặp được một người đã chữa hết bệnh lao phổ chỉ bằng vài liều thuốc điều này khiến cô ấy có cái nhìn khác về trung y những gì do tổ tiên truyền lại qua hàng ngàn năm mới là quốc túy điện học thật sự nghĩ đến đây tiêu tuyết nhi đột nhiên nhớ đến một người có lẽ người kia sẽ có cách nghĩ tới đây tiêu tuyết nhi hưng phấn bỏ tô nhạc luôn lại điên cùng chạy ra ngoài bên trong dịch phúc quán tô vũ đang điều trị cho một nữ bệnh nhân khoảng ba mươi tuổi t h l ư ử i ra cho tôi xem xem sau đó nữ bệnh nhân lẹ lưỡi tô vũ cúi đầu nhìn thấy lơi ư trắng nón đầu lưỡi hơi tím từ đó có thể kết luận phổi đã bị nhiễm trùng trần phúc đeo khẩu trang đứng ở bên cạnh hỏi này đây đã là bệnh nhân thứ ba có tình trạng thế này chẳng lẽ đây là bệnh cúm mới được nhắc đến trong tin tức tô vũ không nói gì anh không dám chắc đây có phải loại bệnh cúm mới hay không dù sao anh cũng không biết triệu chứng cụ thể của loại bệnh cúm mới đó những ngày qua bệnh nhân có triệu chứng như thế này đã tràn ngập bệnh viện còn có rất nhiều người hoặc là vì không có tiền đến bệnh viện hoặc là vì phải xếp hàng quá lâu cho nên đã lựa chọn khám bệnh lấy thuốc ở một số phòng khám nhỏ bên ngoài trần phúc nhìn bệnh nhân đang ngồi trước hiệu trước sau đó ngẩng đầu nhìn tin tức đa phát đều là bệnh cúm trong thời gian gần đây dịch cúm này đã gây hoang mang cho toàn bộ thành phố tân hải chưa kể các chuyên gia vẫn chưa thể đưa ra thuốc đặc trị trong thời gian ngắn tin tức tiếp theo sáng hôm nay một người tập thể dục buổi sáng đã phát hiện hơn một ư ơ i thi thể nam giới khi đang chạy bộ ở công viên xâm lâm trong thành phố thời gian tử vong ước tính khoảng hơn m ộ ư ơ i giờ trong tay người chết đều cầm súng cổ họng bị vật sắc nhọn cắt đứt vết thương trí mạng vẫn chưa xác định được động cơ gây án cụ thể công an thành phố đã lập án để điều tra cha thật đáng s trong tay người đến đều có súng nhưng cổ họng vẫn bị vật sắc nhọn cắt đứt, nếu không phải bọn họ gặp sát thủ thì chính là gặp phải cao thủ võ lâm rồi trần phúc nhìn thấy nhiều người chết như vậy sau lưng đổ mồ hôi lạnh tiểu vũ thấy rồi chứ nửa đêm đ ừ n g ra ngoài thế giới này không an toàn đâu tô vũ cầm thuốc đã gói xong đưa cho bệnh nhân dặn dò trở về phải sắp thuốc uống ngay nếu uống thuốc xong một tiếng đồng hồ vẫn không hạ sốt thì quay lại tìm tôi ngay lập tức bệnh nhân khi nhận thuốc quay người bước ra ngoài tô vũ nhuốm mày nhìn trần phúc một mẩu tin tức đã dọa ông ta sợ đến như vậy nếu như trần phúc biết hung thủ giết người đang ở ngay trước mặt không biết có bị dọa đến ngu người hay không chương ba mươi em cho rằng em bất tử hạ lúc tô vũ đang định sẽ nghiên cứu về bệnh cúm được nhắc đến gần đây một chút thì điện thoại của anh đột nhiên reo lên vừa lấy ra xem thì trên mặt tô vũ đã lộ ra nụ cười người gọi được hiển thị là mã h i ể u lộ alo mã h i ể u lộ dựa vào ban công bên ngoài công ty n h ữ n môi nói h ế t rồi em còn muốn anh nói gì nữa không có tình cảm gì cả ít nhất anh cũng phải ân cần hỏi thăm một chút bằng không em sẽ không có cảm giác gì cả mã hiệu lộ giả vờ giận rỗi ồ phải rồi thật sự có một chuyện gần đây em có nghe tin tức về bệnh cúm không đương nhiên là có bây giờ khắp nơi đều là tin tức về chuyện này công ty bọn em có rất nhiều người đều đeo khẩu trang khi đi làm hơn nữa em còn nghe đồng nghiệp nói là có người còn lợi dụng chuyện này để bán thuốc giả đã bị bắt rồi vậy em cũng phải cẩn thận một chút hôm nay trong y quán cũng có vài bệnh nhân nghi ngờ mắc dịch cúm anh có linh cảm nếu không ngăn chặn dịch cúm này rất có thể sẽ bùng dịch trên toàn quốc bởi vì hôm nay khi tô vũ kiểm tra cho những bệnh nhân đó anh đã phát hiện loại vi r u s cúm này rất kỳ lạ bên ngoài trông có vẻ như triệu chứng của bệnh cảm cúm thông thường nhưng thật ra người bệnh lại mắc nhiều triệu chứng hơn khiến khả năng miễn dịch suy giảm nhanh chóng trong, trong thời gian ngắn đối mặt với loại bệnh mới như vậy với thực lực hiện tại của tô vũ cho dù có cách nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ một hai người nếu thật sự bùng phát trên diện rộng tô vũ cũng đành bỏ tay nghiêm trọng như vậy sao nhưng mà em không lo lắng m ã h i ể u lộ cảm thấy tô vũ chỉ đang lo lắng quá mức mà thật ra không riêng gì tô vũ ngay cả các chuyên gia y tế trong nước đều đang sức đầu mẹ chán tuy rằng công bố ra ngoài là đã có thể khống chế được nhưng mục đích cũng chỉ để người dân không hoang mang em cho rằng em bất t ử hạ không phải còn có anh sao anh là bác sĩ nếu em bị bệnh mà chết em sẽ biến thành m a để á m anh tô vũ suy nghĩ một lúc hình như cũng đúng với tình trạng thể chất sau khi đã uống tiểu trúc cơ đan của mã h i ể u lộ nếu ngay cả cô cũng nhiễm loại virus này thì có lẽ hơn tám mươi thành phố đều đã nhiễm bệnh sau đó mã h i ể u lộ còn nói em muốn bàn bạc với anh một chút trưa nay ăn kỳ muốn mời chúng ta ăn cơm để cảm ơn em đã đồng ý rồi không được phép từ chối đến lúc đó cũng không được phép nói ăn uống đạm bạc tô vũ đột nhiên cảm thấy xấu hổ đây là đang bàn bạc với anh sao rõ ràng là đang thông báo ngoại trừ tuân lệnh ra anh còn có thể nói gì đây sau khi cúp điện thoại tô vũ thầm n g h ị trong lòng nếu như có thể anh muốn đến bệnh viện tìm một số thông tin chi tiết về bệnh cúm mà đúng lúc này một mỹ nhân tóc vàng mắt xanh xinh đẹp lao vào trong y quán đôi mắt sắc bén của trần phúc vừa nhìn liền nhận ra bác sĩ tiêu sao hôm nay cô lại đến đây tiêu tuyết n i trực tiếp đi vào nhưng lúc nhìn thấy tiêu vũ lại không biết nên nói gì suy cho cùng thì thái độ hùng h ổ này cũng không giống đến cầu x i n người ta tô vũ ngầm đầu nhìn cô ấy có chuyện gì sao tiêu tuyết n i gật đầu sau khi nghe vợ chồng vương tố nói về tiêu tuyết n i trong lòng tô vũ cũng không còn cảm giác phản cảm với người này lắm ít nhất người này có ý đức sẽ đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ điều này rất đáng quý tô vũ ngồi trên dây leo nói nói thử xem tiêu tuyết nhi hít một hơi thật sâu rồi nói tôi có một bệnh nhân hiện tại đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt chỉ có thể dựa vào máy thở để duy trì hô hấp và các dấu hiệu sinh tồn bệnh viện đã sử dụng mọi phương pháp nhưng vẫn không thể điều tra rõ nguyên nhân gây bệnh cuối cùng tôi đã tham khảo ý kiến của một vị bác sĩ trung ý lớn tuổi có uy tín cao trong bệnh viện cuối cùng phát hiện ra người này mắc chứng dối loạn thần kinh bằng quang cho nên tôi nghĩ đến anh sau khi nói xong tiêu tuyết n i liếc nhìn tấm biểu ngự treo trên tường diệu y thánh thủ quỷ đồng vũ tô vũ cầm cốc nước lên uống một ngụm vốn tưởng tiêu tuyết n i đến tìm anh là vì chuyện dịch cúm không ngờ lại là chuyện này sau đó thì sao không phải bệnh viện các người có một vị bác sĩ trung y lớn tuổi có uy tín cao chuyện nhỏ như dối loạn thần kinh b à n g quang mà ông ta cũng không giải quyết được cả tiêu tuyết n i hơi túi đầu xuống thật không dám giấu dếm anh mấy năm gần đây trung y dần dần xa suốt khoa trung y trong bệnh viện chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi không có ai tinh thông như anh mong anh hãy cho lời khuyên chỉ cần nhìn thái độ này của tiêu tuyết n i thì có thể thấy rất chân thành dối loạn thần kinh bàng quang vốn không phải một căn bệnh nghiêm trọng nhưng loại bệnh này thường là do bẩm sinh nói cách khác dù có chữa cũng khó sống sót cho nên tôi đề nghị đừng lãng phí thời gian vào một đứa bé sơ sinh thật ra những gì tô vũ nói rất đúng dối loạn thần kinh bàng quang chủ yếu xuất hiện ở trẻ sơ sinh những đứa trẻ như vậy thường sẽ chết yêu không chỉ lúc này trước kia tô vũ cũng đã từng gặp một trường hợp như vậy lúc đó anh đã phải bỏ ra sức lực chín châu hai hổ mới có để giúp đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh đối với tô vũ hiện tại thật sự không có cách nào không phải như vậy người đó không phải trẻ sơ sinh mà là đột một mắt chứng dối loạn thần kinh bàng quang nguyên nhân cụ thể vẫn còn chưa xác định được nói đến đây đồng tử của tô vũ có rút lại nếu là đột một mắt thì chỉ có một khả năng đó là có người đã dùng thủ đoạn rất khéo léo cố ý làm dối loạn thần kinh bàng quang của người đó mà loại thủ pháp này đã thất truyền trong điện học trung ý đương đại tô vũ lắc đầu nói có phải bệnh nhân họ tô không giới tính nam khoảng hai mươi ba tuổi tiêu tuyết ni lập tức mở to hai mắt cô ấy còn chưa cho tô vũ xem hồ sơ bệnh án sao tô vũ có thể biết được chuyện này nếu bệnh nhân là một đứa trẻ có thể tô vũ sẽ không biết rõ nhưng nếu không phải thế thì tô vũ rất dễ dàng đoán được người kia chính là tô thiếu uy bởi vì không lâu trước đây tô vũ đã dùng thủ pháp điểm huyệt trong cố bản bồi nguyên để làm rối loạn thần kinh bàng quăng của tô thiếu uy anh sao anh lại biết tô tuyết m i nghi ngờ hỏi chuyện này cô đừng hỏi tôi cô về đi tôi cũng không có cách nào tô vũ trực tiếp hạ lệnh đ ổ i khách nếu đổi lại là người khác có lẽ tô vũ sẽ dạy tiêu tuyết m i vài chiều dù sao cũng không phải chuyện gì khó khăn nhưng đối phương lại là tô thiếu uy người đã khiến mã hiệu lộ phải chật vật như vậy sao tô vũ có thể thương hại anh ta nhưng mà anh còn chưa từng xem qua sao lại biết được tiêu tuyết nhi vẫn kiên trì hỏi bởi vì chỉ cần dựa vào một số triệu chứng mà cô ấy nhắc đến đã có thể suy ra được nhiều điều như vậy cô ấy không tin tô vũ không có cách vậy cô nói cho tôi biết xem tại sao lại muốn chữa trị cho anh ta tô vũ nhìn tô tuyết nhi hỏi im lặng một lúc tiêu tuyết nhi hít sâu một hơi rồi nói từ khi bắt đầu theo ngành y đến nay tôi luôn tự đ ủ với bản thân rằng cho dù đối mặt với bất kỳ loại bệnh nào cũng phải cố gắng hết sức Tôi ô k h nếu g ố như n n mỗi bác sĩ đều có tâm lý không muốn nhìn thấy bệnh nhân chết trước mặt mình tin rằng trong xã hội này sẽ không có nhiều người bất lực chết trên giường bệnh như vậy mà trên thực tế hiện tại phần lớn các bác sĩ đã thờ ơ thậm chí chuyện ở bệnh viện không có tiền ngừng thuốc cũng nhìn mãi đã quen lòng nhân t ử của bác sĩ đã sớm bị lợi ích cuốn trôi rồi đừng nói là một bác sĩ bình thường trên trái đất ngay cả trong t h n giới không cho bệnh nhân chết ở trong tay mình thì cũng chỉ có mình tô vũ mà thôi chẳng bao lâu sau tô vũ mang tấm lòng nhân hậu giống như tiêu tuyết ni đi cứu người chứng kiến bệnh nhân khỏi bệnh từng ngày trong tay mình khiến mỗi bác sĩ đều có cảm giác thành tựu lớn nhưng trải qua năm tháng dài đằng đắng tô vũ dần dần phát hiện lòng nhân t ử của bác sĩ lại là một thanh kiếm sắc bén nó có thể giết người vô hình điều này cũng là giới luật trong môn quy của quỹ y h i môn bác sĩ có thể chữa mà cũng không nhất thiết phải chữa tô vũ đứng lên hai tay chắp sau lưng nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài nhớ lại một số sai lầm mà mình đã mắc phải trong cuộc đời dài dàng dặc của mình phần nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp cô còn ít tuổi nhưng đã có tấm lòng như vậy quả thật rất đáng quý nhưng mà tôi muốn hỏi cô một câu nếu như bởi vì cứu một người mà hại chết những người khác thì cô có cảm thấy hay n a y không tiêu tuyết ni n h ú n mày cô ấy hiển nhiên không hiểu tô vũ đang nói gì tuy nhiên lời nói đơn giản của anh lại khiến cho tiêu tuyết ni cảm thấy người này rất thâm trầm thoạt nhìn tô vũ cũng không lớn hơn tiêu tuyết ni bao nhiêu tuổi khi tô vũ nói ra còn ít tuổi tiêu tuyết nhi lại theo bản năng xem đối phương như người lớn tuổi đang chỉ ra sai lầm cho mình anh có thể nói rõ hơn được không tiêu tuyết nhi hơi không lưng nói tô vũ quay người lại nhìn tiêu tuyết nhi nói nếu như cô trị bệnh cho người kia nhưng sau khi cô chữa khỏi cho anh ta anh ta sẽ đi giết càng nhiều người thì cô còn có thể cứu anh ta không nếu như cô cứu anh ta cũng giống như là cô gián tiếp giết những người khác vậy trong lòng cô có d â y dứt không tiêu tuyết nhi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này hoặc là ở độ tuổi của cô ấy mà nói hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ đến một vấn đề sâu xa như vậy sau khi suy nghĩ một chút tiêu tuyết nhi lên tiếng nói anh nói rất đúng nhưng tôi cảm thấy mỗi một sinh mệnh ở trong tay mình đều phải bình đẳng mặc dù anh ta là một kẻ xấu tội ác tài trời anh ta nên bị trừng phạt nhưng không phải ở trong tay tôi bởi vì tôi không phải thẩm phán mà là một bác sĩ nghe tiêu tuyết ni có hơi cố chấp giải thích tô vũ cười phá lên đúng vậy tôi thực sự rất thích tính cách cố chấp kiên trì ý kiến của cô cô trở về đi tiêu tuyết ni lại đứng tại chỗ không núp ních xin anh giúp tôi chữa khỏi cho bệnh nhân của tôi thôi có lẽ mạng anh ta chưa tuyệt cô trở về dùng kim châm đâm ba phần vào trong da thịt và đâm vào bốn huyện quan nguyên du tam tiêu du thiên trụ và ngọc trầm của bệnh nhân đợi đến khi bệnh nhân nóng trướng bụng mới thôi tô vũ nhìn tiêu tuyết n i và nói với cô ấy phương pháp giải quyết chứng dối loạn thần kinh bằng quang chuyện này vậy là xong rồi ạ tiêu tuyết n i hiển nhiên có chút không thể tin được bởi vì trong bệnh viện bó tay không có cách mà tô vũ còn chưa nhìn thấy người bệnh cũng không cần một liều thuốc đã giải quyết được bằng không thì sao nhìn tô vũ tự tin hỏi ngược lại hơn nữa lần trước tô vũ quả thật đã chữa khỏi bệnh cho vương tố khiến tiêu tuyết n i xua tan đi nghi ngờ của mình đối với tô vũ cảm ơn anh bây giờ tôi sẽ trở về làm theo lời anh nói sau khi nói xong tiêu tuyết n i xoay người muốn trở về bệnh viện cô ấy nóng lòng muốn nghiệm chứng lời tô vũ nói có thật hay không châm cứu có thật sự thần kỳ như vậy hay không ngay khi tiêu tuyết n i vừa bước được hai bước tô vũ lại gọi cô ấy lại chờ đã tiêu tuyết n i xoay người nói anh còn dặn dò gì nữa sao tôi có chuyện muốn chứng thực với cô ngồi xuống từ từ nói tô vũ làm động tác mời sau đó lại kêu trần phúc rót nước cho tiêu tuyết n i tuy rằng trần phúc luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ dù sao ông ta cũng mới là ông c h ủ nhưng cuối cùng vẫn làm theo nguyên nhân rất đơn giản bây giờ tô vũ chính là chiêu bài sống của dịch phúc quán trần phúc còn đang phải dựa vào anh để kiếm tiền không biết anh muốn chứng thực cái gì tiêu tuyết nhi cung kính mở miệng hỏi nếu tôi nhớ không lầm thì cô hẳn là bác sĩ nội khoa trong bệnh viện mà hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra thì trong bệnh viện đã có rất nhiều người bị bệnh cúm sao cô còn có thời gian rảnh rỗi đi quan tâm một người bệnh bị rối loạn thần kinh bàng quang vừa nhắc đến bệnh cúm lần này tiêu tuyết nhi đã cúi đầu hơn nữa còn nắm tay thật chặt có thể thấy được hình như cô ấy vô cùng n o não quả thật không giấu giếm gì anh có lẽ anh đã nhìn thấy tin tức trên t v nhưng tôi có thể chắc chắn nói cho anh biết đó chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng trôi tất h h chính phủ đã phong tỏa tin tức. Trên thực a tỏa n tin trên lần cúng ủy này, và tức, đã tế r nhiều cả h thể bột phát giống như một bệnh dịch và có xu hướng u xu y ê n đoán giống lan gia ra. dự có có c bột một Tất và bệnh nhân cúm nặng đều được chuyển tới ngoại khoa để tiến hành cách ly điều trị khi nói đến cách ly điều trị khoe mắt tiêu tuyết nhi đã ướt ư ớ t mặc dù nói là cách ly điều trị nhưng hầu hết những bệnh nhân được điều trị cách ly này đều được coi là đối tượng thí nghiệm và gần như tất cả đều chết trong vòng chưa đầy một ngày tô vũ những mày nói theo phân loại y học hiện đại của các cô bệnh cúm nên xếp vào bệnh nội khoa vì sao lại chuyển tới ngoại khoa tiêu tuyết nhi rủi rủi mắt tiếp tục nói những bệnh nhân nặng bị nhiễm trùng phổi nghiêm trọng hầu hết đều có nước hoặc đầm trong phổi rất khó thở cho nên chỉ có thể chuyển tới khoa ngoại cắt cổ họng hút đầm để cho bọn họ hô hấp lại mới có thể có một tia hy vọng vừa nghe đến cắt cổ trần phúc đưa tay che kín của mình lại cắt cổ hạ sao lại giống thảm án ở công viên xâm lâm đêm qua vậy hai người đều không để ý tới trần phúc đang nói gì tô vũ tiếp tục hỏi vậy nguyên nhân là gì tôi tin rằng bệnh viện của các cô nhất định đã tiến hành rất nhiều phân tích và điều tra đến tột cùng nguyên nhân là gì tiêu tuyết ni lắc đầu nói nói ra cũng rất kỳ lạ từ kết quả nuôi dưỡng virus cho thấy virus gây ra nhiễm trùng phổi là một loại virus có thể biến đổi Các chuyên gia đ ặ thông tên c qua bẹn đó dạ, v phân tích bệnh tình của bệnh viện mà tiêu tuyết ni tiết lộ trên cơ bản tô vũ đã xác định suy đoán lúc trước của mình nguyên nhân gây ra cảm cúm kỳ thật không phải bản thân bệnh cúm mà là một loại virus khác khiến cho bệnh nhân mất khả năng miễn dịch với bệnh cúm chương o ba mươi hai tôi chờ ở đây sau khi tiêu tuyết ni rời đi trần phúc vẫn không ngừng t h ò đầu ra nhìn theo bóng lưng người ta tô vũ cũng nhìn theo bóng lưng tiêu tuyết ni rời đi nói ông cảm thấy người này thế nào tôi nói cho cậu biết con lai mười người thì có đến chín người không ra gì dù sao cũng không phải là người của nước này cậu nhìn xem đôi mắt xanh lấp lánh tuyệt đối không chê vào đâu được nói xong ông ta nghiêng đầu nhìn tô vũ nói này cậu có ý gì tôi nói cho cậu biết hai người không có khả năng đâu người ta sống ở trong xã hội thượng lưu còn chúng ta cùng lắm chỉ xem xong cho đỡ nghiện đừng trách tôi không nhắc nhở cậu đừng nghĩ nhiều kẻo lại đau khổ vì tương tư tô vũ lường trần phúc một cái cũng không trả lời h i ệ n nhiên trần phúc hiểu sai ý không thể không thừa nhận tiêu tuyết n i quả thật khá xinh đẹp nhưng mà trong mắt tô vũ tiêu tuyết n i lại càng giống một học sinh hiếu học hơn nếu như tiêu tuyết n i bằng lòng tô vũ cũng không lại nhận cô ấy làm đệ tử ngoại môn của quỷ y hệ môn trăm năm sau mình đắc đạo thành tiên thì ở trên địa cầu cũng có người kế thừa y bắt của anh tôi ra ngoài ăn cơm tô vũ bỏ lại một câu rồi rời khỏi dịch phúc quán ngay khi tô vũ vừa rời đi thẩm hân d u y ệ t đội mũ c h e nắng mặc váy dài cực kỳ phong cách đi vào trong tiệm xin hỏi anh tô có ở đây không giọng nói ngọt ngào này khiến trần phúc nhanh chóng quay đầu lại khi nhìn thấy thẩm hân d u y ệ t trần phúc thở dài thầm nói tên nhóc này có số đ à o hoa h lại có người đẹp tìm tới cửa không có ở đây vừa mới ra ngoài ăn cơm rồi lát nữa cô lại đến đi thẩm hân việt trực tiếp ngồi trên ghế mới nói tôi chờ ở đây dựa theo tin nhắn mã hiệu lộ gửi tô vũ tìm được một quán rau xào nổi tiếng bên này bên này nhìn thấy tô vũ đi vào cửa mã h i ể u lộ đứng dậy không ngừng gây tay tô vũ đi tới hai người tôn kỳ và lục an kỳ cũng đứng lên cung kính mời tô vũ ngồi xuống cơm canh đạm bạc xin anh tô đừng để ý sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua nếu a i lại coi tô vũ là kẻ điên ăn quả hoa hồng làm thì người đó chính là kẻ ngốc tô vũ mỉm cười nhìn mã h i ể u lộ rồi nhung bay ý kia hình như là đ a n g nói cũng không phải là anh nói cơm canh đạm bạc được rồi đừng khách sáo như vậy gọi là anh tô cái gì nghe xa lạ lắm trước kia gọi thế nào thì bây giờ gọi thế đó nhưng mà sau khi mã hiệu lộ nói xong lại ý thức được h ì n h như trước kia mình cũng chưa từng đi ra ngoài với tô vũ gọi tôi là tô vũ là được rồi tôn kỳ liên tục gật đầu đẩy mắt kính cầm lấy đũa nhìn tô vũ nói tôi thấy tuổi chúng ta cũng không chênh lệch nhiều lắm nên tôi sẽ gọi anh là anh chuyện ngày hôm qua thật sự rất cảm ơn anh tô vũ n h u mày gật đầu sau đó bắt đầu ăn bầu không khí dường như đã chuyển sang một bữa ăn bình thường giữa những người bạn h i ể u lộ cô có xem tin tức ngày hôm nay không lục an kỳ vừa ăn t r ứ n g chiến cà chua vừa nói ý cô là bệnh cúm ạ cha bây giờ bệnh cúm còn có thể gọi là tin tức nữa ạ vậy thì tôi không biết sáng nay tôi bận đến phát điên rồi c ũ n hả cô nói g là công à n viên s â m lâm bên cạnh bách vị cư sao ma hiệu lộ nhìn tôi vũ lạnh nhạt bên cạnh sau đó nói với lục an kỳ lục an kỳ liên tục gật đầu nói đúng đúng chính là nơi đó theo phỏng đoán người chết chắc là khoảng mười một giờ đến mười hai giờ đêm qua hơn nữa trong tay đám người này còn có súng nhưng lại bị người ta dùng vũ khí sắc bén cắt mở cổ họng vũ khí sắc bén gì chứ tôi có một bạn học làm ở cục cảnh sát cậu ta nói cho tôi biết hung khí cắt cổ nạn nhân rất có thể không phải là vũ khí sắc bén tôn kỳ cũng xen vào nói hả không phải vũ khí sắc bén vậy là cái gì lục an kỳ tò mò hỏi chắc là mấy người chưa nghĩ tới ở chỗ vết thương trí mạng của những người chết kia phát hiện một lượng lớn chất diệp lục chất diệp lục điều này có nghĩa gì mã h i ể u lộ cũng trở nên hứng thú từ góc độ và vết thương còn sót lại cho thấy rất có thể là người chết bị lá cây cắt cổ họng lá cây sao có thể như thế được phi hoa hái lá cũng có thể làm người ta bị thương đây là cảnh tượng chỉ có trong phim võ hiệp thôi lục an kỳ cả kinh hã to miệng tôn kỳ nói tiếp dù sao thì sự việc là như vậy hơn nữa những người chết đều là người của hải đông hội rất nhiều đồng nghiệp của chúng ta đều nói đêm qua đám người làm nhiều chuyện ác kia nhất định là gặp phải cao thủ võ lâm trừ hại cho dân nếu không phải bởi vì trong khoảng thời gian gần đây có rất nhiều tin tức về bệnh cúm thì chuyện này đã sớm bị chuyển ra ngoài rồi hoa nếu quả thật là như vậy thì đúng là anh hùng nếu tôi mà biết anh ta là ai thì nhất định sẽ phải bái anh ta làm thầy lục an kỳ chắp tay lệ ba lệ về phía cửa sổ từ m ộ ư ơ i một h đến m ộ ư ơ i hai h mã h i ể u lộ cắn đua cẩn thận nhớ lại thời gian đây không phải là thời gian mình vừa rời khỏi công viên xâm lâm tô vũ trở về sau mã h i ể u lộ thầm nghĩ không biết tại sao cô lại cảm thấy chuyện này có liên quan đến tô vũ từ đầu đến cuối tô vũ đều không nói gì bởi vì đây cũng không phải là chuyện đáng để khoe khoang đúng rồi tôn kỳ phải không anh đang làm nghề gì thế tô vũ đột nhiên mở miệng nói à anh tô tôi đang làm phân tích bất động sản làm việc ở bờ biển kim sắc tôn kỳ trả lời phân tích bất động sản ngành này hình như cũng không t ệ lắm để lại số điện thoại đi nếu có cơ hội tôi có chút kiến thức về bất động sản muốn nhờ anh chỉ bảo chỉ bảo cái gì học tập lẫn nhau thôi nói xong hai người trao đổi số điện thoại cho nhau mã hiểu lộ ở bên cạnh thản nhiên hỏi này không phải là anh muốn quay lại nghề cũ chứ bởi vì nhà họ tô kinh doanh bất động sản nên nếu bây giờ tô vũ làm việc này cũng coi như là làm lại nghề cũ tô vũ cười đáp anh phát hiện hình như cái gì em cũng biết vậy nếu như anh trở lại nghề cũ thì có phải em sẽ giúp không anh đây là đang đảo góp tưởng của công ty bọn em phải biết rằng em chính là trụ cột trong thiết kế kinh doanh của công ty nếu như anh cũng mở công ty sau đó cho em ngồi vị trí chủ tịch ngày nào cũng ngồi ở trong văn phòng phê duyệt giấy tờ thì em sẽ cân nhắc giúp anh mã h i ể u lộ nói đến đoạn sau cô không nhịn được che miệng nợ nụ cười điều này trong mắt cô quả thực chính là một giấc mơ nhưng mà cô cũng biết chỉ sợ giấc mơ đẹp này vĩnh viễn không có cách nào trở thành sự thật Trước 33, bây giờ anh còn dám nói. hai còn năm trước mã h i ể u lộ cũng từng ảo tưởng có một ngày được sống cuộc sống như vậy nhưng hiện thực cuộc sống tàn nhẫn dần dần làm cho câu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nữa sau khi ăn cơm chưa xong mã h i ể u lộ và tô vũ đi dạo trên đường cái kia đêm qua anh không nhìn thấy sự việc xảy ra trong công viên sao mã h i ể u lộ đột nhiên hỏi hả anh cũng rất muốn nhìn thấy dù sao cảnh tượng gây cấn như vậy không chừng ở trên tv cũng không nhìn thấy được đâu tô vũ nói m a i thoáng có chút tiếc nuối nói mười chuyện vừa hoàn thành m ư ờ i một đêm nay có mưa hai đồng ả hạ l ệ n h ba đoạn ký ức bị đánh mất bốn thiếu niên t hai mẹo của nàng ba mươi bảy vui sướng khi người ta gặp họa không nói nữa em phải đi làm đây mã hiệu lộ xua tay chạy về phía công ty của mình khi thật cũng không p ả tô vũ cố chuyện muốn dếm mã mà giấu hiểu nhưng những này nói lộ, ra trở h ậ t sự là ấ tất t tin. toàn thể thích biết thế thường, thực thể t khó không không Anh hoàn cho hiểu mình những như bình đó giải điều đối với người bình thường, đó thực sự là điều này nào, sao làm là cả được mã đã lộ rõ ư dù sự n tượng g Tô trở được. Khi、tô、Vũ trở lại dịch p h ú c quán anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy thẩm hân duyệt tô vũ bước hai bước đi vào lúc này thẩm hân duyệt giật mình đứng lên anh tô tô vũ không thèm nhìn cô ta lấy một cái lạnh lùng nói nếu cô đi ngay bây giờ tôi có thể làm bộ như không thấy gì cả anh tô xin anh nghe tôi giải thích không phải như anh nghĩ đâu trước khi đến đây thẩm hân duyệt đã nghĩ ra một lý do thoái thác ở mỹ nhưng ai ngờ tô vũ hoàn toàn không cho cô ta có cơ hội giải thích mà muốn đuổi cô ta đi trần phúc ở một bên tỏ ra bối rối ông ta còn tưởng rằng là đôi tình nhân nhỏ giận dỗi nhưng xét theo tình hình hiện tại giống như thẩm hân duyệt quân lấy tô vũ không công này này này tôi nói này tiểu vũ con gái người ta đã như vậy rồi mà cậu còn làm gì thế có chuyện gì không thể nói rõ ràng sao đúng lúc các người cứ nói chuyện vui vẻ đi tôi đi ra ngoài ăn cơm anh tô không phải như anh nghĩ đâu tôi cũng vừa mới nhận được tin tức đêm qua là ngô tú phong tự mình đưa ra quyết định ông ta biết sự tồn tại của anh đã uy hiếp đến ông ta cho nên mới gạt cha tôi để muốn diện trừ anh lúc này cha tôi còn đang ảo não không thôi vì nhận ra quá m u ộ n thầm hân duyệt nói ra một cách trôi c h ả y về kế hoạch hoàn hảo mà cô ta đã ấp ủ trước đó mà trên thực tế lúc này đây hải đông hội có thể nói là được ăn cả ngã về không vốn dĩ là đêm qua ngô tú phong hành động thất bại hải đông hội chắc hẳn sẽ bí mật xử lý bất thi thể bên trong công viên xâm lâm bởi vì cái chết của ngô tú phong giống như một thông điệp một thông điệp rằng hải đông hội sẽ mất đi sự bảo vệ giống như lần trước ngô tú phong quay về lục h ợ p môn từ thiên thành đến từ thượng nhiêu thành phố tân hải đã sớm thèm nhỏ dại miếng thịt mỡ tân hải này nóng lòng muốn gần quan được ban l ậ u thế nhưng lúc này đây hải đông hội lại không bí mật xử lý những thi thể kia mục đích chỉ có một đó chính là tìm đường sống trong coi chết để ngô tú phong đã chết gánh vác tất cả trách nhiệm dùng để đổi lấy tín nhiệm của tô vũ cứ như vậy một khi tin tức về cái chết của ngô tú phong bị lộ ra ngoài từ thiên thành nhất định sẽ không kiềm chế được đến lúc đó tô vũ sẽ được hứa hẹn một khoản lợi nhuận khổ nhanh chóng diệt trừ từ thiên thành từ nay về sau hải đông hội sẽ độc hưởng hai miếng thịt mỡ là t ừ cô muốn cho một người chết gánh tội thay các người sao các người không biết gì về bữa tiệc hồng môn ở bách vị cư đúng không tô vũ cũng không tin những lời này của thẩm hân duyệt bởi vì anh không thấy được sự chân thành trong mắt thẩm hân duyệt lúc nói tới đây thẩm hân duyệt liếm m ô i sau đó mở miệng nói thật sự xin lỗi anh chúng tôi không nên tin lời vu khống của ngô tu phong ông ta muốn ra vai phủ đầu anh để cho anh vào hải đông hội của chúng tôi và vĩnh viễn túi đầu dưới chân ông ta hạ hạ vào hải đông hội sao các người xứng sau tôi biết cô muốn làm gì mà tôi cũng biết bây giờ cô và hải đông hội của cô đang rơi vào hoàn cảnh nào nếu như cô có lợi thế mà tôi m u ố n có lẽ tôi sẽ nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước sống lâu như vậy nếu ngay cả suy nghĩ của một cô nhóc cũng không đoán được thì xem như sống u ồ n g phí rồi hiện tại có thể nói là hải đông hội đang bị tấn công từ cả hai phía từ thiên thành nhìn chằm chằm cùng với cái chết của ngô tu phong lục hợp môn nhất định sẽ đòi một lời giải thích bất kỳ thế lực nào trong số này đều có thể khiến cho hải đông hội vốn đã mất đi ngô tu phong vĩnh viễn biến mất ở thành phố tân hải mà thẩm hân việt cũng có suy nghĩ của mình từ thiên thành gần lục hợp môn xa thẩm hân duyệt muốn mượn tô vũ diệt trừ thế lực của từ thiên thành trước sau đó sẽ lấy lý do tô vũ giết ngô t u phong ôm chặt đ u ổ i lục hợp môn để lục hợp môn diệt trừ tô vũ bằng cách này cuối cùng người được lợi nhiều nhất sẽ là hải đông hội của bọn họ mà đối với những quan hệ lợi ích h ô n t ậ p này tô vũ đại khái vẫn hiểu rõ đôi điều bây giờ anh còn dám nói chỉ cần thẩm hân duyệt có thể đưa ra lợi thế mà anh muốn cũng đủ để nói rõ tô vũ hoàn toàn không sợ từ thiên thành và lục hợp môn thẩm hân duyệt suy nghĩ một chút trong lòng mừng thẩm bây giờ tô vũ sẽ nói điều kiện với cô ta mặc dù điều đó không có nghĩa là tô vũ tin tưởng cô ta nhưng ít nhất khúc mắt trong l vì thế thẩm hân duyệt rèn sắc khi còn nằm nói không biết anh tô có dặn dò gì tôi nhất định sẽ dốc toàn lực tô vũ liếc mắt nhìn thẩm hân duyệt sau đó lấy một tờ giấy trắng từ trên bàn ra vung lên không trung nhất thời trên tờ giấy trắng xuất hiện vài dòng chữ chuẩn bị những thứ trên cho tôi chuyện quá khứ chúng ta xóa bỏ tô vũ ném tờ giấy này cho thẩm hân duyệt nhân s â m tím n g à năm n k i ể u vĩ long quý hoa hàn băng tiến thảo dây leo vàng không dễ những cái này đều là bảo vật vô giá anh ta thật sự dở công phu sư tử mà mà trên đó chính là những thứ tô vũ viết xuống tất cả đều là dược liệu vô cùng hiếm thấy lại vô cùng đắt tiền trên trái đất những dược liệu này có tác dụng vô cùng quan trọng đối với việc luyện khí trúc cơ của tô vũ mà tô vũ không có ba đầu s á u tay cho nên anh cần có người giúp anh thu thập những dược liệu này cha cha hãy suy nghĩ thật kỹ những dược liệu này tuy quý giá nhưng không thả con kép thì không bắt được con tôm mà tình cảnh hiện giờ của chúng ta cũng không lạc quan chỉ cần anh ta có thể giúp chúng ta chiếm được thị trường thượng nhiêu thì mấy vị thuốc đông y này có tính là gì đâu thầm n ạ o hít sâu một hơi vung tờ giấy trong tay xuống nói con nói có lý bây giờ con sắp xếp người đi thu thập những dược liệu này bằng mọi giá tất cả đều chờ đến khi diệt trừ được từ thiên thành rồi nói sau chương t đầu, đi ba mươi bốn cố thị bồi nguyên châm pháp bệnh viện nhân dân số một thành phố tân hải bởi vì tiêu tuyết nhi biết rất ít về thuật châm cứu của đông y nhưng bây giờ tình trạng của tô thiếu n h trên giường bệnh không còn cho phép cô ấy từ từ nghiên cứu cách di chuyển kim trâm cho nên dưới tình thế cấp bách tiêu tuyết nhi tìm được một vị lao đông y trong bệnh viện là bác sĩ trịnh hỗ trợ nhưng mà khi tiêu tuyết nhi dựa theo lời tô vũ nói cho mình và giải thích rõ cho bác sĩ trịnh bác sĩ trịnh lắc đầu như chống bỏi tuyết nhi à không được tuyệt đối không được cho tới nay cô đều học tây y ỉa không hiểu nhiều về đông y ỉa không phải ai cũng dám tùy tiện châm loạn vào những h u y ệ t đạo này đâu tại sao vừa rồi tiêu tuyết nhi còn tràn đầy lòng tin mà cho tới bây giờ cô ấy cũng chưa từng nghi ngờ tô vũ nhưng bác sĩ trịnh còn chưa ra tay đã trực tiếp bác bỏ phương pháp này điều này làm cho đông y mà cô ấy vốn không rõ lắm lại càng trở nên huyền bí hơn một người là bác sĩ già rất được kính trọng trong bệnh viện người còn lại là bác sĩ thiên tài khiến cô ấy cảm thấy khiếp sợ không thôi khi hai người có ý kiến trái ngược thật sự làm cho tiêu tuyết nhi là người ngoài ngành đông y không biết làm sao tuyết nhi à có điều cô không biết mấy huyệt vị vừa rồi cô nói này đúng là nằm trên thần kinh bằng quang nhưng mà theo tôi được biết sẽ có rất ít người dám dùng kim châm vào bốn huyệt này nếu nó nằm trên thần kinh bằng quang có nghĩa là nó có thể có tác dụng vậy tại sao không thử một lần tiêu tuyết nhi a o mày nhưng mà cô phải biết rằng nếu thử lỡ như thất bại thì phải trả cái giá vô cùng nghiêm trọng hai huyệt vị còn lại thì c ò tạm chúng chi là hai h u y ệ t ngọc t r ầ m và thiên trụ đừng nói dùng t r â m cho dù là trong quá trình vật lý trị liệu cơ bản cũng phải cẩn thận bởi vì hơi không chú ý là sẽ chết người đấy tôi nghe nói từ thời đạo quang có một người tên là cố chính nguyên đã từng dùng k i m t r â m trên hai h u y ệ t vị này ở độ sâu và lực đạo đều không kém một ly chỉ tiếp loại cố thị bồi nguyên t r â m pháp này đã trăm năm không thấy nói tới đây bác sĩ trình không chịu nhận cũng tỏ ra vô cùng tiếc lối trong đông y t h ì a kỹ thuật dùng t r â m vô cùng cầu kỳ bề ngoài thoạt nhìn không có khác biệt nhưng dù là lực đạo hay chiều sâu thì có thể cách nhau ngàn giảm hơi không cẩn thận không chỉ không thể làm cho người bệnh giảm mất nôi đau mà ngược lại có thể dẫn đến sai lầm lớn cho nên tuy rằng bác sĩ trịnh có uy tín trong bệnh viện nhưng trong chuyện này cũng l ự c bất tòng tâm lúc nghe đến đó tiêu tuyết nhi cái hiểu cái không g ầ n đầu xem ra tôi còn phải đi xin lời khuyên của vị tiên sinh này về cách dùng chân mới được vừa rồi tiêu tuyết nhi có thể nói ra việc châm cứu vào bốn h u y ệ t vị này bác sĩ trịnh cũng đã đ o á n ra chắc hẳn tiêu tuyết nhi có thỉnh giáo qua một vị đông y đức cao vọng trọng gì đó à có thể nói ra bốn h u y ệ t vị này chắc hẳn là lao đông y có dày dặn kinh nghiệm chỉ đáng tiếc là lý luận sung m ạ thôi hoàn toàn không thể nắm vững được cố thị bồi nguyên châm pháp tiêu tuyết nhi liếc mắt nhìn bác sĩ、trịnh、nói lao đông y vị tiên sinh kia mới hai mươi tuổi sao có thể gọi là lao đông y được nghe tiêu tuyết nhi nói như vậy ánh mắt bác sĩ trịnh nhất thời lóe lên nói xin hỏi vị tiên sinh này họ cố sao tất cả những gì bác sĩ trịnh có thể nghĩ đến chính là người này là truyền nhân của nhà họ cố tổ tiên của y học hoa hạ tuy rằng đã qua nhiều năm cùng với việc đông y dần dần s u n g dốc cho dù là cũng chưa từng thấy người nhà họ cố sử dụng lại bộ kỹ thuật châm cứu này thậm chí trên thế giới còn có tin đồn rằng bộ kỹ thuật châm cứu này đã bị thất truyền nhưng nếu vị tiên sinh này quả thật là người của nhà họ cố cũng không phải là không có khả năng kế thừa tay nghề của lao tổ、tông. tiêu tuyết nhi lắc đầu nói không phải hôm nay rất cảm ơn bác sĩ trịnh tôi còn đang vội đi thỉnh giáo vị tiên sinh này gặp lại sau nhìn bóng lưng tiêu tuyết nhi rời đi bác sĩ trịnh chỉ lắc đầu thở dài cô gái này đúng là người cố chấp trên đời này làm gì có bác sĩ có thể chữa khỏi hết tất cả các bệnh chứ khi mặt trời lặn nhiều quán bar và cờ tờ vợ ở thành phố tân hải đều đã sáng đèn đồng chuẩn bị cho cuộc sống về đêm tiếp theo sau khi thanh toán xong trần phúc cũng chuẩn bị tan làm về nhà tắm nước nóng rồi đi ngủ vừa lúc đó tiêu tuyết nhi mồ hôi đầm địa chạy vào nhìn dịch phúc quán còn chưa đóng cửa hai tay chống đầu gối thở không ra hơi nói may mà tôi chạy nh b ằ từ thái độ cung kính của tiêu tuyết nhi đối với tô vũ mà nói tô vũ lại cảm thấy nếu có một đồ đệ như vậy anh nhất định sẽ rất vui sướng thật sự là quá hổ thẹn tuyết nhi ngu dốt không biết dùng cố thị bồi nguyên chấm pháp cho nên muốn mời tiền sinh đích thân đi cùng tôi một chuyến tiêu tuyết ni tiếp tục nói c ố thị bồi nguyên châm pháp đây là loại châm cứu gì vậy chẳng lẽ tiên sinh cũng không biết sao tiêu tuyết ni nhìn về phía tô vũ có chút thất vọng hạ hạ thành thật mà nói tôi cũng chưa từng nghe qua tô vũ thành thật trả lời tiêu tuyết ni vốn cho rằng tô vũ có thể nói ra phương pháp trị liệu cụ thể vậy chắc chắn đã thành thạo bộ châm cứu này nhưng ai biết được hiện tại lại bị r ộ i một chậu nước lạnh xem ra bác sĩ trịnh nói đúng có lẽ tô vũ nói lý luận sung m à thôi nếu không thể sử dụng bộ châm cứu này chẳng phải bệnh nhân tiêu tuyết ni không dám nghĩ tiếp vừa nghĩ tới việc phải chứng kiến bệnh nhân của mình chết đi tim cô ấy đau như bị kim đâm nhìn dáng vẻ mất mát của tiêu tuyết nhi tô vũ có chút đau lòng không phải chỉ là một bộ châm cứu tôi sao cũng không phải chỉ có một bộ châm cứu này mới có thể vận hành châm này tiêu tuyết nhi nhất thời ngầm đầu mang theo ánh mắt mong đợi nhìn tô vũ nói nói như vậy tiên sinh có cách à. cái này có gì mà khó việc nhỏ như con thỏ nghe đến đó tiêu tuyết nhi quả thực cũng muốn nhảy dựng lên vậy bây giờ tiên sinh đi theo tôi tới bệnh viện một chuyến được không nhưng tô vũ lại lắc đầu trực tiếp từ chối có ba lý do thứ nhất đối phương là tô thiếu uy Tô Vũ nếu ó i p h như g p á p tô vũ ra tay cứu giúp cũng không giúp được gì cho tiêu tuyết nhi nói cách khác tô vũ muốn lợi dụng cơ hội lần này để dạy tiêu tuyết nhi một vài thứ để cho cô ấy hiểu được sự uyên bắc của đồng ý chương ba mươi lăm cậu đang làm gì vậy tô vũ thản nhiên lấy ra một mảnh vải đen sau khi trải ra trên bản nó được ghim gọn gàng bằng những cây kim bạc sáng bóng bệnh nhân của cô cô nên tự mình làm nếu lần này tôi giúp đỡ cô thì sẽ có lần sau lần sau nữa điều mà cô học được đó chính là không ngừng cầu xin sự giúp đỡ từ người khác tô vũ dôi tay ra lấy một cây kim bạc và nói vậy tiên sinh muốn thế nào tiêu tuyết nhi cũng đại khái hiểu được ý đồ của tô vũ rồi thế nhưng cũng không phải hiểu được một cách rõ ràng điều đó có nghĩa là nếu muốn chữa khỏi bệnh cho tô thiếu uy thì cô ấy phải tự làm thế nhưng ngay cả một bác sĩ đông y đã lớn tuổi như bác sĩ trịnh còn không dám làm một người gà mờ thậm chí còn không thể tìm ra huyện đạo như cô ấy càng không thể nào tìm một nơi để bắt đầu quan sát cho kỹ tôi sẽ chỉ làm một lần thôi sau khi tô vũ nói xong anh nhanh chóng kéo trần phúc đến bên cạnh mình sau đó anh dùng thủ pháp tương tự mà lần trước anh áp dụng với tô thiếu uy lên người trên trần phúc một lần toàn bộ quá trình hoàn thành chỉ trong vòng chưa đầy hai giây làm cho trần phúc hoàn toàn không hề có cảm giác gì cả cậu đang làm gì vậy trần phúc xoay người lại ông ta nghĩ rằng trên người mình có bụi tô vũ đã giúp ông ta phủi bụi nhưng chỉ trong nháy mắt sắc mặt trần phúc đã thay đổi rất nhiều sau đó sắc mặt lộ rõ sự và mẹo ông ta ôm bụng và chạy ra phía sau kết quả là ông ta bị tô vũ kéo lại đừng lo lắng nó sẽ không gây hại cho ông bây giờ ông cũng không thể rút nó ra bởi vì vừa rồi tô vũ đã âm thầm phong ấn cơ vòng của trần phúc cho dù bây giờ trần phúc có cố gắng kéo nó ra thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn ông ta vẫn không thể rút nó ra tô vũ nhìn tiêu tuyết ni nói tình huống bây giờ của ông ta có phải là khá giống với tình trạng bây giờ của bệnh nhân mà cô phụ trách không mặc dù chưa được kiểm tra bằng các dụng cụ khám hiện đại những triệu chứng đột ngột của trần phúc quả thực giống hệt với những triệu chứng của tô thiếu uy khi anh ta mới vào bệnh viện sau đó tô vũ lại bảo trần phúc ngồi lên lấy đầu doanh một tiếng anh sẽ tòa cáo sơ mi của ông ta nhanh chóng vê vê bốn cây kim bạc trong tay anh nhìn trần phúc nói nhìn cho kỹ thủ pháp huyền môn thập cửu c h â m sẽ không tệ hơn cô thị bồi nguyên chân pháp mà cô nói đâu sau khi nói xong bốn cây kim bạc đã được cắm vào bốn h u y ệ t đạo của trần phúc lần lượt là quan nguyên liên dư đại trừ thiên trụ và ngọc trưởng sau đó cả người trần phúc khẽ run một cái tô vũ vươn tay ra nhẹ nhàng búng kim bạc ở h u y ệ t quan nguyên liên dư sau đó anh phủi phủi tay nói với tiêu tuyết nhi cô đã nhìn rõ rồi chứ tháo những cây kim bạc này ra đi lúc này những triệu chứng vừa rồi của trần phúc lập tức biến mất nhưng khi tiêu tuyết nhi tháo bốn cây kim bạc ra trần phúc vẫn cầm giấy vọt vào nhà vệ sinh. ông ta bị sao vậy tiêu tuyết nhi thắc mắc tại sao trần phúc vẫn chạy vào nhà vệ sinh đừng lo lắng đó chỉ là một quá trình cần thiết để bại tiết độc tố ra khỏi cơ thể không sao đâu thế nhưng tôi tiêu tuyết nhi cầm những cây kim bạc đó trong tay nhưng cô ấy vẫn không hề cảm thấy tự tin một chút nào cả dù sao cô ấy cũng chỉ xuất thân từ tây ý ý đối với phương thức vận châm của đ ô n g ý thực sự cô ấy không hề nắm chắc đương nhiên tô vũ đã nhìn ra sự lo lắng trong lòng tiêu tuyết nhi anh quân miếng vải đ e n lại đưa cho tiêu tuyết nhi và nói thấy trăm lần cũng không bằng làm một lần bất kể có làm chuyện gì đi chăng nữa thì cô cũng đều cần to gan thử nghiệm cô phải vượt qua chướng ngại tâm lý của chính mình làm đi tiêu tuyết ni hít một hơi thật sâu kính cẩn túi đầu với tô vũ và nói cảm ơn tiên sinh đã cho lời khuyên sau khi tiêu tuyết ni rời đi rốt cuộc trần phúc cũng túng đun g quần ra đằng sau đi ra tôi nói này thằng nhóc tối tha cậu đã làm gì tôi thế tô vũ làm sao có thể nói ra chuyện vừa rồi anh đã làm thí nghiệm với trần phúc chứ không có gì tôi thấy gần đây ông bị tà bón ngủ không ngon giấc cho nên tôi đã giúp ông điều chỉnh lại kinh mạch có phải là bây giờ ông cảm thấy tình trạng của mình ổn hơn nhiều rồi đúng không tô vũ xoể tay nói trần phúc xoa xoa bụng nói thật sự là vậy hai hôm nay quả thực là tôi đang gặp vấn đề như vậy t h ằ n g nhóc này cậu đã giúp tôi hai lần đi thôi hôm nay để tôi mời cơm tô vũ lắc đầu nói không được tôi còn phải trở về nấu ăn trên đường đi tiêu tuyết ni h cẩn thận hồi tưởng những động tác của tô vũ trong dịch phục quán như nước chảy mây trôi không hề có sự ngập ngừng lại còn chuẩn xác đúng vị trí không chậm trễ cứ như thể tô vũ đã lặp đi lặp lại hành động này hàng ngàn lần nhưng ở độ tuổi của anh ấy tại sao lại có thể đạt tới trình độ thành thạo hoàn mỹ như vậy tiêu tuyết ni cảm thấy điều này khó mà tin được sau khi trở về bệnh viện tiêu tuyết ni vẫn không dám ra tay vì vậy cô ấy lại đi tìm bác sĩ trịnh trong bệnh viện cô ấy lấy bản đồ kinh mạch và huyệt đạo trên cơ thể người già nghiêm túc so sánh dưới sự giúp đỡ của bác sĩ trịnh để hiểu được những gì tô vũ cô ấy cũng thử nghiệm nhiều cây kim trên người mình hết lần này đến lần khác tuyết nhi ạ vốn di tôi không nên xem vào thế nhưng những kỹ thuật đồng ý không thể thành thạo được trong một sớm một chiều cô đừng quá lo lắng bác sĩ trịnh ở bên cạnh nhắc nhở lúc này tiêu tuyết nhi vẫn đang nắm chìm trong cách thức vật châm tôi biết rồi cảm ơn ông trịnh sau khi nói xong tiêu tuyết nhi cầm bộ kim bạc mà tô vũ đã đưa cho cô ấy trở về phòng chăm sóc đặc biệt của tô thiếu y lật bệnh n h â lại động tác phải thật nhẹ nhàng tiêu tuyết ni nhìn tô thiếu uy đang nằm trên giường bệnh và nói với hai y tá ở bên cạnh mình bởi vì tiểu tuyết ni là bác sĩ điều trị chính của tô thiếu uy cho nên y tá đương nhiên phải làm theo lời cô ấy nói trong tay tiêu tuyết ni cầm một cây bút cẩn thận so sánh bốn h u y ệ t đạo mà tô vũ đã nói để đảm bảo không có chuyện bất c h ắ c xảy ra cô ấy đã đánh dấu vị trí của bốn h u y ệ t đạo lên người tô thiếu uy làm xong tất cả những điều này tiêu tuyết ni hít một hơi thật sâu đeo khẩu trang y tế bàn tay cầm kim bạc có hơi run dày một chút bởi vì cô ấy biết những gì mình đang làm biết rằng hậu quả của việc to gan thử nghiệm này có thể rất nghiêm trọng nếu như cô ấy thất bại tình trạng bệnh của tô thiếu uy có thể sẽ chuyển biến xấu đi thậm chí tính mạng của anh ta cũng sẽ gặp nguy hiểm không chỉ có vậy vốn dĩ cô ấy là một bác sĩ tây y việc cô ấy tùy tiện sử dụng thủ pháp đông y sẽ làm hủy hoại danh tiếng của cô ấy ở trong bệnh viện e rằng cô ấy có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý thế nhưng để theo đuổi lý tưởng trong lòng vì để cho mọi bệnh nhân trong tay cô ấy đều có hy vọng sống sót tiêu tuyết ni vẫn chuẩn bị đứng vững vàng dưới áp lực tâm lý được ăn cả ngã về không lúc này hai y tá bên cạnh cô ấy nhìn bàn tay không ngừng run dậy của tiêu tuyết ni khi cầm kim bạc trong tay trên trán cô ấy l ấ m tấm những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu như thể một bác sĩ ngoại khoa đang tập trung tinh thần hàng giờ trong một cuộc phẫu thuật thực ra trong lòng họ cảm thấy khá bối rối trước hành động lấy kim bạc của tiêu tuyết nhi nhưng dù sao thì tiêu tuyết nhi cũng là một bác sĩ với chức trách là một người y tá họ hiển nhiên không nên xen vào chuyện này trong số họ có một người y tá lấy khăn tay lau mồ hôi cho tiêu tuyết nhi sau đó tiêu tuyết nhi hít sâu một hơi trong đầu cô ấy hồi tưởng lại những động tác của tô vũ và nhanh chóng cắm chính xác bốn cây kim bạc vào những vị trí mà cô ấy đã đánh dấu trước ở trên người tô thiếu uy sau khi làm xong tiêu tuyết ni lùi lại hai bước như thể đang chờ đợi một phép màu xảy ra đúng lúc này đột nhiên tô thiếu uy đang nằm trên giường bệnh toàn thân anh ta có hơi có gắp bếp sau đó máy đo dấu hiệu sinh tồn bên cạnh giường bệnh phát ra một tiếng bếp dài lúc này các chỉ số đánh giá dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh đột nhiên mất hết chương ba mươi sáu ảm quất chịu trách nhiệm tiêu tuyết ni sứng sờ hai giây nhờ bản năng cảnh báo cô ấy rằng bệnh nhân đang gặp nguy hiểm tính mạng nhanh lên bệnh nhân gặp nguy hiểm tính mạng hãy cấp cứu ngay tiêu tuyết nhi hoảng hốt la lên trong khi đèn cấp cứu bật sáng hành lang bên ngoài đã sôi sục lên cô nếu con trai tôi có chuyện gì xảy ra tôi sẽ không thà cho cô đâu một phụ nữ trung niên sơn phấn lộng lẫy ánh mắt hung dữ nhìn tiêu tuyết nhi đang dây dứt tự trách dựa vào tường người phụ nữ đó chính là mẹ của t ô thiếu uy lý n g u y ệ n hòa nếu không phải tô nhạc luân đang kéo tay bà ta lại bà ta đã lao tới tát tiêu tuyết nhi hai cái tát n à lửa rồi tiêu tuyết nhi cúi sâu xuống xin lỗi tôi sẽ chịu trách nhiệm về sai sót của mình chịu trách nhiệm cô chịu được trách nhiệm đó không tôi nói cho cô biết nếu con trai tôi chết tôi sẽ bắt cô phải trả mạng lý n g u y ệ t hoa vẫn không b g ô n g tha chỉ thẳng vào m ũ i tiêu tuyết nhi thưa bà bà nên nói ít lại đi bác sĩ tiêu đã rất tự trách rồi ai cũng không mong bệnh nhân xảy ra tình huống như thế này một y tá đứng bên cạnh tiêu tuyết nhi thấy không chịu nổi nên lên tiếng từ đầu đến cuối lý n g u y ệ t hoa cứ lại n h ả i không ngừng mặc dù tô thiếu y gặp nguy hiểm tính mạng là do sai sót của tiêu tuyết nhi nhưng nói cho cùng ngay cả không có sai sót đó tô thiếu y cũng chỉ có thể chở chết lý nguyệt hoa tắt mạnh vào mặt y tá đó trước khi cô ấy nói hết câu mày là cái thá gì mày có tư cách gì mà nói chuyện ở đây tiêu tuyết nhi đỡ lấy y tá đó đôi mắt xanh thẳm đầy bất bình bà lý tôi đã nói nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này không liên quan gì đến cô ấy cả xin bà chú ý cách ứng xử của mình gọi viện trưởng bệnh viện cho tôi tôi muốn ông ấy phân xử chuyện này nói đến đây tiêu tuyết nhi biết mình có lỗi túi đầu không nói thêm nữa lúc này hai người đàn ông từ cuối hành lang tiến nhanh tới một là bác sĩ trịnh người còn lại là viện trưởng bệnh viện đội ăn tuyết nhi cô không sao chứ bệnh nhân xảy ra tình huống bất ngờ như vậy không nhất thiết là do lỗi của cô đâu hãy đợi điều tra rõ ràng trước khi kết luận nhé đới an tiến lại gần hỏi thăm tiêu tuyết nhi trong bệnh viện người khác có thể không biết nhưng đới an thì rõ ràng tiêu tuyết nhi không phải bác sĩ phụ trách bình thường cả bệnh viện đều do cha của tiêu tuyết nhi đầu tư xây dựng và mỗi năm ông ấy còn quyên góp rất nhiều trang thiết bị y tế hiện đại tiêu tuyết nhi có thể coi là thần tài của bệnh viện tiêu tuyết nhi khẽ lắc đầu cô ấy vẫn cảm thấy khó tin chỉ vài cây kim bạc lại có thể cướp đi sinh mạng của tô thiếu y ông là ai vậy lý nguyệt hoa hung g ữ nhìn đới an hỏi đới an q u a n người dường như trong lòng đới an đã kết án tử hình cho tô thiếu uy vì ông ta đã bắt đầu cân nhắc vấn đề bồi thường lý nguyệt hoa mặc kệ đối phương có phải viện trưởng hay không la lớn ông là viện trưởng đúng không vậy thì tốt bây giờ tôi yêu cầu ông sa thải ngay bác sĩ vô lương tâm kia khỏi để cô ta hại thêm người nữa nhưng câu nói vừa dứt tô nhạc luân đã kéo lý nguyệt hoa về phía sau mỉm cười gật đầu với đời an đái viện trưởng thực sự xin lỗi vợ tôi hơi kích động mong thứ lỗi chúng tôi tin tưởng vào nhận định của bệnh viện nhất định sẽ làm rõ sự thật ông làm gì vậy ông có biết đó là sinh mạng con trai tôi không lý nguyệt hoa rất bất mãn với lời nói vừa rồi của tô nhạc luân trong lòng tô nhạc luân thì rất rõ ràng đây là bệnh viện nhân dân số một thành phố tân hải lại là bệnh viện tư nhân chỉ cần có chút thông minh cũng nhận ra bệnh viện này chắc chắn có sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía sau cho dù nhà họ tô có một công ty ở tân hải t ô thiếu uy chết vì sai sót y khoa trong bệnh viện thì bệnh viện cũng có thể dễ dàng tìm lý do bịa đặt để giải quyết vụ việc có thể là t ô thiếu uy bị nhiễm trùng mới của bệnh cúm rồi mọi chuyện sẽ được giải thích hợp lý nếu căng thẳng với bệnh viện nhà họ t ô sẽ rất bất lợi tốt nhất là nhân nhượng nghề mặt đới ăn một chút giảm thiểu tổn thất đó là tư duy của người làm ăn dù lúc nào họ cũng nghĩ đến lợi ích trước tiên tuyết nhi cô thực sự đâm kim châm cứu cho cậu ấy à bác sĩ trịnh vũ vai tiểu tuyết nhi nhỏ giọng hỏi hai mắt tiêu tuyết nhi chứa lệ nghẹ nào vâng tôi thực sự rất muốn chữa khỏi anh ấy nhưng bác sĩ trịnh vội làm động tác im lặng bây giờ không phải lúc tiêu tuyết nhi chủ động nhận l ô i tôi đã khuyên cô rồi lời nói của một thằng nhóc trẻ tuổi cô còn tin nữa à cô không nên liều lĩnh như vậy bác sĩ trịnh lắc đầu rồi quay người đi ra ngoài đột nhiên đèn phòng cấp cứu t ắ t phụt tô thiếu huy vào trong chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy ba mươi phút mọi người bên ngoài đều có dự cảm không lành ai là người nhà bệnh nhân cánh cửa phòng cấp cứu mở ra một bác sĩ tháo khẩu trang nói tiêu tuyết nhi cắn chặt môi dưới tim đập thình thịch cô ấy sợ nghe thấy bác sĩ phòng cấp cứu thông báo tin tô thiếu huy đã chết như vậy cô ấy sẽ hối hận cả đời tôi nhạc luôn bước hai bước lên nói tôi là cha của bệnh nhân hiện tại con tôi thế nào rồi bác sĩ kia n h ú n vai nói tình hình cụ thể thì tôi không thể nói rõ có lẽ các người nên cảm ơn bác sĩ tiêu đi con trai ông đã tỉnh rồi khi nghe câu nói đó nước mắt tiêu tuyết nhi lăn dài trên má tảng đá trong lòng cô ấy cuối cùng cũng rơi xuống tất cả mọi người đều xứng sở không ngoại lệ tập trung ánh mắt vào tiêu tuyết nhi đặc biệt là bác sĩ trịnh ông ta nghĩ thầm không lẽ chàng trai đó thực sự biết c ố thị bồi nguyên châm pháp nhưng cho dù chàng trai đó biết làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà dạy cho người không biết gì về đồng ý như tiêu tuyết ni nắm giữ phương pháp vận châm tinh tế như thế bác sĩ mạc cuối cùng là thế nào vậy đới an hỏi bác sĩ trực cấp cứu viện trưởng hà tôi đã nói rồi hiện tại vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra lúc chúng tôi chuẩn bị cấp cứu cho bệnh nhân thì anh ấy bất ngờ t ỉ n h dậy dựa trên bệnh trạng trước đó tôi suy đoán có thể là hiện tượng chết giả sau khi châm cứu tôi đề nghị làm kiểm tra toàn thân thêm một lần nữa để xác định xem đã khỏi bệnh hay chưa bác sĩ mạc nói thật với đới an khỏi bệnh đới an cảm thấy có thể mình nghe nhầm Bệnh nhân này, tiêu tuyết Ni đã nhờ Tuyết Tiêu đã chương u y ê n bệnh viện、hội、trần n gia hội của h n g v ba mươi bảy trong phòng làm việc sáng hôm sau sau một loạt kiểm tra ở bệnh viện kết quả cuối cùng cho thấy tô thiếu uy người còn hấp hối vài giờ trước thực sự đã khỏi bệnh chỉ là vài ngày không ăn uống chỉ dùng dịch chuyển để duy trì sinh m ệ n h nên cơ thể có phần yếu ớt nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục như cũ khi hay tin ngoài cảm giác như chút được gánh nặng tiêu tuyết nhi còn cảm thấy một chút phấn khích mãnh liệt nơi sâu thẳm trái tim chút phấn khích đó khiến cô ấy cảm thấy rằng liều mạng như vậy cũng đáng trong phòng làm việc của tiêu tuyết nhi tô nhạc luân và lý n g u y ệ t hoa đứng trước mặt cô ấy một cách ngượng ngùng lý n g u y ệ t hoa liên tục dùng khựu u tay huých vào tô nhạc luân miệng lẩm bẩm bà ta cũng nhận ra thái độ với tiêu tuyết nhi trước đó của mình hơi quá khích giờ con trai bà ta đã không sao thực sự nên cảm ơn người ta nhưng bà ta lại không buông bỏ thể diện xuống được khi tô nhạc luân chuẩn bị nói gì đó tiêu tuyết nhi cầm tấm vải đen bọc kim bạc đứng dậy nhìn hai người nói không cần cảm ơn đây là điều tôi phải làm nếu không còn việc gì tôi xin phép đi trước nói rồi tiêu tuyết nhi bước thẳng ra khỏi phòng làm việc mặc dù thông thường tiêu tuyết nhi rất tốt tính nhưng bây giờ chỉ nhìn thấy lý nguyệt hoa thôi là cô ấy cũng khó chịu cô ấy đang bất bình thay cho cô y tá bị tắt ngày hôm qua tiểu h u y ề n hôm qua em có sao không tiêu tuyết nhi tìm thấy cô y tá bị tắt hôm qua lúc này mặt tiểu h u y ề n vẫn còn sưng đỏ rất rõ nhưng đeo khẩu trang nên không nhìn ra được nhiều tiểu h u y ề n lắc đầu bảo không sao tiêu tuyết nhi mỉm cười vỗ vai cô ấy không sao thì tốt em giúp chị theo dõi một chút nhé chị phải đi ra ngoài có việc gì gọi điện cho chị ngay cốc cốc cốc. tiêu tuyết nhi gõ cửa phòng viện trưởng và đi tiêu tuyết nhi đẩy cửa bước vào đới an nhìn thấy đó là tiêu tuyết nhi lập tức đứng dậy khỏi ghế và nói ồ là tuyết nhi à tôi đang định tìm cô đây mau ngồi xuống đi tiêu tuyết nhi mỉm cười ngồi xuống sau đó đới an nhanh chóng rót một cốc nước đặt lên bàn trước mặt tiêu tuyết nhi rồi nói tuyết nhi thực sự không thể nhìn ra hiện tại cô đã thông thạo cả đông tây ý ỉ nếu cha cô biết chuyện thì nhất định ông ấy sẽ rất vui vừa rồi tôi đang nghĩ về điều này tôi sẽ tổ chức một buổi họp khen thưởng toàn bệnh viện vì thành tích xuất sắc của cô để các bác sĩ trong bệnh viện có thể noi gương cô viện trưởng đới an sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào để định m ợ tiêu tuyết ni nhưng v a i viện trưởng không cần phải phiền phức như vậy đây là trách nhiệm của tuyết ni thôi hơn nữa hiện tại tất cả nhân viên y tế trong viện đều đoàn kết chống dịch cú mới tôi cũng không thể làm ngơ được hôm nay tôi đến có một lời thỉnh cầu không hay tiêu tuyết ni muốn lấy báo cáo nghiên cứu về chủng cú mới nhưng mặc dù tin đồn đã lan truyền bệnh viện vẫn chưa công bố kết quả nghiên cứu theo yêu cầu của chính phủ lo sợ gây hoang mang cho người dân vì vậy tiêu tuyết, tuyết ni dừng lại lông mày của đới an nhữ lại chẳng lẽ cô ta muốn tham gia vào đội quân chống dịch cú mới này sao điều này tuyệt đối không thể Vì tuy nhiên viện trưởng, viện trưởng、e、tôi trong biết tôi muốn nhờ chú đới đưa cho tôi các báo cáo nghiên cứu gần đây về cú mới tôi về xem có ý tưởng mới nào không nghe vậy đới an thở phào nhẹ nhõm tưởng chuyện gì Đưa mới sang khoa cúm cũng chú ra mớn, cho phương pháp điều trị mới ngoại là b ấ tiêu đắc t h ô n tuyết nhi ề u hiệu trị quay người rời đi đới an nói tiêu tuyết nhi vừa mới đi khỏi đới an liền cầm điện thoại trên bản alo ngay lập tức đưa báo cáo mới nhất về cúm đến văn phòng bác sĩ tiêu tuyết nhi khi tiêu tuyết nhi đi đến cửa văn phòng thấy một ông lao đang đi lại qua lại trước cửa ông trịnh ông tìm tôi hả tiêu tuyết nhi hỏi khi đi đến cửa khi thấy tiêu tuyết nhi quay lại bác sĩ trịnh vội làm cử chỉ mời tuyết nhi vào đây rồi nói tiếp thấy bác sĩ trịnh bí mật như thế tiêu tuyết nhi cảm thấy hơi kỳ lạ bước vào phòng làm việc rồi nói bác sĩ trịnh mời ngồi không biết tìm tôi có chuyện gì vậy bác sĩ trịnh hít một hơi thật sâu vì chuyện này mà ông ta t h ứ c cả đêm qua tuyết nhi hả cô có thể cho tôi biết vị cao nhân mà cô tham vấn người đó dạy cô cố thị bồi nguyên châm pháp phải không bác sĩ trịnh hỏi với vẻ đầy hy vọng về chuyện này bác sĩ trịnh đã suy nghĩ rất lâu ban đầu ông ta cũng nghĩ tiêu tuyết nhi cũng chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết tôi h nhưng sát xuất đó quá thấp ông ta tin với tính kỹ lưỡng của tiêu tuyết nhi thì sẽ không liều lĩnh như vậy còn lại chỉ có khả năng là vị cao nhân mà tiêu tuyết nhi tham vấn nắm được cố thị bồi nguyên châm pháp và đã đạt tới trình độ tinh thông tuyệt đình nếu không cũng không thể chỉ vài lời đã giúp tiêu tuyết nhi lĩnh hội được tinh túy trong đó tiêu tuyết nhi lắc đầu không phải tôi cũng có hỏi vị đó nhưng theo như anh ấy nói thì đó là huyền môn thập kiểu trâm không biết ông có từng nghe nói về môn tuyết học này chưa bác sĩ nhữ mày huyền môn thập kiểu trâm sao tôi chưa bao giờ nghe nói đến không lẽ là vị nào đó ăn cắp cô thị bồi nguyên châm pháp rồi tự đổi tên để giảng dạy người khác sao thấy bác sĩ trịnh chìm vào suy nghĩ tiêu tuyết ni hỏi bác sĩ trịnh có vấn đề gì sao ạ bác sĩ trịnh vội t ỉ n h lại à không tôi chỉ đang nghĩ y học trung hoa thật bao la nguyên bác ông già này thật sự nông cạn quá được rồi tôi chỉ muốn hỏi xem khi nào dành cô có thể giới thiệu vị đó cho tôi gặp được không câu này của bác sĩ trịnh chỉ là lời nói qua loa thôi dù ông ta suy nghĩ thế nào đi nữa cũng không thể bỏ qua vấn đề tuổi tắc còn trẻ của vị đó trong lòng ông ta ông ta có khuynh hướng cho rằng vị đó chỉ hiểu biết sơ sài thôi còn lý do tại sao tiêu tuyết nhi có thể chữa khỏi tô thiếu uy đó chỉ là may mắn thôi chương ba mươi tám cô bị sao vậy lại làm việc dòng g ã suốt cả buổi sáng trần phúc đã mệt tới mức cả người không nhúc nhích nổi nữa hễ là thuốc chống virus chống cảm cúm thì chỉ cần vừa lấy ra chắc chắn sẽ bị người dân tranh giành nhau có điều với tư cách là một thương nhân ông ta lại hy vọng ngày nào việc làm ăn cũng có thể tấp nập như thế này dù sao cũng không có ai chê kiếm được nhiều tiền cả thế nhưng nhìn số hàng tồn còn lại không nhiều trong kho trần phúc không khỏi bông tiếng thở dài đương p h lúc trần phúc thấy khổ tâm thì bên ngoài dịch phúc quán trợt có một người phụ nữ trung niên tóc thai rối bởi khoảng chừng ba mươi tuổi sắc mặt hơi tái ánh mắt vô thần đi tới đây người này chính là người mới tới đây xem bệnh ngày hôm qua thấy người này tới trần phúc vội vàng đeo khẩu trang lên ông ta không muốn bị lấy loại bệnh cảm cúm tiểu mới mà mới nghe tên thôi đã sợ tái mặt đó ngay từ lúc người phụ nữ trung niên này vừa mới đi vào đây tô vũ đã trông thấy rồi nhưng anh chỉ khẽ cho mày sắc mặt trắng bệnh hai mắt vô thần chẳng lẽ bệnh tình có chuyển biến xấu này này thuốc hôm nay đã bán hết rồi mai hăng đến trần phúc nhìn người phụ nữ đó liên tục xua tay ông ta không buồn quan tâm nhiều làm gì hiện tại mọi người đều sợ người bị cảm cúm ông ta không muốn bị đưa vào bệnh viện c ắ t cổ người phụ nữ đó lịch sự gật đầu chào trần phúc rồi ho khan hai tiếng khẽ khẽ sau đó mới nói tôi tới tìm vị bác sĩ này lấy thuốc lúc này tô vũ đã đi tới đưa tay ra cầm bàn tay đẩy những vết chai của người phụ nữ lên hàng mày lập tức trao lại bởi vì vừa chạm vào đã thấy tay cô ta mát lạnh tô vũ lặng lẽ bắt mạch cho cô ta mạch tượng của cô ta đều đặn chẳng qua nhịp tim hơi nhanh một chút dựa vào mạch tượng thì ít nhất là bệnh tình của cô ta đã có chuyển biến tốt đẹp cô bị sao vậy sao trông niết nhắc thế tô vũ không hiểu rõ ràng bệnh tình của người này đã t u y ê n giảm nhưng trạng thái tinh thần của cô ta lại cực kỳ ủ rũ người phụ nữ trung niên đó cười ngượng ngùng nói thật sự rất cảm ơn anh hôm qua sau khi uống thuốc của anh tôi đã thấy khá hơn nhiều rồi mấy hôm nay công trường đẩy nhanh tiến độ nên đốc công yêu cầu tôi tăng ca buổi tối tôi vừa tan làm thay đổi xong là tới đây ngay nói xong người phụ nữ lại hò khan hai tiếng nghe đến đây tô vũ biến sắc lập tức giận tí mặt cô cô có biết làm vậy là vô trách nhiệm với sức khỏe cũng là cực kỳ thiếu tôn trọng tôi không cô chết thì không sao nhưng cô không thể chết trong lúc đang uống thuốc của tôi được cô đi đi tôi không cho cô thêm thuốc nữa đâu lần này tô vũ thật sự nổi giận mấy giây trước còn bị sốt giây sau đã ra công trường làm việc nặng đúng là coi thường tính mạng của bản thân mặc dù tô vũ chỉ nổi giận với người phụ nữ t r u n g n i ê n kiệt nhưng trần phúc đứng bên cũng bị do sợ không dám hít thở mạnh dường như tô vũ khiến ông ta cảm thấy áp lực khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ cơn phẫn nộ khiến ông ta ngạt thở thái độ cương quyết của tô vũ cho thấy người phụ nữ này đã chạm tới danh giới cuối cùng của anh cực kỳ thiếu tôn trọng anh im lặng lặng ngắt như thở không ai nói gì ngay cả hít thở cũng dẻ dặt trong lúc bầu không khí sắp đông cứng lại một cô gái tóc vàng mắt xanh ôm một bó hoa tươi đi từ bên ngoài vào trần phúc như thể đang chạy khỏi hiện trường vụ nổ ông ta nhanh chóng nhận lấy bó hoa tươi từ tay tiêu tuyết nhi bác sĩ ti tiêu tuyết ni nhúng mày cô ấy thông minh nên đương nhiên cũng đã nhìn ra được một vài manh mối có chuyện gì vậy tiêu tuyết ni hỏi nhỏ trần phúc kéo cánh tay tiêu tuyết nhi thuật sơ lược lại sự việc sau khi nghe xong tiêu tuyết ni gật đầu nếu gặp phải chuyện này thì không phải chỉ mình tô vũ tức giận mà chắc hẳn bất kỳ bác sĩ nào cũng đều sẽ tức giận bác sĩ quý trọng tính mạng của cô ta còn cô ta lại không hề biết quý trọng tính mạng của mình nhưng tiêu tuyết ni cũng đã gặp bệnh nhân kiểu này nhiều rồi trước đây cô ấy còn từng gặp người buổi sáng còn đi chuyển nước nhưng buổi chiều đã đi làm trở lại xét đến cùng là do xã hội hiện tại như vậy nên rất nhiều người không dám bị ốm không dám dừng lại bởi vì áp lực cuộc sống của họ quá lớn tiêu tuyết ni đi tới bên cạnh người phụ nữ đặt nhẹ tay lên vai cô ta kéo cô ta qua một bên chị à chị bị ốm thì nên nghỉ ngơi cho khỏe đợi khỏe rồi hăng đi làm cũng chưa muộn người phụ nữ trung niên thở dài nói tôi biết sức khỏe của mình thế nào tôi làm việc nặng trên công trường lâu rồi nên sức khỏe khá lắm không sao đâu mặc dù ngoài miệng cô ta nói không sao nhưng thực chất thân là một người phụ nữ cô ta đã phải cắn răng kiên trì không biết bao nhiêu lần đến mức cuối cùng tập mãi thành thói quen vì ở nhà có hai đứa trẻ cần được đi học nên cô ta bắt buộc phải làm việc không ngừng nghỉ kiếm tiền không nơi nghỉ nghe cô ta nói vậy tiêu tuyết ni cắn môi một cái nói vậy thế này đi chị ạ một ngày chị kiếm được bao nhiêu tiền người phụ nữ ngược lại không hiểu tại sao tiêu tuyết ni lại hỏi như vậy nhưng cô ta vẫn thật thà trả lời ban ngày được một trăm ban đêm được thêm năm mươi nữa tiêu tuyết ni gật đầu nói vậy được tôi tính là một ngày được một trăm năm mươi tệ nhé một tuần là một nghìn không trăm năm mươi tôi trả cho chị số tiền này tuần này chị không được đi làm yên tâm ở nhà dưỡng bệnh nghe cô ấy nói vậy tô vũ quay qua kéo cô ấy cô có nhiều tiền của ạ trên đời này có hàng triệu người như vậy cô có rút xuệ không bọn họ cũng là một bộ phận của xã hội này bọn họ có cách sống của riêng mình nghèo khó không phải là lý do để bật mạng cô có hiểu không tiêu tuyết ni im lặng tô vũ nói đúng trên thế giới này có rất nhiều người như thế này bọn họ vật lộn sống ở rìa xã hội mỗi ngày từ lúc mở mắt ra đã nhọc lòng lo t u ổ i gạo dầu mối nhưng đây chính là sự thật đây cũng là một bộ phận của xã hội tiêu tuyết ni chỉ mới nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của quần thể này mà thôi tiêu tuyết ni có thể giúp người phụ nữ này nhưng ai sẽ giúp những người khác ngay cả tô vũ cũng không làm được muốn thay đổi cuộc sống thì phải dựa vào hai bàn tay của mình mặc dù vừa rồi tô vũ nghiêm khắc trách cứ người phụ nữ này thậm chí không cắt thuốc cho cô ta nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng c ắ t thuốc nhét vào tay cô ta nói cô về đi nhớ uống thuốc đầy đủ ban ngày thì đi làm cũng được nhưng ban đêm đừng tăng ca phải sống thì mới có hy vọng người phụ nữ kia dưng dưng l ệ nhìn tô vũ gật đầu một cái thật mạnh rồi quay người rời khỏi dịch phúc quán tô vũ chính là kiểu người miệng cứng lòng mềm điện hình mặc dù anh biết trong thành phố này có rất nhiều người như người phụ nữ vừa rồi nhưng nếu đã nhìn thấy thì anh không thể khoanh tay đứng nhìn có lúc nhân t ử là một sự cho đi thầm lặng chẳng hạn như tô vũ đã lặng lẽ bỏ vào trong gói thuốc toàn bộ tiền lương tháng đầu tiên của anh chương ba mươi chín cô ấy gật đầu thật mạnh thấy bầu không khí đã dịu lại trần phúc lập tức chuyển chủ đề Ô、oh, ô, sao hôm nay bác sĩ tiêu lại có thời gian dành tới đây thế này lại còn mang theo cả một bó hoa tươi xinh đẹp như vậy nữa trần phúc thọ mũi lại gần hít hà bó hoa tươi một cái nét mặt lộ vẻ thích thú thế vậy tiêu tuyết ni giành lại bó hoa tươi từ tay trần phúc như thể sợ một gã cẩu thả như ông ta sẽ làm hỏng hoa cô ấy chỉnh lại mép giấy bóng kính gói hoa rồi cung kính đưa bó hoa cho tô vũ bằng cả hai tay anh tô hôm nay tôi đại diện cho bệnh nhân và người nhà của họ bày tỏ lòng cảm ơn với anh tô vũ mỉm cười cảm thấy hài lòng vì tiêu tuyết ni h i ể u cấp bậc lễ nghĩa anh biết bệnh nhân và người nhà bệnh nhân này là ai nếu như người tặng hoa không phải tiêu tuyết ni mà là người nhà bệnh nhân này thì chắc chắn anh sẽ đuổi đi luôn không chút do dự nhưng tô vũ cũng không phải là người kiểu cách anh chỉ cần cảm nhận được sự kính trọng mà tiêu tuyết ni dành cho mình là được rồi còn lời khen tặng thì anh không muốn nói cũng không muốn nghe sau khi đưa cả hai tay ra nhận lấy bó hoa tươi Anh tiện đây là báo cáo xét nghiệm mới nhất của bệnh viện liên quan tới chủng cố mới lần này đây là tài liệu mật nên ý tiêu tuyết nhi là mong anh đừng tiết lộ ra ngoài bởi vì một khi báo cáo này bị tiết lộ ra ngoài rất có thể sẽ gây ra cuộc khủng hoảng cho nhân dân toàn thành phố dù sao thì chủng cúm này cũng không khác gì ôn dịch thời cổ cả tô vũ gật đầu bàn tay mới c h i a ra lại rồi về lạnh ngạt nói nếu là tài liệu mật thì tôi không xem nữa nếu vậy thì có thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bị lộ bí mật nhưng tiêu tuyết nhi cảm thấy có lẽ là mình làm tô vũ không vui cô ấy không nên nghi ngờ tô vũ mới phải không cần nói tôi đã hiểu rõ tình hình cụ thể của đợt cúm lần này rồi nên có xem tài liệu hay không cũng không quan trọng dù sao có xem thì tôi cũng không hiểu tô vũ nói thật bệnh nhân vừa rồi cũng chính là một người mắc chủng cúm mới có thể xem như anh đã làm thí nghiệm trên người cô ta một lần rồi tình trạng của cô ta hôm nay đã giúp tô vũ hiểu tương đối cặn kẽ về chủng cúm mới này hơn nữa anh cũng chỉ nói đúng sự thật mà thôi các chỉ tiêu kiểm tra liên quan tới kỹ thuật tiên tiến trong bệnh viện anh đều không hiểu gì nếu vậy thì hẳn là anh đã có cách khống chế sự lây lan của chủng cúm mới này rồi phải không tiêu tuyết nhi cất tài liệu đi nhìn tô vũ đầy trông mong người cũng ôm vẻ mặt trông mong như vậy còn có cả trần phúc đứng bên cạnh n ã y giờ không nói gì ông ta nghĩ thầm đừng nói là tô vũ có thể chữa khỏi chủng cúm lần này cho dù anh chỉ có thể làm dịu hay kiểm soát bệnh tình thôi thì kể từ ngày mai chắc chắn bệnh nhân tới dịch phúc quán khám bệnh sẽ đông không thua bệnh viện nhân dân số một thành phố nghĩ tới đây trần phúc đã nhìn thấy những tờ tiền mặt không ngừng bay vào trong túi mình kéo theo đó là xe sang người đẹp nhà cao cửa rộng trần phúc cũng có thể đi tới đỉnh cao cuộc đời trong lúc trần phúc đang mơ ngộng tô vũ k h ẽ gật đầu nói không khác suy đoán trước đó của tôi là bao cảm cúm chỉ là dấu hiệu bề nổi nguyên nhân thực sự là do khả năng miễn dịch của bệnh nhân đang bị suy thoái nếu chỉ chưa cảm cúm thì chẳng khác nào trị ngọn không trị gốc cho nên mới gây ra tình trạng dịch bệnh lan rộng mặc dù tô vũ chỉ tiếp xúc với một người bệnh nói theo cách của bệnh viện thì anh có phần vơ đũa cả nắm dù sao một người cũng không thể đại diện cho cả quần thể người nhưng nếu như phải trả cái giá đắt là rất nhiều người hy sinh mới có thể điều tra ra nguyên nhân căn bệnh thì quả là g ồ g danh thiên hạc đế tôn tô vũ hơn nữa chắc chắn anh sẽ không nói ra những gì mình không chắc chắn c ò n tiêu tuyết n i thì lại không nắm được gì về tình hình cụ thể của dịch cúm lần này vì viện trưởng không cho cô ấy n ú n g tay vào thế này nhé tôi viết một phương thuốc cô tìm cơ hội thử nghiệm nó với một vài bệnh nhân sau đó hẳn là sẽ rút ra được kết luận rồi nói xong tô vũ nhón tay một cái một tờ giấy trắng trên bàn lập tức bay tới chỗ anh nhưng khi nó tới tay anh thì trên đó đã viết lít nha lít nhít rất nhiều tên thuốc bằng chữ p h ụ thể tiêu tuyết ni không hề để mắt thấy quá trình này khi cầm trên tay phương thuốc toàn những thư thuốc mà mình không hiểu rõ cô ấy còn tưởng là tô vũ đã viết sẵn từ trước sau khi cẩn thận đọc một lượn tiêu tuyết ni vẫn không hiểu gì bởi suy cho cùng dù mặt ngoài bác sĩ đông y và tây y đều là bác sĩ nhưng sự khác biệt giữa hai trường phái này thực sự quá lớn đi đi tôi biết hiện tại cô đang rất nóng lòng muốn nghiệm chúng nó tô vũ uống một ngụm trà rồi phẩy tay ra hiệu tiêu tuyết ni có thể đi được rồi sau chuyện tô vũ truyền thụ huyền môn thập kiểu trâm ở trong lòng tiêu tuyết nhi tô vũ giỏi hơn bất kỳ bác sĩ nào khác trong bệnh viện cô ấy gật đầu thật mạnh rồi túi gập l ư n g thật sâu cảm ơn anh sau đó cô ấy như thể một cô bé nhặt được đ á o vật vội vàng xoay người rời đi sau khi tiêu tuyết nhi đi rồi tô vũ đứng dậy xoay bà vai trong lòng thầm nhầm tính chắc là mấy ngày tới sẽ có kết quả chuyện anh nhờ thẩm h ân duyệt đi tìm dược liệu mãi tới lúc này trần phúc mới hoàn hồn ngáy nháy mắt nhìn tô vũ cười hì hì nói vừa rồi cậu bảo là cậu có thể chữa được bệnh cúm trùng mới phải không t ô vũ đã sống mấy chục ngàn năm mặc dù không hề biết xem bói nhưng nếu như ngay cả chuyện kiểu người như trần phúc đang nghĩ gì trong đầu mà cũng không nhìn thấu thì đúng là sống ở p h í chẳng qua là ông ta muốn nhân cơ hội này kiếm một khoản tiền mà thôi tuy nhiên t ô vũ không ngạch trần anh chỉ khẽ gật đầu trần phúc vội t ú n cánh tay t ô vũ nói vậy phương thuốc đâu để tạo phúc cho nhân dân toàn thành phố tôi cảm thấy tối nay nên tăng ca cắt thêm thuốc để cứu nhân dân lầm than khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng t ô vũ chỉ tay ra ngoài cửa cô ấy cầm đi rồi có điều ông cũng nên biết thế nào là đủ chuyện vĩ đại như cứu nhân dân lầm than nên giao cho lớp trẻ làm nói xong tô vũ cười vỗ vai ông ta được rồi tôi phải ra ngoài đi ăn cơm đây ông muốn ăn gì để tôi mang về cho ông à cứ mua đại gì đó đi trần phúc nhìn hai tay của mình nghĩ xem tô vũ nói vậy là có ý gì chẳng lẽ ở trong mắt tô vũ thì trần phúc đây đã già rồi sao chương 40, xin bác sĩ trịnh cứ nói thẳng trong căng tin dành cho cán bộ nhân viên của bệnh viện nhân dân số 1 t h à n h phố tân hải vì nơi này là bệnh viện số 1 t h à n h phố nên bệnh nhân trên toàn quốc đều có thể tới nhập viện bởi vậy ngay cả căng tin dành cho cán bộ nhân viên bình thường nhất cũng rộng không thua gì một nhà lớn do cả bệnh viện từ trên xuống dưới đều đang sức đầu mẹ chán vì trùng cúm mới nên đến giờ cơm vẫn không có nhiều người tới dùng nữa vì mới chữa khỏi cho tô thiếu uy hơn nữa chỉ mới một ngày trôi qua mà tô thiếu uy đã có thể xuống giường đi lại bình thường rồi nên dù trước đó lý nguyệt hoa có á c khẩu với tiêu tuyết nhi thậm chí động tay động chân với cô ấy tiêu tuyết nhi vẫn không hề đ ể tâm trái lại tâm trạng còn vui vẻ bác sĩ trịnh tiêu tuyết nhi bưng khay cơm trên tay đi tới chỗ ông trịnh đang dùng nữa không lưng c h à o ông trịnh ngẩng đầu lên trông thấy tiêu tuyết nhi tới vừa mới thẳng lưng lên thì tiêu tuyết nhi đã ngồi xuống đối diện ông cứ ăn cơm đi ạ sao phải khách sáo làm gì ông trịnh mỉm cười để đua xuống tuyết nhi à, chúc mừng cô nhé chứng bệnh mà ngay cả các chuyên gia trong bệnh viện hội trần với nhau cũng không chữa được vậy mà cô lại có thể chữa khỏi đúng là che g i ả măng mọc tôi rất nội phục cô cho dù là người có nhiều thành tiệu về đông ý như bác sĩ trịnh thì sau chuyện này cũng không thể không bật ngón tay cái khen tiêu tuyết nhi mặc dù ông ấy vẫn nghĩ thầm có lẽ đây chỉ là chuyện tình cờ nhưng chỉ riêng sự can đảm của tiêu tuyết nhi thôi đã đủ khiến ông ấy phải thay đổi cách nhìn về cô ấy bác sĩ trịnh nói quá lời rồi người khác có lẽ không biết nhưng chẳng lẽ ông còn không biết hay sao tôi đã nói là do người kêu biết dạy rồi mà tiêu tuyết nhi không hề nhận vơ công lao mà nói thẳng luôn không chút kia rẻ có thể thấy hiện tại tiêu tuyết nhi vô cùng sùng bái tô vũ ông trịnh đã mấy chục tuổi đời đương nhiên chỉ cần liếc mắt là hiểu ngay ông ấy gật gù nói đương nhiên là thầy giỏi có trò giỏi nhưng chỉ hướng dẫn một chút mà có thể làm được như vậy chẳng phải là do tuyết nhi có thiên phú hay sao buổi sáng lúc cô đi ra ngoài tôi nghe viện trưởng nói muốn mở cuộc họp khen thường cô hiện tại cô là tấm gương sáng cho mọi người trong bệnh viện noi theo rồi tiêu tuyết nhi không thấy hứng thú gì với đại hội khen thưởng nhưng ở bệnh viện này chỉ có mình viện trưởng là biết thân phận của cô ấy nên đương nhiên viện trưởng sẽ không bỏ qua cơ hội giúp tiêu tuyết n i thăng tiến cho nên tiêu tuyết n i cũng không tiện nói thêm gì cho dù cô ấy không thích được đối xử đặc biệt nhưng viện trưởng đã sắp xếp vậy rồi thì cô ấy cũng không làm gì được đại hội khen thưởng gì chứ hiện tại mọi người đều đang đồng tâm hiệp lực chống lại dịch cúm đâu còn ai có tâm trạng làm mấy chuyện đó nữa đúng rồi bác sĩ trịnh chỗ tôi có một đơn thuốc ông là bác sĩ đông y k ỳ cựu của bệnh viện ta lại cũng ít nhiều có hiểu biết về dịch cúm lần này ông xem giúp tôi xem liệu đơn thuốc này có thể giút í c h được gì không vừa nói tiêu tuyết n i vừa lấy đơn thuốc tô vũ cho ra. k h ông phải trịnh i hết sức trịnh trọng nhận lấy phương thuốc từ tay tiêu tuyết nhi mở ra đọc một lượt còn chưa kịp nghiên cứu các vị thuốc đã bị ấn tượng bởi nét chữ cứng cáp rán giỏi trên giấy bình thường ông ấy khá hứng thú với tranh chữ đồ cổ bản thân cũng siêu tập được vài bức tranh chữ của danh họa về mặt giám định tuy ông ấy không phải là người trong nghề nhưng vẫn có thể nhìn ra được đôi chút những nét chữ này không chỉ cứng cáp dán giỏi mà còn mơ hồ toát lên tinh thần phân chấn để lộ sự p h o n g khoáng của người viết cho dù viết trên giấy thường nhưng ông ấy vẫn cảm thấy nó rất đáng để sưu tầm tuyết nhi ạ đây chính là chữ viết của người mà cô vẫn hay nhắc tới đây ạ ông trịnh dối ngon tay ra vạch thử theo từng nét bút một tiêu tuyết nhi gật đầu nói vâng đúng vậy bác sĩ trịnh thấy có vấn đề gì không ông trịnh xua tay nói không không chỉ là lâu rồi không thấy con chữ nào đẹp như vậy mỗi nét bút đều toát lên tinh thần của người cầm bút như thể những chữ này là vỏ rượu ngon đã được n g qua năm dài tháng rộng khiến người ta say đắm tiêu tuyết nhi không hề nhìn ra được những điều này nhưng vẫn thường nghe người ta nói thông qua chữ viết người trong nghề có thể nhìn ra tâm trạng của người viết ngay cả với những nhà thư pháp lớn thì những tác phẩm của họ hồi trẻ đều không bằng tác phẩm khi về già bởi vì hồi trẻ họ vẫn chưa có được sự từng trải hiểu thấu sự lời hiện tại ông trịnh lại đánh giá cao tờ đơn thuốc bình thường này như vậy khiến tiêu tuyết nhi không khỏi giật mình bởi vì dù nhìn thế nào đi nữa thì tô vũ cũng chỉ s ắ p xỉ tuổi cô ấy đáng lẽ ra không thể nào có được sự lắng động qua thời gian mới phải nhưng tiêu tuyết nhi cũng không để tâm chuyện này chỉ nhìn ông trịnh nói bác sĩ trịnh đừng chỉ m ã i nhìn chữ như vậy thấy ông trịnh m ã i mê bắt t r ư ớ c lại từng nét chữ tiêu tuyết nhi mở miệng nhắc nhở ông trịnh giật mình vỗ đầu ôi xem tôi này ra cả lẩm cẩm rồi nhìn thấy nét chữ sắc bén này là quên luôn cả chuyện chính nói xong ông trịnh mới bắt đầu nghiên cứu nội dung phương thuốc hơn nữa còn lẩm bẩm đọc thuộc tên một vài d ữ liệu đây là thói quen cá nhân của ông ấy vừa nhìn vừa đọc thành tiếng như vậy sẽ giảm thiểu sai sót khi bốc thuốc sau khoảng thời gian áng chừng đủ hút hết một điếu thuốc ông nhữu mày lại tiêu tuyết n i mở miệng hỏi bác sĩ trịnh phương thuốc này có vấn đề gì không ông trịnh lắc đầu đáp phương thuốc này không có vấn đề gì chỉ có điều ông trịnh không tiện nói tiếp dù sao tiêu tuyết nhi cũng hết sức sùng bái người đàn ông này chữ viết của anh cũng rất được lòng ông ấy cho nên ông ấy cảm thấy ngại ngùng khi phải nói ra tiêu tuyết nhi để đua xuống ra hiệu mời ông trịnh nói xin bác sĩ trịnh cứ nói thẳng ông trịnh để tay lên trên phương thuốc hít sâu một hơi rồi xác nhận lại với tiêu tuyết nhi một lần nữa tuyết nhi cô có chắc đây là phương thuốc mà người kia đưa cho cô không tiêu tuyết nhi gật đầu nói đúng vậy do chính anh ấy viết mặt ông trịnh càng thêm nặng nề vậy thì l à thật mặc dù dịch cúm lần này do bác sĩ khoa ngoại đảm nhận toàn bộ bác sĩ đông y không can thiệp vào được nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của tôi thì phương thuốc này không có vấn đề gì lại còn có rất nhiều chỗ độc đáo nhưng nói đến đây ông trịnh lại dừng lại một chút nhưng hình như phương thuốc này không hề có tác dụng chữa c n g cúm thậm chí có thể nói là chẳng hề liên quan gì tới việc chữa c n g cúm cho nên tôi mới hỏi cô xem có phải là người kia đưa nhầm phương thuốc hay không chương bốn mươi mốt bác sĩ trịnh nếu nói là lấy sai phương thuốc thì khả năng như vậy dường như cũng không lớn ít nhất tiêu tuyết n h i không tin tô vũ với tư cách là bác sĩ lại bất cẩn đến mức lấy nhầm phương thuốc nhưng trong lòng tiêu tuyết nhi hiểu rõ đông y chú trọng đến sự cân bằng â m d ư ơ n g nói cách khác đối với cùng một căn bệnh các bác sĩ khác nhau sẽ có những phương pháp khác nhau đơn thuốc kê ra cũng không thể giống hệt nhau thế như chăm khoanh vẫn quanh một đốm dù sao cũng không thể thay đổi đến mức ngay cả lão đông y như ông trịnh cũng không nhìn được ra tác dụng mới đúng bác sĩ trịnh lời này của ông là có ý gì mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng tiêu tuyết nhi vẫn quyết định hỏi cho rõ ràng tuyết nhi à, về phần vị tiên sinh mà cô nói tôi không dám đưa ra bất kỳ đánh giá nào về năng lực của anh ta nhưng mà phương thuốc này dựa vào kinh nghiệm trong nghề y bao nhiêu năm qua của tôi và ghi chép trong một số sách cổ y học chắc là cũng không có bất kỳ tác dụng nào đối với kiểu c ũ mới hiện nay huyền môn thập cựu trâm lần trước ông trịnh không tiện xem vào nguyên nhân ở chỗ là ngay cả ông ấy cũng không hiểu những thứ này nhưng lúc này đây ông trịnh lại có thể nói những lời này một cách có trách nhiệm bởi vì dù thế nào đi nữa thâm niên của ông ấy vẫn còn đó đối với phương thuốc này chỉ cần liếc mắt một cái là ông ấy có thể đưa ra câu trả lời khẳng định chẳng qua sau khi ông trịnh nói xong trong lòng tiêu tuyết ni càng thêm nghi ngờ sao có thể vô dụng được thật vô lý lúc này tiêu tuyết nhi cau mày nhìn ông l á o trước mặt trong lòng cô ấy vẫn đang suy nghĩ phải chăng bác sĩ trịnh hồ đồ rồi hay không bác sĩ trịnh ông thử nhìn kỹ lại xem tiêu tuyết nhi lại một lần nữa trịnh trọng cầm lấy phương thuốc kia đưa cho bác sĩ trịnh chỉ có điều ông trịnh đã đứng lên nói không cần nhìn nữa ông già này có thể khẳng định thuốc này thuốc này không có tác dụng đối với cảm cúm kiểu mới cho dù là cảm cúm bình thường cũng vô dụng được rồi tôi còn có chút việc tôi đi làm trước đây thật ra ông trịnh cũng nể mặt tiêu tuyết nhi nên mới có thể nói chuyện khách sáo như vậy thực chất phương thuốc này chẳng đâu vào đâu nếu không phải nét chữ c ư n g cấp trên phương thuốc kia thì ông ấy đã cho rằng tiêu tuyết nhi đang lấy ông ấy ra làm trò đùa sau đó tiêu tuyết nhi lại tham khảo ý kiến của rất nhiều bác sĩ đông y khác nhau ở trong bệnh viện nhưng kết quả cũng giống như lời bác sĩ trịnh nói điều này làm cho tiêu tuyết nhi càng thêm nghi ngờ chẳng lẽ thật sự là tô vũ lầm rồi chỉ là hiện giờ những bác sĩ đông y này vẫn bị lời dạy bảo của người xưa đúng bệnh hốt thuốc kia gây sai lầm thật ra những lời này cũng không sai nhưng khi kê đúng thuốc bọn họ lại quên truy tìm căn nguyên và nguyên nhân tạo thành của tất cả là gì. chỉ có như vậy mới gọi là đúng bệnh chỉ có như vậy mới có thể trị tận gốc tác dụng của phương thuốc mà tô vũ kê có tác dụng tăng cường miễn dịch đồng thời c h ứ a khỏi căn nguyên có thể gây ra bệnh cúm cho nên sau khi xem xong phương thuốc rất nhiều bác sĩ đều lắc đầu lia l i a bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết nguyên nhân thực sự của bệnh cúm lần này là gì Cốc cốc cốc. Vào đi. Tiêu tuyết ni bước lách việc số phố Vào vào văn viện viện viết thành bàn làm đi. đối đang Tiêu Ni Hải. khi Tuyết trưởng Tân Sau phòng bệnh nhân dân nhìn an bận ở bởi vì dù bệnh viện có cố gắng thế nào thì tình trạng dường như cũng không thể kiểm soát được hơn nữa với thời tiết mưa dầm mấy ngày nay bệnh nhân mới tăng thêm trong bệnh viện cũng càng ngày càng nhiều bây giờ ông ấy đang yêu cầu chính quyền thành phố cứu trợ và trong trường hợp cần thiết rất có thể sẽ đưa ra cảnh báo màu cam về bệnh tật trên toàn thành phố à là tuyết nhi à mau ngồi đi mau ngồi đi sáng nay tôi còn đang nghĩ mở một hội nghị chúc mừng cho cô lần này cô đã làm cho bệnh viện chúng ta nợ mày nợ mặt để cho những tên suốt ngày chỉ biết vùi đầu đọc sách kia phải học tập cô thực tiễn mới là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý nói xong nơi an dóp cho tiêu tuyết nhi một ly nước sau khi nhận lấy ly nước tiêu tuyết nhi cũng cảm thấy hơi xấu hổ mặc dù đúng là cô ấy đã tự mình chữa khỏi bệnh cho tô thiếu uy nhưng nói phải học tập cô ấy thì cô ấy tự biết mình không đủ tư cách bởi vì tất cả chuyện này đều là công lao của tô vũ viện trưởng nói quá lời rồi tuyết nhi chỉ làm những chuyện nên làm bây giờ mọi người trong bệnh viện đang đồng tâm hiệp lực vẫn không nên làm hội nghị chúc mừng đâu vậy sao được tôi đã ấn định hết rồi ngay ngày mốt nhìn dáng vẻ chắc như linh đóng cột của đới an tiêu tuyết nhi cũng không từ chối nữa cô ấy nói viện trưởng tôi muốn xin gia nhập tuyến đầu chống lại dịch cúm mới tiêu tuyết nhi vừa nói ra lời này đới thiếu an chương bốn mươi hai sau khi nói xong bệnh viện cũng không hề thông báo với bên ngoài mà chỉ nói là mấy vị bác sĩ này tạm thời xin nghỉ mà thôi hiện giờ tiêu tuyết nhi muốn xin gia nhập tuyến đầu lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cho dù đới ăn có một trăm cái đầu cũng không đúng mất tuyết nhi ạ tôi biết tâm trạng bây giờ của cô là muốn góp phần giúp đỡ bệnh viện thế nhưng mà đây là chuyện của khoa ngoại cô lúc nói tới đây đ ơ i an lại mừng lại ông ta không tiện nói tiêu tuyết nhi là bác sĩ nội khoa nên cũng không giúp được gì viện trưởng bác sĩ nội khoa thì làm sao tôi cảm thấy lúc này chỉ cần là nhân viên y tế thì nên cống hiến một phần sức lực của mình đồng ý cũng được tây y cũng được đều nên đối xử bình đẳng mục đích chỉ có một chính là ngăn chặn dịch cúm nếu ông không đồng ý bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho cha nói ông kỳ thị tôi sau khi nói xong tiêu tuyết nhi làm bộ muốn gọi điện thoại đới an nhanh chóng tiến lên hai bước ngăn cản tiêu tuyết nhi ông ta nào dám kỳ thị vị tiểu tổ tông này đây chính là vị tổ tông nâng trong lòng bàn tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan nếu cuộc gọi này được thực hiện và hai chữ kỳ thị được thốt ra cũng có nghĩa là vị trí viện trưởng của ông ta khó mà giữ được ôi tuyết nhi à, cô thật sự sẽ làm khó tôi rồi được rồi tôi đồng ý để cô có thể tham gia trong đội chống lại dịch cúm lần này nhưng mà không thể là tuyến đầu cô có thể thành lập một đội của riêng mình chuyện này không có ý kiến gì chứ cứ như vậy đới an phân công một số người mắc bệnh nhẹ vào trong nhóm của tiêu tuyết nhi xem như là để cho cô ấy vui vừa nghe đới an nói như vậy tiêu tuyết nhi lại mỉm cười cảm ơn viện trưởng vậy tôi sẽ thành lập một đội đông y không thành vấn đề chứ đông y không phải cô học tây y sao đới an c a o mày nói ừng tôi cảm thấy đông y mới thâm sâu viên bác cứ quyết định như vậy đi bây giờ tôi đi chuẩn bị đây nhìn bóng lưng tiêu tuyết nhi rời đi đới an không khỏi thở dài một hơi có tiền tốt thật rõ ràng là học tây y yể nhưng bây giờ lại muốn thành lập một đội đông y yể đây không phải là đùa dẫn sao khi mặt trời dần lặn màn đêm buông xuống phố đi bộ của thành phố tân hải vốn là khung cảnh nhộn nhịp nhưng giờ đây lại vô cùng thưa tớt mã h i ể u l ộ nghiêng đầu lắc lắc cổ k h ạ c ra nước đắng đúng là dùng tiền cứu mạng làm việc nguy hiểm đến tính mạng triệu phi phi và chu chết đi theo đều đeo khẩu trang dù sao hiện giờ bệnh cúm mới này khiến cho lòng người hoảng sợ đúng vậy hoàng lỗi cũng thật là mấy ngày nay khuôn mặt anh ta giống như phân ấy tỏa ra sát khí nặng nề hơn bình thường tôi nghi ngờ đó là di chứng của việc độc thân lâu ngày đấy lỡ như bây giờ có ngày nào đó không tăng ca thì tôi sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên triệu phi Phi cũng phụ hòa nói đúng rồi chị h i ể u lộ hai người các chị ra ngoài cũng không đeo khẩu trang à bây giờ dịch cảm cúm đang bùng phát không sợ việc to t á c chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ chu chết thân cần nhắc nhở m ã hiểu lộ cũng không thèm để ý vô bả vai tô vũ nói sợ cái gì không phải có bác sĩ bảo vệ rồi à lời này vừa nói ra ba người còn lại đều cười ha ha tô vũ cũng bất đắc gì như vai nhưng lời này nhắc nhở anh bản thân anh cũng không sợ hiện giờ anh đã là c h ú c cơ sơ kỳ rồi chờ qua một thời gian ngắn nữa sau khi có một ít dữ liệu nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì anh có thể đột phá đến c h ú c cơ t r u n g kỳ đến lúc đó giới hiệu quả của việc luyện lục đạo luân hồi kinh thì ốm đau bình thường hẳn là sẽ không thể làm hại được anh nữa nhưng má hiểu lộ thì khác cô là người phạm tuy rằng lần trước có một viên tiểu trúc cơ đan giúp thể chất của mã h i ể u lộ tăng cường lên rất nhiều nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây nhìn mã h i ể u lộ dường như thường xuyên tăng ca cho nên không thể không đề phòng tuy rằng cho dù mã h i ể u lộ thật sự bị càng cúm anh cũng có thể chữa khỏi nhưng người bị bệnh hành hạ vẫn là mã h i ể u lộ đây là điều mà tô vũ không muốn nhìn thấy một nhóm bốn người đi bộ đến một cửa hàng ngọc thạch ở thành phố tân hải nơi này thường làm ăn rất phát đạt nhưng bây giờ trông vô cùng vắng vẻ ngay cả ông chủ cũng đang ngồi trước quầy chơi điện thoại di động chúng ta vào xem đi tô vũ dừng bước muốn vào xem ồ anh cô còn nghiên cứu về ngọc thạch nữa sao chu chết tò mò hỏi trong nhà chu chết buôn bán châu báu tuy rằng anh ta cũng không học được bất kỳ bản lĩnh thực sự nào từ những bậc cha chú nhưng mà nhiều năm mưa dầm thấm đất cũng đã giúp anh ta có chút hiểu biết về ngọc thạch tô vũ khẽ gật đầu anh thực sự hiểu biết không ít về các loại ngọc thạch bởi vì trước kia luyện chế một ít đan dược cần một số lọ đặc biệt để bảo quản cho nên tô vũ biết rất rõ về các loại ngọc thạch khác nhau chẳng qua những ngọc thạch mà tô vũ nhìn thấy cho dù là một khối không đáng chú ý nhất nhưng đặt vào trong mắt những người này bây giờ đều có thể trở thành bảo vật vô giá đúng lúc nhà chúng tôi làm về cái này chúng ta vào xem đi nói xong bốn người cũng lần lượt bước vào chương bốn mươi ba không thể nào thấy có người đi vào ông chủ nhanh chóng đứng dậy lúc này chu chiết tháo khẩu trang xuống ông chủ liếc mắt một cái đã nhận ra dù sao thành phố tân hải chỉ nhỏ thế thôi hơn nữa còn cùng nghề chu chiết từ nhỏ đã nghịch n g ậ m khắp nơi nên nhiều chủ tiệm đều biết tiểu chiết sao hôm nay cậu lại đến gặp chú thế sức khỏe của ông cụ có khỏe không ông chủ lý thiện nguyên chủ động chào hỏi chu chiết chu chiết cũng hào phóng đi tới nói sức khỏe của ông nội rất tốt cháu giới thiệu với chú hai người này là bạn của cháu tô vũ và mã hiệu lộ còn có người này nhìn dáng vẻ ấp a ấp đ ú n g của chú c h ế t triệu phi phi đưa tay véo mạnh và o e o anh ta một cái tên nhóc này giật mình suýt chút nữa nhảy dựng lên vừa nhìn thấy hành động như vậy của hai người lý thiện nguyên đương nhiên hiểu được hai người có quan hệ yêu đương xin chào chú cháu tên là triệu phi phi triệu phi phi thoải mái tự giới thiệu ừ cô gái này thật xinh đẹp tiểu chiết cháu thật may mắn đấy theo lời giới thiệu của ông chủ tô vũ nhìn từng viên ngọc trong tủ trưng bày có đủ loại ngọc mã não cẩm thạch giá cả khác nhau tùy theo chất lượng ngọc và công đoạn điều khắc chạm trổ nhưng mà sau khi xem qua những ngọc thạch này tô vũ đều l bởi vì những thứ này cũng không phải là thứ mà anh muốn tìm kiếm thay vào đó tô vũ tìm thấy một viên đá hoa mai cỡ ngón tay cái trong một khung nhỏ bên cạnh tủ trưng bày loại đá này hình thành sau khi núi lửa phun trào nên màu sắc không đẹp lại nhiều tạp chất vẻ ngoài trông không đặc sắc lắm lý thiện nguyên bày ở chỗ này chủ yếu là để cho đủ số lượng mà thôi tô vũ cầm lấy khối ngọc thạch này trên mặt lại hiện ra một nụ cờ ư i mịn bởi vì thứ tô vũ đang tìm kiếm thật ra cũng không phải ngọc thạch quý giá trong miệng người đợi mà là anh đang tìm một vật chứa một cái có thể chứa một lượng lớn linh khí sau khi đổ đầy linh khí vào đó là có thể biến nó thành một món phát khí từ đó tạo thành một tấm đùa hộ mệnh thật ra tô vũ nhìn thấy rất nhiều ngọc thạch trong cửa hàng này có tiềm chất như vậy nhưng bởi vì do quá trình gia công mà phá hư tiềm chất của ngọc thạch tự nhiên cũng biến thành những viên đá vô dụng trong mắt tô vũ anh tô có hứng thú với viên đá này hả chu chết có vẻ hơi khó hiểu trong số các sản phẩm rực rỡ m u ô n màu có sản phẩm nào không tốt hơn viên ngọc thạch này chứ tô vũ gật đầu nhìn ông chủ nói ông chủ tôi muốn mua viên ngọc thạch này bao nhiêu tiền khi tô vũ hỏi câu này mới nhận ra hình như trên người mình không có nhiều tiền nếu như ông chủ đưa ra giá quá cao thì anh thực sự không thể mua được lý thiện nguyên vừa nhìn đã lắc đầu nói những thứ này không phải là phế liệu thì là đá vụn nhỏ không có công dụng gì nếu cậu thích vậy tôi tặng cho cậu đây coi như là giữ thể diện cho chu chiết viên ngọc thạch này vốn không đáng tiền nếu như ông ấy mà nhận tiền thì sẽ quá keo kiệt tô vũ cũng không nói thêm gì chắp tay nói vậy thì cảm ơn ông chủ sau khi nói chuyện thêm vài câu lúc rời khỏi cửa hàng mã h i ể u lộ cầm viên ngọc thạch kia trong tay thưởng thức những viên đá như thế này ở đâu mà chẳng có anh lấy nó làm gì tô vũ đưa tay kéo mã hiệu lộ vào bên trong đường sau đó nói không phải chỗ nào cũng có những viên đá như thế này anh nói nó là một bảo vật vô giá m ã h i ể u lộ giật mình suýt chút nữa đánh rơi viên đá trong tay xuống đất hả không thể nào m ã h i ể u lộ há to miệng anh tô hình như có chút hiểu biết độc đáo về ngọc thạch cuối tuần ở thành phố tân hải có một triển lãm hay là đến lúc đó anh tô cùng đi xem đi được được nhưng mà nhìn tô vũ dường như cũng không muốn đi lắm triệu phi phi lại đổi mục tiêu sang mã h i ể u lộ h i ể u lộ cô nói xem chúng ta làm việc gáp lực như vậy có phải cũng nên có cơ hội thả lòng một chút không ma hiệu lộ suy nghĩ một hồi cảm thấy hình như cũng đúng cô quay đầu nhìn tô vũ còn chưa lên tiếng nói được vậy đi xem đi dưới sự nhắc nhở của chu chiết triệu phi phi biết tô vũ có thể có xuất thân không đơn giản những người như vậy nói chung rất khó thay đổi quyết định nhưng nếu không lay chuyển được tô vũ thì thổi gió bên thai người bên gối của anh trên đường đi bốn người cười nói r ô m giả trở về nơi ở vẫn giống như trước chu chiết và triệu phi phi một phòng còn mã h i ể u lộ và tô vũ một phòng chẳng qua mấy ngày nay chỉ có tô vũ và mã h i ể u lộ biết rõ bọn họ một người ngủ ở trên giường một người ngủ ở lối đi nhỏ tô vũ nằm trên gối tay phải cầm viên đá hoa mai có được hôm nay anh nhìn nó nhờ vào ánh đèn đầu giường trong lòng cảm thấy khá hài lòng bởi vì vừa rồi anh đã thử qua không gian có thể sử dụng trong viên đá này thực sự không hề nhỏ mặc dù giới hạn của nó không quá cao do kích thước nhưng sau khi c h u y ể n linh l ự c vào trở thành một lá bùa hộ mệnh hẳn là dư s à i anh đang nghĩ thầm trong lòng sẽ làm viên đá này thành bùa hộ mệnh sau đó đưa cho m ã h i ể u lộ như vậy anh cũng sẽ cảm thấy an tâm còn đang nhìn nữa à em không hiểu tại sao viên đá này lại biến thành đ á u vật vô giá mà anh nói m ã h i ể u lộ mặc đ ầ ngủ nằm ở mép giường mái tóc dài s o á xuống vừa lúc ngọn tóc rơi xuống trên ngực tô vũ hơi rung động khiến anh có chút ngưng ấy t ô vũ hít một hơi thật sâu nói có những thứ không thể dùng vẻ bề ngoài để đo lường giá trị của nó anh đã nói nó là bảo vật vô giá đó là bởi vì nó có năng lực mà những ngọc thạch khác không thể thay thế m ã h i ể u lộ hoàn toàn không hiểu tô vũ có ý gì cô biểu môi nói kỳ quái nhưng có một chuyện em muốn nói với anh tô vũ buông viên đá trong tay xuống tựa đầu vào tủ đầu giường nói em nói đi chương bốn mươi b ố tô vũ khẽ gật đầu m ã h i ể u lộ suy nghĩ một chút sau đó nói em luôn cảm thấy sống trong nhà người khác không được tự nhiên lúc nào cũng thấy khó chịu cho nên hai ngày nay em đã tìm thông tin thuê nhà gần đây ở trên mạng vừa vặn ngày mai được nghỉ anh theo em đi xem nhà có được không tô vũ cũng có nghĩ tới vấn đề này trung quy mà nói như mã h i ể u lộ nói ở trong nhà người khác cũng không phải là giải pháp lâu dài tô vũ khẽ gật đầu sau đó tắt đèn đầu giường ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào trong phòng tô vũ do dự một lát cuối cùng nói nếu em cảm thấy vất vả thì đổi công việc khác đi ừm mã h i ể u lộ nhắm mắt lại máy móc trả lời cô biết tô vũ đang quan tâm đến mình nhưng mà nếu như bây giờ nghỉ việc thì lấy gì mà ăn tuy nhiên từ câu trả lời của mã hiệu lộ tô vũ có thể nói được mã hiệu lộ đang ngủ ở gần bên mình hơn nữa ngay tại mép giường thậm chí tô vũ thoáng ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cánh tay mảnh khảnh của mã h i ể u lộ hoa sao những căn phòng này lại đắt thế suốt một buổi sáng mã h i ể u lộ và tô vũ đi vòng quanh thành phố tân hải nhưng cuối cùng cũng không thể tìm được một căn phòng ư n g ý hoặc là môi trường quá tệ hoặc là nhà t r u n g bằng không thì là quá đắt hơn nữa là đắt đến t h á i quá mã h i ể u lộ ước tính sơ lược một chút trong đó có rất nhiều căn có giá thuê một tháng cũng có thể bằng nửa tháng tiền lương của cô nhìn dáng vẻ h rũ của mã h i ể u lộ tô vũ lắc đầu cầm lấy thông tin thuê phòng thật dạy từ trong tay cô anh nhìn lướt qua sau đó ném vào trong t h g rác này anh làm gì vậy Mã hai i ể u lộ người từ r o ngồi thùng ra ra. b trong, trong, Tô, Tô có có trong một quán cà phê ven đường cho chuyện về những chủ đề không mặn không nhạt chủ yếu là về công việc trên cơ bản tô vũ không có gì để nói anh học việc ở dịch phúc quán cho nên mỗi ngày chỉ có mấy bệnh nhân mà mã h i ể u lộ thì ngược lại chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu từ sau lần liên hoan trước hoàng lỗi dường như nhằm vào cô khắp nơi thế nhưng mã h i ể u lộ cũng không muốn cho tô vũ biết những chuyện này vừa lúc đó điện thoại của tô vũ đột nhiên văng lên alo anh tô chúng tôi đã chuẩn bị xong dược liệu mà anh bảo chúng tôi chuẩn bị rồi anh xem khi nào thì muốn lấy là thẩm hân duyệt gọi tới sau khi tính toán thời gian anh nhìn ra được quả thật thẩm hân duyệt có làm chuyện này rất có tâm à tôi biết rồi tối nay đi địa điểm do cô quyết định t ô vũ thản nhiên nói được vẫn là ở bách vị tư như trước bảy giờ mời anh đến sau khi cúp điện thoại t ô vũ khoanh hai tay nhìn mã h i ể u lộ nói buổi tối lại có người mời không phải lần trước em nói không ăn được sao hôm nay lại đi đi mã h i ể u lộ không biết vì sao theo lý mà nói bây giờ t ô vũ hẳn là đang gặp khó khăn nhưng t ô vũ chẳng những cảm thấy không sao cả mà ngược lại tinh thần diện mạo và các phương diện khác đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất điều này không khỏi gợi lên lòng hiếu kỳ của phụ nữ buổi tối sau khi ngồi lên bàn ăn mã hiệu lộ mới biết thì ra người mời khách vẫn là người lần trước sau khi chào hỏi mã hiệu lộ có chút tò mò hỏi này ông già l ẫ n trước đâu người mà mã h i ể u lộ ám chỉ đương nhiên chính là ngô tu phong thẩm nạo nhìn tô vũ xấu hổ không nói nên lời ông ta cũng không thể nói ông ấy đã chết trong tay chồng cô được đúng không thẩm hân d u y ệ t tùy cơ ứng biến nói cô tô sức khỏe của ông ấy không được tốt nên hôm nay không thể tham dự được k í n h x i n cô tô thứ lỗi cho sau khi nói xong thẩm hân d u y ệ t tự mình mở một chai đồ uống cho mã h i ể u lộ mã h i ể u lộ lớn từng ngày rồi nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai khách sáo với cô như vậy nhất là ở một nơi cao cấp như thế này bất kể là từ cách g n mặc hay là từ khí chất đều cho thấy đối phương chắc chắn không phải người bình thường cho nên má h i ể u lộ cảm thấy hơi được quan tâm mà lo sợ vừa muốn đứng lên đáp lệ nhưng lại bị tô vũ kéo lại hơn nữa còn cho cô một nụ cười an tâm ý tứ k i a thật giống như là đ a nói g n tất cả những điều này thực sự là điều đối phương nên làm sau đó một người đàn ông mặc câu phục màu đen trong tay xách một cái vali đi vào t h ẩ m n ạ o ra hiệu cho anh ta mở ra sau khi cái vali được mở ra bên trong chứa toàn bộ những dược liệu chân quý mà tô vũ nói chỉ nhìn t h o á n g qua tô vũ đã có thể đoán được chất lượng của những dược liệu này cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của anh c tỏ vẻ hài lòng lúc này t h ẩ m hân việt nói cha tôi đã tốn rất nhiều nhân lực và vật lực để thu thập thứ này từ các chợ dược liệu trên toàn quốc đúng là tốn rất nhiều công sức tô vũ ăn một miếng v u ơ n g đũa xuống nói vậy không phải là tôi nên nói cảm ơn sao t h ẩ m ngạo liên tục xô tay một người mà ngay cả đại sư nô cũng không hiểu hơn nữa còn trẻ như vậy trong mắt t h ẩ m ngạo cũng chỉ có bốn chữ sâu không lường được để hình d u n g đối với người như vậy thì cách tốt nhất vẫn là lôi kéo ông ta đương nhiên biết nếu như những dược liệu này có thể bù đắp những lỗi lầm mà ông ta đã mắc phải trước đây thì cũng đã rất tốt rồi nào còn dám nhận lời cảm ơn nữa chương bốn mươi lăm biểu hiện này anh t ô nói quá lời rồi chỉ là việc nhỏ tiện tay mà thôi không đáng nhắc đến nhưng mà hai ngày nữa có một buổi gặp gỡ nho nhỏ hy vọng đến lúc đó anh t ô có thể đến thẩm nạo dơ ly rượu lên cung kính nói với tô vũ bởi vì khoảng thời gian trước tin tức ngô tu phong đột nhiên bị rết đã lan truyền nhanh chóng chẳng mấy chốc cũng đã chuyển tới hai những người quan tâm trong đó người xuống tay đầu tiên chính là từ thiên thành ở thượng nhiều ông ta vẫn luôn mơ ước miếng thịt mỡ thành phố tân hải này từ lâu hiện tại thừa dịp hải đông hội mất đi ngô tu phong đương nhiên là muốn tới thăm dò t h ự hư một khi xác định trong tay thẩm nạo đã không còn quân bài nào khác đến lúc đó thành phố tân hải có thể sẽ do từ thiên thành quyết định đương nhiên từ thiên thành không biết thẩm nạo còn có thủ đoạn khác chỉ cần tô vũ nguyện ý dốc sức tương trợ thì với thực lực của anh mà nói cũng không chỉ đơn giản là khiến một mình từ thiên thành khiếp sợ đâu thậm chí chỉ cần kích thích mâu thuẫn giữa từ thiên thành và tô vũ mượn tay tô vũ diệt trừ vây cánh của từ thiên thành đến lúc đó hải đông hội sẽ có thể làm ngư ông đắc lợi không chỉ bảo vệ được thành phố tân hải mà còn có thể nuốt được cả thượng nhiều mà địa vị trên giang hồ của thẩm nạo cũng được tăng lên mà thẩm nạo cũng không cần phải lo lắng tô vũ công cao hơn chủ bởi vì tô vũ giết ngô t ú phong của lục hợp môn chỉ là hiện giờ lục hợp môn còn chưa biết hung thủ là ai mà thôi đợi đến khi giải quyết xong từ thiên thành thẩm nạo sẽ qua cầu rút ván báo manh mối quan trọng này cho lục hợp môn biết ông ta tin với một đại tông môn như lục hợp môn muốn giải quyết tô vũ hẳn là chuyện dễ như chở bàn tay vừa nghĩ tới đây trong ánh mắt thẩm nạo đã hiện lên một tia tạ ác nhưng tô vũ là ai chứ thẩm nạo tự xưng là kẻ già đời trong giang hồ bất cứ chuyện gì cũng có thể không lộ ra nhưng một ánh mắt cũng đủ để tô vũ bắt được động cơ của ông ta thật ra không thật thiết về phần thẩm nạo rốt cuộc muốn làm gì t ô vũ tạm thời không biết được nhưng mà mặc kệ ông ta muốn làm gì t ô vũ cũng không sợ mặt khác nếu bây giờ anh từ chối thầm n ạ o ngược lại có vẻ tỏ ra thiếu tự tin t ô vũ nhướng mày nhìn thầm n ạ o trên mặt lộ ra một tia ý cười khinh miệt nói ông chủ thẩm tìm cho tôi nhiều dược liệu như vậy tôi đây cũng chỉ có thể thịnh tình khó từ chối nhìn thấy t ô vũ trực tiếp đồng ý thầm n ạ o không giấu được h ứ n g phấn cười hạ hạ bữa tiệc tối này kéo dài hơn một giờ đồng hồ nhưng thật ra không có những khúc nhạc đệm như lần trước trong bốn người có lẽ chỉ có mình mã hiệu lộ là không có mưu tính đợi sau khi tô vũ và mã hiệu lộ rời đi thẩm hân duyệt có chút lo lắng cha cha đã nghĩ kỹ về cuộc gặp hai ngày sau chưa thật ra hiện giờ thẩm nạo tiểu được ăn cả ngã về không bởi vì bề ngoài thoạt nhìn là một cuộc gặp mặt nhưng mà trong đó lại ẩn dấu ý định giết người đến lúc đó lấy lý do tỉ thí để luận võ nhất định là không thể tránh khỏi mà điều duy nhất thẩm nạo tin tưởng chính là tô vũ có thể dễ dàng giết chết nô g tu phong nếu tô vũ có thể đại sát tư phương thì từ nay về sau tân hải và thượng nhiêu đều sẽ rơi vào trong tay hải đông hội mà một khi tô vũ bị thua hải đông hội và thẩm nạo sẽ không còn đường lui thậm chí có thể mất mạng bởi vì từ thiên thành sẽ không bao giờ thả hồ về núi thầm biểu hiện n g này của thẩm não giống như đang dặn dò hậu sự ông ta không quan tâm mình nhưng ông ta không thể để cho con gái của mình cũng bị kéo xuống nước bằng không ông ta sẽ không có mặt mũi nào đi gặp mẹ của thẩm hân duyệt cha cha suy nghĩ nhiều rồi nếu anh tô đã đồng ý con tin anh ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn chúng ta nên lạc con đi thật ra lúc nói ra những lời này trong lòng thầm hân duyệt cũng không nắm chắc dù sao một phút trước bọn họ và tô vũ vẫn là kẻ thù nhưng một phút sau tô vũ liệu có đứng về phía bọn họ hay không đây đều tại anh cả hôm nay lại ăn nhiều đồ như vậy về nhà lại phải lo giảm cân nữa mã h i ể u lộ ông bụng mình đi ra khỏi bách vị cư oán giận nói với tô vũ tô vũ lắc đầu thở dài thật sâu nói cô nhóc cả không hiểu cái gì gọi là được ăn chính là phúc hà lời này vừa nói ra tô vũ còn cảm thấy không có chuyện gì nhưng mã h i ể u lộ đã bình tĩnh méo vào phần thịt mỏng ở eo tô vũ anh nói ai là cô nhóc hà em lớn hơn anh một tháng ba ngày đấy t ô vũ bị đau thiếu chút nữa nhảy dựng lên liên tục cầu xin tha thứ ư nói g 46, cơ cần thể yếu nên n bồi bổ.、Nói、tới đây t ô vũ mới nhớ ra a vậy mấy ngày trước không phải là sinh nhật của em sao m ã h i ể u lộ thu tay về hơi cúi đầu xuống mãi một lúc sau vẫn không nói gì nữa hai người cứ như vậy vai kể vai đi trên đường đúng rồi anh muốn nhiều dược liệu như vậy để làm gì thế hơn nữa đều là một số thuốc bổ m ã h i ể u lộ phá vỡ sự im lặng lúng túng trước tuy rằng m ã h i ể u lộ cũng không phải là sinh viên chuyên ngành y học nhưng mà cô vẫn biết một chút về dược liệu vừa rồi tô vũ xách cái va ly màu đen trong tay anh đương nhiên sẽ không nói ra công dụng thật sự của những dược liệu này bởi vì anh thực sự không biết nên giải thích như thế nào cơ thể yếu nên cần bồi bù hai người giống như là mối tình đầu truy đuổi đùa dẫn nhau ở trên đường khiến những người khác phải ghét thị h i ể u lộ hai người đã về rồi hả mau tới đây xem đi bên này có tin tức này nhìn thấy mã h i ể u lộ và tô vũ trở về triệu phi phi nhanh chóng chạy tới kéo cánh tay mã h i ể u lộ trực tiếp kéo cô tới sofa ngồi xuống vào lúc này trên tv đang phát tin tức của ngày hôm nay là một tin tức về bệnh viện nhân dân số một thành phố tân hải trong hai ngày qua Like, t mà, Phi Phi mà lúc này trong tv lại xuất hiện hình ảnh tô thiếu uy còn có cha của tô vũ là t o nhạc luân cùng với lý nguyên hoa mà vị bác sĩ tạo ra kỳ tích kia chính là tiêu tuyết nhi thay mặt gia đình tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến bác sĩ tiêu tô nhạc luân ở trong tv đang dựa theo bài phát biểu được viết từ trước trong cuốn sổ và nói bằng tiếng phổ thông sau khi xem một lúc mã h i ể u lộ mới hiểu được t ô thiếu y bị bệnh t ừ khi nào thế nghĩ tới đây mã h i ể u lộ chuyển sự chú ý sang tô vũ mà tô vũ lại hoàn toàn không có ý muốn xem tin tức ngược lại thì anh mỉm cười và đi thẳng vào phòng ngủ đợi đến khi xác định tô vũ đã rời đi triệu phi phi mới nhỏ giọng hỏi hiểu lộ đây không phải là nhà họ tô sao các người cũng không biết sao mã h i ể u lộ lắc đầu cũng không có trả lời chuyện này bây giờ cô cũng mới biết được cuối bản tin viện trưởng đới an còn đưa ra một tuyên bố khác nói rằng hiện tại tiêu tuyết nhi đã chính thức thành lập một nhóm nghiên cứu tinh anh đang làm việc vất vả ngày đêm để tiêu diệt dịch cúm mới tin tưởng sẽ thành công trong thời gian tới đây cũng coi như chỗ thông minh của đời an dù sao trung quốc cũng là một đất nước rộng lớn nhân tài xuất hiện lớp lớp tuy rằng dịch cúm mới này đã quay dày đến chính quyền trung ương nhưng đời an vẫn không quá lo lắng chuyện này trước sau gì cũng sẽ qua đi tuy rằng hiện tại tiêu tuyết nhi cũng không thành tựu gì nhưng ông ấy vẫn có thể gán ghép một phần công lao lên người tiêu tuyết nhi mặc kệ tiêu tuyết nhi có cảm thấy phản cảm hay không ít nhiều gì vị ông chủ lớn ở nước ngoài xa xôi kia cũng có thể hiểu được tấm lòng của đời an t ô vũ ngồi trong phòng nhìn những dược liệu quý giá bên trong vali tất cả các phương diện đều tốt hơn những thư ở dịch phúc quán không í t chẳng qua là tô vũ không có cách nào để thiết lập một n h ế p linh trận vào lúc này chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu ngốc nhất để hấp thụ linh khí trong những dược liệu này quá trình này cần thời gian từ một đến hai ngày tô vũ tin tưởng những dược liệu này sẽ có thể giúp anh thành công đột phá lên trúc cơ trung kỳ nghĩ đến đây tô vũ nhẹ nhàng đóng vali lại ngày mai chỉ cần tìm một số dụng cụ thích hợp ở dịch phúc quán để luyện chế những dược liệu này là được vào lúc này cửa phòng bị lấy ra ánh sáng màu tím chợt lóe lên trong mắt tô vũ liền biến mất anh nhìn lại người đến làm ã h i ể u lộ mã h i ể u lộ ghé vào bên giường sau đó lăn một vòng rồi nằm trên giường dùng hai tay chống cầm nhìn tô vũ chấp chấp đôi mắt to cái đó em nói cho anh nghe chuyện này tô vũ sửng sốt sau đó quay người lại hỏi thần thần bị bí không phải em lại đói bụng chứ mã h i ể u lộ lập tức mí môi anh làm sao vậy muốn nuôi em béo lên à? nhưng mà nói ra cũng rất kỳ lạ khoảng thời gian gần đây sức ăn của em tăng lên không ít làm em sầu muốn chết đây tác dụng của một viên tiểu trúc cơ đan đối với người bình thường thật sự là có hiệu quả nhanh chóng hơn nữa sau khi mã hiệu lộ ngất xịu lần trước Tô vô Vũ đã sử s dụng ắ chương ị c quang trâm để k bốn mươi bảy em bảo anh về nhà xin lỗi ư theo những gì nhìn thấy trên tin tức tô thiếu uy bệnh nặng quả thật là một cơ hội không tệ để tô vũ hàn gắn lại mối quan hệ với nhà họ tô hơn nữa mã h i ể u lộ biết tô vũ hiện tại không giống như trước kia ít nhất trông không có vẻ chơi b ờ i lêu lỏng như trước kia nhà họ tô sẽ nể mặt quan hệ huyết thống có lẽ sẽ thu xếp tốt cho tô vũ đến lúc đó t ô vũ cũng không cần phải học việc ở một y quán nhỏ không có gì nổi bật nữa em bảo anh về nhà xin lỗi ư t ô vũ nghiêm mặt nói m ã hiểu lộ suy nghĩ rồi nói anh cũng có thể hiểu như vậy nhưng em tin tưởng cha anh sẽ vì tình cảm cha con mà không gây khó dễ với anh m ã hiểu lộ lo lắng không biết tô nhạc luân có thể tha thứ cho tô vũ hay không mà tô vũ chỉ đơn giản nghĩ rằng chuyện này là một chuyện hết sức hoang đường nếu tô nhạc luân còn coi trọng tình cảm cha con gì đó chắc chắn ông ta sẽ không thể đuổi tô vũ ra khỏi nhà dứt khoát như thế hiện tại đừng nói đến chuyện tô vũ về nhà chủ động thừa nhận lỗi lầm mà vốn dĩ bản thân không mắc phải cho dù bây giờ tô nhạc luân đến cầu xin anh tô vũ cũng tuyệt đối không có chút thông cảm nào anh đã nhìn thấu gia đình lạnh lùng đó quyết tâm không dính l i ễ u gì đến gia đình đó nữa chắc mới l ô,、oh, có ải ba m bốn e tuy rằng anh có nhiều bất mãn với nhà họ tô nhưng tô vũ cũng hiểu sở dĩ mã h i ể u lộ nói như vậy cũng là xuất phát từ ý tốt anh không nên chút những cảm xúc với nhà họ tô lên người mã h i ể u lộ tô vũ suy nghĩ giây lát rồi nói vậy em nói cho anh biết rốt cuộc chúng ta làm sai cái gì mã h i ể u lộ như cổ nếu như muốn khẳng định đã làm sai chuyện gì thì hình như chỉ có tô vũ trước đây không lo làm ăn đàng hoàng khiến nhà họ tô mất mặt nhưng nếu muốn nói đến mất mặt những chuyện mà tô thiếu uy đã làm chỉ có hơn chứ không hề kém tô vũ suy cho cùng thì vẫn là vấn đề không được yêu thương dù là tô vũ hay mẹ tô vũ không nhận được sự yêu thương của tô nhạc luân thì đây cũng là nguồn gốc của toàn bộ mọi chuyện mà ngoại trừ việc nhà họ tô cho tô vũ một căn nhà ở bên ngoài ra thì hoàn toàn không có gì nữa thậm chí đến cả chi phí sinh hoạt của tô vũ phần lớn đều là do mã hiệu lộ đưa cho anh cho nên cũng khó có thể nói là đúng hay sai thấy mã hiệu lộ không nói gì t ô vũ tiếp tục nói vậy nếu như không có gì sai tại sao chúng ta còn phải xin lỗi nhưng mà m ã h i ể u lộ còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị tô vũ cắt ngang lần đầu tiên tô vũ vươn tay ra nắm lấy tay mã h i ể u lộ bốn mắt n h ì nhau n anh biết trong lòng em đang lo lắng chuyện gì chỉ cần em tin tưởng anh không cần trở về nhà họ tô thì chúng ta vẫn có thể sống tốt một câu nói đơn giản này lại khiến mã h i ể u lộ cảm động đến mức suýt rơi nước mắt phải biết rằng ngay cả thời điểm kết hôn tô vũ cũng chưa từng nói với cô những lời yêu thương đơn giản nhưng cảm động như vậy mặc kệ những gì người đàn ông nói lúc này có phải sự thật hay không mã h i ể u lộ không đáp lại nhưng sâu trong lòng lại cực kỳ tin tưởng những ngày qua cô luôn chống chọi một mình hiện tại có thêm một người chắn trước mặt cô còn có gì phải sợ hãi nữa ra vẻ ai muốn sống tốt cùng anh một cái gối đầu bay về phía tô vũ sau đó mã h i ể u lộ vui vẻ xoay người đi tắm vừa bước ra khỏi cửa triệu phi phi đã thấy mã h i ể u lộ túi đầu thầm vui mừng h i ể u lộ chuyện gì khiến cô vui vẻ thế nào có mã h i ể u lộ qua loa đáp lại rồi đi vào phòng tắm tiểu uy sức khỏe con vừa mới khá hơn lại đi đâu thế tô thiếu uy vừa mới trở về từ bệnh viện nửa đêm đã chuẩn bị ra ngoài lý nguyệt hoa lo lắng gọi với theo từ phía sau mẹ con trai của mẹ mạng lớn không chết được ở trong bệnh viện lâu như vậy con sắp ngạt thở chết rồi ra ngoài hít thở không khí cho con ít tiền đi tô thiếu uy vừa rung chân vừa nói với lý nguyệt hoa lý nguyệt hoa lo lắng nhìn con trai sau đó rút một tấm thẻ ngân hàng trong ví r a cẩn thận chút nhớ về nhà sớm có nghe thấy không tô thiếu uy nhận lấy thẻ ngân hàng vẫy vẫy rồi nói biết rồi sao lại dài dòng như vậy chứ nói xong thì quay người đi ra ngoài có thể những người khác không biết tô thiếu uy đã xảy ra chuyện gì ngay cả kết quả chẩn đoán do bệnh viện đưa ra cũng không trực tiếp chỉ ra rằng tô thiếu uy thành ra như vậy là do con người gây ra nhưng trong lòng tô thiếu uy lại biết rất rõ kể từ sau khi anh ta xảy ra xung đột với tô vũ thì liền biến thành như vậy cho nên dù thế nào thì vẫn phải tính món nợ này lên đầu tô vũ thang k h ô n chết tiệt mày cứ đợi đó cho tao xem tao xử lý mày thế nào trong hai ngày tiếp theo tin tức đều là về những tiến triển trong việc điều trị bệnh c ù n mới mà khoảng thời gian ngắn này cũng khiến danh tiếng của tiêu tuyết n i nổi như cồn trong giới bác sĩ có người nói cô ấy thông thạo cả tây ý lẫn đông ý、ấy. chương ó n ờ bốn mươi tám nhưng hai ngày nay tô vũ ngồi ở dịch phúc quán công việc kinh doanh của dịch phúc quán hai ngày nay cực kỳ vắng vẻ bởi vì bệnh viện đã phát triển thuốc đặc trị dịch cúm dựa trên đơn thuốc mà tô vũ cung cấp dịch cúm đang lan truyền cũng đã được ngăn chặn việc kinh doanh của dịch phúc quán đương nhiên cũng không còn tốt như trước nhưng hai ngày nay tô vũ lại không hề rảnh rỗi ngoại trừ việc mỗi ngày đều phải đến bãi biển luyện tập ra dưới sự trợ giúp từ dược liệu quý mà thẩm não cho anh thật sự đã đột phá đến chút cơ trung kỳ tử cực linh đồng cũng trở nên mạnh mẽ hơn nữa anh còn thành công đổ đầy linh khí vào viên đá ngũ sắc lấy được từ cửa hàng châu đáo lần trước vốn dĩ muốn đưa viên đá này cho mã h i ể u lộ làm đùa hộ mệnh nhưng nghĩ đi nghĩ lại viên đá này vẫn chưa đáp ứng được mong muốn của anh không gian chứa đựng bên trong thật sự rất nhỏ hơn nữa viên đá này cũng không quá đẹp con gái đeo thứ này có vẻ không được lịch sự tao nhã cho lắm cho nên tô vũ vẫn muốn tìm một khối ngọc đẹp hơn chế tạo pháp khí mới cho mã h i ể u lộ coi như quả sinh nhật muộn cho cô cha ôi cậu xem đi phái học thuật người ta quả là khác biệt hiện tại bác sĩ tiêu là tâm điểm của sự chú ý chỉ có kẻ ngốc như cậu mới hai tay dâng cơ hội kiếm tiền tốt như vậy cho người khác h i ệ n nhiên trần phúc cảm thấy hơi thất vọng bởi vì rõ ràng đơn thuốc này là do tô vũ viết ra ông ta tận mắt nhìn thấy nhưng mà tô vũ lại hào phóng đưa đ ơ n nó cho người khác điều này khiến trần phúc cảm giác như giấc mộng làm giàu của mình đã tan biến có gì phải tiếc lối người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý sau này vẫn còn cơ hội để kiếm tiền cũng sắp đến giờ rồi hôm nay tôi còn có việc phải làm đi trước đây tô vũ nói xong thì đứng lên phùi mông rời đi trần phúc cũng không nói nhiều t u hôm nay là ngày mà thẩm nạo mời tô vũ đến dự một buổi gặp gỡ đặc biệt tuy rằng thẩm nạo không nói rõ là loại gặp gỡ gì nhưng tô vũ cũng đã đoán được ít nhiều buổi gặp gỡ hôm nay tuyệt đối không đơn giản tô vũ ngồi trên chiếc mẹ xe despen moden tâm trạng bình tĩnh như nước không chút còn sóng nhưng giờ phút này thẩm nạo đi cùng anh lại đang lo lắng bất an lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh thiên đường hay địa ngục đều phụ thuộc vào ngày hôm nay không phải bây giờ các người nên nói cho tôi biết đây là loại gặp gỡ gì rồi sao tô vũ dựa vào trên ghế nhắm hở hai mắt nói thầm hân d u y ệ t nhìn thầm nạo có hơi do dự nhưng đã đến lúc này rồi tô vũ và bọn họ đã ngồi chung trên một chiếc thuyền trước đây vì lo lắng tô vũ phát hiện ra sẽ trực tiếp từ chối cho nên bọn họ vẫn luôn d i u dếm nhưng có lẽ lúc này đã có thể nói rõ thầm nạo nhìn thầm hân d u y ệ t gật đầu sau đó thầm hân d u y ệ t thở dài một tiếng quay đầu nhìn tô vũ anh tô có lẽ anh cũng biết lần trước cha tôi bị thương nặng suýt chút nữa đã chết đúng không tô vũ khẽ gật đầu chuyện này không cần phải b ằ n nhiều anh cũng không có gì bất ngờ có t h ồ các người định là đưa tôi đi tham gia hồng môn yên ạ anh không phải người ngoài tôi cũng xin nói thẳng chúng tôi muốn xin anh giúp hải đông hội của chúng tôi vượt qua thời điểm mấu chốt này thẩm hân duyệt lúc này vô cùng thẳng thắn tại sao trước đó không nói rõ tô vũ lạnh lùng nhìn thẩm hân duyệt ở bên cạnh một sự áp bức lạnh lùng ngập đến khiến thẩm hân duyệt không biết phải làm sao Cái này, thật ra không cần thẩm hân duyệt phải giải thích trong lòng tô vũ cũng biết rõ đám người này đều là cáo giả trên giang hồ nếu như nói rõ từ trước sẽ khiến tô vũ có thời gian cân nhắc hiện tại ép buộc trói tô vũ lên thuyền của bọn họ cho dù như vậy có thể sẽ khiến tô vũ cảm thấy vô cùng phản cảm nhưng tô vũ cũng không thể trực tiếp từ chối vào lúc này nữa bởi vì nếu từ chối vào lúc này đồng nghĩa với việc trở mặt với hải đông hội điều này sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho anh vào lúc thẩm hân duyệt còn đang không biết nên giải thích thế nào thì xe đã đến bến cảnh thành phố tân hải lúc này đang có một con tàu du lịch to lớn sang trọng đầu ở ven bờ biển màu sắc chủ đạo là màu trắng khiến người ta cảm thấy vô cùng c h ó i mắt chương 49, c h ẳ n g lẽ là ảo giác sau khi xuống xe thẩm hân duyệt thì thẩm với tô vũ anh tô sau khi trở về tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng nhưng mà bây giờ tô vũ xua tay ra hiệu thẩm hân duyệt không cần nói nữa đúng lúc này một người đàn ông trên dưới bốn mươi tuổi mặc áo sơ mi trắng đi giày d a bóng loáng ném điêu xì gà trong tay xuống đi về phía bên này ha ha ha phái đoàn của ông chủ thẩm hải đông hội quả thật rất ấn tượng để bọn tôi phải hít nhiều gió lạnh như vậy người này liên tục tới gần khiến sắc mặt của thẩm ngạo và thẩm hân duyệt cũng liên tục tối sầm lại t ừ thiên thành tôi làm sao có thể so sánh được với ông thẩm ngạo nhìn về phía đám người phía sau từ thiên thành đám người này đều là nanh vớt của từ thiên thành người nào người nấy đều có thủ đoạn tài nhẫn trong đó còn có một số là người của hải đông hội thẩm ngạo cũng không thông báo cho bất kỳ ai trong hải đông hội biết đến buổi tụ hội lần này gần như là một người một ngựa đến đây nhưng bây giờ đám người đó lại xuất hiện ở chỗ này kẻ ngốc cũng biết bọn họ đã muốn đổi phe ha ha hội trưởng thẩm chuyện này là ông làm không đúng rồi hải đông hội bản chuyện hợp tác với ông chủ tử ông lại muốn quyết định một mình ông coi bọn tôi là gì thế một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi hơi g ầ y ở phía sau từ thiên thành nói g i ọ n g điệu nghĩa mai t r â m t r ọ c khiêu khích thầm n ạ o phạm thừa anh là đồ ăn cây táo rào cây sung tôi giá người n g của thẩm hân duyệt vốn đã cao gầy lại thêm giày cao gót khiến cô ta không hề thua kém tô vũ cũng không sợ hãi khi đối mặt với phạm thừa ánh mắt đang chừng phạm thừa của cô ta sắc bén như lơi ư dao từ sau sự việc lần trước xảy ra ở hải đông hội thẩm hân duyệt đã bí mật điều tra những người trong ứng ngoại hợp với từ thiên thành kẻ đó rất có thể là tên phạm thừa này cho nên thẩm hân duyệt không hề giữ thái độ hòa nhã khi đối mặt với anh ta lúc này hai bên chỉ mới gặp mặt đã nồng nặc mùi thuốc súng thật ra là vì trong lòng hai bên đều biết rõ đạo lý người chết vì tiền chim chết vì ăn nhưng không tỏ rõ bằng không sẽ không phải là tụ hợp mà là đánh nhau thầm n ạ o tiến lên hai bước hân duyệt ở đây đều là chú bác bề trên của con không được vô lễ thấy hội trưởng hải đông hội đã mở miệng tất nhiên từ thiên thành cũng muốn thể hiện phong độ ga lăng của mình ông ta xoay người lại lạnh lùng nhìn phạm thừa ở đây đến lượt cậu nói chưa phạm thừa tự biết mình không chiếm được hời nên hậm hực lùi sang một bên hóa ra là hân duyệt đầy ạ nhìn mắt của chú này đúng là con gái thay đổi quá nhiều Mới đầu không c chỉ ộ thế từ thiên thành còn phát hiện ngay cả thẩm nào cũng tự xuống xe nhưng anh lại được ga tứ mở cửa xe ông ta đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy tất nhiên hiểu rõ đạo lý không thể nhìn mặt mà bắt hình rong vị này lại là ai thế liệu có phải là cháu bà con xa gì đó của ông hay không dứt lời từ thiên thành còn cười ha h a tiếng cười điên cuồng ngang ngược đến mức trắng trợn này đã mang đến cho người khác cảm giác từ thiên thành ông ta không hề để chuyện gì vào mắt q u ả n chặt miệng của ông đi một giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu từ thiên thành đây là thông tin mà tô vũ đã thông qua thần thức chuyển đến não bộ của từ thiên thành do đó người bên cạnh chẳng hề hay biết cũng hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào cả ai là ai đang nói đó có giỏi thì bước ra đây cho tôi từ thiên thành nhìn xung quanh mới phát hiện dường như ban nãy chẳng có ai nói chuyện với ông ta chẳng lẽ là ảo giác Thấy tử t h i ê nhóm t à bốn g người h tô vũ đi thẳng đến một phòng hội nghị ở tầng hai qua bước đầu quan sát ban nãy tô vũ cảm thấy khả năng cao du thuyền xa hoa này là nơi trôn thây của cha con tầm não nơi nguy hiểm thế này mà hai người cũng dám xông vào đúng là chán sống rồi mà tô vũ đang đi đằng sau thẩm hân duyệt lắc đầu nói với sự chuẩn bị của từ thiên thành vào ngày hôm nay cho dù ngô tu phong không chết chắc chắn cũng không thể bước xuống du thuyền này mà trên thực tế đối với từ thiên thành ngô tu phong chưa từng là bùa hộ mệnh của hải đông hội ông ta chỉ kiêm kỵ lục hợp môn đứng sau ngô tu phong mà thôi mà hôm nay cũng có một phần ý tứ thăm dò ở bên trong từ thiên thành luôn không tin rằng hải đông hội có thể nhận được sự trợ giúp đắc ý của lục hợp môn bởi vì nếu trên tay nắm giữ sức mạnh của lục hợp môn thì với hạng người như thẩm não đã sớm nuốt trường thượng như rồi Trước anh tố nói gì thế lần trước tập kích hải đông hội lục hợp môn chẳng có động t í n h gì hôm nay tổ chức hồng môn yến với thẩm nạo nếu lục hợp môn vẫn không có động t í n h gì vậy thì từ thiên thành ông ta sẽ không khách sám nữa anh tố nói gì thế t h ẩ m hân duyệt không hiểu ý trong câu nói của tô vũ từ khi hai người đặt chân lên trên du thuyền này từ thiên thành đã hạ quyết tâm không cho hai người sống sót rời khỏi đây rồi tô vũ hờ hưng nói không thể nào cho dù ông ta là từ thiên thành cũng không dám trắng trận muốn lấy mạng tôi như thế ai cũng biết tôi đã lên trên du thuyền này thầm nạo tôi cũng được xem là người có máu mặt ở thành phố tân hải nếu lọt vào bẫy do từ thiên thành thiết kế không ra ngoài được ông ta cũng đừng h ỏ n g có chỗ đứng ở thành phố tân hải lời nói của thẩm n ạ o rất cố chấp t h à làm ngọc vỡ không làm nói lành đúng đó anh tô đừng quá lo lắng từ thiên thành vẫn chưa to gan đến thế cho dù trung quốc không phải là quốc gia đứng tên du thuyền này nhưng họ cũng không dám làm loạn trên vùng biển trung quốc đâu dù là ông diêm cũng chẳng dám khiêu chiến pháp luật của trung quốc a tứ cũng tràn đầy tự tin nói thấy bọn họ đều vô tư tất nhiên tô vũ cũng không tiện nói gì nhiều mà nhún vai nói vậy mấy người tốn nhiều công sức mời tôi đến đây để làm gì thầm n ạ o từ tốn đi tới bên cạnh tô vũ k h e i nói chúng tôi là doanh nhân tất nhiên phải tuân thủ luật pháp quốc gia một cách vô điều kiện nhưng ở bên ngoài phạm vi pháp luật lại có rất nhiều cuộc tranh giành cấu xé lẫn nhau ô tô, tô vũ tỏ vẻ rất muốn nghe thử cậu tô không biết đấy thôi vốn dĩ hải đông hội và thiên thành bang đều thuộc về ông diêm ông ấy đã lần lượt giao hai nơi này cho chúng tôi nhưng bên trong có rất nhiều tranh chấp về mặt lợi ích phần lớn thời gian chúng tôi chỉ có thể phân cao thấp trong bóng tối nói trắng ra là nắm đấm của ai cứng hơn thì người đó quyết định hôm nay ngoài mặt là một bữa tụ hợp nhưng trên thực tế lại là sân khấu để âm thầm so đo do đó thắng thua chẳng hề liên quan đến tính mạng nhưng lại liên quan đến tiền đồ chỉ cần cậu tô có thể giúp tôi đánh bại từ thiên thành thì từ nay về sau tôi cam đoan cậu tô sẽ sống vinh hoa cả đời cam đoan anh sẽ sống vinh hoa cả đời nhưng tô vũ chưa từng bận tâm đến lời khoác l á c của thầm n ạ o ha ha vinh hoa cả đời ư e rằng ông không cho được được rồi cứ xem tình hình trước đã tô vũ mỉm cười bỏ qua mọi thứ rồi vung tay đi thẳng vào trong để lại a tứ vẫn luôn nghi ngờ tô vũ cho dù người này đã g i t hát hùng kể cả ngô tu phong nhưng chưa ai từng tận mắt chứng kiến càng có một vấn đề quan trọng nhất là tô vũ thực sự quá trẻ ông bà ta thường nói tuổi trẻ bờ bột không ai nói rõ được rốt cuộc tô vũ này nặng bao nhiêu cô cả người này có đáng tin không a tứ lo lắng hỏi bởi vì bây giờ tô vũ gần như là toàn bộ niềm hy vọng của họ nếu tô vũ là đồ vô dụng có lẽ đến lúc đó đối mặt với người đông thế mạnh sẽ dứt khoát phản chiến lâm trận vậy thì hải đông hội sẽ không còn tồn tại nữa trong số mọi người ở đây chắc hẳn thẩm hân duyệt là người tiếp xúc với tô vũ nhiều nhất mặc dù tô vũ trông còn khá trẻ nhưng từ đầu đến cuối luôn mang đến cảm giác đáng tin cậy cho thẩm hân duyệt đây là sự trầm ổn gấp mấy lần những gì anh đang đối mặt còn về phần về trong ạ i s phòng hội nghị du thuyền trên biển được trang trí lộng lẫy dưới ánh đèn chùm pha lê khổng lồ thảm đỏ dưới sàn đỏ thắm như đã nhôm máu như thể thảm đỏ như vậy là sự ngụy trang không tồi để giết người cho dù máu tươi bắn tung tóe cũng khó bị người ta phát giác lúc này trong phòng hội nghị đã có không ít người bọn họ đều mạnh ai n ấ y làm mỗi bàn được ngăn cách nhau xếp ở hai bên đang nói cười giao lưu lẫn nhau mà ở vị trí cao nhất đặt một chiếc ghế bành cổ xưa được chế tạo từ gỗ xưa trên ghế c h ả y một tấm da hổ với khí thế phi phạm không biết là dành cho a i sau khi mấy người tô vũ tiến vào có một cô gái có vóc dáng cao giáo búi tóc cao mặc sần sám in hoa màu đỏ đi tới mời bốn người đến trước một chiếc bàn ngồi xuống ha ha hội trưởng thẩm đến rồi c h ú người tôi thời t đợi rồi nói gian đã đấy. lâu lắm rồi đấy. Nghe nói quang r Nghe ớ c hội trưởng thẩm bị bệnh, tôi đã lo lắng một hồi, không một tôi biết i trưởng lắng g bị bây đã lo thế nào r ồ Một gã đ à này ông miệng còn đầu chọc cười ha ha, miệng còn có v i chiếc vui hỏi Người chào còn sức của thẩm khỏe răng nạo, quan ông n sâu, tâm vẻ vờ vịt à dạ dạ ta. là từ thiên cường em trai từ thiên thành cũng cá mẹ một lứa chẳng phải là kẻ tốt lành gì y như từ thiên thành ỉ vào thế lực của từ thiên thành mà vẽ đường cho hiệu chạy ở thượng nhiêu người bình thường hoàn toàn không dám làm gì ông ta thậm chí rất nhiều chuyện từ thiên h à n h không tiện ra mặt đều do ông ta giải quyết ngoài sáng hoặc trong tối trước đây ông ta chẳng hề tiếp xúc với thẩm nạo mà chỉ từng gặp mặt một lần ở b u ổ i tụ hợp với quy mô lớn bây giờ lại chủ động hỏi han sức khỏe của thẩm nạo đến thế đúng thật là già từ bi mèo khóc chuột chương năm mươi mốt ai thế nếu đặt vào ngày thường thẩm nạo đâu thèm để ý đến hạng người này mà từ thiên cường cũng chẳng dám c à n dỡ ở những nơi như này nhờ phúc của ông nên tôi vẫn chưa chết chắc chắn là ông cảm thấy rất thất vọng đúng không tôi chẳng có gì đáng ngại trái lại ông nên đi khám nha khoa đi nói xong thẩm nạo chỉ vào giang sâu của từ thiên cường ông ừ từ thiên cường giận dữ lui về mà ngoại trừ từ thiên cường mấy người khác đều không ai t r o hỏi thẩm n ạ o mà coi như không nhìn thấy phải biết rằng trước đây bọn họ cực kỳ định nọ thẩm n ạ o nhưng hôm nay lại lựa chọn thái độ như vậy bọn họ đã sớm nhìn thấu mọi chuyện dù gì bề ngoài cũng bày ra đó ai mà chẳng biết thiếu vắng lô tu phong từ nay về sau hải đông hội sẽ không thể tồn tại được nữa nhân viên phục vụ rót trà tô vũ k h ẽ nhấp một ngụm không khỏi lắc đầu cấp độ trà ở trái đất không chỉ thua kém đôi chút thấy tô vũ lắc đầu thầm hân d u y ệ t cũng nhẹ nhàng n g ư i quân sơn ngân châm này không hợp khẩu vị của anh tô ư ồ cũng được lúc này dưới sự chen trúc của đám đông từ thiên thành sài bước đi vào rồi ngồi xuống bàn đối diện với mấy người tô vũ nhưng tô vũ lại phát hiện ghế bành đặt ở chính giữa kia lại chẳng có ai ngồi chẳng lẽ vẫn còn nhân vật quan trọng chưa xuất hiện theo sự xuất hiện của từ thiên thành trong phòng hội nghị vốn hơi ồn ào đông t ĩ n h lặng như tờ nhất thời bầu không khí như bị đóng băng trong không khí tràn ngập mùi vị chết chóc ngoại trừ tô vũ vẫn đang một mình uống trà dường như mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt lên người từ thiên thành sao anh ta cũng đến đây a tứ nhìn thấy người đàn ông nước ngoài sau lưng từ thiên thành anh ta có nước da ngâm đen còn mặc vách đen nếu không phải vì hai mắt đang đảo quanh thì sẽ mang đến cho người khác cảm giác anh ta đứng ở đó như một khúc gỗ ai thế thầm hân duyệt cũng chú ý đến người này ánh mắt của người này sắc bén như dao trên người tỏa ra sát khí nồng đậm lần trước khi tôi và đại sư ngô đi bàn chuyện làm ăn ở nước ngoài đã nhìn thấy anh ta trên một tờ báo lúc đó anh ta đang bị truy nã ở sở di lanka chính phủ địa phương đã treo tiền thưởng kết xù phát lệnh truy nã người này hình như anh ta có liên quan đến vụ án thành viên quan trọng của hoàng thất bị ám sát lúc đó đại sư ngô đã nói mặc dù người này còn nhỏ tuổi nhưng đừng bao giờ coi thưởng võ công mà anh ta đã khổ luyện ngay cả ông ta cũng chưa chắc đã là đối thủ có thể thành công giết người dưới sự bảo vệ của tốt vệ sĩ hàng đầu hơn nữa còn an toàn rút lui là minh chứng tốt nhất a tứ vừa dứt lời cha con thẩm nạo đều hít sâu m ộ t hơi vẻ lo lắng vô hình lại tăng thêm không ngờ từ thiên thành lại tìm được người như vậy bây giờ trong lòng thẩm nạo đã bắt đầu cân nhắc một vấn đề khác đó là theo lời mà tô vũ vừa nói từ thiên thành dám giết người tại đây các vị vô cùng vinh hạnh không thể nào diễn tả bằng lời chỉ có thể dùng trà thay rượu mời các vị mượt ly hai tay từ thiên thành dơ cao ly trà nói với mọi người chuyện đề cử vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn rất nhiều người cũng dơ ly rượu lên đồng loạt bày tỏ đáp lại chỉ có tô vũ là không làm thế hôm nay anh đến đây chỉ có một mục đích là giúp đỡ thẩm ngạo bảo vệ hải đông hội được cảm ơn các vị hy vọng các vị sẽ chơi vui vẻ trên du thuyền nhưng trước đó tôi vẫn còn một chuyện quan trọng ở đây tôi đã phát thảo một bản hợp đồng lát nữa mọi người đều sẽ nhận được trên đó viết rất tương tận tôi tin rằng đây là bản hợp đồng đôi bên cùng mua bán có lời nhất định sẽ khiến mọi người cảm thấy hứng thú nói xong từ thiên thành v ớ y tay mấy nhân viên phục vụ lần lượt phát bản hợp đồng đến mỗi b à n nhưng lúc thẩm nạo nhận được bản hợp đồng sắc mặt chợ thay đổi đập mạnh xuống b à n khiến b à n bị chấn động đến mức nước t r à đều bắn tung tóe ra ngoài âm thanh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người có mặt tại đây trong đó có không ít người rụt người lại mắt thấy tình thế đang dương cung bạc kiếm ai cũng không muốn làm vật hy sinh vô bù thật ra bản hợp đồng này chẳng có ý nghĩa gì đối với bọn họ bởi vì đây là bản hợp tác công việc giữa hải đông hội và thiên thành bang có điều cách thức hợp tác lại khiến thẩm nạo không thể nào chấp nhận được Từ t h cộng thêm bây giờ tình thế của từ thiên thành đang mạnh ai cũng không mong đứng sai đội bởi vì điều này không hề có lợi cho họ nhưng thứ này lại khiến thẩm nạo khổ sở nếu bản hợp đồng này có hiệu lực vậy thì hải đông hội chỉ còn trên danh nghĩa không những thế mà từ nay về sau ông ta sẽ biến thành con chó trong tay từ thiên thành có thể nói thứ này đã đẩy thẩm nạo từ trên mây ngã xuống đáy vực hơn nữa còn mãi mãi không thể vươn mình Trước 52, tục ngữ có câu. nhưng g n với tình hình trước mắt ngay cả một số người trước đây có quan hệ khá tốt bây giờ cũng đã mượn gió bẻ măng vì ba phần lợi ích của mình mà đứng về phía từ thiên thành chỉ còn lại một mình ông ta có thể nói là một bàn tay không vô n ê n tiếng ngoài mặt hôm nay là buổi tụ hợp từ thiên thành đang bàn hợp tác với thẩm nạo nhưng trên thực tế rõ ràng đã triệu tập mọi người lấy danh nghĩa của ông diêm để bức vừa thoái vị bảo thẩm nạo ngoan ngoán giao nộp hoạt động và quyền lực ở thành phố tân hải từ nay về sau mãi mãi rời khỏi sân khấu này mà đ ố i với thẩm nạo hải đông hội là mạng sống của ông ta làm sao ông ta có thể dễ dàng buông tay như vậy tục ngữ có câu người chết vì tiền chim chết vì ăn khi buông xuống cọng rơm cuối cùng đẻ chết lạc đạt thì t h ỏ cũng bắt đầu cắn người tốt xấu gì du thuyền rách nát này cũng có ba cân sát nếu hôm nay t ử thiên thành thật sự quá đáng cho dù ông ta liều hết vốn liếng nhiều năm cũng phải cắn một miếng thịt trên người t ử thiên thành côn trùng chăm chân đến chết vẫn còn d á y rụa trừ phi hôm nay t ử thiên thành khiến ông ta không thể bước xuống chiếc thầm nạo lại giận tí mặt từ thiên thành giả vờ ngạc nhiên miệm còn nhả khói cau mày nhìn thầm nạo nói ồ ông chủ thẩm bất đồng ý kiến về bản hợp đồng này à mọi người có ý kiến gì về nó không lúc này sắc mặt thẩm nạo đã tái mét nếu ánh mắt có thể giết người ông ta đã băng từ thiên thành này thành nghìn m ả n h rồi thấy thẩm nạo không có ý định lên tiếng từ thiên thành đã đứng dậy giang hai tay nói với mọi người mọi người có ý kiến gì không đ a n g mỹ cổ đại ngoại trừ thẩm nạo thì mấy người khác đều không bị tổn thất về mặt lợi ích cùng lắm bọn họ cũng chỉ ăn cơm từ nhà này thì nhà khác mà thôi nếu nói khó nghe thì bình thường một số người còn có quan hệ khá tốt với thẩm nạo thậm chí có rất nhiều người đều do một tay thẩm nạo để bật lên nhưng bây giờ hậu quả khi đứng ra có ý kiến với từ thiên thành ngoại trừ sau này không kiếm được tiền khả năng cao còn không giữ được mạng phải biết rằng bây giờ từ thiên thành không dám làm gì thầm n ạ o hoàn toàn là vì nể mặt ông diêm còn bọn họ thì khác t ù y ý r ế t rồi ném xuống biển cũng chẳng có ai nói đỡ cho bọn họ ha ha tôi thấy bản hợp đồng này không có vấn đề gì cả tốt lắm tốt lắm tôi mặc kệ mấy người có thái độ gì tôi ký tên vào đó trước đây lúc này một tay sai của thầm n ạ o lúc trước đã phản bội lại ông ta tên chó chết ăn cây táo rào cây sung thầm não hung á t chừng mắt mắng kẻ đó mơ câu mặc dù bây giờ thẩm nạo coi như là hổ rời khỏi rừng sâu rơi xuống một vùng đất b ằ n g thẳng nhưng dù sao cũng là hổ chỉ với một ánh mắt cũng dọa người khác sợ mất mật kẻ đó túi đầu nhanh chóng ký tên lên bản hợp đồng thấy có người lấy lòng trước mấy người còn lại cũng không nhiều lời đồng loạt ký tên lên bản hợp đồng cuối cùng đến lượt thẩm nạo ông ta đã bẻ cây bút trong tay làm đôi rồi ném mạnh xuống sàn thư thiên thành đừng có mà hiếp người quá đáng thủ đoạn ném đá dấu tay dậu đổ bình leo này là cái thá gì bút bút bút một tràng tiếng vỗ tay vang lên từ thiên thành đứng dậy vỗ tay nói quả nhiên là ông chủ thẩm khí thế này thật phi phạm thôi được rồi nếu ông đã nói tôi ném đá dấu tay vậy thì hôm nay chúng ta hãy làm sáng tỏ đi dựa theo quy tắc làm việc của ông diêm mà quyết định tôi nghĩ chắc hẳn mọi người đều không có ý kiến gì chứ dứt lời từ thiên thành vái lệ về phía ghế bành trống c h â n kia biểu hiện vô cùng t ô n k í n h tô vũ ngồi bên cạnh hơi khó hiểu chẳng lẽ đám người này đang tôn kính thần linh nào đó nhưng theo lý mà nói trong bang phái này của bọn họ dù là ngoài miệng cũng nên lấy trung thành làm đầu vậy thì lệ quan công là thích hợp nhất rồi còn ông diêm nào đó này tô vũ tự hỏi trong ký ức cũng không có nhân vật nào có tên như vậy nghe thấy từ thiên thành muốn dựa theo quy tắc làm việc của ông diêm để định đoạn khoe miệng của thẩm ngạo khẽ giật còn thẩm hân duyệt và a tứ thì đều siết chặt n ắ m đ ấ m trước đây ông diêm đã đặt quy tắc đó là dù là bất kỳ bang phái nào đều phải lấy người có tài làm đầu nói cách khác là ai có thực lực thì nghe lời người đó mà thực lực ở đây không phải là thực lực tổng hợp mà là vũ lực cũng chính vì có liên quan đến quy tắc này cho nên trước đây hải đông hội có ngô tu phong c h ấ n giữ từ thiên thành mới không dám xuống tay càng xem tô vũ càng cảm thấy thú vị chắc chắn ông diêm là nhân vật lớn mà hai con hổ này không dám đắc tội bằng không sẽ chẳng bao giờ có chuyện đối phương còn không có mặt ở đây mà vẫn tôn kính như thế mà nếu dùng quy tắc làm việc do ông diêm đặt ra thật thì trong số những người mà thẩm nạo dẫn đến ngày hôm nay ai cũng trông hơi giản dị có lẽ chỉ có một mình a tứ là có chút sức lực chiến đấu t r ư ớ c g năm mươi ba hội trưởng thẩm nạo đập bảng nghiến răng đứng dậy trước đây từ thiên thành tập kích ông ta ép ông ta rơi xuống biển suýt mất mạng trong lòng ông ta vẫn luôn đệ nén cơn tức này khó mà nguôi ngoai được vậy thì theo quy tắc làm việc do ông diêm đặt ra tôi muốn đấu với ông thẩm nạo cởi á o vét trên người da ném xuống sàn chỉ vào từ thiên thành nói làm sao từ thiên thành lại không biết hồi còn trẻ thẩm nạo từng đi lính vài năm dù gì sức lực cơ thể cũng bày ra đó trong khi ông ta quanh năm bị rượu và gái đẹp vét sạch cơ thể e rằng chưa đến hai chiêu đã bị thẩm nạo đánh ngã xuống sàn ha ha ha ông chủ thẩm đây không phải là quy tắc do ông diêm đặt ra tôi biết hôm nay ông muốn so chiêu không sao tôi đã tìm người đến cho ông luyện tay rồi đây simon cậu đến rèn luyện với ông chủ này đi từ thiên thành thấy thẩm nạo giơ tay lên thì nói với người da đen ở đằng sau sau khi người phiên dịch nói vài câu vào t a i simon anh ta đã khởi động vai lộ ra hàm răng trắng sáng k Simon, Simon, Simon này là tội phạm truy nã của rất nhiều quốc gia trên thế giới tất nhiên sẽ không sợ bị trung quốc truy nã lần nữa từ thiên thành đã bỏ ra một khoản tiền lớn tìm kiếm anh ta chỉ để thẩm n ạ o chết trên du thuyền này sau đó dù là nhân chứng hay vật chứng đều có thể chứng minh trong cuộc tụ hợp lần này simon tội phạm truy nã quốc tế đã xuất hiện ám sát thẩm n ạ o dù gì quanh thời gian trước thẩm n ạ o cũng bị ám sát một lần mượn cơ hội này đẩy lên người simon một cách hợp tình hợp lý sau đó lại sắp xếp cho simon cao chạy xa bay vậy thì từ thiên thành ông ta cũng sẽ có lời giải thích đối với ông diêm phải nói rằng hai người này đều đã đấu đá lẫn nhau ở trên giang hồ mấy chục năm rồi nếu không có một tí thủ đoạn thì làm sao có thể khiến đàn em tin phục mà thẩm não cũng vì tràn đầy lựa giận đối với từ thiên thành nên mới cho rằng t ử thiên thành không dám làm gì mình nếu ông ta có thể bình tĩnh suy nghĩ thì tốt rồi hoặc nói cách khác là có thể đổi vị trí để cân nhắc thì thẩm nạo sẽ hiểu nếu t ử thiên thành đã mời ông ta đến đây hơn nữa còn lấy hợp đồng bất hợp lý như thế ra rõ ràng là đang muốn chọc giận ông ta không những thế sau khi nhìn thấy simon thẩm nạo cũng hơi bình tĩnh lại ngấp ý lại cảm thấy hơi sợ khả năng cao t ử thiên thành sẽ mượn tay simon để giết mình sau đó giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì cả đổ hết mọi chuyện lên đầu anh ta tất nhiên thành phố tân hải cũng sẽ rơi vào tay ông ta đối mặt với hành động khiêu khích của simon a tứ đã tiến lên một bước chắn trước mặt thẩm n ạ o đây đúng là hoạn nạn mới thấy c h â n t ì n h lúc mọi người đều e sợ không kịp né t r a n h với thẩm n ạ o không ngờ a tứ lại có thể dũng cảm đ ứ n g ra quả thật đã khiến thẩm n ạ o cảm thấy rất cảm động nhưng với tình hình trước mắt cảm động có thể có tác dụng gì chứ hội trưởng để tôi lên cho đừng để người khác cho rằng hải đông hội chúng ta chẳng còn ai cả ánh mắt a tứ lạnh lùng nhìn simon trước mặt chẳng hề sợ sẽ nói a tứ cậu là một nhân tài một lòng trung thành với chủ nhân như vậy khiến tôi rất thích tất nhiên tôi càng thích lòng trung thành của cậu bây giờ tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng chỉ cần cậu đứng về phía tôi tôi cam đoan sẽ cho cậu vinh hoa phú quý chắc chắn sung sướng hơn nhiều khi làm con chó ở hải đông hội từ thiên thành nhả ra một làn khỏi nói với a tứ trước đây toàn bộ người của hải đông hội đều được từ thiên thành gửi lời mời mà hầu hết mọi người sau khi biết nộ tu phong chết thì đều lựa chọn lặng lẽ phản bội đến dưới trướng từ thiên thành chỉ có a tứ là mặc kệ từ thiên thành dùng lợi nhuận cao thế nào anh ta đều không hề rung động s i m o n thấy a tứ bước ra thì sắc mặt chẳng hề thay đổi và cổ nhướng mày nhìn a tứ ý tứ đang nói anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng mau đến đây đi chương năm g bạc i hiện t mươi n nồng nặc g t bốn simon đá mạnh vào cánh tay của a tứ sức lực mạnh mẽ khiến a tứ lùi về sau bảy tám bước mới ngừng lại được mà lúc này a tứ chỉ cảm thấy dường như mình mới bị một chiếc xe tải đâm trúng hai cánh tay đã hơi run dày Simon đang đứng tại chỗ g ơ chân lên phủi ống quần của mình rồi lại ngoắc ngón tay ra hiệu cho a tứ tiếp tục tất nhiên a tứ cũng không cam lòng chịu yếu thế sau khi cắn răng thì d ẫ m mạnh xuống sàn nắm chặt hai n ắ m đấm lao tới hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau anh đấm tôi đá nhưng chẳng mấy chốc rõ ràng a tứ đã xuống thế hạ phòng mười chiêu đã có chín chiêu bị ép phòng thủ mọi người xung quanh đều có thể nhìn ra nếu cứ tiếp tục thế này a tứ bại trận chỉ là vấn đề thời gian mà trên thực tế thực lực của a tứ hoàn toàn không cùng cấp bậc với simon sở dĩ bây giờ trông có vẻ vẫn có thể tiếp chiêu là vì simon không hề xem a tứ là đối thủ mà giống như m è o vần chuột muốn đùa bỡn một phen mới thú vị Hãy đã đánh lâu như vậy rồi tại sao còn chưa có kết quả đúng là sốt ruột chết đi được lúc này thẩm hân duyệt vốn đang ngồi trên ghế cũng không thể ngồi yên được nữa cô ta đứng dậy dầm chân dày cao gót mũi nhọn đã sắp đâm thùng tấm thảm đỏ dưới sàn rồi nhưng tô vũ lại chẳng hề hứng thú với trận đấu ác liệt bên kia bởi vì trong mắt tô vũ nó còn chẳng đáng bằng việc thưởng thức lá trà trong l y trà bởi vì hai người trông có vẻ chiến đấu ác liệt nhưng trong mắt tô vũ lại không khác gì hai đứa con nít đang đánh nhau quên cất yếu đ t không có lực ý như đang khoa tay mua chân so với mấy chiêu thức động tí là bổ ra hành tinh trong đại hội đấu võ được tổ chức ở thần vực tông hồi trước thật sự không đáng được nhắc đến Dầm. dấm dấm gần Simon mạnh một Simon mạnh, thậm một Theo tiếng rất Tứ trong tích tắc.、À. Tiếp theo lại là tiếng hét thẳng thiết. tới Tứ. thể thể thấy tiếng xương gãy. Cũng vì A Tứ chiếc khiến chân chí nghe không chắc ngoài, lao lại nói người người bang lớn, lưng xuống bàn nó vụn lên cẳng này đứng còn sương Cũng đàn ông, bằng gãy. bị bay bị A ra của A A là là đá đập đó Á. Có cú cực có kỳ vỡ vì ở s i mon c ú i người nhìn a tứ tiếp theo rút dao găm lóe lên k i a sáng lạnh leo ở bên hông ra liếm môi nói dịu can đi mày có thể chết rồi dứt lời anh ta quả quyết dơ dao găm lên định đâm xuống tim của a tứ vút không biết từ đâu đ ô n g có một ly trà bay ra đập vào sau gáy của s i mon vỡ thành mấy mảnh rồi rơi xuống tấm thảm s i mon đ ô n g giật mình nếu chỉ là một ly trà đương nhiên s i mon sẽ không sợ quan trọng là nước sôi nóng hổi men theo cổ anh ta chạy vào trong cổ áo vòng đến nỗi sắp lột cả d a không ngờ người đã ném ly trà là thẩm hơn duyệt cô ta nhìn thấy xi mon định giết a tứ cho nên d ư ớ i tình thế cấp bách đã tiện tay cầm ly t r à lên ném qua đó thẩm hân duyệt chạy tới túi người nâng đầu a tứ dạy hỏi anh không sao chứ lúc này a tứ đã không còn sức lực để nói chuyện mà chỉ có thể nghiến răng khẽ lắc đầu sau đó thẩm hân duyệt quay đầu hung ác chừng mắt lườm simon thư thiên thành hình như ông hơi quá đáng rồi đó quy tắc của ông diêm chỉ dừng đến đây nếu ông dám giết người ở chỗ này sẽ không ai bảo đảm cho ông đâu thầm n ạ o đập b à n nhìn từ thiên thành nhưng từ thiên thành lại nghiêng đầu dùng tay n g á y lô thai nói ông chủ thẩm ông đang nói gì thế ở đây là trung quốc nếu ông dám thầm nào còn chưa nói hết từ thiên thành đã ngắt lời ông ta ồ ông đang nói giết người đấy à? đây là quy tắc do ông diêm đặt ra v à lại tôi là công dân tốt tuân thủ pháp luật đừng nói là giết người mà ngay cả nghĩ tôi cũng chưa từng nghĩ đến từ thiên thành giả vợ bị hù dọa không hề nhẹ nhưng trên thực tế trên tay ông ta còn dính ít máu t ư ơ i sao bây giờ từ thiên thành tỏ thái độ như vậy chẳng khác nào đang chứng minh mọi chuyện đều chẳng hề liên quan đến ông ta thậm chí tiếp theo xảy ra chuyện gì cũng không phải do ông ta quyết định lúc này từ thiên thành đã không còn kiêng rẽ để lộ răng nanh của mình ham ý rất rõ ràng mọi người đều biết simon là do từ thiên thành mang đến nhưng ai dám nói lời này ở bên ngoài chứ một tên tội phạm bị truy nã quốc tế giết người ở đây từ thiên thành cũng có thể giả làm nạn nhân sau đó xuất hiện tại tang lễ của người đã chết giả vờ đau bờn đây có thể nói là một ván cờ được từ thiên thành sắp xếp cẩn thận gần như là hoàn hảo t ừ thiên thành ông cho rằng tôi mù sao ông dám giết người trong lãnh hải của trung quốc ông có biết hậu quả phải nhận không không những ông diêm sẽ không tha cho ông mà cảnh sát trung quốc cũng nhất định sẽ không tha cho ông thầm não muốn dùng lời đe dọa này để cứu mạng của a tứ nhưng trong mắt từ thiên thành tất cả giống như thẩm nạo đang vùng vây trước khi chết chỉ thấy ông ta vỗ tay nói với người đứng sau mấy người ai có thể nói cho ông chủ thẩm biết bây giờ chúng ta có còn ở trong lãnh hải của trung quốc không chương năm mươi lăm vậy thì sao lúc này một người đứng dậy không người với từ thiên thành bây giờ thuyền đã ra tới vùng biển quốc tế rồi t ừ thiên thành nhún nhún vai nói thật ngại quá ông chủ thẩm có lẽ thuyền trưởng đã vô tình ngủ quên không biết đã ra tới vùng biển quốc tế từ lúc nào tôi nghĩ nếu bây giờ trên con thuyền này có người bị giết không biết cảnh sát trung quốc có còn quyền can thiệp hay không người vừa lên tiếng tiếp tục trả lời theo luật pháp quốc tế những chuyện như vậy chỉ có quốc gia đăng ký thuyền mới có quyền xử lý còn trung quốc chỉ có quyền giám sát ông chủ thẩm đã nghe thấy chưa t h ừ thiên thành đầy tự tin nói với thẩm nạo mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ông ta hôm nay thẩm nạo chắc chắn phải chết vậy thì sao các người giấu được cảnh sát trung quốc chẳng lẽ còn có thể giấu được tất cả những người có mặt giấu được ông diêm sao thẩm nạo dường như rủ rơi vào tuyệt vọng nhưng vẫn không chịu chấp nhận số phận từ thiên thành giang hai tay nói với tất cả những người có mặt mọi người đã nhìn thấy gì rồi dù sao tôi chỉ biết chúng ta đang nói chuyện rất vui vẻ không ngờ đột nhiên xuất hiện phần tử khủng bố tổng cộng có bốn người chết trên thuyền tôi cảm thấy rất đau buồn vì việc này nói xong từ thiên thành đặc biệt chỉ vào bốn người này chính là bốn người thầm não không có gì ngạc nhiên khi tất cả mọi người có mặt đều phụ họa theo từ thiên thành thầm não tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi chỉ hận lúc này không thể ném hết những người trước đây từng định n o ạ n mình xuống biển lúc này từ thiên thành mắc ngón tay mười mấy người đứng sau xông lên trên tay hai nấy đều cầm dao chuẩn bị chém nhóm thầm não thành từng mảnh ném xuống biển cho c á ăn ông có phải là hơi ngang ngược quá mức rồi không ngay khi tình thế có vẻ nghiêng về một phía tô vũ nãy giờ vẫn luôn im lặng hơi nhúng mày đứng cách nhóm người ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía từ thiên thành trong lúc nhất thời từ thiên thành còn chưa phát hiện ra là ai đang nói ông ta vô bàn đứng p h á t lên ai đang nói có giỏi thì đứng ra cho tôi từ thiên thành vừa nói xong simon sự tỉnh lập tức phát hiện ra tô vũ trong miệng anh ta ngậm một con dao găm bước đi như bay lao về phía tô vũ nhìn ánh mắt của simon lúc này anh ta chắc chắn không có ý định chơi đùa với tô vũ mà là muốn giao sắt chặt đầy dối giết chết anh thầm hân duyệt sợ hãi lập tức q u a y lại nhìn tô vũ muốn anh nhanh chóng tránh đi thế nhưng vẻ mặt của tô vũ lúc này bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy không bình thường dường như anh không thèm để ý đến tên tội phạm giết người không chấp mắt bị truy nã quốc tế tên simon này chỉ thấy trong mắt tô vũ lóe lên một tia sáng tím kéo dài một vòng rồi biến mất trong đồng tử sau đó phóng ra một luồng sáng lạnh leo g h ê người khiến ác nhân simon không biết trên tay đã dính bao nhiêu máu khi nhìn vào mắt tô vũ cũng phải cảm thấy hoảng hốt trong lòng cả người khó chịu tên hề nhảy nhót tự tạo nghiệp tô vũ lẩm bẩm đầu ngón tay l ư ớ t trên mặt nước trong cốc trà ngay lập tức một cột băng mỏng như sợi tóc từ trong cốc nổi lên tô vũ khẽ với tay cột băng bay về phía mặt simon với tốc độ cực nhanh không ai biết chuyện gì đã xảy ra họ chỉ thấy s i m o n giống như một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao bị đạp phanh gấp đột ngột dừng lại sau đó hai tròng mắt anh ta xoay chuyển hai vòng khi nhìn lại lần nữa mắt đã hoàn toàn đông cứng anh ta không kịp nói một lời ngã cắm đầu xuống đất đầu bị đập nát như quả dưa hấu ném từ tầng bà xuống nhưng không hề có máu phun ra bởi vì tất cả máu đã đông cứng lại thành băng từ một giây trước đây chính là sức mạnh đáng sợ khi tô vũ đột phá đến trúc cơ trung kỳ hàn băng ngọc thủ của q u ỷ y lý、Hải、môn thần vực tông vốn được dùng để giảm bớt đau đớn cho bệnh nhân trong quá trình chữa bệnh Đối với chương năm mươi sáu chuyện này thi thể không đầu của simon rơi xuống bên cạnh đôi chân thon dài của thẩm hân duyệt tuy đây không phải lần đầu tiên thẩm hân duyệt nhìn thấy người chết nhưng cô ta chưa bao giờ nhìn thấy trạng thái chết như vậy dù là trong phim sửng sốt nửa giây rồi mới hét lên một tiếng á sau đó theo bản năng nhào vào trong ngực t h ẩ m n ạ o cả người không khỏi rút lên vào lúc này đừng nói là thẩm hân duyệt ngay cả t h ẩ m n ạ o cũng không khá hơn cô ta là bao may mà vì đang ngồi nếu không nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy chân tay ông ta cũng sẽ mềm n ú n không chỉ vậy điều khiến tất cả những người có mặt sốc nhất là bọn họ không biết ai đã làm ra chuyện này không khí toàn trường ngưng động suốt một phút đồng hồ mọi người đều nín thở cố gắng không gây ra quá nhiều tiếng động giống như có một loại cơ quan nguyền rủa nào đó được cài đặt trong phòng hợp này bất kỳ cử động dù là nhỏ nhất cũng sẽ kích hoạt cơ quan đấy mà kết quả cuối cùng sẽ ngã xuống đất giống như simon trong số những người có mặt chỉ có tô vũ là người duy nhất bình tĩnh dường như ngay cả chuyện như vậy cũng không thể khiến cảm xúc của anh có chút dao động cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy kinh ngạc tất nhiên những người khác có thể không để ý tới biểu hiện bất thường của tô vũ nhưng thẩm hân duyệt tiếp xúc khá gần với anh lại chuyển từ ngạc nhiên sang sửng sốt bởi vì từ đầu đến cuối tô vũ dường như không thèm nhìn simon trên mặt đất lấy một cái điều này có nghĩa là gì thầm hân duyệt k h ẽ to mày hàng mi dài khẽ run lên đồng tử co rút ánh mắt nhìn tô vũ mang theo một ý khác chẳng lẽ là anh làm sao trong lòng thầm hân duyệt không khỏi có phỏng đoán này dù sao trước đó tô vũ dùng một chiêu giết chết h ác hủng cũng là tô vũ khiến ngô tú phong lúc đó mang theo hơn mười cao thủ hải đồng hội hơn nữa còn cầm súng không kịp chống trả đã chết ở công viên s â m lâm có lẽ trong lòng thầm hân duyệt vào lúc này người duy nhất có thể giấu được ánh mắt của mọi người không chút dấu vết giết chết simon chỉ có tô vũ lúc này từ thiên thành cũng mới bình tĩnh lại sau cơn chấn động không thể tin được ông ta hơi quay đầu lại nhỏ giọng run run hỏi các người các người có nhìn thấy là ai làm không đừng nói là mắt thường của bọn họ cho dù trong phòng hợp này có trang bị ca mê ra giám sát độ phân giải cao cũng sẽ không thể phát hiện ra cử động của tô vũ bởi vì tất cả chỉ là một cái búng tay vô ý mà thôi cũng do tô vũ mới chỉ là trúc cơ trung kỳ nếu có thể khôi phục lại một nửa sức mạnh trước đó của anh tô vũ thậm chí còn không cần phải động tay chỉ cần ánh sáng từ từ cực linh đồng phóng ra cũng có thể thiêu chết một người trong n g a y mắt không để lại bất kỳ dấu vết nào vậy rốt cuộc là ai chẳng lẽ là thiết tiếp trong suy nghĩ của từ thiên thành có lẽ chỉ có thiên kiếp mới có thể khiến simon chết nhanh gọn như vậy nhưng từ thiên thành ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng mặc dù không ai nhìn rõ là người nào đã giết simon nhưng nếu nói là do quỷ thần hay t h i ê n k i ế p ngay cả bản thân ông ta cũng không tin ánh mắt của ông ta chậm rãi rơi vào tô vũ bởi vì nếu ông ta nhớ không lầm thì vì simon trước đó muốn tấn công tô vũ nên mới xảy ra tai nạn này nếu đây chỉ là phỏng đoán của ông ta thì còn tốt nhưng nếu đúng là như vậy ông ta sẽ ra sao ông ta mời simon đến mượn tay anh ta để thoát khỏi t h ẩ m n g ạ o nhưng trong chớp mắt simon đã ngã xuống vậy chẳng phải ông ta sẽ biến thành ga đến chúc tết cho chốn sao anh tô chuyện này thẩm hân duyệt muốn hỏi tô vũ để xác nhận nhưng sự tôn kính trong giọng điệu đã vô thức tăng lên tô vũ mỉm cười xua tay đứng dậy liếc nhìn s i m o n đang nằm trên mặt đất sau đó nhìn chằm chằm từ thiên thành vừa rồi ông nói muốn ném bốn người chúng tôi xuống biển ả tô vũ đứng lên ngay lúc này có khác gì đang nói chính anh là người vừa mới g i ế t s i m o n sao bị một người đáng sợ không biết do thực lực sâu bao nhiêu nhìn như thế nhịp tim của từ thiên thành bất giác tăng vọt sau đó nhìn thẩm nạo với ánh mắt t oán hận thẩm nạo ông giỏi lắm che giấu nhiều như thế thật ra trước khi đến đây hay nói chính xác hơn là trước khi tô vũ ra tay rết xi mòn thẩm nạo đã không có nhiều hy vọng mặc dù trước đó tô vũ đã giết hắc hùng và ngô tu phong nhưng cũng chỉ là nghe kể bây giờ mới xem như tận mắt chứng kiến khiến ông ta đã thật sự tin tưởng chương năm mươi bảy nói xong cũng tận đến lúc này thẩm nạo mới thở phào nhẹ nhõm lần này ông ta đã đánh cược đúng mạng của thẩm nạo vẫn giữ được có người như vậy giúp đỡ ông ta không tin từ thiên thành còn có thủ đoạn gì khác từ thiên thành chẳng phải ông vừa mới nói làm theo quy tắc của ông diêm sao không biết bây giờ có còn tính hay không nói đến đây thẩm nạo đưa mắt nhìn về phía tô vũ thứ nhất ông ta đang nói với mọi người rằng tô vũ là người của ông ta thứ hai, là đang dùng ánh mắt để xác nhận với tô vũ điều gì đó bởi vì người như tô vũ còn trẻ lại có thực lực như vậy thường sẽ tiêu ngạo không khuất phục so sánh thì tiền cực mà ông ta đưa ra quá ít chỉ mấy loại thuốc đông ý làm sao có thể thu phục được người như vậy nói cách khác thẩm nạo đang bất an lo lắng tô vũ sẽ bỏ gánh giữa đường lúc này những người xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán có người nói vừa rồi đã nhìn thấy động tác của tô vũ có người nói tô vũ biết tà thuật vừa bước vào đã hạ cổ cho simon dù sao thì cũng có nhiều ý kiến khác nhau nhưng cuối cùng tất cả đều đi đến một câu hỏi mang tính thực chất đó là rốt cuộc tô vũ là ai thấy tô vũ không thừa nhận quan hệ của mình với hải đông hội thẩm nạo hơi hoảng may mà đầu góc thẩm hân duyệt nhanh n g ạ y cô ta đột nhiên đứng d ậ y ánh mắt cô y tránh né những vật thể màu đỏ trắng trên mặt đất vươn tay nắm lấy cánh tay của tô vũ nói với tất cả mọi người có mặt tôi quên không giới thiệu với mọi người anh ấy là chồng sắp cưới của tôi tô vũ chồng sắp cưới khi ba chữ này được nói ra từ thiên thành suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất nếu là quan hệ bình thường có lẽ hôm nay thẩm nạo sẽ không làm gì ông ta nhưng thẩm hân duyệt lại nói anh là chồng sắp cưới giống như có một đôi tay đẩy ông ta rơi xuống vực sâu quan hệ như vậy lại thêm việc vừa rồi ông ta ép thẩm ngạo lui từng bước một thẩm ngạo còn có thể tha cho ông ta sao mà ban nãy đã trực tiếp giết một người nên có thể anh sẽ không để ý đến việc giết thêm vài người nữa bây giờ đến lượt từ thiên thành đổ mồ hôi lạnh hai tay ôm lấy thành ghế không dám tỏ vẻ gì mà những người khác có mặt đều bị lời nói của thẩm hân duyệt làm cho kinh ngạc bao gồm cả tô vũ anh hơi cau mày nhìn thẩm hân duyệt thẩm hân duyệt cũng cảm nhận được tô vũ muốn kéo cánh tay ra nên ôm chặt không bông hơn ai hết cô ta biết rõ đây chính là cọng rơm cứu mạng cho mình và cha không thể bông ra được cô ta xoay người kiếm chân ôm lấy cổ tô vũ nhỏ giọng nói anh tô giúp người giúp cho chót đưa phật đến tây tiên xem như tôi cầu xin anh giúp tôi hoàn thành vợ kịch này từ nay về sau anh muốn gì chỉ cần thẩm hân duyệt tôi làm được chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối trong mắt người khác giống như thẩm hân duyệt vừa mới sợ h ã i đang tìm kiếm sự an ủi nếu ai đó tinh tế sẽ có thể phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người thực ra không thân mật đến thế phải biết rằng vừa rồi khi simon ngã xuống đất phản ứng đầu tiên của thẩm hân duyệt không phải là lao vào vòng tay của tô vũ mà là nhào vào người thằng nào điều này đã đủ cho thấy hai người thực ra không phải một cặp đôi nhưng lúc này làm sao mọi người còn có lòng dạ suy nghĩ cẩn thận như vậy sớm đã coi tô vũ là con rể rùa vàng của thẩm nào rồi thẩm hân duyệt bám chặt lấy tô vũ chiếc cổ trắng non ở ngay trước mặt tô vũ cơ thể mềm mại yêu kiểu đôi khuyên thai khẽ đung đưa cùng với hương nước hoa thoang thoảng trên cơ thể tất cả những điều này sẽ khiến bất kỳ người đàn ông nào có khả năng tự chủ kém không thể chống đỡ nổi nếu là tô vũ trước kia chỉ sợ đã sớm sa vào tay giặt rồi nhưng tô vũ bình tĩnh ghé vào bên t a i thẩm hân duyệt nhỏ giọng nói é、e、là thứ tôi muốn cô không cho được nói xong anh lập tức muốn đẩy thẩm hân duyệt ra người phụ nữ này quả thực có thể coi là c h ự c phẩm không kém mã h i ể u lộ thậm chí còn quyến rũ hơn mã h i ể u lộ gấp trăm lần nhưng trong lòng tô vũ thì cô ta không bằng một phần trăm của mã h i ể u lộ bởi vì người phụ nữ này quá quỷ quyệt xào trá che giấu quá sâu tô vũ luôn tránh xa những người có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích anh tô anh đã đến đây rồi không thể hợp tác với tôi một lần sao chẳng lẽ anh muốn nhìn cha con tôi bị bọn họ ném xuống biển còn cả a tứ nói đến a tứ tô vũ nghiêng đầu nhìn trong số mọi người có lẽ chỉ có a tứ là người mà tô vũ nghiêm túc nhìn nhận tô vũ hiếm khi thấy người trung thành như anh ta rõ ràng biết sẽ chết nhưng vẫn lao tới như một con tiêu thân tô vũ cười đẩy thẩm hân duyệt ra nói tôi có thể đồng ý với cô nhưng cô phải nhớ là không phải vì cô chương năm mươi tám trước đó mặc dù tô vũ đồng ý hơi miễn cưỡng nhưng khi nghe được câu trả lời khẳng định của anh thẩm hân duyệt gật đầu thật mạnh cảm thấy nhẹ nhõm anh anh chúng ta nên nên làm gì bây giờ từ thiên cường ngồi bên cạnh từ thiên thành lúc này sắc mặt cũng âm t r ầ m nhưng tay lại lặng lẽ thọ vào trong túi chạm vào súng chỉ cần từ thiên thành nói một câu ông ta có thể lập tức giết chết mấy người trước mặt này từ thiên thành dùng ngón chân cũng biết từ thiên cường muốn làm gì bây giờ nếu ông ta rút súng ra không biết có thể giết được tô vũ hay không phải biết là người trước mặt này đứng trước nhiều người như vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay giết người thủ đoạn của anh c a o đến đâu thì không biết nhưng từ thiên thành có đủ lý do để tin rằng động tác của người này còn nhanh hơn đã ạ bán vì vậy không đến mức hết thuốc chữa thì không cần rút súng bởi vì điều đó có nghĩa là hoàn toàn trở mặt với thẩm n ạ o có thể giết được tô vũ thì tốt nhưng nếu không thể người chết sẽ là bọn họ bây giờ hải đông hội mới khôi phục chỉ cần từ thiên thành giải thích rằng hợp đồng ngày hôm nay vô hiệu quay trở lại thượng nhiều tin rằng trong thời gian ngắn thẩm não sẽ không ra tay với ông ta đợi ông ta quay về nói cho ông diêm những chuyện này ông diêm chắc chắn sẽ không ngồi yên trơ mắt nhìn sự mất cân bằng quyền lực giữa hải đông hội và thiên thành bang như vậy từ thiên thành ít nhất cũng có thể giữ được thượng nhiều về phần sau này nên làm gì đó là chuyện của tương lai nhìn tình hình trước mắt đột nhiên thay đổi chóng mặt quy tắc do ông diêm đặt ra là ai có thực lực thì có quyền lên tiếng bây giờ xem ra bên phía từ thiên thành không còn ai dám ứng chiến với tô vũ những người vừa ký hợp đồng chuyển sang phe từ thiên thành lại bắt đầu s u nịnh thẩm não như chó vây bôi hợp đồng vừa rồi đều là do tên hồ ly từ thiên thành kia ông ta đã uy hiếp tính mạng của vợ con tôi tôi thực sự không còn cách nào khác xin hội trưởng tha thứ cho tôi ông chủ của một thương hội là người đầu tiên nói với thẩm nạo hơn nữa để thể hiện sự chân thành của mình ông ta đã thẳng tay xé bỏ hợp đồng vừa rồi sau khi nhìn thấy tấm gương này mọi người đều biết lúc này phải làm gì bọn họ lần lượt tìm ra đủ loại lý do nhưng không có ngoại lệ tất cả đều dồn hết trách nhiệm lên người từ thiên thành bọn họ đều vô tội đều bị động chỉ mong thẩm nạo nể tình cũ lần này có thể tha thứ cho bọn họ thật ra thẩm nạo biết rõ hơn ai hết những người này đang nghĩ gì trước đó vì lợi ích mà nương nhờ từ thiên thành bây giờ lại vì lợi ích mà chạy về như một con chó nếu là trước đây thẩm nạo sẽ không chút do dự đá bay những người như vậy nhưng tình hình bây giờ đã khác mối quan hệ giữa ông ta và tô vũ không ổn định cộng với những hành động khiêu khích trước đây của h á c hùng và ngô tu phong làm cho giữa họ chỉ tồn tại mối quan hệ lợi ích bây giờ nếu thẩm nạo mượn thế tô vũ gây thủ chuốc oán quá nhiều sẽ đẩy bọn họ về bên từ thiên thành để bọn họ kết bệ với nhau sau đó cá chết lưới rách với ông ta như vậy không tốt cho ai cả vì vậy dựa trên nguyên tắc di hòa vi quý của thương nhân lợi ích là trên hết dù làm ặ t ngoài thì ông ta cũng phải đồng ý nếu có vướng mắc gì đợi giải quyết sau thẩm n ạ o đứng dậy nói với mọi người mọi người thẩm n ạ o tôi là người thế nào tôi tin rằng trong lòng mỗi người đều có nhận định tôi biết mọi người đều không có lựa chọn nào khác cho nên tôi sẽ không truy cứu ai cũng có nỗi khổ riêng chỉ mong trong công việc kinh doanh sau này mọi người sẽ vững lòng trợ giúp nhìn thẩm n ạ o chắp tay nói mọi người đều tỏ ý nghe lời hội trưởng thẩm sai đâu đánh đó điều này khiến từ thiên thành như ngồi trên bàn trông muốn quay đầu rời đi nhưng bây giờ đang ở trên thuyền ông ta có thể đi đâu vì vậy cuối cùng chỉ có thể cắn răng chúc mừng thầm n ạ o hội trưởng thẩm có được một người con rể như vậy đúng là may mắn ban nay tôi mất bình tĩnh tôi muốn xin lỗi ông nếu đã vậy chúng ta cứ làm theo quy tắc của ông diêm ông thấy thế nào nói xong từ thiên thành lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía tô vũ như muốn hỏi ý kiến của anh thầm n ạ o cũng quay đầu nhìn tô vũ lúc này ông ta không dám nhiều lời ông ta căn bản không hiểu tính cách của người trước mặt lúc trước khi ăn cơm ở bách vị cư rõ ràng anh đã nhìn thấu âm nhu của ông ta nhưng lại bỏ đi khiến thẩm não cảm thấy hơi hèn sau đó anh giết ngô tú phong một cách nhẹ nhàng có thể coi là quyết đoán nhanh gọn thủ đoạn tàn nhẫn ngay khi thẩm nạo cho rằng tô vũ sẽ coi hải đông hội là kẻ thù thì người này lại không để ý đến h i ể m khích lúc trước ra tay cứu hải đông hội thoát nạn chương năm mươi chín tôi nói tất cả những điều này khiến thẩm nạo thực sự không hiểu được người thanh niên tuổi có thể làm con trai mình này đang nghĩ gì còn tô vũ lại mỉm cười chậm rãi đi xuyên qua đám người thẳng đến chiếc ghế bọc ra hồ cách đó không xa anh quay người ngồi xuống khiến tất cả mọi người có mặt đều ngây ra như phóng mức độ kinh hãi không kém gì biểu cảm khi tô vũ giết simon tôi nói tôi muốn ngồi ở vị trí này các người có phản đối gì không tô vũ tựa lưng vào ghế mang theo cảm giác không giận mà uy mọi người đều cúi đầu đặc biệt là từ thiên thành lúc này ngập ngừng muốn nói lại thôi tô vũ ngồi trên ghế dựa meo mắt nhìn tất cả những người có mặt ở đây đương nhiên tô vũ cũng không biết là rốt cuộc hành động của mình có ý nghĩa gì thầm ngạo không dám ngồi từ thiên thành cũng không dám ngồi điều này càng thể hiện sự tôn trọng của họ đối với ông diêm mà bây giờ tô vũ lại đang ngồi ở chiếc ghế được xếp ở phía trên điều này cho thấy anh công khai đối nghịch với ông diêm nói theo một cách khác anh không thèm để ông diêm vào mắt đương nhiên thầm hân duyệt biết rất rõ các quy tắc ở đây bình thường ông diêm rất ít khi lộ diện thậm chí cô ta cũng chưa từng nhìn thấy ông ta thân phận và lai lịch của người này sâu xa đến mức ngay cả thẩm n ạ o và từ thiên thành cũng không thể nào đoán ra được nhưng có một điều họ rất chắc chắn đó là bất kể là hải đông hội hay thiên thành bang chỉ cần ông diêm này m u ố n một cái lật tay của ông ta là đã đủ để lập tức chấm dứt sự tồn tại của họ hoàn toàn biến mất không một dấu vết mà bây giờ tô vũ lại làm ra chuyện như vậy tạm thời cô ta cũng không biết phải làm sao hay nói theo một cách khác là cho dù cô ta có muốn kéo tô vũ lại thì cũng không thể làm được gì cho dù ở trung quốc hay trên toàn thế giới một người đơn thương độc mã mãi không bao giờ làm nên đại sự trừ phi tô vũ có bản lĩnh thông thiên nếu không tuyệt đối không thể nào cạnh tranh với ông diêm mà thẩm hân duyệt lại không biết là tô vũ thực sự có bản lĩnh thông thiên như vậy h ừ thằng nhóc tối đừng tưởng rằng người ta cho cậu ba phần mỏ nhuộm là cậu có thể mở một p h ư ơ n g l u ậ n cậu cho rằng cậu là ai nếu biết thức thời thì mau chóng lăn xuống đây cho tôi đây là chỗ mà cậu có thể ngồi s a o vừa rồi từ thiên cường phải ôm một bụng tức giận cho nên lúc này ông ta đã chỉ vào tô vũ và chửi ầm lên không riêng gì ông ta những người khác cũng cảm thấy tô vũ không đủ thực lực để đọ sức với ông diêm nhưng họ lại thông minh hơn từ thiên cường ngu ngốc không còn gì để nói này bởi vì mặc dù họ nhận ra hành vi hôm nay của tô vũ có thể sẽ chọc giận ông diêm thế nhưng không một ai trong số họ dám mở miệng lên tiếng lý do rất đơn giản đó chính là hôm nay ông diêm không có mặt ở đây nói cách khác vừa rồi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tô vũ đã có thể lặng lẽ giết chết s i m o n chỉ bằng một cái búng tay điều này khẳng định anh là một người tàn nhẫn giết người không trước mắt nếu tô vũ muốn giết chết những người không tôn trọng anh những người có mặt ở đây sẽ không có một ai có thể ngăn cản anh quả nhiên ngay khi từ thiên cường vừa nói xong ánh mắt tô vũ lập tức trở nên lạnh lùng anh bay đầu nhìn từ thiên cường giơ tay lên một cây châm vô sắc lịch q u a n g đã rời khỏi tay anh cây châm mỏng như sợi tóc như thể rơi xuống nước cũng khiến người khác khó mà thấy bằng mắt thưởng chỉ nghe thấy một âm thanh giòn vang cây châm đã đâm xuyên qua hộp sợ của từ thiên cường với tốc độ cực nhanh sau đó nó bay ra từ sau gãy của ông ta và để lại một lỗ nhỏ rất khó nhận ra trên tường ở phía sau ông ta còn từ thiên cường thì đang trợn tròn hai mắt sau đó trên trán ông ta chạy vài giọt máu thậm chí ông ta còn không có cơ hội rẽ ruộng mà cứ thế ngã xuống đất không thể ngầm đầu lên người của từ thiên thành trở nên run cầm cập sau khi nhìn thấy một màn này đặc biệt là từ thiên thành ông ta cảm thấy vừa rồi dường như có một thứ gì đó bay qua người mình rất nhanh khoảng cách giữa hai người họ chỉ cách có một bước chân nếu mục tiêu của tô vũ không phải là từ thiên cường mà là ông ta chẳng phải người bây giờ ngã xuống đất chính là ông ta sao còn có ai muốn nói gì nữa không trong một khoảng thời gian ngắn tô vũ đã giết chết hai người nhưng cho dù có lạ như thế thì điều này cũng không thể làm cho trái tim bình tĩnh của anh trở nên dao động ngược lại sự tự tin buộc ra từ trong giọng nói của anh đang cảnh cáo những người có mặt ở đây rằng nếu ai còn phản đối thì vẫn có quyền lên tiếng nhưng kết quả mà người đó nhận được sẽ giống như người vừa rồi Thầm hân Duyệt Hân chương ả m t ấ y c hành sáu mươi vừa cô rồi cho dù trước đó thẩm hân duyệt đã tìm kiếm tại hiện trường rất lâu nhưng cuối cùng cô ta vẫn không thể tìm ra rốt cuộc thứ vũ khí mà tô vũ đã sử dụng là cái gì cô ta chỉ có thể mạnh dạn suy đoán rằng nó là một thứ gì đó tương tự như một cây kim、đề. lúc này trong lòng bàn tay của thẩm nạo đổ đầy mồ hôi lạnh ngay cả khi ông ta đã từng chứng kiến cảnh tượng hoành tráng hơn nhiều nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này ông ta vẫn cảm thấy căng thẳng đến cực điểm bởi vì trước mặt ông ta là một vị diêm vương h ỉ nộ vô thường sắp phạt quyết đoán chỉ cần lỡ lời một câu là đã mất mạng như chơi còn từ thiên thành từ trước đến nay vẫn luôn đối lập với thẩm nạo lúc này ông ta cũng không khá khẩm hơn thẩm nạo làm ấy vừa rồi tô vũ đã giết chết em trai của ông ta ở trước mặt rất nhiều người vậy mà miệng ông ta như bị dán keo ông ta không dám lên tiếng bởi vì ông ta biết quá rõ hậu quả của mình sau khi ông ta lên tiếng cuối cùng trong số họ có một tên hiệu chuyện đứng dậy đó chính là phạm thừa đã từng gặp trước đó trên bến tàu vừa rồi anh ta lẩn trốn trong đám đông l ặ n g lặng nhìn tất cả những chuyện đã xảy ra khi anh ta nhìn thấy tô vũ có thủ đoạn như vậy đồng thời còn dám trực tiếp ngồi vào vị trí được xếp phía trên của ông diêm trong lòng anh ta cũng có chút sợ hãi phải biết rằng vừa rồi trên bến tàu anh ta đã châm chọc khiêu khích tô vũ một phen mọi người nhìn thấy anh ta quỳ phịch xuống đất vùi đầu thật sâu xuống đất và nói anh tô vi phòng vị trí này rất thích hợp để anh t â ngồi vào chúng tôi không có lời gì để phản đối ngay khi lời này được tất ra tất cả mọi người đang có mặt ở đây nhưng g o ạ i trừ t từ thiên thành và thẩm nạo thì khác đặc biệt là thẩm nạo vừa rồi thẩm hân việt đã giải thích ở trước mặt mọi người rằng tô vũ là chồng sắp cưới của cô ta điều đó tương đương với việc cô ta nói với mọi người rằng tô vũ là người của hải đông hội mà bây giờ tô vũ đang công khai thách thức quyền lực của ông diêm điều này không phải là tương đương với việc hải đông hội đang chống lại ông diêm sao vấn đề nan giải đang bày ra trước mắt bây giờ của thẩm nạo không kém gì áp lực mà từ thiên thành đã đặt ra cho ông ta lúc trước ban đầu ông ta nghĩ rằng mình sẽ dẫn hổ vào khu sói nhưng bây giờ xem ra con hổ còn rắc rối hơn cả con sói nếu không có tô vũ mặc dù thẩm nạo sẽ mất đi hải đông hội nhưng tốt xấu gì ông ta cũng còn cơ hội sống sót nhưng bây giờ sau khi họ bước ra khỏi đây toàn bộ thế giới bên ngoài sẽ thay đổi thẩm nạo chẳng khác nào trắng trợn công khai việc mình không để ông diêm vào mắt mà với lai lịch thâm sâu khó lường của ông diêm cho dù thẩm nạo có năng lực phi thiên nội địa e rằng ông ta cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ông diêm lúc này ngược lại trong lòng thẩm nạo lại có một sự kỳ vọng khác đó chính là địa vị của tô vũ còn lớn hơn cả ông diêm trước đây nói trắng ra là thẩm nạo tậy có lục hợp môn chống lưng cho ngô t u phong mà lục hợp môn cũng không đủ vốn liếng khiêu chiến với ông diêm cho nên vị thế của ngô t u phong thấp hơn thẩm nạo mà ông diêm cũng coi như không thấy chuyện này bởi vì ông ta không cần phải ra tay với người không gây uy hiếp cho mình nếu không sẽ mất phong độ thế nhưng tô vũ trước mắt thì khác trước đây có thể nói là thẩm ngạo chưa tận mắt nhìn thấy nhưng hôm nay ông ta xem như đã biết thế nào là núi này cao còn có núi khác cao hơn so với tô vũ thì ngô tú phong hồi trước chỉ là chuyện đàn bà đánh nhau không đáng nhắc tới tô vũ có thân thủ như thế không biết sau l ư n g anh có ẩn giấu một môn phái lớn nào đó trong trốn võ lâm hay không nếu đúng là như vậy thì tô vũ còn trẻ đã có năng lực như thế chẳng phải là môn phái kia lại càng đáng để người ta nhìn lên hơn hay sao võ học trung quốc bên b ắ c tinh t h ầ m giang hồ thuật sĩ cũng tầng tầng lớp lớp chuyện này không phải là không có khả năng quan trọng hơn là hiện tại thẩm nạo cũng không có lựa chọn nào khác vừa rồi từ thiên cường chính là tấm gương cho thấy nếu dám ngang nhiên chỉ trích tô vũ thì hậu quả sẽ là gì lúc này thẩm nạo chỉ còn một lựa chọn duy nhất là tin tô vũ tin anh có thực lực có thể so tài với ông diêm nói cách khác chính là công khai đối đầu với ông diêm thực sự không còn bất kỳ đường lui nào nữa nếu thua thì chết không có chỗ trôn nhưng nếu thắng thì từ nay về sau thế lực của hải đông hội sẽ không chỉ đơn giản là bao trùm toàn thành phố tân hải nữa hiện tại có thể nói quyết định của thẩm nạo vừa ẩn chứa nguy hiểm lại vừa có khả năng mang về thu hoạch lớn đặt cực toàn bộ tính mạng và tài sản vào chuyến này trong lúc thẩm nạo còn đang do dự từ thiên thành đã nhanh hơn người khác một bước chắp tay nói với ông ta hội trưởng thẩm quả là thầm tàng bất lộ tôi đây xin chịu thua thứ này anh em thiên thành bang xin được đi theo hội t r ư ở n g thẩm t ừ thiên thành đúng là một tay cáo g i ả thành tinh sau khi suy nghĩ một hồi chẳng những ông ta đã nghĩ ra cách có thể an toàn thoát thân khỏi chuyến này mà còn có thể đồn đẩy hết trách nhiệm cho t h ẩ m nạo chương sáu mươi mốt khi du thuyền cập bờ t ậ y có tô vũ ở đây từ thiên thành có thể quy thuận hải đông hội dù sao vừa rồi lời đã nói ra rồi tô vũ là con rể của thầm nạo tất cả là người một nhà chuyện tô vũ muốn ngồi lên vị trí đó hoàn toàn có thể hiểu là t h ầ m ngạo có mong muốn đó thế nhưng đồng thời ông ta cũng không phủ nhận sự tồn tại của ông diêm nói cách khác thiên thành ban g quy thuận hải đông hội không có nghĩa là sau này hải đông hội sẽ không thuộc quyền quản lý của ông diêm nữa cho nên xét một cách kỹ lưỡng thì cũng không thể coi là phản bội ông diêm từ thiên thành hiểu hơn bất kỳ ai khác rằng sau ngày hôm nay ông diêm sẽ không thể ngồi yên mặc kệ hải đông hội được nữa đến lúc đó khó tránh khỏi một trận giao tranh ngầm ở thành phố tân hải còn từ thiên thành thì lại có thể thuận gió dương mượm gió chiều nào xoay chiều đó hiện tại tình hình đã thành ra thế này thầm n ạ o thật sự không còn cách nào khác đành phải bất chấp tất cả xông lên còn đối với tô vũ mà nói vừa rồi anh đã nhìn rồi người ngồi được vào vị trí này là người có thể áp đảo tất cả mọi người đang có mặt ở đây tô vũ muốn ngồi vào chiếc ghế đó không phải là do anh cố tình gây sự mà là anh cần phải có thế lực như vậy ít nhất là hiện tại anh cần phải có thế lực như vậy hỗ trợ anh tìm kiếm tài nguyên anh cần còn về hậu quả tô vũ không hề nghĩ gì nhiều đồng thời anh cũng không có lý do gì phải đắn đo suy nghĩ mặc dù ở thế giới này tiền có thể sai bảo ma quỵ nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối thì tiền cũng chẳng thể làm gì được nguyên tắc bất biến ở thế giới này từ xưa tới nay chính là mạnh được yếu thua thầm n ạ o nuốt nước miếng một cái không khỏi đau đầu ông ta thực sự không xử lý nổi chuyện này tuy vậy ông ta cũng không phải là kiểu người không quyết đoán nếu như đã quyết định vậy rồi thì ông ta sẽ không c h ờ đường lui cho bản thân như từ thiên thành mà trái lại sẽ ra sức làm tới cùng ông ta xoay người đi tới chỗ tô vũ dù thế nào đi nữa hiện tại ông ta cũng là cha vợ của anh nếu như ăn nói khép nép vào lúc này thì đúng là mất mặt ông ta hạ giọng hỏi nhỏ cậu tô vậy tiếp theo nên làm gì mặc dù ông ta hỏi rất nhỏ nhưng giọng nói vẫn thể hiện được sự tôn trọng t ô vũ quay đầu nhìn ông ta ông có ý kiến gì khác không thẩm nạo liên tục xua tay lúc này ông ta nào dám có ý kiến gì khác chứ người dám có ý kiến khác đã nằm xuống đất rồi ý ông ta hỏi là sau này t ô vũ định làm thế nào để khắc phục hậu quả dù sao dưới đất cũng đang có hai thi thể nào đó không không không ý tôi không phải vậy tôi muốn hỏi là tiếp theo nên làm gì đương nhiên t ô vũ biết vì sao thẩm nạo hỏi như vậy anh nhìn mọi người rồi đứng dậy nói với thẩm nạo tôi tin ông có thể xử lý tốt chuyện này đúng không nếu như chút chuyện nhỏ này mà thẩm nạo còn không xử lý tốt được thì ở trong mắt t ô vũ thẩm n ạ o cũng chẳng khác gì hai người đã chết kia sở dĩ tô vũ không nói rõ ra là vì vẫn còn có ý muốn nhìn xem rốt cuộc thẩm n ạ o sẽ xử lý chuyện này như thế nào chuyện này sẽ nói rõ lập trường của ông ta ra sao trong vòng gần một tiếng đồng hồ sau đó trong phòng hợp tiến hành bàn giao miệng về công việc toàn bộ quá trình do thẩm n ạ o toàn quyền chủ trì tô vũ không hề nói một câu nào đây cũng xem như là nể mặt cha vợ khi du thuyền cập bờ tô vũ dặn dò một tiếng rồi bỏ đi sau khi tô vũ đi rồi mọi người mới dám thả lòng dây thần kinh căng cứng nhìn theo bóng lưng tô vũ rời đi từ thiên thành thợ pháo nhẹ nhõm quay qua nói với thẩm não hội trưởng thẩm xem ra chuyến này ông lên như diều gặp gió rồi coi như tôi thua thật rồi nếu như thẩm nạo thật sự có một cậu con rể vàng có thể không coi ông diêm ra gì thì đúng là ông ta sẽ một bước lên mây chí ít là ở thành phố tân hải là như vậy thẩm nạo lắc đầu bất đắc dĩ trong lòng ông ta cũng không vững tin trên du thuyền có hai người chết đương nhiên chuyện này không thể giấu diễn được thẩm nạo tuyên bố với người ngoài là tội phạm quốc tế đang bị truy nã simon ám sát thất bại bị giải quyết ngay tại chỗ từ thiên cường không may hy sinh trong tình huống hỗn loạn thành thử chuyến này thẩm nạo còn được hưởng vinh quang như thể bộ đội đặc trùng hoàn thành sứ mệnh chính phủ hết sức khen ngợi ông ta tán dương ông ta có tinh thần yêu nước mạnh mẽ. chương n h n sáu mươi hai bình thường vừa nghe thấy bên này có biến triệu phi phi tò mò nhìn tô vũ hỏi không phải là anh tới nơi nào không nên tới đây chứ tô vũ gãi đầu có c ả mã giác có giải thích thế nào cũng không ràng cùng thẳng hồng, chẳng người cuối khai phải buổi tới báo bách có thích được, được có trước cư, thế thể thắn một tụ ta đã mời anh đành nhận khoan hợp anh nào lần mà và để rõ đ em vị mời a n h hay h sao? Mã i ể u lộ ngẫm nghĩ hình như đúng là có chuyện này nhưng trong lòng mã h i ể u lộ thấy hơi ấm ức tại sao tô vũ không dẫn cô đi cùng lẽ nào là vì cô xấu xí làm anh mất mặt hay sao nhưng cô không nói câu này ra miệng chẳng phải trước đây tô vũ cũng vẫn như vậy hay sao thực ra cũng không phải tô vũ chưa từng nghĩ tới chuyện này nhưng nghĩ tới chuyện buổi tụ hợp đó rất nguy hiểm nên mới không rủ mã hiệu lộ đi cùng trên thực tế đúng là buổi tụ hợp này không hề thích hợp với mã h i ể u lộ nếu cô tới đó thì e m là sẽ nằm mơ thấy ác mộng được rồi sau này anh đi đâu cũng sẽ đưa em theo được chưa không hiểu sao thấy mã h i ể u lộ giận dỗi như vậy anh lại thấy rất dễ thương trông cực kỳ giống một bé m è o con có người n khiến người ta yêu thích không nỡ b u n g tay sự thông minh của anh lập tức gọt phơ lìn anh có cảm tưởng rằng dù mình có cưng chiều người phụ nữ này thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ là nhiều em mặc kệ em đ ó i rồi anh phải nấu cơm cho em ngón tay nhỏ của mã hiệu lộ chọc vào ngự tô vũ tô vũ còn có thể nói gì được nữa đây anh chỉ còn nước ngoan ngoãn đi vào bếp nấu cơm mà thôi thế nhưng dù có là ai chắc cũng không thể tưởng tượng ra nhân vật lớn mới mấy tiếng đồng hồ trước còn đang ngự trị toàn thành phố tân hải giờ đây lại vào bếp nấu cơm trong một ngôi nhà tứ hợp viện ở thành phố kim l ă n g xuân tới thu đi vẫn luôn giữ nguyên dáng vẻ v ư ợ có toát lên năm ngàn năm lịch sử của hoa hạ hai bên trái phải trước cổng có hai con sư t ử hải phong được tạc từ đá bạch ngọc như hai vị thần giữ cửa sống động như thật nhìn chăm chú bất kỳ ai ra vào cánh cửa này bên cạnh hai con sư tử đá ở hai bên có hai quân nhân mặc quân phục đứng t h ẳ n g t ắ p không hề có bất kỳ biểu cảm gì trên mặt nếu không nhìn kỹ thì đúng là không thể phân biệt được rốt cuộc bọn họ hay sư tử đá mới là tượng đây chính là nơi ở của cụ thiện bản thanh tiếng tăm lừng l ấ y khắp hoa hạ cụ thiện bản thanh là một trong tứ đại nguyên soái lập quốc của hoa hạ đã từng lập nên chiến công to lớn trong giai đoạn thành lập nhà nước hoa hạ mặc dù hiện tại vì lý do tuổi tắc nên ông ấy đã lui về hậu trường nhưng uy danh của ông ấy ở hoa hạ thì vẫn không hề giảm sút không hề quá lời chút nào khi nói ông ấy chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi cũng có tầm ảnh thuộc hạ bất lực thủ đoạn của tên danh này quá tàn nhẫn thuộc hạ không làm gì được lúc này một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi tuổi mặc trang phục luyện công mặt may đỏ h ồ n g toát lên khí khái bất phàm đang nghe điện thoại ông ta chính là diêm đan dương là thầy phong thủy nổi tiếng của hoa hạ từng có ơn cứu mạng thiện bản thanh sau này vì ông ta biết một ít thuật phong thủy nên được thiện bản thanh mời đi theo mình có thể nói thiện bản thanh cực kỳ tin tưởng diêm đan dương cũng chính bởi vậy nên ông ta mới trở thành người được thiện bản thanh trọng dụng đương nhiên cũng là đối tượng được rất nhiều người lĩnh vợ hầu như tất cả hoạt động thương mại ở tân hải và thượng nhiêu đều nằm trong tay một mình ông ta có thể nói là không cần bước chân ra khỏi cửa mà tiền vẫn tự chạy vào túi trên thực tế nhiều năm qua dựa vào mối quan hệ với thiện bản thanh đúng là ông ta đã kiếm trắc được không ít có điều hiện tại ông ta đã nghe phải một tin xấu một thằng danh miệng còn hôi sữa lại dám công khai khiêu khích ông ta còn ngồi lên ghế của ông ta khiến ông ta cảm thấy gã trai trẻ này đúng là chẳng sống bình thường thực ra ông ta vẫn biết chuyện cạnh tranh ngầm giữa thẩm ngạo và từ thiên thành sở dĩ ông ta không can thiệp là có lý do bởi vì hai thế lực của thẩm ngạo và từ thiên thành đều nằm trong phạm vi kiểm soát của ông ta hơn nữa hai thế lực này còn kiềm chế lẫn nhau khiến ông ta càng thêm yên tâm không cần lo lắng một trong hai thế lực này lớn mạnh lên sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của ông ta bao nhiêu năm qua diêm đan dương vẫn luôn dùng chút thủ đoạn nhỏ để kích thích mâu thuẫn giữa hai người này mục tiêu chính là làm bọn họ xung đột với nhau như nước với lửa chỉ có như vậy thì hai người mới không liên thủ với nhau ông ta mới có thể kê cao gối mà ngủ ngồi chờ tiền chạy vào túi diêm đan dương hít sâu một hơi nói biết rồi cuộc gọi này là do từ thiên thành gọi tới hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy khiến cả tân hải và thượng n h i ê u thay đổi đương nhiên ông ta phải báo ngay cho diêm đan dương biết tin thứ nhất là để thể hiện rõ lập trường của bản thân là bất đắc、dĩ. chương nhì là n sáu mươi h à ba đúng lúc này những thứ này không cần từ thiên thành nói thì diêm đan dương cũng hiểu bởi vì người gọi điện tới đầu tiên là từ thiên thành mà không phải là thẩm não đã chứng tỏ hết thảy thế nhưng hiện tại trong lòng diêm đan dương không thấy bực tức lắm trong á i lại còn hơi vui、vẻ. Bởi còn h vẻ. vì t e h h ư n n ữ gian ì từ t h t h nhà thì m trong n của tứ hợp viện một ông cụ tuổi hơn bảy mươi ngồi ngay ngắn trên đế ấm trà cầm trên tay b u ố t lên từng làn khói xanh nhưng vẻ mặt ông ấy lại lộ do ưu sầu người này chính là thiện bàn thanh về lý mà nói ở tuổi của ông ấy với uy danh của ông ấy ở hoa hạ thì đáng lẽ ra ông ấy đã được gan hưởng cuộc sống nhàn nhã rồi mới phải có gì mà phải giàu dị không vui nguyên nhân của chuyện này là do cháu gái út của ông ấy là thiện vũ băng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ốm yếu lắm bệnh tật đã thăm khám khắp các thầy thuốc nổi tiếng trong thiên hạ rồi nhưng không hề có kết quả gì gần đây bệnh tình của cô ấy trở nặng trở thành mối tâm bệnh trong lòng thiện bà thanh một ngày chưa chữa khỏi thì một ngày ông ấy không thể ngủ ngon đúng lúc này diêm đan dương đi từ ngoài vào chắp tay nói với thiện bà thanh chúc mừng cụ thiện chúc mừng cụ thiện nghe thấy có người chúc mừng mình thiện bản thanh hơi nước g mắt lên ông diêm có chuyện gì vui vậy diêm đan dương cung kính nói cụ thiện hôm nay tôi xem sao b u ổ i đêm phát hiện ra ở tân hải có một ngôi sao sáng lấp lánh bấm đốt ngón tay tính toán thì ra là ở tân hải xuất hiện một vị thần y tài giỏi chưa từng có vậy chẳng phải là chuyện đáng mừng hay sao mới nghe thấy tin có thần y gì hết, hai mắt thiện bản thanh loài sáng dâu đã từng nghe điều này vô số lần nhưng ông ấy vẫn luôn ôm ấp hy vọng vị thần y mà diêm đan dương đang nói tới không phải tô vũ mà là tiêu tuyết nhi còn chuyện diêm đan dương bấm đốt ngón tay tính toán thực ra chỉ là nói ra tin tức mình biết được mà thôi với tư cách là người có hiểu mười ơ n n g n i mấy năm qua thiện bản thanh tìm kiếm khắp cả nước vẫn không tìm ra được truyền nhân của cố thị hiện tại bất kể tiêu tuyết nhi có phải là người của cố thị hay không ít nhất thì cũng có chút bản lĩnh thật sự chưa biết dừng lại chữa được bệnh cho cháu gái của thiện bản thanh là thiện vũ băng đương nhiên đây là một chuyện rất lớn đối với thiện bản thanh nhưng đối với diêm đan dương thì nó chỉ là cách để rời ngọn núi lớn thiện bản thanh tới thành phố tân hải một chuyến m à t h ô i nhờ vậy mà không cần phải làm to chuyện tên nhóc dám khiêu khích ông ta hôm nay cũng sẽ tự động ngoan ngoan quỷ gối nhận lỗi trước mặt ông ta cách này gọi là sách lược không đánh mà thắng ông diêm ông nói thật chứ bất kể là chuyện gì có liên quan tới việc chữa trị cho cháu gái mình thì thiện bản thanh đều cực kỳ đ ệ tâm mặc dù nhà họ thiện có cháu con đầy đàn nhưng thiện bản thanh lại chỉ thiên vị mỗi cô cháu gái này thấy thiện vũ băng khóc tim thiện bản thanh cũng đau như bị dao đâm diêm đan dương gật đầu nói, Cụ thiện, tôi không dám nói láo với cụ nửa câu thiện bản thanh lập tức kích động hô to người đâu lập tức chuẩn bị tôi phải đích thân tới thành phố tân hải nói đùa gì vậy hiện tại đã là đêm khuya một ông già hơn bảy mươi tuổi nói xong lập tức đứng dậy đòi đi ngay hơn nữa ông già này còn không phải là người bình thường mà là người có tầm ảnh hưởng trên toàn hoa hạ bất kể lịch trình nào của ông ấy đều được chính phủ hết sức chú trọng nhất là về mặt bảo an lại càng không thể qua loa nếu như ông cụ này có mệnh hệ gì thì không ai có thể gánh vắt nổi diêm đan dương vội giữ chặt tay thiện bản thanh lại nói cụ thiện tôi biết ông thương cháu gái nhưng chuyện này không thể sốt ruột được theo như tôi nhầm tính thì bốn năm ngày nữa vị thần y này sẽ có duyên với ông chúng ta chuẩn bị cẩn thận rồi h ă n g đi thực ra là diêm đan dương mới là người cần phải chuẩn bị ông ta phải tung tin tức này ra trước nếu không với tính cách nóng vội của thiện bản thanh e là ông ấy sẽ tìm ra người ngay trong ngày rồi trở về luôn hoàn toàn không thể đạt được mục đích của ông ta thiện bản thanh gật đầu lia liệu nói phải phải chuyện này xin nhờ ông diêm toàn quyền xử lý bất kể thế nào cũng phải tìm cho ra vị thần y này chương sáu mươi b ố sao anh nấu ít vậy diêm đan dương gật đầu nói nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức không tốn nhiều thời gian tô vũ nhanh chóng nấu xong cơm nhưng điều làm triệu phi phi và chu chết l ú n g túng là tô vũ chỉ nấu cơm cho mình mã h i ể u lộ thậm chí không nấu cơm cho chính anh mã h i ể u lộ nhìn thấy đồ ăn thơm nước mũi nhưng lại ít ỏi tới mức tội nghiệp trên b à n mặc dù nước miếng đã ứa ra nhưng vẫn l ú n g túng không tiện động đũa sao anh nấu ít vậy mã h i ể u lộ b i ể u môi trách tô vũ dường như tô vũ không hề hiểu ý của mã h i ể u lộ anh đốn vai hỏi sao vậy không đủ cho em ăn à mã hiệu lộ cắn đũa đôi mắt đào tròn lúng nhìn triệu phi phi trong lòng cô không khỏi oán giận tô vũ anh cũng thật là nấu nhiều thêm phần cơm cho vài người nữa thì có sao chu chết vội giảng hòa à à tôi và phi phi đã ăn rồi không sao đâu sao mã h i ể u lộ lại không biết chứ chiều nay cô và triệu phi phi vẫn luôn đi với nhau làm gì có chuyện đã ăn rồi chứ mã h i ể u lộ lập tức đưa đồ ăn của mình cho triệu phi phi rồi ngang ngược nói với tô vũ rồi đó cơm của em bị người ta cấp rồi em vẫn còn đ ó i tô vũ anh là đầu bếp ngự dụng của em em đ ó i thì anh phải nấu cơm cho em nhanh lên nhé nói rồi mã h i ể u lộ đẩy tô vũ đi vào bếp sau khi đóng cửa lại mã hiệu lộ lập tức mất hứng kéo tay tô vũ nói anh làm gì vậy chỉ có mấy người thôi sao anh không nấu luôn để mọi người cùng ăn với nhau tô vũ gãi đầu nói tại sao bọn họ lại được ăn cơm anh nấu chứ nghe tô vũ nói vậy mã h i ể u lộ lập tức sắn tay bắt đầu rửa rau chuyện này với cô là đạo lý đối nhân xử thế cơ bản dù sao hiện tại hai người đang ở trong nhà người khác nấu cơm cho người ta là chuyện nên làm thấy mã h i ể u lộ làm như vậy tô vũ mỉm cười lắc đầu đúng là ngày nay không giống ngày xưa ở thế giới khác thì nhân vật mà anh cần sắm vai cũng khác anh không còn là t i ê n hạc đế tôn tiếng tăm lừng lấy nữa ít nhất là hiện tại vẫn chưa phải anh chỉ là một người bình thường cần phải đóng vai một người chồng chuẩn mực một người bạn tốt đã tới đây rồi vậy thì anh sẽ trải nghiệm cuộc sống này đối với anh có lẽ đây cũng là một phần của việc tu luyện tô vũ đưa tay ra cầm lấy bàn tay mã h i ể u lộ đang rửa rau lấy khăn lau k h ô tay cho cô cười nói nước lạnh đấy em ra ngoài chờ anh đi anh sẽ nấu xong ngay thôi mã h i ể u lộ b i ế n môi trong lòng hơi cảm động cuối cùng cô n ở nụ cười nhón chân ôm cổ tô vũ nói khẽ sao hồi xưa em không biết anh là người tốt như vậy nhỉ anh đã nói rồi anh không phải là anh trước kia nữa em cứ không tin anh tô vũ đẩy mã hiệu lộ ra nói thôi đi có phải anh lại định nói anh là thần tiên phải không tô vũ cả lời lắc đầu đi rửa rau nấu cơm mã h i ể u lộ không đi ra ngoài mà đứng bên cạnh giúp chồng một tay ôi em đi ra ngoài đi em càng giúp lại càng thêm việc ra em xem đi rau này không phải nhặt như vậy đâu phải bỏ hết chỗ này đi chỗ này có độc đấy dù sao mã h i ể u lộ cũng là người thường xuyên vào bếp nhưng cô không ngờ ra tô vũ lại kỹ tính với thức ăn như vậy gần như tính toán tỉ mỉ từng chút một bản thân anh là một thầy thuốc nên đương nhiên anh không thể qua l o a rồi sau buổi cấm tối triệu phi phi và chu chết khen ngợi tại bếp núc của tô vũ không n g t lời mã h i ể u lộ nằm trên giường đột nhiên mở miệng hỏi à em hỏi anh chuyện này anh bảo em và cô gái kia ai x i n h hơn tô vũ suýt sặc vì câu hỏi này của mã h i ể u lộ ho khan hai tiếng hỏi ngược lại y em là triệu phi phi à mã h i ể u lộ ném gối về phía anh ngồi trên giường nói đừng có giả bỗng đốc em nói người phụ nữ tiếp cơ cái người hôm nay đi với anh đó đừng tưởng em không biết mùi nước hoa trên người anh đã bán đứng anh rồi phụ nữ nhạy cảm luôn để ý quan sát mùi nước hoa trên người tô vũ hôm nay chính là của thẩm hận duyệt hơn nữa mùi nước hoa đậm như vậy chắc chắn là phải tiếp xúc ở cự lị rất gần một lúc lâu mới có tô vũ nhất thời x ấ hổ chuyện này thật sự không thể giải thích rõ ràng anh không thể nói là người khác cứ muôn dính l ấy còn bản thân anh thì từ chối phải không e rằng giải thích như vậy bất cứ ai cũng sẽ cho rằng đây là che giấu cuối cùng tô vũ bất lực núi b a i d a vẻ vô cùng đáng thương không còn gì để nói ai cho anh cười đùa cợt nhà hả anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy ma h i ể u lộ khoanh tay trước ngực truy hỏi tô vũ đến cùng câu hỏi gì vậy bị dò hỏi nhiều như vậy tuy tô vũ cho rằng mình trong sạch nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy hơi hoảng sợ chương sáu mươi lăm tô vũ suy nghĩ một lát thôi bỏ đi anh không muốn nói thì thôi em ngủ đây sau khi nói xong mã h i ể u lộ kéo chăn t r ù n kín đầu tô vũ bất lực lắc đầu nếu không tại sao lại nói phụ nữ mới là sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới chứ ngay cả loại người từng nắm giữ n h ậ t nguyện tinh như tô vũ cũng chỉ có thể bỏ tay có điều sau khi cẩn thận suy nghĩ lại dường như khoảng thời gian gần đây duyên phụ nữ của anh thật sự rất tốt đừng nói rằng mã h i ể u lộ sẽ tên t ô n g ngay cả trần phúc của dịch p cúm mới ở thành phố tân hải tiêu tuyết nhi gần như trở thành danh y được mọi người chú ý của hoa hạ liên tục xuất hiện trên màn ảnh khi trong t r ư n g y quán ngay cả con rồi cũng không muốn bay vào trần phúc chỉ có thể nhìn tô vũ và rên r ì thở dài tôi phải nói như thế nào với cậu đây cậu nhìn cho k ỹ đi nếu cậu không đưa phương thuốc này ra thì hiện giờ phải đổi thành ý quán của chúng ta nổi danh như con rồi có khi còn có thể xin độc quyền gì đó nữa chứ bây giờ thì hay rồi tiền thì không có ngay cả tên tội cũng không toàn may á o cưới cho người khác thôi tiểu người như trần phúc chính là tâm lý người hẹp hòi điển hình nghĩ mà xem cách đây không lâu người hẹp hòi có cơ hội giàu có chỉ trong một đêm nhưng lại trơ mắt nhìn cơ hội này chạy mất khỏi tầm tay trong lòng chắc chắn còn đau hơn so với việc bị giao cắt có điều đối với tô vũ mà nói những thứ này thật sự không tính là gì trên thực tế tô vũ đã đạt được mục đích đó là để cho nhiều người khỏi phải chịu đựng đau khổ còn về tiền tài gì đó như trần phúc nói tô vũ không bao giờ cho rằng đó là thứ cần thiết trong sinh hoạt thậm chí đối với tô vũ mà nói tiền tài giống như một đôi giày d á c h thôi còn cái gọi là danh vọng tô vũ cho rằng mình không cần phải dùng cơ hội như vậy để chứng minh bản thân bởi vì anh đã chứng minh bản thân từ lâu rồi lúc này tiêu tuyết nhi trên t v đã đứng lên trước mặt tất cả các phóng viên truyền thông sau đó nói một cách tràn đầy kính trọng các vị cảm ơn sự thương yêu của mọi người đối với tôi nhưng điều mà tôi muốn nói là thật ra những thứ này cần phải cảm ơn một người là tấm lòng rộng rãi của người đó đã giúp tôi tạo phúc cho mọi người vì vậy tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người đó nhìn tiêu tuyết nhi nói những lời chân thành trên tv tô vũ hài lòng gật đầu ít ra cô gái này không quên gốc cũng không vì nhất thời được tung lên quá cao mà quên mất bản thân tô vũ nhớ mày bảo trần phúc xem tv và nói thấy chưa đây là điều mà tôi m u ố n trần phúc bĩu môi nghĩ bụng đây là điều mà c ậ u m u ố n điều mà tôi muốn phải đi đâu để tìm bây giờ có điều trần phúc không nói những lời này Tuy l ầ ngay này n k h ô kiếm được tiền nhưng không tiền được nhưng có n h g ĩ là à dịch dịch phúc quán không thu hoạch được cốm không thu phải quán rằng n gì, biết mới này đã được khi i Điều ể m soát. này càng c ứ n năng g tỏ Tô tuyệt Vũ v có kỹ ờ như ông trần a đã nói t ư ớ c chỉ c đó, Tô Vũ vẫn còn ở dịch ở phúc quán thì sớm muộn gì ông thì ta gì sớm cảm ũ n tiền Ngay Trần g có được Phúc c đó. thể khi kiếm lại được số tiền đó. Ngay khi trần phúc cảm thấy kinh doanh ghế ở muốn nằm trên ghế ngủ một chiếc xe c h ậ t đỗ trước cửa cửa kính ở chỗ ghế lái được hạ xuống là chu chiết chỉ thấy anh ta vây tay với tô vũ anh tô mau lên xe tô vũ khe t o mày đi tới nói làm gì muốn mời khách c lúc này tô vũ nhìn thấy hai người phụ nữ triệu phi phi và mã h i ể u lộ rất hưng phấn hoàn toàn không để ý đến tô vũ anh tô anh quên rồi hả lần trước em nói với anh rồi mà thành phố tân hải sắp tổ chức hội triển lãm anh đã đồng ý đến đó xem mà chu chết nhắc nhở tô vũ suy nghĩ một lát hình như thật sự có chuyện này bởi vì trước đó tìm được viên đá hoa mai trong tiệm ngọc thạch có chất lượng trung bình nên tô vũ luôn muốn tìm một ngọc thạch khác có màu sắc và hình thức đẹp hơn chuyện đam mỹ nhân cơ hội này có khi thật sự có thể tìm được tô vũ gật đầu xoay người nói với trần phúc trong cửa hàng tôi có chuyện muốn tan làm trước trần phúc nhất thời không phản ứng kịp thấy tô vũ đi về phía xe hơi b è n vội và nói cái gì vậy hả mới sáng ngày ra mà cậu đã tan làm trước còn coi ông chủ như tôi ra gì không đấy tôi có thể coi cậu là bỏ bê công việc đấy tô vũ nhún vai nói coi tôi bỏ bê công việc thì tôi xin n g h ỉ không làm nữa trần phúc lập tức cười tươi như hoa nói h ì hì cậu nói cái gì vậy tôi chỉ nói đùa thôi mà ra ngoài nhớ chú ý an toàn nhé anh là thần tài đấy không thể tùy tiện đắc tội được hơn nữa bây giờ dịch phúc quán cũng không có chuyện gì làm cùng lắm mỗi ngày chỉ có một hai người đến múc thuốc một mình trần phúc có thể làm được Mã hiểu nghiêng nhìn phía ngồi ngoài đầu lộ trên xe về chương ử a xe. a i h sáu mươi sáu ai là quỷ hẹp hòi tô vũ cười ha hả nói cũng được tôi lúc nào đó chúng ta đổi công việc cô sẽ có một ông chủ tốt tôi cũng có thể dỗ dành quỷ hẹp hòi này sau khi nói xong tô vũ vô thức đưa tay vỗ vào đầu của mã h i ể u lộ ai là quỷ hẹp hòi mã hiệu lộ xoay người méo vào thịt bên hông của tô vũ khiến anh đau đến mức con người lại trên đế nhưng anh vẫn cứng m i ệ n g nói ai giận dỗi người đó là q u ỷ hẹn h ỏ i À, ngứa hai người ngồi sau xe t r e o c h o n g nhau cuối cùng tô vũ đành phải nhượng bộ nhận t h u a À đúng rồi trước đây không biết anh còn là bác sĩ hay là anh bắt mạch cho tôi xem thế nào đi triệu phi phi xoay người quỳ trên ghế phụ vừa tay phải ra t ỏ mò nhìn tô vũ và nói tô vũ c a o mày nhẹ nhàng giơ tay bắt mạch cho cô ấy khoảng mười mấy giây sau tô vũ nhét ngôi nhưng sau đó lại sầm mặt nói không tốt, vừa nghe thấy tô vũ nói không tốt chu chết lập tức phanh xe khiến triệu phi phi suýt chút nữa thì nga xuống anh làm gì vậy chậm chút không được c chu chết đỗ xe bên lề đường không để ý đến triệu phi phi nhìn tô vũ hỏi anh tô sao thế có phải thân thể của phi phi xảy ra vấn đề gì không tô vũ khẽ gật đầu nhưng cuối cùng vẫn không nói gì ngay cả mã h i ể u lộ cũng trở nên căng thẳng ra sức đẩy tô vũ một cái hỏi rốt cuộc là gì anh mau nói đi chứ thật sự khiến người khác lo lắng chết mất tuy nhiên tô vũ vẫn không nói gì có điều vẻ mặt dần dần chuyển từ buồn bã thành vui mừng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của chu chết và triệu phi phi tô vũ đĩu muốn nói hai người lo lắng gì chứ ý tôi là cô ấy mang thai rồi câu này hơi giống như đám mây đen trên đầu chu chiết trong nháy mắt bị sấm sét xé tỏa ra lại tỏa ra ánh sáng ấm áp một lúc lâu sau chu chiết mới bừng tỉnh vươn tay vỗ vào mặt mình hỏi tô vũ chuyện này chuyện này là thật sao tô vũ gật đầu mã h i ể u l ộ ngồi ở ghế sau trở nên kích động cầm tay triệu phi phi như muốn dỡ bỏ nóc xe để nhảy ra ngoài phi phi thật sự tốt quá tốt quá có điều đây rõ ràng là một chuyện vui nhưng người sáng suốt đều có thể nhận ra khuôn mặt của triệu phi phi không hề lộ vẻ kích động cô ấy cũng không muốn có con hoặc là có thể nói rằng cô ấy không muốn có con vào lúc này cô ấy và chu chiết chỉ mới qua lại với nhau một thời gian. chuyện mang thai lần này hơi bất ngờ chính cô ấy cũng rất băn khoăn đầu tiên nền tảng mối quan hệ của cô ấy và chu chết không vững chắc tuy nhà họ chu giàu có nhưng cô ấy là một người phụ nữ sau khi sinh con r a đồng nghĩa với việc tự đeo xiềng xích hóa chặt mình sau này giữa cô ấy và chu chết chắc chắn sẽ có rất nhiều xích mích nói cho cùng triệu phi phi vẫn cảm thấy chu chết chưa đủ chín chắn có thể vẫn không có cách nào hiểu được tinh thần trách nhiệm của gia đình thứ hai đó là triệu phi phi sinh ra trong một gia đình bình thường nhà họ chu người ta là gia tộc lớn kinh doanh châu đạo ở thành phố tân hải họ mới qua lại không bao lâu thì đã phải gả vào nhà quần q u chưa nói đến việc nhà họ chu có đồng ý hay không chỉ những lời đồn thổi bên ngoài đã đủ để khiến triệu phi phi sức đầu mẹ chán đến lúc đó rất có thể chu chết sẽ nghe theo ý kiến của gia tộc dù sao thì anh ta lớn như vậy ngoại trừ tiêu tiền đến ra dường như thật sự không biết gì cả đến lúc đó nếu người nhà bắt anh ta bỏ rơi cô ấy chu chết sẽ làm thế nào anh ta sẽ đứng về bên nào triệu phi phi thật sự không có lòng tin chuyện c ộ n đại đây chính là phụ nữ có lúc sẽ nghĩ rất xa có lúc tầm nhìn hạn hẹp cuối cùng vẫn là một câu quan tâm tác loạn tuy nhiên khi nhìn thấy chu chết và mã hiệu lộ vui mừng như vậy triệu phi phi cũng không tiện đưa cảm xúc của mình vào dù sao thì đây cũng là chuyện của cô ấy và chu chiết hẳn là phải giải quyết riêng trên đường đi chu chiết đắm chìm trong niềm vui được làm cha nhưng chỉ có triệu phi phi vẫn luôn túi đầu ôm bụng không nói một lời chẳng mấy chốc chiếc xe đã đỗ ở bãi đậu xe của một phòng triển lãm lớn ở ngoại ô phía nam thành phố tân hải sau khi xuống xe tô vũ nhìn thấy đây là một phòng triển lãm khổng lồ với quy mô hoành tráng toàn bộ phòng triển lãm có hình bán nguyện làm bằng kính trong suốt bên ngoài phòng triển lãm có rất nhiều nhân viên bảo vệ hầu hết người bình thường hoàn toàn không có cách nào đi vào chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào qua kính Tuy chương i n có rất đ sáu mươi đến bảy vì nơi này chủ yếu khi họ đi đến lối vào của phòng triển lãm sau khi chu trong chết trình giấy chứng nhận thân phận của mình nhân viên ở cửa phát cho họ một tấm vé thu hành sau khi vào trong ma h i ể u lộ liền bị các loại phỉ thúy ngọc thạch rực rỡ muôn màu hấp dẫn vì nơi này chủ yếu được sử dụng để triển lãm nên khó có thể thành công đạt được giao dịch bởi vì các doanh nhân triển lãm đa số đều coi việc nhận được thiệp mời là niềm vinh dự nên chắc chắn họ sẽ lấy ra những gì áp đáy h n g mà những thứ này đều có giá trị đắt đỏ thậm chí còn có thứ gọi là bảo vật vô giá nên không chỉ người mua phải cân nhắc mà người bán cũng có thể không chịu bán chu chiết chỉ tay về phía tầng hai của phòng triển lãm và nói anh tô thật sự hơi ngại nhà bọn em cũng chỉ có thể lên tầng hai còn tất cả hàng hóa bên trong tầng ba đều là cấp bậc q u ố bảo người bình thường hoàn toàn không được lên thật ra tô vũ có thể hiểu chuyện này đây thực chất là tượng trưng cho thân phận địa vị người có thể lên tầng ba rất có thể không chỉ nắm giữ vị trí quyết định ở thành phố tân hải mà còn trên toàn bộ hoa h ạ ôi phi phi cậu nhìn này đây là gì mà đẹp quá mã h i ể u lộ đến gần một tủ kính trưng bày mở đôi mắt to nhìn một khối ngọc thạch màu sắc rực rỡ và h uy lực bên trong người đẹp này đúng là có mắt nhìn đây là một khối phỉ thúy lão khanh pha lê từ biên giới tôi tình cờ có được thứ này nó chưa qua chỉnh sửa quá nhiều gần như hoàn toàn là tự nhiên cô nhìn vào hoa văn p ư ợ n g hoàng sắp nét giữa khối phỉ thúy này mà xem tôi đặt tên cho nó là p ư ợ n g minh cử thiên Nhìn thấy có người h thấy ì n n có thưởng thức đàn ồ cất giữ của mình, một giữ người mình, đ ông đó ầ u tuổi Triệu qua yêu trọc thích. rất trị tay vướt thấy thích tay. rẻ cười chắc chắn cảm khoảng không không? kính, không ha hà Phi Phi giải đúng đúng nỡ vương Người đàn ông giá Ôi Phi Phi đưa là là đẹp, đ ve tiếp tục nói đây là một khối nửa đời này tôi yêu thích nhất để giá năm triệu tệ trước đó đã nói rồi thứ vốn được trưng bày ở đây tình huống bình thường thì người ta sẽ không chịu bán có điều nhà người này có chuyện gấp rất cần dùng đến tiền vì vậy ông ta mới m u ố n bán chỉ là năm triệu tệ là quá cao đối với một khối ngọc thạch không có bất kỳ lắng động lịch sử nào tô vũ cũng sắn đến có điều chỉ liếc nhìn một cái mà đã bị hòn đá đó thu hút đương nhiên tô vũ không phải đang nhìn vào vẻ ngoài của hòn đá này mà là bị hình phượng hoàng bên trong nó thu hút trong mắt anh hòn đá này chắc chắn có tiềm năng trở thành một món pháp khí lúc này anh có chút ngớ ngáy trong lòng ông triệu lại có người xem bảo bối của ông à? lúc này lại có một người khác đến bắt chuyện có điều vừa quay đầu nhìn lại phát hiện là người quen chu triết lập tức nhận ra bước tới nói chú lý chú cũng ở đây ạ người tới chính là lý thiện nguyên ôi là các cậu ạ lý thiện nguyên vui vẻ chào hỏi ông chủ triệu hỏi các người quen biết ạ lý thiện nguyên giới thiệu lao triệu tôi giới thiệu cho ông một chút ông thường xuyên kinh doanh ở bên ngoài nên chắc chắn không quen biết đây là cậu chủ nhỏ của châu đáo chu thị thành phố tân hải chúng tôi đây là bạn của cậu ấy ngay vậy ông chủ triệu lập tức cảm thấy có hứng thú có lẽ những người khác không có khả năng mua được đồ của ông ta nhưng cậu chủ nhỏ này hẳn là không thiếu tiền ông chủ triệu liên tục bắt tay với đám người tô vũ không ngừng giới thiệu ngọc thạch của mình có điều có thể nhận ra rằng ngoài tô vũ ra những người khác đều bị giá cả làm c r ò giật mình ông triệu à tôi đã bảo rồi mà thứ này của ông có giá cao quá lại ở tầng thấp nhất có lẽ rất khó để bán hay là thế này nhé để tôi làm trung gian nếu cậu chủ chú thích ông giảm giá nhé lý thiện nguyên đứng ở giữa nói có điều ông chủ triệu lộ vẻ khó xử nếu không phải vì có chuyện gấp thì ông ta sẽ không bán thứ này bây giờ bắt ông ta hạ giá ông ta cũng cảm thấy hơi khó xử khối ngọc thạch này giá trị không chỉ năm triệu tệ lúc này tô vũ nhìn chằm chằm vào hòn đá trong tủ trưng bày dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào rồi nói mã hiểu lộ c a o mày tuy cô không định mua hòn đá này thực tế cũng không mua nổi nhưng hiện giờ triệu phi phi đang mang thai có vẻ như chu chết rất có thể sẽ mua hòn đá tặng cho triệu phi phi mà ngay cả lý thiện nguyên cũng đang lên tiếng ra giá nhưng tô vũ lại đột nhiên nói một câu như vậy ai muốn mua đồ cũng muốn được hời có ai tự động tăng giá như anh chứ người anh em này thật có mắt nhìn thật sự không dám giấu nếu không phải vì tôi có việc gấp cần dùng tiền thì tôi tuyệt đối sẽ không bán hòn đá này ông chủ triệu nhìn tô vũ hơi không người nói thời gian lâu như vậy tuy rất nhiều người đều thích hòn đá này nhưng sau khi nghe ông ta báo giá thì họ đã xoay người rời đi nguyên nhân có rất nhiều đương nhiên là hầu hết nguyên nhân nằm ở chỗ hòn đá này nằm ở tầng dưới cùng của phòng triển lãm nếu nó được đặt ở tầng cao nhất thì chắc chắn là sẽ không có người nào cảm thấy giá cả của nó rất đắt đây chính là xã hội này bất cứ thứ gì cũng cần có tối l ư ợ n g bất cứ thì gì cũng cần được tạp t ụ anh tô anh thích thứ này à? chu chết làm như có thật hỏi tô vũ gật đầu nói đúng là rất tốt tuy nhiên ma h i ể u lộ lại kéo cánh tay của tô vũ khoan nói đến việc tiêu chuẩn thẩm mỹ của tô vũ khác rất nhiều người hòn đá tầm thường trước đây tô vũ cứ nói nó là bà bối lần này lại nói cái gì mà không đắt cô thật sự hơi lo lắng lát nữa nếu tô vũ lại bốc đồng nói muốn mua thì đến lúc đó thật sự sẽ mất hết mặt mũi 68, tôi thật sự rất thích hòn đá này nhưng thật sự không dám giấu hiện giờ tôi không có nhiều tiền như vậy tôi cũng tin rằng vật phẩm này của ông trong chốc lát sẽ không bán được ông xem như này được không nếu có người mua thì ông cứ bán nếu không có người mua thì ông cứ để cho tôi được không nghe thấy tô vũ nói vậy tuy ông triệu hơi hụt hẫng nhưng vẫn mỉm cười nói vậy được cứ làm theo ý của cậu này đó là năm triệu đấy anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mã h i ể u lộ kéo tô vũ nhỏ giọng nói đây là năm triệu tệ chứ không phải năm trăm tệ đừng nói là tô vũ hiện giờ cho dù nhà họ tô muốn lấy ra năm triệu tệ để mua một hòn đá thì có lẽ cũng cảm thấy nhức nhối tuy hiện giờ tô vũ không có nhiều tiền như vậy trên thực tế trên người anh ngay cả năm trăm tệ cũng không có. có điều anh không hề lo lắng chút nào nếu anh thật sự muốn mua hòn đá này thì sẽ có cách cách đơn giản nhất là trực tiếp gọi điện thoại cho thầm n ạ o đừng nói là năm triệu tệ mà mười triệu tệ ông ta cũng có thể lập tức đưa tới có điều tô vũ không muốn rêu r a o như vậy mà thôi sau đó chu chiết tiếp tục giới thiệu chỗ này ngoài xem đồ và mua đồ ra còn có thể bán đồ anh tô có muốn bán thứ tốt gì không câu này ngược lại đã nhắc nhở tô vũ chỉ thấy anh nướng h mày nói nói chứ đúng là thật sự có một một thứ có thể lấy ra xem ồ vậy được anh tô chờ một chút bây giờ em sẽ mở tủ trưng bày cho anh ngay sau khi nói xong chu chích bèn chạy đến bên cạnh lý thiện nguyên chú lý có thể giúp tôi một chuyện không lý thiện nguyên gật đầu nói cậu cứ nói tôi muốn mượn gian hàng của chú để mở tủ trưng bày bạn của tôi có một thứ muốn cho mọi người xem chu chích nói thẳng điều này thì có gì khó chứ đúng lúc tủ trưng bày của tôi đang trống rỗng nếu không chê thì cùng bày ra đi lý thiện nguyên không được tính là thương nhân châu đáo lớn gì đó thứ có thể lấy ra trưng bày thật sự hơi giản dị vừa khéo hiện giờ chu chích có thể lấy ra một vài thứ có cấp bậc cao thì coi như giúp ông ta giữ thể diện lý thiện nguyên nhanh chóng đeo bao tay cẩn thận mở tủ trưng bày sau đó ngẩng đầu nhìn nhóm tô vũ và nói lấy ra đi những người còn lại đều nhìn tô vũ đều hơi mong đợi rốt cuộc tô vũ có thể lấy ra thứ gì nhưng thứ mà tô vũ lấy ra khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên họ nhìn thấy tô vũ lấy đồ từ trong túi ra chính là hòn đá hoa mai mà lý thiện nguyên tặng cho anh lần trước trong lúc nhất thời ma h i ể u lộ thật sự muốn tìm kẽ hở dưới đất mà chui vào ít nhiều gì cũng phải cầm một khối ngọc thạch phỉ thúy gì đó ai lại coi hòn đá rách nát này là bảo vật chứ lý thiện nguyên cũng ngẩn người tại chỗ một lúc sau mới bừng tìm hỏi cái này thứ cậ Tô Vũ giao mai hoa cho hòn đá hoa mai cho lý thiện nguyên đúng vậy cầm h hòn đá hoa mai trong tay nhất thời không biết nên làm thế nào đầu góc toàn là vật đen nếu không phải bởi vì tô vũ đi theo chu chết đến ông ta chắc chắn sẽ không hề do dự đổi tô vũ đi chuyện này thật sự là coi ông ta là trò đùa ha ha tôi ở bên đó nhìn một hồi lâu mà không dám bước tới không ngờ rằng thật sự là em trai và em dâu tốt của tôi đúng lúc này một giọng nói rất gợi đòn vang lên mọi người quay đầu nhìn lại thấy một chàng trai trẻ tuổi ôm eo hai cô gái xinh đẹp đi về phía này nhìn người này đi tới m ã hiểu lộ nhất thời cao mày ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác khẽ lùi về phía sau một bước ôm chặt lấy cánh tay của tô vũ người tới là tô thiếu uy đối với sự kiện lớn như vậy ở thành phố tân hải tô thiếu uy đương nhiên muốn tham gia vào cuộc vui chu c h i ế t cũng nhanh chóng nhận ra tô thiếu uy anh ta lập tức bước lên phía trước giơ tay phải ra nói anh tô thật sự rất hân hạnh khi được gặp mặt anh ở đây tô thiếu uy không bắt tay với chu chích mà liếc nhìn anh ta và hỏi anh là chu chiết lập tức giải thích tôi là chu chiết của châu đ á o chu thị trước đây chúng ta từng gặp mặt tô thiếu uy thoáng suy nghĩ mặc dù anh ta vẫn chưa nhớ ra nhưng nghe đến tên châu đ á o chu thị nghĩ bụng chắc chắn người này cũng có mặt mui ở thành phố tân hải nên bèn bắt tay với anh ta và nói ồ hóa ra là cậu chủ nhỏ của nhà họ chu sau đó họ không có nhiều lời nhưng mọi người có mặt đều có thể thấy ánh mắt của tô vũ và tô thiếu uy không ngừng va chạm lóe lên tiết lửa nếu không có nhiều người ở đây có lẽ bọn họ đã bắt đầu ra tay đánh nhau ngay lập tức chương sáu mươi chín đến lúc đó người không biết còn tưởng rằng hai người nói chuyện phiếm với nhau dù sao cũng là anh em một nhà mặc dù người cùng một nhà cũng khó tránh khỏi chuyện tranh giành lợi ích nhưng thông thường đều chỉ diễn ra ngấm n g ầ m còn khi ở trước mặt mọi người như thế này thì thông thường khó có chuyện nổ ra tranh chấp bởi nếu làm ẩm lên thì chẳng phải lại thành trò cười cho thiên hạ hay sao tuy nhiên ngoài hai đương sự ra thì vẫn còn mã h i ể u lộ hiểu rõ quan hệ thực sự giữa họ đã xung đột tới mức như nước với lửa rồi lúc trước tô vũ trực tiếp động thủ đánh tô thiếu uy sau đó tô thiếu uy đòi lại nhà đây là mâu thuẫn mà hai người không thể nào hòa hóa được hiện giờ thấy hai người o a n ra ngó hẹp hơn nữa còn hùng hổ sông lại nói chuyện không ai n g ừ n ngay mã hiệu đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí vì thế cô vội vàng đứng d ậ y nở nụ cười gợt gạo nói với tô thiếu uy à mấy hôm trước nghe nói anh bị ốm giờ đã khỏe hơn rồi chứ từ trước tới nay mã h i ể u lộ chưa bao giờ muốn quan hệ giữa tô vũ và gia đình trở nên căng thẳng quá độ bởi vì như vậy không hề có lợi cho anh tô vũ đưa tay kéo mã h i ể u lộ ra sau lưng mình anh biết mã h i ể u lộ nói vậy là vì tốt cho anh cô không muốn anh bị mọi người cô lập nhưng ở trong mắt tô vũ người như tô thiếu uy hoàn toàn không xứng để qua lại tô thiếu uy vặn cổ dối đáp nhờ phúc thằng em tốt này của tôi nên tôi vẫn chưa chết đúng không mày nói xong tô thiếu uy nhìn tô vũ bằng ánh mắt cực kỳ khiêu khích mã h i ể u lộ vẫn còn muốn nói thêm gì đó nhưng tô vũ không cho cô cơ hội anh nợ nụ cười giả tạo ngoài mặt nói với tô thiếu uy ha ha thế thì tốt quá có điều nếu như anh không muốn lại phải nằm viện sống dở chết dở nữa thì tốt nhất là anh nên biết điều tôi không dám đảm bảo lần sau sẽ vẫn có bác sĩ tốt như vậy chữa khỏi bệnh cho anh đâu thực ra lần trước tô thiếu uy có thể từ coi chết trở về công đầu thuộc về tiêu tuyết nhi nếu không phải tiêu tuyết nhi tha thiết cầu xin tô vũ thì hiện tại tô thiếu uy đã nằm trong quan tài rồi tao biết ngay chuyện lần trước là do mày dở cho mà tô thiếu uy hung g ữ trận chứng mắt nhìn tô vũ lớn tới chừng này tuổi nhưng tô thiếu uy chưa bao giờ phải chịu thua thiệt như vậy lúc nằm trên giường bệnh anh ta đã t h ề với lòng rằng nhất định sau này phải tính sổ với tô vũ thế nhưng sau đó tính mạng hấp hối cậu thêm còn tốn cả một khoảng thời gian dài để bình phục cho nên tới khi anh ta nhớ ra chuyện này thì lại không tìm thấy bóng dáng tô vũ đâu hôm nay anh ta đụng mặt tô vũ ở đây cho dù không báo mối thủ kiết thì cũng phải làm đ ụ c tô vũ một phen trước mặt mọi người đúng vậy thì sao mà không đúng thì sao tô vũ tỏ vẻ không hề sợ tô thiếu uy trước đây tô vũ không sợ tô thiếu uy hiện tại tô vũ lại càng không sợ tô thiếu uy hơn nữa đừng nói là tên tô thiếu uy nho nhỏ này nếu như hôm nay tô thiếu uy dám ham dọa anh thì anh sẵn sàng làm cả nhà họ tô phải trắng tay thậm chí anh không cần phải đích thân ra tay mà chỉ cần búng ngón tay tôi h ở thành phố tân hải hải đông hội có đủ năng lực để làm điều đó thay cho anh giỏi lắm mới không gặp mấy ngày mày đã ghê gớm lên rồi phải không tao có thể đuổi mày ra khỏi nhà thì cũng có thể làm mày phải trôi giạt khắp nơi tô thiếu uy tao nói được thì làm được tô thiếu uy chỉ tay vào tô vũ gan từng chữ một ồ vậy tôi rất muốn xem xem anh sẽ làm cho tôi trôi g i khắp nơi như thế nào đấy anh đừng để tôi phải thất vọng nhé dường như tô vũ chẳng buồn để tâm đến những lời lẽ khiêu khích của tô thiếu uy vẫn đáp trả đầy tự tin ma hiểu lộ đứng bên cạnh theo dõi lòng bàn tay tứa mồ hôi lạnh chẳng dễ gì họ mới được sống an ổn ít ngày nếu như tô thiếu uy lại tới quay dối nữa thì với tầm ảnh hưởng của tô thiếu uy ở thành phố tân hải anh ta thực sự có thể hại tô vũ phải sống trôi giạt khắp nơi đến lúc đó cô cũng bị liên lụy theo là chuyện nhỏ quan trọng là tô vũ vừa mới quyết định sửa sai làm lại từ đầu cô sợ anh sẽ không chịu được nổi cú sốc này ngã quỵ một lần nữa lúc này triệu phi phi và chu chết đứng bên cạnh bắt đầu thấy khó hiểu Bọn họ không hiểu tại sao hai người này là anh hiểu hai gặp tại mặt sao vừa là mà em đã chương bảy mươi trên thực tế đồng thời giả thiết mà anh ta cho rằng tô vũ dám dăn dậy người khác ở nhất phẩm tiên là nhờ r ư a hơi nhà họ tô cũng đã bị phủ định nếu không phải vì r ư a hơi nhà họ tô thì tô vũ lấy đâu ra lá gan ấy vậy chu triết nghĩ thầm trong lòng trên thực tế tô vũ không chỉ có lá gan đó mà anh còn có thực lực cho nên mới tự tin không sợ gì hết thử hỏi một thần y ngàn đ ờ i vừa mới cứu được cả thành phố tân hải thu phục được hải đông hội và thiên thành bang trị bằng một c h i ê u nắm giữ hai vùng tân hải và thượng nhiêu như tô vũ chẳng lẽ lại không có nền tảng để tự tin hay sao mã hiểu lộ thấy tình hình không ổn bèn kéo tô vũ lại tô vũ chúng ta đi thôi không bán hàng nữa câu nói lơ đáng của mã hiệu lộ thu hút sự chú ý của tô thiếu uy vừa rồi anh ta mới đấu khẩu thua tô vũ nên với tính cách của mình chắc chắn anh ta sẽ nghĩ cách để ăn miếng trả miếng ồ hai người bán hàng ở đây hả hàng đâu đưa đây tôi xem nào tô thiếu uy nhón chân lên nhìn chiếc chén đồng xanh trong tủ trưng bày là thứ đồ chơi này hả lấy ra đây tôi xem thử xem nào chưa biết chừng nếu tôi thích thì tôi lại chịu chi mấy xu mua nó tô thiếu uy chỉ tay vào món đồ trong tủ trưng bày ha ha thưa anh thứ này là của tôi nếu anh thích thì có thể xem nhưng thứ này tôi không bán lý thiện nguyên cười đáp mặc dù lý thiện nguyên là thương gia kinh doanh đồ ngọc nhưng về mặt sở thích cá nhân thì ông ta lại cực kỳ yêu thích các món đồ cổ chế tác từ đồng xanh chiếc chén rác b ô i này được ông ta tình cờ mua được từ mấy năm trước đã mời chuyên gia giám định xác định nó là chén rác b ô i thời nhà thường giá trị k h ô n g cùng lần này ông ta mang nó tới tham gia ngày hội triển lãm này thực ra là để khoe thấy không phải là đồ của tô vũ tô thiếu uy không muốn xem nữa mà hỏi lý thiện nguyên vậy cậu ta muốn bán thứ gì lý thiện nguyên xuề hai tay ra nói với tô thiếu uy thưa anh cậu đây muốn bán khối đá hoa mai này t ô thiếu uy đang định với tay cầm lấy thì tô vũ nhanh tay hơn một bước lấy lại nó ngại quá đừng làm bẩn đồ của tôi lúc lấy lại khối đá hoa mai kia tô vũ còn tiện tay đẩy tô thiếu uy một cái tuy nhiên anh cũng không đẩy quá mạnh tô thiếu uy liếc thấy khối đá hoa mai trong tay tô vũ không khỏi cười khẩy một tiếng h ừ tao còn tưởng là báo vật gì cơ chứ hóa ra là một cục đá bỏ đi đầu óc mày có vấn đề gì không vậy nếu không có tiền đi khám bệnh thì tao cho mày một đấy thực ra không riêng gì tô thiếu uy cho rằng như vậy mà ngay cả bọn mã hiểu lộ và triệu phi phi ít nhiều gì cũng nghĩ như vậy chẳng qua nể mặt tô vũ nên không nói thẳng ra mà thôi thử nghĩ mà xem khối đá này rõ ràng chỉ là một khối đá bỏ đi dạo trước tô vũ muốn mua nó đã đành giờ còn đòi đem nó ra một nơi như thế này bán thành tiền ha chẳng phải là trở thành trò c ư ớ i cho người ta hay sao hơn nữa cho dù khối đá đó có là đá thô gì gì đó thì với thể tích của nó cũng khó có thể chế tác ra được thứ gì có giá trị nếu như nó thật sự có giá trị thì lý thiện nguyên đã chẳng dễ dàng n h ả nó ra rồi vậy được mày muốn bán nó đúng không mày ra giá bao nhiêu nói đi tao mua trò coi như là cho mày tiền sinh hoạt phí bán xong rồi thì mày mau đi về đi đừng có lảng vả ngoài này làm mất mặt nhà họ t ô nữa tô thiếu uy vênh váo đắc ý rút ví ra đ ế m tiền định bụng đưa cho tô vũ để mua lại khối đá trong tay anh trong suy nghĩ của tô thiếu uy loại đá bình thường có thể tìm được ở bất kỳ đâu này có đắt lắm thì cũng chỉ mấy trăm tệ m à thôi thế nhưng tô vũ lại cười bảo anh muốn mua nó cũng được thôi mười triệu mười triệu mọi người xung quanh nghe vậy đều cảm thấy ngoài sức tưởng tượng b ắ p chân mã h i ể u lộ nhút ra suýt thì loạn choạ ngã sắp xuống vốn câu nghĩ rằng khối đá này bán được một ngàn là tốt lắm rồi không ngờ hiện tại tô vũ lại hết giá những mười triệu mã h i ể u lộ rất muốn sờ chán tô vũ kiểm tra xem anh có bị sốt hay không tất cả mọi người ở đây nghe thấy mức giá mà tô vũ đưa ra đều giật mình như bị xét đánh thậm chí lý thiện nguyên còn túi đầu bật cười đám thanh niên thời nay đúng là cái gì cũng dám nói may mà nói thì không p h ạ m pháp chứ nếu không thì tên nhóc này đã bị tóm về đồn rồi một lát sau tô thiếu uy cười phá lên chỉ tay vào tô vũ nói mày thèm tiền đến độ phát điên rồi phải không mười triệu ý mày là mười triệu vàng m mà ã à mày có bán cái thứ này một ngàn tệ thôi tao cũng không thèm hiệu lộ à cô mang thằng chồng ngu ngốc của cô đi bệnh viện khám lại đầu góc đi nói xong anh ta định ném một ngàn tệ vào mặt tô vũ thế nhưng đúng lúc này một nhóm bảo vệ đột nhiên tràn vào trong sảnh lớn đứng sắp thành hai hàng động tính bất ngờ này thu hút sự chú ý của không ít người khi thế hùng hổ như thế này chắc chắn là có nhân vật lớn nào đó cực kỳ đáng gờm sắp tới đây ồ có phải là có nhân vật máu mặt nào tới đây không ông chủ triệu lại thì thầm hỏi, lý thiện nguyên. Chuyện này mà còn phải hỏi nữa sao tôi đoán chắc là một cậu ấm nào đó tới đây góp vui lấy mà lý thiện nguyên đáp đúng lúc này một ông láo chọc đầu mặc áo quần giản dị lưng hơi quòng thong thả đi vào đây cùng với hai người tháp tùng một trong hai người là người tổ chức ngày hội triển lãm lần này diệp đông bình ông ta là thương gia đồ cổ tiếng tăm lấy lừng khắp hoa hạng đứng đầu trong khoản phân biệt đồ cổ và siêu tập đồ cổ diệp đông bình đi trước không người nói với ông cụ đi đằng sau cụ thiện cẩn thận bậc thang ở đây